t r ư ờ nhưng giờ này khắc này trần uyên còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn làm đem hai con cự đại hóa sùng thú bồi thường thủy hệ linh thực trồng ở hồ cá bên trong cái này hồ cá diện tích coi như rất lớn trải qua chân chân vị không ngừng cố gắng cùng c ẩ n cù chăm chỉ bắt trước mắt đã có tầm mười đầu linh ngư nhàn nhã sinh sống ở bên trong thời khắc chờ đợi vịt vịt sùng hạnh những n à y thủy hệ linh thực đương nhiên muốn tại dưới nước sinh trưởng nhưng trần n g uyên không muốn tại giữa mùa đông l ẹ n vào dưới nước tự tay trồng linh thực thế là hắn nhìn chung quanh đ ỗ n g nhiên hai mắt sáng lên hướng về phía chân chân vịt phất phất tay vịt vịt m u tới đây nơi này có tốt đồ vật giắt nghe tới chủ nông trường thanh â m chân chân vịt đầu tiên là hai mắt tỏa sáng vô ý thức liền hấp tấp chạy về phía trần uyên có thể chạy đến một nửa chân chân v ị đột nhiên nhớ tới đ vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo chủ nông trường sẽ tốt bụng như vậy sao Gây tẩm chủ nông trường khẳng định muốn để bản thân tiếp tục tăng ca chân chân vịt ngừng chân không tiến cảnh giác hai mắt nhìn chăm chú trần uyên cánh bảo vệ trước ngực trần uyên chú ý tới đến từ vịt vịt hồ nghi ánh mắt hắn ho nhẹ một tiếng giải thích nói đừng lo lắng thật là tốt đồ vật sau đó hắn xuất ra một loại đối chân chân vịt vô cùng hữu í c h thủy hệ linh thực lại lung lay cái khác hình thái khác nhau linh thực cao giọng mở miệng chỉ cần ngươi hỗ trợ đưa chúng nó trồng ở hồ cá bên trong cái này linh thực liền cho ngươi linh thực mê người mùi cuối cùng để chân chân vịt bước chân chạy chậm hướng về phía trước tiến đến trần n g uyên trước mặt quan sát tỉ mỉ những n à y linh thực mê người mùi quanh quẩn chót mũi chân chân vịt say mê trong đó trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc cánh kìm lòng không được nhẹ nhàng v ỗ giắt chân chân vịt đột nhiên mở mắt mắt sáng như bước công việc này vịt vịt ta làm đi gieo trồng linh thực ngoài ta còn ai、Trân、chân chân vịt một thanh n u lại trần n g uyên trong tay linh thực khuôn mặt hiện hiện kiên nghị cùng quyết đoán tri sắc n h ệ bước đại khai đại hợp bộ pháp hướng hồ cá đi đến trần uyên lại nghiêm túc nhắc nhắc nhắc đến t r ư ớ căn vụ Các chân c cạc. chân vịt l e o đi khỏe miệng u ố n g nước trịnh trọng gật đầu vịt vịt ta chưa từng ăn vụng đồ vật giờ k h ắ c này trong nông trại sở hữu tiểu gia hỏa đồng loạt quăng tới ánh mắt điện điện Điện điện phi miêu đầu tiên là dùng móng đốt chỉ vào mặt mũi tràn đầy trịnh trọng vịt vịt t r ậ t p h ì n h bụng cười to ha ha ha vịt vịt nói n ó chưa từng ăn vụng ngao s đai méo một chút đầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc chân chân vịt tiền bối rõ ràng thường xuyên chạy vào phòng bếp ăn đồ vật mỗi một lần sẽ còn cảnh cáo bọn chúng đừng nói cho chủ nông trường chân, chân vịt tiền bối tại sao phải lừa dối chủ nông trường s đ i chăm mối vẫn không có cách lại thế là dùng móng nuốt nhẹ nhàng đụng một cái một bên đàn đàn nào ngươi biết tại sao không đàn đàn không nói chỉ là nhẹ nhàng nhấp nô một vòng hiu tên nhóc m ộ t linh chuột cũng biết chân chân b ị tiền bối thích nhất ăn vụng sự tình có thể mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mặt xẹo chuột đứng ở một bên dùng ánh mắt giá hiệu bọn chúng đừng nói lung tung nông trường làm việc phải tránh đắc tội bất kỳ bên nào không riêng gì ngươi lũ tiểu gia hỏa mỗi người có tâm tư riêng trần nguyên thanh âm chậm dãi văng lên còn có đám tia linh ngư ngươi thời khắc nhìn chằm chằm một điểm đừng để bọn chúng ăn vụng chỉ có thật tốt che chở những ngày linh thực bọn chúng tài năng khỏe mạnh, trưởng thành. c vịt vịt, chân chân ũ vịt vịt rõ ràng không phải là không ăn mà là chậm ăn chậm ăn yêu ăn có lần tự ăn để một bộ phận sùng thú ăn trước lên chờ đến vịt vịt đem sở hữu thủy hệ linh thực trồng ở hồ cá bên trong nó mệt mọi thở hồng hộc trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trên mặt tuyết cực khổ rồi vịt vịt chân uyên miệng tán dương một câu sau đó nhìn thấy gió tuyết hơi dừng thời điểm còn sớm mở miệng nói ta ra cửa tản bộ một vòng có ai muốn một đợt sao thần mộ hoa tiên dính sắt trần uyên nó luôn luôn cùng trần uyên như hình với bóng nằm dưới đất chân t r â n vị không có phản ứng chút nào nó ngơ ngác nhìn qua tuyết trắng mênh mang nơi xa dây núi c h á n trường chi sắc viết lên mặt vị vị hôm nay mẹ ệ chết rồi ngày mai ta muốn bãi công ta muốn nghỉ ngơi nhưng khi vịt vị thoáng nhìn nhàn nhã tại hồ cá bên trong truyền dáng người tiểu ngư như nhóm bung xuống đầu thấp giọng thở dài giắt dựa vào cái gì các ngươi như thế nhàn nhã、vịt、vị ta ghét nhất cái khác sùng t ú so với ta càng nhàn nhã càng bậy nát nổi giận đùng đùng chân chân vịt nhảy vào hồ cá bên trong quyết định cầm những n à y nhàn nhã tiểu ngư nhi c h ú t giận điện điện điện điện phi miêu bất lực huy động mắm vớt q u ạ t cánh chầm dại ung dung bay vào nhà gỗ nhỏ bên trong có tản bộ thời gian chẳng bằng ngẫm lại mỹ lệ băng tinh huyên miêu ngao sài phi thường xoắn suýt nó ngẩng đầu quan sát trần n g uyên lại quay đầu nhìn một chút đàn đàn khó mà quyết định a cuối cùng sài cho rằng bầu bạn nông trường thành viên mới càng trọng yếu hơn thế là nó hướng trần uyên cơ cơ mắm vớt mang theo đàn đàn trong sân phi nước đại cho phía trước trứng ở phía sau tại trên mặt t u y ế tấn ra từng đạo tuyết vết thế là cuối cùng bầu bạn trần u y ê n tản bộ vẹn vẹn có đống lửa t h â n mộ hoa tiên cùng với lạc vẫn rất thú xoay người nhảy lên lạc vẫn g i á c thú rộng lớn lưng cái này chất phát trung thực không thích tham dự ẩu n ào hoạt động tất cả mọi người mở ra nặng nề bộ pháp đạp trên mới tuyết lấy không nhanh không chậm tốc độ chạy hướng tuyên hòa c h ấ n ngay tại khí thế ngất trời kiến thiết khu mới vực nhưng khi trần liên nhớ tới sương tuyết cự nhân cùng ý đồ xấu đặc biệt nhiều điện, điện phi miêu cộng đồng sinh sống vài ngày luôn có cố dự cảm bất tưởng gió tuyết lướt nhẹ qua mặt ánh nắng thẩm lạc vẫn giác thu chân đ ạ p đất tuyết chở trần u y ê n xuyên qua nông trường phóng qua lao chấn đón gió tuyết dần dần tiếp cận dần dần có hình thức ban đầu khu mới vực giờ phút này đã là lúc chạm vào tối ánh sáng lờ mờ xuyên thấu mây đen cùng gió tuyết toàn bộ vẩy xuống mặt đất đem mảnh này khí thế ngất trời kiến thiết khu vực rắt lên một tầng nhàn nhạt, nhạt mặt trời lặn ánh chiều tả trần u y ê n rời đi thời gian không dài bởi vậy dù là có các loại s ủ n g thú trợ giút trước mắt khoảng cách kiến thiết hoàn thành vẫn có tương đối dài một khoảng cách nhưng các công nhân cùng sùng thú nhóm không từng có mảy may l ờ i biếng đồng tâm hiệp lực phía dưới sơ bộ kiến thiết công tác đã làm trần n g u y ê n đến kiến thiết công trường thời điểm công nhân cùng với giúp một tay thôn nhóm nhóm chính dựa vào góc khuất nói chuyện phiếm mặt trời lặn ánh chiều tà phát họa ra bọn hắn mỏi mệt lại tinh thần khuôn mặt cũng có một ít người chính cùng giúp một tay sùng thú nhóm chơi đ ù a trong đó chính thuộc đám k i a lưu hỏa linh hầu chơi tốt nhất hít bọn chúng bỏ lên trên cao lớn cây c ố i tại từng cây nhánh cây ở giữa nhảy tới nhảy lui thân hình mạnh mẽ động tác linh hoạt dẫn tới trận t r ậ n tiếng hoan hô tiếng hoan hô để lưu hỏa linh hầu bánh càng thêm hăng say các loại độ khó cao động tác thay nhau trình diễn lập tức tiếng vỗ tay lôi động gọi tốt liên miên cái nhưng trần uyên còn rất thích bộ này vui vẻ hòa thuận hình tượng hắn đứng tại chỗ nhìn thật lâu thẳng đến mang theo nón bảo hộ trương hạo bước nhanh đi tới hướng hắn kích động phất tay nguyên ca chương ba trăm bốn mươi chín yêu quý công tác xương tuyết tự nhân hai chương ba trăm bốn mươi chín yêu quý công tác xương tuyết tự nhân hai mấy ngày không gặp một phen ôn chuyện trương hạo cơ cơ quả đấm mặt mũi tràn đầy kích động uyên ca lần này trực tiếp ta xem ngươi lại tại nhân dân cả nước trước mặt xuất tận danh tiếng dừng lại một chút hắn quăng tới ánh mắt nghi ngờ chỉ là vì cái gì ngươi mỗi lần đều có thể gặp được loại chuyện này trần uyên nắm tay ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác xương tuyết c ự nhân đâu nó không có công tác sao hắn nhìn quanh hai bên từ đầu đến cuối không có tìm tới xương tuyết c ự nhân bóng người sắc mặt phút chốc chấm xuống chẳng lẽ nó bình thường không có làm việc cho tốt g ê tẩm vi vị vịt g ê tẩm điện điện phim yêu các ngươi làm hư thành viên mới không không không mắt thấy trần u y ê n biểu lộ biến nào trưng ơ hạo tranh thủ thời gian k h o á t khoác tay cười giải thích nói chúng ta công trường là thuộc cái này tất cả mọi người nhất chịu khó lượng công việc là cái khác công nhân thật nhiều lần nó sẽ đoạt làm việc thậm chí lại trợ giút cái khác sùng t ú chia sẻ áp lực công việc nói nói trưng hạo dựng thẳng lên một cái ngón tay cái chúng ta đều nói có cái này tất cả mọi người trợ giúp kiến thiết tốc độ tăng lên rất nhiều trần u y ê n hài lòng gật đầu cuối cùng cùng vịt vịt bọn chúng không phải cá mẹ một lứa xem ra cái này tất cả mọi người rất có bồi dưỡng tiềm lực nhưng nó bây giờ đi đâu rồi trần u y ê n hỏi trương hạo tức giận biếu môi đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng ừ cái này tất cả mọi người tinh lực dồi dào đến dọn người mỗi ngày làm việc sau khi kết thúc liền sẽ chạy tới cái kia dưới mặt đất huyệt động tìm liệu nguyên cự nhân đánh nhau nghe nói đây là nó buổi tối tập thể hình hoạt động trần liên nao nao nhưng lại cảm thấy bình thường xương t u y ế t cự nhân từng thảm bại tại liệu nguyên cự nhân tri thủ nó cả ngày lẫn đêm khắc khổ huấn luyện vì hoàn thành hai cái mục tiêu nó t r ư ở n g kỳ mục tiêu đương nhiên là trở lại cự nhân vương đ ỉ n h chứng minh mình mới là đúng ngắn hạn mục tiêu thì là chiến thắng liệu nguyên cự nhân ta đi qua nhìn một chút t r â n u y ê n đứng dậy rời đi trương hạo thanh âm khỏa tiến gió rét từ sau lưng bay tới uyên ca đông hoàng đại hội muốn bắt đầu t r â n u y ê n bước chân dần dần giảm bớt lắng nghe trương hạo thanh âm kế tiếp hẳn là vì b ả n thân cố lên nha có muốn hay không ta cho ngươi đặt làm một cái quán quân áo c h o n g phía trên liền biết chút nhà tài trợ danh tự vận may của ta nông gia nhạc không biết có hay không cơ hội này trần u y ê n cũng không quay đầu lại nhấc tay dội ra một cây n g ó n giữa rời đi kiến thiết công trường không đầy một lát trần u y ê n liền đi tiến u ố n lượn vách đá thông đạo nương theo lấy càng thêm nóng rực nhiệt độ dần dần xâm nhập lòng đất chim chip ế đốn lửa chậm rãi chấn động cánh chim đem quân tới sóng nhiệt hệ toàn bộ c ố n tản c ả m t ạ n trần u y ê n mở miệng cười chim chip ế đốn lửa ngầm đầu lên cánh đôi rung động nhẹ nhẹ như là lúc mới bắt đầu ngạo t i ể u bộ dáng cứ việc ngạo kiều chi sắc thoáng qua liền mất có thể trần liên cũng rất thích đốn lửa bây giờ bộ dáng cái khác tiểu ra hỏa tính cách tươi sáng do nét hoặc là đần độn hoặc là lười b i ế n thành tính hoặc là âm hiểm xảo trá. hoặc là chất p h á t trung thực có thể từ khi đốm lửa thực lực càng ngày càng mạnh rõ ràng mạnh hơn cái khác sùng thú một cái cấp bậc cũng bị sở hữu lũ tiểu g i a hỏa cộng đồng tôn làm đại tỷ tí đầu tính cách của nó cùng biểu lộ càng ngày càng cố định đơn nhất trên đời này rất khó có chuyện có thể để cho tâm tình của nó sinh ra quá lớn ba đ ộ trần u y ê n không hy vọng đốm lửa một mực như vậy thế là hắn r ơ i lên gương mặt đưa tay chọc chọc phun lửa chim nhỏ cái đầu nhỏ ấ m giọng cười một tiếng như vậy mới đúng chứ đừng cả ngày kéo căng lấy cái mặt hiện tại nhiều đáng yêu đốm lửa rõ ràng xưng sờ sau đó nhận thức một màng giống như rời ánh mắt xoay qua đầu tránh đi trần c trận trận hai, hai tôn g khổng lồ bóng người dần dần đập vào mi mắt một phe là toàn thân bao trùm lang mạch băng giáp tay cầm hàn khí trọng quyền xương tuyết cự nhân một phương khác là toàn thân thiêu đốt lửa nóng hưng hực tay cầm hỏa diễm xong quyền liệu nguyên cự nhân、Ấm、ẩm ẩm hai tôn cự nhân tại cùng một thời gian mở ra nặng nghề bộ pháp r i ê n g phần mình ù ù đập đất hai con ngươi đối mặt hướng về phía trước khởi xướng xung phong cơ h ộ i trong n é y mắt hai đạo khổng lồ bóng người hầm vang đụng vào nhau lạnh leo hàng khí cùng m á n h liệt diễm lưu nhất thời đụng nhau Vâng, đủ để đánh vỡ vang về âm đánh mảng nhĩ thanh âm bỗng nhiên vang lên, hàng khí cùng diễm lưu đối kháng, nhắc lên trận trận sóng hướng bốn phương hướng quyết tán. Trần Nguyên nhắm lại hai mắt, nhìn đủ、so、để đối tám khí khí hai thẳ diễm mắt, quyết lại lưu chân lớn hãm sâu dưới mặt đất quanh thân phồng lên sông khí màu hổ phách đôi mắt nổi lên tinh quang bắp thịt cả người càng cứng diện mục trở nên dữ tợn có thể xương tuyết cự nhân còn chưa đột phá đến tầm dai sức mạnh cứng vẫn không đổi kịp liệu nguyên cự nhân so với một lần trước lại tiến bộ một điểm nó nắm chặt s o n g quyền có thể rõ ràng cảm nhận được liên tục không ngừng lực lượng ở thể nội phun trào nhóc đầu sắt tiền bối nói không sai chăm chỉ làm việc thật sự hữu hiệu thật có thể cấp tốc tăng thực lực lên đi tới nông trường về sau x ư ơ n g t y ế t cự nhân hướng một đám tiền bối t h ì n h kinh hỏi thăm mạnh lên biện pháp chân chân vị tiền bối biểu thị chỉ cần ngủ nhiều ăn nhiều cá nhiều lười biếng thiếu đánh nhau thiếu tham gia náo nhiệt tự nhiên mà vậy sẽ mạnh lên điện, điện phi miêu thâm cư trong phòng vô pháp hỏi thăm đ ế n như nhóc đầu s á t tiền bối cùng lạc vẫn giác thú tiền bối cho ra biện pháp tương đối tương tự chỉ cần nghiêm túc nghe chủ nông trường lời nói làm việc cho tốt thực lực liền có thể cấp tốc tăng lên mục linh chuột một nhà ở một bên gật đầu phụ h o ạ n sương tuyết cự nhân suy nghĩ hồi lâu cuối cùng quyết định áp dụng sau hai vị tiền bối biện pháp thế là nó ban ngày cố gắng công tác tham dự tiến khí thế ngất trời kiến thiết thủy triều bên trong ban đêm thì tìm kiếm liệu nguyên cự nhân luật bản một tới hai đi thực lực của nó vậy mà lấy ý không nghĩ tới tốc độ bắt đầu tăng lên đã có thể cùng liệu nguyên cự nhân giao thủ ngắn ngủi công tác, công tác quả nhiên có thể tăng thực lực lên nó yêu công tác nó muốn công tác nó hưởng thụ công tác s ư ơ n g tuyết cự nhân hai mắt sáng lên hận không thể lại lần nữa trở lại nông trường giúp khuôn vận vận nặng thẳng đến nó đ ô n g nhiên thoáng nhìn góc khuất chỗ thân ảnh quen thuộc rõ ràng s ư n g sờ giống trần u y ê n cười tới gần xem ra ngươi khoảng thời gian này tiến bộ rất không tệ chúc mừng ngươi mở ra số liệu bảng xem xét s ư ơ n g tuyết cự nhân đẳng cấp đã từ cấp mười lăm tăng lên đến cấp mười bảy xem như tiến bộ không tối tốc độ nếu như bị ngự thú sư khế ước tiến bộ của nó tốc độ sẽ còn tăng lên không ít chờ chút khế ước khoảng cách gần nhìn trăm chú cái này to con trần liên trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư trong lúc bất chi bất giác hắn đã có được hai cái thích hợp khế ước đối tượng xương tuyết cự nhân vẫn là thần bí s ủ n g thú chứng đâu trần n g u y ê n tạm thời không có đáp án dù sao hắn còn không có đột phá đến thần tinh ngự thú sư còn vô pháp khế ước con thứ tư s ủ n g thú có thể ngày thứ hai trước kia đỗ lựa liền mang đến một tin tức tốt chương ba trăm năm mươi nó là thiên tuyển cũng là duy nhất một chương ba trăm năm mươi nó là thiên tuyển cũng là duy nhất một ngày mùng n g tám tháng một thứ ba chơi trong xanh gió tuyết tiêu tán tinh không vật lý coi như ấm áp gió nhẹ thổi vào nông trường tiến vào việt tử lại bị chặt chẽ cửa phòng ngăn lại khó khẽ đã là sáng sớm hôm qua cùng chó cứu hộ chơi đùa hồi lâu lúc đêm khuya mới kéo lấy mọi mẹ thân thể về nhà coca còn chưa tỉnh lại nó c ó quắp tại mềm mại trên mặt thảm cái đ ô i vô ý thức nhẹ nhàng vung đầy miệng chó dần dần quét ra vui sướng đ ộ cong nó là một rất dài rất dài m ộ n g trong m ộ n g nó đi theo chủ nhân tham gia đông hoàng đại hội một đi ngang qua quan trảng tướng nhẹ nhõm đánh bại một đám đối thủ thắng được nhiệt liệt nhất tiếng hoan hô tất cả mọi người nói đây chính là đông hoàng đệ nhất quyền coca cùng hỉ sau khi bước đồng càng tăng lên bằng vào dũng anh phi thường phát huy trợ giút chủ nhân xông vào cuối cùng đấu chung kết đối mặt một cái tựa như đại ma vương khủng bố đối thủ. b ở, ở nơi chúng c u này nhất tuyệt vọng thời khắc nó ngẩng đầu gầm thét nện bước tự tin bộ phát đạp lên đối chiến sân khấu lấy không thể tan tắc vô địch tư thái đánh tan đối thủ cái thứ hai sùng thú lại cùng cái thứ ba sùng thú kịch chiến hồi lâu cơ hồ đánh tới sân bãi đối chiến cũng sắp sụp đổ t h ằ n g đến cuối cùng sử dụng r a lốc xoay xoắn giết đối thủ liên miên bại lui một lần hành động đặt vững thàng thế nó tại trước mắt bao người tại vô số đèn chiếu chiếu d ọ i xuống tại mấy vạn vạn người xem tận mắt chứng kiến bên dưới thành công đánh bại đối thủ hai con sùng thú vì chủ nhân đoạt được cuối cùng đông hoàng giải thi đấu tổng quán quân một khắc này thả i kỳ bay phiêu pháo hoa nở rộ tiếng hoan hô cơ hồ lật tùng toàn bộ sân bãi một khắc này chủ nhân ôm lấy bản thân đại tỷ đầu mặt hướng bản thân thấp xuống cao n g o đầu thần mộ hoa tiên nhẹn nhàng bay múa. sở hữu s ủ n g thú đều đối bản thân vui lòng phục tùng về sau nó chính là nông trường l ã o đại nó chính là mạnh nhất tồn tại giờ khắc này nó là thiên tuyển cũng là duy nhất ngao ngao có ca chăm chú nhắm hai mắt vô ý thức phát ra ý nghĩa không rõ lầm bầm thanh â m có thể nâng lên mặt mày t u é t ra khỏe miệng lại tại kể rõ thời khắc này vui sướng hhhhh ta là l ã o đại nha hhhhh ta quả nhiên là lợi hại nhất hữu dụng nhất một cái kia đại tỷ đầu đúng không về sau ngươi liền ngoan nghe có ca lao đại nói ngao ngao a nhưng vào lúc này coca đột nhiên cảm giác được có cái gì đổ vật ngay tại căn cái đuôi của mình nộ khí vụt vụt vụt sông lên đầu nó đột nhiên mở hai mắt ra phút chốc đứng dậy ai dám đâm giết đông hoàng đệ nhất quyền nhưng khi coca hướng về phía trước xem xét một đạo thon nhỏ bóng người không có dấu hiệu nào xông vào ánh mắt ngao sài đang dùng lực cắn coca cái đôi u nhưng đột nhiên đứng dậy phẫn nộ coca dọa đến nó một cái giật mình liên tiếp lui về phía sau mấy bước cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất n ố c manh ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía tỉnh táo coca ngao nhìn thấy sấp dài bóng người coca ánh mắt nháy mắt biến thành nô hòa tức giận như vân yên tiêu tán chờ đến sắp d à i vậy từ trên mặt thảm đứng lên một lớn một nhỏ hai con chó đứng chung một chỗ nhìn nhau l ư ớ c mắt đồng thời kêu gào ngao ngao tiểu lão đệ ta vừa mới là một cái phi thường mỹ diệm u ộ n g coca lão đ ạ i đại tỷ đầu đột phá rồi coca đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt giảng thuật m ộ n g đẹp của mình đột nhiên nhận thức mượn màng giống như túi đầu nhìn c h ầ m c h ầ m sập dài con mắt trợn lên t r ò n t r ị a xoa tung cái đuôi tại thời khắc này phảng phất căng cứng thành một đầu dây dài ngao cái gì đại tỷ đầu đột phá coca trong lòng có cảm ứng đột nhiên bay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ một đạo kim hồng bóng người cao cao bay lượ tỏa ra hóng ánh ánh sáng chiếu dọi vùng núi lớn này giờ phút này đây chính là tần lĩnh cao cao dâng lên thái dương coca lâm vào thật lâu trầm mặc nhưng so với cảm xúc phức tạp coca trần u y ê n xa xa nhìn về phía tùy ý bay lượn đốn lửa kinh hỷ v ạ n phần hôm nay sáng sớm tỉnh lại trần u y ê n cảm nhận được tình trạng thân thể của mình phát sinh rõ ràng biến hóa nắm chặt song quyền có thể phát giác được dồi dào lực lượng ở thể nội quân quận mở ra số liệu bảng xem xét nguyên lai là đốn lửa đột phá đến rồi tứ giai từ tam giai đến tứ giai đốn lửa trọn vẹn hao tốn gần hai tháng quá trình này không thể bảo là không dài dàn dặc ở nơi này một quá trình khá dài bên trong. trần u y ê n cùng lũ tiểu gia hỏa trải nghiệm quá nhiều chuyện vạn hạnh nhờ vào hắn bồi dưỡng huấn luyện cùng với đốm l ử a bản thân cố gắng để nó đẳng cấp từ đầu tới cuối duy trì xa xa dẫn trước tại xác định tham gia đông hoàng đại hội về sau trần u y ê n chế định mục tiêu thứ nhất chính là để đốm l ử a đi đầu đột phá vẹn vẹn quá khứ một tuần đốm l ử a liền thuận lợi đạt thành cái này một mục tiêu cái này một tốc độ để trần u y ê n vô cùng kinh hỷ thần t i n h phẩm chất tăng thêm tứ giai thực lực còn chưa tiếp xúc cái khác t ỉ n h thị ưu tú ngự thú sư trần luyên còn không biết đốm l ử a thực lực tại dự thi sùng thú nhóm phải trăng được cho vô địch nhưng hắn vô cùng tình tưởng một sự kiện làm phun lửa bộc phát mỗi một vị đối thủ đều có thể cảm nhận được kiêu cố làm người tuyệt vọng nóng dực khí t ứ c trần luyên vô cùng chờ mong một ngày này đến nhưng ở này trước đó trước hết để cho đốm l ử a đơn giản kiểm nghiệm bên dưới đột phá sau thực lực đồng thời để nông trường lũ tiểu ra hỏa tận mắt chứng kiến đốm lửa bây giờ thực lực cường đại dùng cái này khích lệ bọn chúng nghiêm túc huấn luyện nhìn quanh một phía chân chân bịt nhắm mắt lại, há to mồm. n g ồ i liệt dưới tảng cây ngủ say như chết trần u y ê n mặt không biểu tình rời ánh mắt vì vịt, vịt không đề cập tới cũng được điện điện phi miêu phản ứng đại khái giống nhau nó đầu tiên là sợ hai thán phục đại tỷ đầu càng ngày càng lợi hại nông trường càng ngày càng an toàn sau đó thu hồi ánh mắt đến như coi đây là mục tiêu cố gắng huấn luyện đối với điện điện phi miêu là một cái chuyện không thể nào so với cố gắng huấn luyện nó càng thích tại trời tối người lên thời điểm hướng phương xa truyền đạt bản thân tưởng niệm phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có lạc vẫn giác thú cùng nhóc đầu sắc phản ứng để trần liên đẩy nhất ý chương ba trăm năm mươi nó là thi tuyển cũng là duy nhất hai chương ba trăm năm nó là thiên tuyển cũng là duy nhất hai giống lạc vẫn giác thú ngẩng đầu lên thật lâu nhìn chăm chú tỏa ra khí tức cường đại đại tỷ đầu đôi mắt nở rộ quang thải kỳ dị giắc nhóc đầu sắt ánh mắt sắp bén dâng trào đấu trí tại trong mắt bắn ra nó thật sâu nhìn chăm chú triển lộ phong cách vô địch đại tỷ đầu đột một hướng về phía trước vung ra lợi nhận lạnh lanh quang phút c h ố c bộ p h á t cường hành o khí tức hướng về phía trước bộ pháp mặt đất nháy mắt xuất hiện một đạo thật sâu khé ránh có thể nhóc đầu sắt lất đầu không đủ còn thiếu rất nhiều nó vẫn chưa thể đuổi kịp đại tỷ đầu tiến lên bộ pháp càng đừng nói một đao chém đức đại sơn. Huấn luyện. cố gắng chiến tích có thể lừa gạt ngươi thổi phồng làm che giấu hai mắt chỉ có vất vả cần cù cố gắng chỗ chạy xuống mồ hôi sẽ đúc thành thực lực cường đại nếu như sương tuyết cự nhân ở đây cũng sẽ nhận cổ vũ đi trần n g u y ê n nói thầm một tiếng nhưng sương tuyết cự nhân sớm rời giường chạy tới kiến thiết công trường bắt đầu hôm nay công tác t i y ế t m ố i chưa thể nhìn thấy một màn này ngao ngao đột nhiên vang lên tiếng cho sủa kéo hồi tương tự trần n g u y ê n hướng về phía trước xem xét sài đã tỉnh lại ngủ ngon coca coca chạy vội tới trong sân ngước mắt nhìn chăm chú đại tỷ đầu bệ nghệ tư thái tại thời khắc này in dấu thật sâu khắc ở trong đầu ánh mắt n、no、ó phức tạp thật lâu trầm mặc trần u y ê n cảm giác bén nhạy đến co ca cảm xúc ba động ấm giọng mở miệng không có chuyện gì ngươi rất nhanh cũng có thể đột phá co ca khoảng cách đột phá đồng dạng chỉ có cách xa một bước không chừng ngày nào rời giường liền có thể mang đến cái tin tức tốt này chờ đến đốm l ử a thu liễm hai cánh chậm r ã i hạ xuống trong sân trừ co ca bên ngoài lũ tiểu ra hỏa tất cả đều vây quá khứ tiếng hoan hô liên tiếp đại tỷ đầu, đầu xưng bá tần lĩnh co ca yên lặng nhìn chăm chú một màn này ánh mắt lạc yên trở nên nghiêm túc nó hướng về phía trước nửa bước quanh thân đột khởi c ù n phòng khí thế kéo lên nga ta muốn khiêu c h i ế n n g ư ơ i trong lúc nhất thời viện tử yên tĩnh nên tiếp một đám phức tạp ánh mắt coca mắt sáng như l u ố c khí thế dân g trào cứ việc đại tỷ đầu đi đầu đột phá có thể nó chưa hẳn không cùng thứ nhất so sánh độ khả thi đố lửa ngắm nhìn chiến ý mênh mông coca thu hồi ánh mắt l ặ n g lặng nhìn về phía một bên trần n g uyên coca cũng ở đây cùng một thời gian bên dưới hướng trần n g uyên ném đi xin phép ánh mắt trần n g uyên muốn nói lại thôi h á n phi thường lý giải coca lúc này cảm xúc biến hóa coca một mực đem đốm lửa coi như đuổi theo đối tượng nguyên lai tưởng rằng cả hai khoảng cách bị không ngừng rút ngắn nhưng khi đốm lửa dẫn đầu đột phá, k i a vốn cổ phần liền khách quan tồn tại tranh lệch lại lần nữa bị vô hạn mở rộng coca hy vọng thông qua một trận đối chiến đến hiểu rõ giữa hai bên tranh lệch cũng coi đây là mục tiêu vươn lên hùng mạnh trần n g u y ê n đồng ý ý nghĩ này lại ẩn ẩn sinh ra một cái lo lắng coca hiện tại khiêu chiến đốn lửa sợ rằng sẽ gặp đà kích nghiêm trọng phiền muộn tinh thần xa suốt vài ngày không được được tìm vẹn toàn đôi bên biện pháp trần n g u y ê n trái phải ngắm nhìn đ ỗ n g nhiên hai mắt sáng lên cất cao giọng nói các ngươi vậy một đợt tới đi tự mình cảm thụ bên dưới đốn lựa thực lực bây giờ dừng lại một chút h ắ n cười bổ sung cũng sẽ không đến như kinh hoàng điện điện phi miêu giơ lên móng luất chỉ mình đầu mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cái gì để cho ta cùng đại tỷ đầu đánh nhìn thấy chủ nông trường gật gật đầu điện điện phi miêu kìm lòng không được quan sát thần sắc lạnh nhạt đại tỷ đầu thật lâu chờ mặc sau đó nó bay đến ngủ say như chết vịt vịt bên cạnh dùng sức lắc lắc đợi đến vịt vịt tỉnh lại tranh thủ thời gian cáo chi cái tin tức kinh người này giắt t h â n chân vịt trong mắt vô hạn chừng lớn cơ hồ tung ra hớp mắt c h d ù n g dùng tốc độ cực nhanh dùng sức độ nhanh liên a y động đầu, l ngay cánh điện. Chúng ta bên trong ra tên phản chân đối u làm vịt vịt cử tuyệt. v động không ngạc nhiên chút nào hắn nhanh chân hướng về phía trước một thanh vận chặt điện điện phi miêu phần gáy để phòng nó thừa cơ chạy trốn điện điện điện điện phim i ê u tứ chi lung tung n ả y nhót có thể nó đối mặt chủ nông trường không dám p h o n g thích dòng điện thế là dần dần thấp xuống khuất phục đầu trần n g u y ê n hài lòng gật đầu chậm nhìn quanh bốn phía lạc vẫn giác thú chiến ý d ạ n dào nhóc đầu sắt mài đau x o è n x o è n co ca ánh mắt long lanh thần mộ hoa tiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ sài mang theo đàn đàn chờ chút hai tiểu gia hỏa này làm sao trà trộn vào đi đốn l ử a chỉ là phun khẩu viêm tức liền có thể đưa chúng nó nóng đến hôn mê thế là trần liên tay phải kẹp lấy sập dài tay trái nâng lên đàn đàn đưa chúng nó mang rời khỏi p h i ế khu vực này cũng nhưng đừng xích lại gần rồi sau đó trần n g uyên vung tay lên cao giọng nói đi thôi đi bên ngoài đối chiến viện từ diện tích nhỏ bé hoàn toàn không đủ lũ tiểu g i a hòa thi triển thế là trần n g uyên mang theo ô hương ương đội ngũ đi tới nông trường phía ngoài chuyên môn đối chiến khu vực màu lam mới thành viên đ ấ u lửa màu đỏ mới thành viên coca nhóc đầu sắt điện điện phim i ê u lạc vẫn rất thú thần mộ hoa tiên quan chiến thành viên stài đ à n đ à n mục linh chuột một nhà một số con gà con trọng tài trần uyên nếu là chỉ nhìn đội hình màu đỏ phương không thể nghi ngờ chiếm cứ số lượng ưu thế mặt giấy thực lực mạnh hơn rất nhiều coca cùng nhóc đầu sắt có thể là chủ tay công lạc vẫn giác t h ú không thể nghi ngờ là khi thịt đ i ệ n điện phi miêu chức trách là thông qua đánh lén tiến hành b à y r ố i thần mộ hoa tiên ở một bên phụ trợ như thế đội hình phối trí có thể xưng hoa mỹ chiếu cố đến các mặt lại thêm lũ tiểu g i a hỏa bản thân thực lực đủ để nhẹ nhõm ứng phó một hạng chung sùng thú tộc đàn nhưng rất đáng tiếc đối thủ của bọn chúng là đột phá đến tứ giai đốn lửa t a m giai cùng tứ giai tồn tại khác biệt trời vực cái gọi là số lượng ưu thế tại tuyệt đối thực lực sai biệt trước mặt kỳ thực không đáng giá nhắc tới nó là thi ê n tuyển cũng là duy nhất ba c h ừ n g ba trăm năm mươi nó là thi ê n tuyển cũng là duy nhất ba được rồi bắt đầu đi trần n g u y ê n nhìn quanh hai bên mắt thấy song phương tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng trận cao r ộ n g tuyên bố đối chiến bắt đầu gió rét phất qua sân bãi đối chiến lại xa vào đến quỷ dị yên tĩnh điện điện phi miêu ngẩng đầu quan sát cao cao lơ lửng giữa không trung đại tỷ đầu nháy mắt thu hồi ánh mắt nó lặng yên không một tiếng động lui ra phía sau mấy bước đem các đồng bạn tre ở trước người nhanh lên ta cho các ngươi áp trận lạc vẫn giác thú do dự không tiến nhóc đầu sắt chậm rãi dơ lên sắc bén lợi nhận thần mộ hoa tiên bay lên trên múa Coca k h ô nhóc g sợ a h ú t n đầu sắt hai mắt run lên theo sát phía sau phát động công kích nó từ đuôi đến đầu huy động lợi nhận một đạo lạnh lẽo hàn quang bỗng nhiên một phát trổ đến phòng lên xong khí bay thẳng đốn lửa giống lạc vẫn giác thú đạt mạnh mặt đất từng khối bén nhọn tảng đá từ dưới mặt đất hiện hiện liên tiếp không ngừng phóng tới giữa không trung đốn lửa ngâm ngâm thân mộ hoa tiên đầu tiên là hướng đại tỷ đầu lễ phép gật đầu sau đó vung khẽ bàn tay gọi ra vô số kẻ bom đỏ rực tiến hành l á n h tạc giờ k h ắ c này các loại năng lượng sóng ánh sáng hướng đốm lửa ẩm vàng của phát từ bốn phương tám hướng của tới áp d ú c nó sở hữu tranh né phạm vi trốn ở phía sau nhất điện điện phi miêu đôi mắt lấp lóe thừa cơ hành động chiếm c h i ế p đốm lửa đôi mắt lạnh n h ạ t lẳng lặng nhìn chăm chú từng đạo kỹ năng mạnh lên tới phúc chốc vỗ hiện lên kim sắc diễm lưu cánh chim há mồm áp ủ một đạo cực kỳ tráng kiện kim hồng sắc của lửa、vâng. ẩn chứa khủng bố năng lượng phun lửa khoảnh khắc bộc phát lôi cuốn sóng nhiệt xuyên qua sóng khí để phụ cận nhiệt độ một đường tăng vọn liền ngay cả không khí đều trở nên vô cùng k h ô nóng đốn lửa từ bên trong ra ngoài tự nhiên b ộ c phát một c ô mánh liệt khí thế cỗ khí thế này suýt nữa hù ngã trốn ở phía sau nhất điện điện phi miêu điện điện điện điện phi miêu run lầy bầy không dám lên trước ẩm ẩm cùng thời khắc đó nóng rực cột lửa ngang nhiên đón lấy lũ tiểu ra hỏa các loại công kích đinh hai nhức ó p tiếng nổ vang vọng trời cao va chạm kịch liệt nhấc lên một đoàn cây nấm trạ khói đen thanh thế to lớn trang diện r t i lạc, lạc vẫn giác thú bị vui lửa nóng hừng hực thốt vệ to lớn lực chủng kích nhẹ nhõm đánh tan nó vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu cường p h o n g ngự đau đớn đốt bị thương cảm lan tràn toàn thân giống lạc vẫn giác thú khó mà chịu đựng cỗ này kịch liệt đau nhức vô ý thức phát ra ngột ngạt diễn gì tại điện điện phi miêu kinh hai trong ánh mắt lạc vẫn g i á c t h u thân hình khổng lồ trái phải lay động sau đó trùng điệp ngã xuống tại trong đống tuyết lan tràn toàn thân liệt hỏa lại thật lâu không thôi tại tuyết bên trên thiếu đốt c u ộ n c u ộ n sáng tỏ d i ễ m quang phản chiếu trong mắt điện điện điện điện phi miêu âm thầm n u ố t nước bọn đột nhiên cảm thấy chân chân vịt lựa chọn vô cùng chính xác c u n g đại tỷ đầu đối chiến hoàn toàn là tự tìm đ ư ờ n g chết làm lạc vẫn rác thú ầm vang ngã xuống đất cái khác lũ tiểu ra hỏa đầu tiên là x ư c sở trận đồng loạt khởi xướng càng thêm công kích mãnh liệt bọn chúng không thể bị đại tỷ đầu dần dần đánh tan. đồng thời đối mặt hỏa hệ chiêu thức có được tuyệt hảo kháng tính lạc vẫn giác thú còn bị một kích m i ể u sát thúng chi bỏ c h ú n g trận này đ ố i chiến đã kết cục chú định đúng như dự đoán lũ tiểu gia hỏa ở sau đó trong thời gian lần lượt đổ xuống đầu tiên là nhẹ nhàng bay múa thần mộ hoa tiên triệu đến nhà vào sau đó là công kích không thể khinh thường nhóc đầu sát ngay sau đó là chiến ý thịnh vượng nhất có ca chờ đến ba tên tiểu gia hỏa tất cả đều ngã trên mặt đất đốn lửa quạt cánh chim chậm rãi rơi vào điện điện phi miêu trước mặt manh liệt ánh lựa tựa như dương nhanh múa vớt hỏa diễm cự nhân cơ hồ thôn phệ cái sau điện điện điện, điện phi tranh thủ thời gian dơ cao móng vuốt làm ra đầu hàng tư thế đại tỷ đầu vi võ đại tỷ đầu nhất thống nông trường ta là đại tỷ đầu trung thành nhất tín đồ kể từ đó cuộc hôn chiến này cuối cùng do màu lam phương đốm lửa nhẹ nhõm thủ thắng màu đỏ mới thành viên trừ điện điện phi miêu tất cả đều ngã trên mặt đất trang diện cực kỳ thẳng liệt nhìn qua kết quả này trần n g u y ê n tâm tình cảm k h á i đột phá đến t ứ giai về sau đốm lửa thực lực đạt được tính thực chất tăng lên cùng hôm qua nó tồn tại khác như trời đất cứ việc đối phương chiếm cứ số lượng ưu thế nó bằng vào tuyệt đối sức mạnh cứng vẫn nhẹ nhõm thủ thắng lần này đối chiến đồng dạng chứng minh một cái đạo lý một con tứ giai sùng thú có thể nhẹ nhõm đánh bại mấy cái tam giai sùng thú thậm chí xa xa không phải cực h ạ n chỉ có tứ giai sùng thú có thể chiến thắng tứ giai sùng thú có thể to lớn đông hoàng hiện nay lại có thể tìm ra mấy cái tứ giai sùng thú suy nghĩ thoáng qua liền mất trần n g u y ê n đưa mắt hướng về phía trước yên lặng nhìn về phía gian nan đứng dậy coca coca trầm mặc đứng tại chỗ ngầm đầu nhìn chăm chú tựa như tần l ĩ n h như mặt trời đại tỷ đầu thần sắc trước đó chưa từng có phức tạp không biết qua bao lâu nó mệt mọi túi đầu liền ngay cả xóa tung cái đôi đều rũ xuống trên mặt đất. giống như để lũ tiểu g i a hỏa cùng nhau đối chiến đốn lửa ngược lại để có ca chịu đến càng thêm nghiêm trọng tâm lý thương tích c ố này chiến lực tranh lệch thật là làm cho chó tuyệt vọng hắn mím môi một cái chậm rãi đi đến có ca bên người thanh â m lặng yên v a n g lên nhìn thấy tranh lệch mới có đuổi theo động lực ngươi cũng không phải là hoàn toàn không phải là đối thủ dừng một chút hắn nên tiếp dần dần ngầm đầu có ca khỏe môi khay n ế t đã đốn lửa đột phá vậy ngươi rất nhanh cũng có thể đột phá không chừng ngay tại ngày mai tóm lại nhận rõ t r a n lệch nhìn thẳng vào t r a n lệch mới là nhường cho mình mạnh lên bắt đầu nói, nói hắn vung tay lên cao giọng mở miệng, như vậy đi. chương ú n g à y mai lên núi ba trăm năm mươi mốt tên của hắn chắc chắn vang vọng toàn bộ đông hoàng một chương ba trăm năm mươi mốt tên của hắn chắc chắn vang vọng toàn bộ đông hoàng một đông hoàng đại hội trước thi đấu đặc hấn chương trình chế định người t r ầ n uyên thần mộ hoa tiên chế định ngày ngày mùng n g tám tháng một đặc hấn mục tiêu một thông qua cường độ cao g i ã ngoại đối chiến đột phá hiện hữu chiến đấu bình cảnh tăng lên lâm tràng năng lực ứng biến đặc hấn mục tiêu hai tính nhắm vào rèn luyện hạch tâm kỹ năng khai phát chiến thuật tổ hợp cường hóa thuộc tính khắc chế ứng đối đáp vấn mục tiêu ba thích ớ n g tiếp tục tác chiến hoàn cảnh tăng lên cường độ cao đối kháng bên dưới năng lượng thời gian sử dụng cùng chịu áp lực năng lực đáp vấn mục tiêu bốn gia tăng sùng thú ở giữa chiến thuật phối hợp thiết lập hiệu suất cao chỉ huy hưởng ứng hệ thống đáp vấn thời gian dài một bốn ngày đáp vấn đối tượng đ ố lửa coca thần mộ hoa tiên đáp vấn nội dung quy tắc chi tiết đ ố lửa mỗi ngày sử dụng chủng tộc kỹ năng m ư ơ i lần không trung phi hành khoảng cách vượt qua nhìn lấy mình cùng thần mộ hoa tiên cộng đồng chế định trước thi đấu đấu đ á ấ n kế hoạch cuối cùng hài lòng gật đầu t ố t rất tốt từ khi lũ tiểu gia hỏa phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan trần uyên thật lâu không có tự mình chế định kế hoạch huấn luyện cái này khiến hắn ít đi rất nhiều tham dự cảm giác dù sao hắn ngày thường nhiệm vụ vô cùng đơn giản thúc giục lũ tiểu gia hỏa tự hành huấn luyện kịp thời bổ sung sùng thú khẩu phần lương thực suy nghĩ khẽ động kỹ năng t h ê m điểm nhiều lắm là dẫn chúng nó ra ngoài tìm kiếm tiến giai tài nguyên cái khác ngự thú sư cần làm sự tình là hơn nhiều lắm kỹ càng hiểu rõ mỗi cái sùng thú đặc điểm cùng hữu huyết vắt hết ó c tính nhắm vào chế định bồi dưỡng cùng kế hoạch huấn luyện cũng cùng trần u y ê n được sự giúp đỡ của thần mộ hoa tiên chế định một cái hoàn thiện lại tỉ mỉ trước thi đấu đặt huấn kế hoạch đủ để tại một tuần thời gian bên trong hữu hiệu tăng lên lũ tiểu gia hỏa chiến lược cụ thể đặt huấn nội dung kỳ thật rất đơn giản xâm nhập t â n lĩnh buổi sáng liền để lũ tiểu gia hỏa riêng phần mình luyện tập kỹ năng buổi chiều cùng ban đêm dẫn chúng nó tìm kiếm cường đại sùng thú tiến hành huấn luyện thực chiến t â n lĩnh rộng lớn cường đại hoang dại sùng thú vô số kể trần liên trước mắt chỗ đặt chân địa phương chỉ là trong đó rất nhỏ một phiến khu vực đừng nói một nữa liền ngay cả một phần năm cũng không có phi khu vực này đã sớ cũng hướng mỗi một cái cường đại s ủ n g thú trọng quyến xuất k í c h nơi này đối bọn chúng mà nói đã sớm không có chút nào tính kiêu chiến hướng tần lĩnh đi hướng càng sâu khu vực đi hướng mỗi một cái tàn phá bừa bãi tần lĩnh s ủ n g thú khởi s ư ớ n g kiêu chiến vừa vặn thừa cơ hội này quét sạch tần lĩnh bên trong bất lương bầu không khí trần u y ê n ánh mắt c h ấ p động suy nghĩ quân quận xem như tần lĩnh nhân viên kiểm lâm lãnh đạo trần u y ê n thường xuyên sẽ thu được các nơi nhân viên kiểm lâm công tác báo cáo nào đó nơi nào đó phương hoang dại sùng thú xưng bá một phương tính tình m u thuận đối khu vực phụ cận có tiềm ẩn p h o n hiểm hoặc là nào đó nơi nào đó phương hoang dại sùng thú thường xuyên có quấy dối thôn trang hành vi tính chất dù không ác liệt nhưng đối với nơi đó cư dân tạo thành trình độ nhất định bối rối những hành vi này tính chất không gọi được nhiều ác liệt sẽ không đối người dân quần chúng tạo thành quá lớn nguy hại đối bọn chúng phương thức xử lý bình thường vì chậm đợi quan sát trần n g u y ê n vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này tiếp xúc bên dưới bọn này hoang dại sùng thú nếu như biểu hiện tốt đẹp liền bỏ qua một ngựa nếu như dạy mai không sửa liền trọng quyền xuất kích xem như lũ tiểu gia hỏa thực chiến đối tượng trần liên đối với mình ý nghĩ phi thường hài lòng thế là trực tiếp để chu hỗ trợ liên hệ các nơi nhân viên ki để bọn h ắ n báo cáo thỏa mãn những điều kiện này hoang dại sung thú a chờ đến trần u y ê n thiết lập săn trước thi đấu đạt hơn kế hoạch co ca vậy tránh thoát rơi lúc trước thất bại âm ảnh hai mắt long lanh nhìn chằm chằm cái trước nhất cử nhất động hiện thị do ngang dương phong hái quả thật bọn chúng chung vào một chỗ đều không thể chiến thắng đại tỷ đầu chuyện này khiến cho tuyệt vọng tiến tới sinh ra nồng nặc bóng ma tâm lý có thể nghĩ lại đại tỷ đầu chấn áp bọn chúng chiến thắng bọn chúng cũng không phải một ngày hai ngày đây là một cái quá trình dài rằng g ặ c đại tỷ đầu y thế từ đầu đến cuối đều bao phủ toàn bộ nông trường đánh không thắng đại tỷ đầu không mất、mặt. trận này đối chiến ngược lại để coca nhận rõ một sự kiện một khi đột phá đến tứ giai mình cũng sẽ thay đổi rất mạnh rất mạnh mạnh đến không có s ủ n g thú có thể chiến thắng chính mình c h a n đầy chiến ý bởi vậy sinh sôi coca lay động cái đôi ý chí chiến đấu sục sôi huấn luyện đột phá chiến thắng đại tỷ đầu rất tốt muốn là cỗ này đ ấ u trí trần u y ê n có chút hài lòng gật gật đầu đối coca phản ứng phi thường thưởng thức xem ra hắn ban sơ mục tiêu đạt thành trải qua một trận chiến này lũ tiểu gia hỏa tất cả đều hiện lên đầu trí hôm nay huấn luyện nhất định sẽ càng thêm khắc khổ chứ không đánh mả hàng điện vi miêu có thể theo thời gian truyền trần uyên vậy không trông cậy vào đ i ệ n điện phi miêu có được quá lớn tiền đồ cùng thực lực chỉ cần nó không dẫn xuất phiền phức liền cảm ơn trời đất tiếp xuống một tuần nghiêm túc huấn luyện tranh thủ sớm ngày đột phá trần uyên nhìn thẳng coca đưa tay chỉ hướng phương xa liên miên dây núi cao dọng mở miệng sau đó đoạt được quán quân a coca thân hình thẳng tắp uy phong lẫm liệt đứng ở trần uyên bên cạnh gió nhẹ vớt ven ó mềm mại lông tóc lướt qua cặp tiêu ý chí chiến đấu sụp sôi hai mắt quan quân vì chủ nhân đoạt được quán quân thuận thế trở thành đông hoàng đệ nhất quyển xưng bá toàn bộ tân lĩnh cuối cùng trở thành sở hữu tiệu mắt thấy có ca từ thất bại trong bóng tối đi tới trần uyên gật gật đầu sau đó vung tay lên đi thôi cùng đi thu thập đồ vật sáng mai lên núi lần này lên núi dự tính tiếp tục một tuần thời gian vật tư nhất định phải chuẩn bị sung túc ngao ngao a có ca hướng về phía trước ngày nhót n u hỏa ánh nắng phát họa ra nhảy vọt cái bóng trần uyên cười lắc đầu theo sát phía sau t r ư ơ n g ba trăm năm mươi mốt tên của hắn chắc chắn vang vọng toàn bộ đông hoàng hai chương ba trăm năm mươi mốt tên của hắn chắc chắn vang vọng toàn bộ đông hoàng hai cùng thời khắc đó vị huyện thôn đại bình đây là trước mắt hiểu rõ đến đại khái tình huống thông đại bình nhân viên kiểm lâm tống vi ngồi ở trên g h ế chậm rãi giảng thuật khoảng thời gian này phiền lòng sự h ừ m tình huống ngược lại là không nghiêm trọng chỉ là hơi có chút phiền phức nhân c a o mã đại dáng người cao lớn thạch cương ngồi ở tống vi đối diện đệ đ ệ thạch vũ thì đứng ở bên cạnh sư nương ngươi đem tình huống nơi này nói cho trần cố vân sao tô t r ú c hai tay c h ố n g cằm tóc dài bị thúc ở sau tu thân v õ đạo phục hiện lộ rõ ràng thành xuân sức sống một gian hội nghị nho nhỏ trong phòng quan chủ thạch vũ cố vấn thạch cương nhân viên kiểm lâm tống vi cùng với học viên tô trúc lại lần nữa t ề tụ một đường nước trà trên bàn mở m ị hơi nước ngoài cửa sổ thổi vào gió nhẹ quét đi hơi nước thổi tan mọi người suy nghĩ t ậ p nhạp tống vi lắc đầu chuyện này so ra kém lần trước thôn đại bình nguy cơ đối phụ cận nhân dân quần chúng vẹn vẹn tồn tại tiềm ẩn phong hiểm xa xa không đạt được để trần cố v ẫ n tự mình tới được trình độ dưng một chút nàng bổ sung một câu đông hoàng đại hội ở tức trần cố vẫn khẳng định vội vàng huấn luyện không thể bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này quáy rời hắn nghe thấy lời này thạch cương trêu kẹo nói chẳng lẽ ta liền không cần huấn luyện sao lời này vừa nói ra, tống thạch vũ đang chuẩn bị hỗ trợ giải thích đã thấy thạch cương phất phất tay nhỏ hạp một miệng nước t r à lại lần nữa cười nói bất quá nhà người một nhà không nói hai nhà lời nói chuyện này ta được rút thạch vũ trừng mắt ho khan hai tiếng tống vi hai gò má nhiễm lên đỏ ửng gông xuống đôi mắt thạch cương âm thầm bật cười trận thu liêm thần sắt trên mặt tốc tiếng nói ngươi đem tình huống bên này kỹ càng cho ta nói một chút tranh thủ hai ngày này xử lý tống t t ố vi h á n g giọng một cái nên tiếp ba người tràn đầy ánh mắt thăm dò từ đầu nói lên đây là một đầu tam gia thực lực t h á i cốt chiến nào căn cứ trước mắt lấy được tin tức nó từng là một vị nào đó nơi khác ngự thú sư sư s vị này ngự thú sư đi tới tần lĩnh lịch luyện nhưng thoái cốt chiến ngao biểu hiện không vừa ý trong đối chiến liên tiếp lặp lại hắn dưới cơn nóng giận giải trừ khế ước cũng biểu thị phế vật không xứng trở thành hắn s ù n g thú nghe thấy lời này tô trúc lông mày đứng đấy nổi giận đùng đùng nói hắn sao có thể nói như vậy s ù n g thú là của chúng ta đồng bạn sao có thể bởi vì bọn chúng không tốt biểu hiện liền nói ra loại lời này thậm chí thậm chí còn giải trừ khế ước thạch vũ đẻ ép ép bàn tay ra hiệu tô trúc tỉnh táo thạch cương hai tay ô ngực n ữ khí bình thản thế giới rất lớn cái gì ngự thú sư đều có tô trúc nhịn không được lầm b Coi như khế ước cường đại sùng thú vậy không có khả năng trở thành ưu tú ngự thú sư chỉ có giống trần cố v ẫ n như thế thực tình đối đãi mỗi một cái sùng thú tài năng trở thành chân chính ưu tú ngự thú sư tống vi không tỏ ra ý kiến từ khách quan góc độ giảng thuật bản thân chỗ hiểu rõ tình huống vị này ngự thú sư đem thoái cốt chiến ngao vứt b ỏ tại thôn đại bình phụ cận trong núi sâu h u a y đầu rời đi nhưng thoái cốt chiến ngao lại bởi vì cựu hận mà ở mảnh này là lâm thổ điệu bên trên dã man sinh trường cựu hận cùng lựa dận này sinh ngoan cường sinh tồn ý chí thực lực của nó bắt đầu cấp tốc tăng lên nó trở nên càng ngày càng mạnh đồng thời chứa sưng ơ b á tại thôn đại bình phụ cận trong núi sâu mỗi khi ngự thú sư đi ngang qua nó ngược lại sẽ không vô cớ phát động công kích nhưng nếu như ngự thú sư đối s ù n g thú thái độ ác liệt nó đem không chút do dự phát động công kích giao hấn ngự thú sư nghe đến đó tô chúc m í mắt r u lên có chút thở dài kỳ thật nó rất đáng thương tống h vi nhẹ gật đầu tiếp tục mở miệng có thể theo thời gian chuyển rời nó cử chỉ càng phát ra ác liệt trước mắt đã xuất hiện vô cớ công kích ngự thú sư dấu hiệu bị liệt là tần lính trọng điểm chú ý đối tượng nếu như tiếp tục bỏ mặc loại hành vi này tâm lý của nó sẽ càng thêm vặt mẹo vô cùng có khả năng đối xung quanh cư dân tạo thành vô pháp dự đoán ác liệt ảnh hưởng cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cùng nó tiếp xúc tiêu c h ử nó tiềm ẩn phong hiểm thạch cương như có điều suy nghĩ gật gật đầu chợt gọn gàng dứt khoác hỏi người nghĩ làm sao bây giờ tống vi không chút nghĩ ngợi nói trước tiếp xúc gần gũi phán đoán nó phong hiểm trình độ nếu như quá cao sẽ đưa hướng bồi dưỡng căn cứ nghe nói bồi dưỡng căn cứ có một con đặc biệt lợi hại tuyết vân sói nó rất a m hiệu trợ giúp tính chất ác liệt sùng thú cải tả quy chính nghe vậy thạch cương hiểu rõ gật đầu t u t sáng mai liền xuất phát bốn người liền cái này một chuyện tình triển khai càng thêm tỉ mỉ đ à m luận đột nhiên tống vi điện thoại di động nhẹ nhàng chấn động một trận điện thoại đánh vào tống vi liếc mắt điện tới tên người sưng lập tức thẳng t ắ p lưng sắc mặt biến thành nghiêm túc chu bí thư nghe thấy lời này sưng hô bên cạnh ba người lập tức ngừng thở tại như vậy đại tờ tỉnh ai không biết chu bí thư đại biểu cho trần cố vấn t h ô n g đại bình phụ c ẩ n thật có trả lại hết không báo lên tình huống đặc biệt ta ngay tại phán đoán phong hiểm trình độ trần cố vấn hiện tại liền muốn giải quyết sao tư mất tốt ta lập tức đem tương quan tin tức phát cho ngươi chờ đến tống vi cúp điện thoại thạch vũ hỏi tống vi lắc đầu nàng không có chút nào thừa nước đục thả câu ý nghĩ trực tiếp mở miệng nói là trần cố vấn trần cố vẫn hỏi t h ă m ta phụ trách phạm vi bên trong tình huống đặc biệt báo cáo sở hữu có nguy hiểm hoang dại súng thú nghe chu bí thư y tứ trần cố vấn hiện tại liền muốn giải quyết những này t h a i hoàng ẩm tống vi nhữ mày ngữ khí n g h i hoặc trần cố vẫn hẳn là chính chuyên chú vào huấn luyện súng thú làm sao có thời gian xử lý những chuyện này thạch cương thình lình mở miệng thực chiến mới là huấn luyện súng thú phương thức cao nhất dưng một chút hắn bổ sung một câu đối với các người mà nói phi thường khó giải quyết ho nói xong lời này thạch cương phút chốc đứng d ậ y cao lớn thân thể bỏ xuống âm ảnh cơ hồ bao phủ ba người đi thôi đi đâu thạch vũ hỏi thạch cương bước chân đi thẳng về phía trước cũng không quay đầu lại cao giọng trả lời lấy trần cố vấn tốc độ rất nhanh liền có thể đến tới nơi đó trận này đối chiến ta không thể bỏ qua dứt lời hắn nhìn ra xa xa mây trôi mắt sáng như l u ố c vừa lúc ở đông hoàng đại hội khai mạc nhìn đằng trước xem xét ta cùng hắn sự t r í n h lệ n h bốn người rời đi phòng họp triệu hồi ra riêng phần mình x u n g thú bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới thoái cốt chiến ngao sở tại địa phương nơi đó khoảng cách thôn đại bình không tính quá xa bốn người một đường nhanh như điện chớp cấp tốc tiếp cận trên đường tô t r ú c la lớn sư nương con tia t o á i cốt chiến ngao rốt cuộc mạnh cỡ nào a tống vi ánh mắt lấp lóe nghiêm túc suy tư một lát sau cho ra đáp án rất mạnh rất mạnh có ngự thú sư phái ra tam giai s ủ n g thú lại bị đánh bại dễ dàng dừng một chút nàng nghiêng đầu nhìn về phía thạch cương chúng ta bên trong khả năng chỉ có thạch đại ca quái lực man hầu có thể thủ thắng thạch cương cười mà không nói chương ba trăm năm mươi mốt tên của hắn chắc chắn vang vọng toàn bộ đông hoàng ba chương ba trăm năm mươi mốt tên của hắn chắc chắn vang vọng toàn bộ đông hoàng ba tô chúc nhẹ nhàng ô một tiếng c h ậ m nháy m á y mắt nói khẽ cũng là sư bá thế nhưng là gần với trần cố vấn ngự thú sư thạch cương mặt không đổi sắc lại vô ý thức thẳng lưng mặt mày có chút dâng lên nhưng tô trúc tiếp xuống một câu lại làm cho thạch cương sắc mặt trì trệ đã sư bá quái lực man hầu đều có thể thủ thắng tia trần cố vấn chẳng phải là càng thêm nhẹ nhõm thạch cương hừ nhẹ một tiếng lại chưa phủ nhận thạch vũ v ố t v ố t tô trúc đầu mở miệng cười thực lực đến tăm dai sùng thú ở giữa tranh l ệ n h cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy lớn cho dù là trần cố v ẫ n s ủ n g thú muốn chiến thắng toái cốt chiến n g a o cũng muốn hao phí một đoạn thời gian nhưng không thể phủ nhận là có thể so với người sư bá nhẹ nhõm thạch cương đồng dạng chưa phản bác câu nói này trải qua từng tràng đối chiến hắn sớm đã nhận rõ ràng giữa hai bên tranh lệch đồng thời vẫn lấy làm tiêu ngạo dù sao vô pháp chiến thắng trần cố v ẫ n ngự thú sư không chỉ hắn một cái tôi chúc đối với lần này nhưng có khác biệt cái nhìn sư phụ trước mấy ngày như vậy lớn tôm đâm xuyên sóng cùng thiết lũy giáp cuộn đều không phải trần cố vấn đối thủ thúng chi cái này toái cốt chiến nào theo ta thấy a nó khẳng định tại trần cố vẫn trong tay không căng được ba phút thạch vũ cười nói vậy ngươi cũng qua coi thường t h á i cốt chiến ngao rồi thạch cương đột ngột lên tiếng chuyên tâm đi đường đi trần cố vẫn có xí tiêu n g h e chuẩn muốn không được liền có thể đến chúng ta dành thời gian đến mục đích thay hắn thu thập tin tức tương quan dùng cái này tốt hơn giải quyết tên kia vừa vặn cũng có thể quan sát trận này đối với các ngươi vô cùng hữu ích đối chiến tư vân i ê n tâm đi sư bá ta sẽ nghiêm túc xem cuộc chiến tận khả năng hấp thu trần cố vấn đối chiến kinh nghiệm tô t r ú c cơ cơ quả đấm mặt mũi tràn đầy hưng phấn một đường tiến lên bước qua đất tuyết xuyên qua rừng tây cuối cùng đi tới một mảnh tương đối vương vức mở mang cánh đồng tuyết khu、vực. tống vi bỗng nhiên lên tiếng cẩn thận một chút toái cốt chiến n g a o liền nghỉ lại ở phía trước phiến khu vực này hiện tại trần cố vẫn còn chưa đã tới chúng ta nhất thiết phải chú ý cẩn thận ừm ân t ô t r ú c nhu thuận gật đầu thạch cương để quái lực man hầu bảo trì cảnh giác mình thì mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm chỉ là toái cốt chiến nào còn vô pháp tạo thành uy hiếp đối với hắn nhưng mà tiếp tục hướng phía trước ánh mắt phóng qua trắng xóa đất tuyết bốn người đột nhiên nhìn thấy làm người ngu ngơ tại nguyên chỗ hình tượng chỉ thấy tống vi trong miệng đầu kia g i o hấn vô số qua đường ngự thu sư diện mục hung ác lông tóc cùng ã tứ chi tráng kiện thoái cốt chiến ngao chính như nhu thuận chó con giống như nửa ngồi tại ngự phong khuyển trước mặt a lấy đầu lưỡi lay động cái đôi u tựa như trung thành nhất tiểu đ ệ tập trung nhìn vào kia cùng dã thân thể trải rộng từng đạo sợ người vết thương cùng lông tóc từng hô hô tạp mà coca lù lù đứng ở trên mặt tuyết cao ngạo cao ngất thân thể cùng long lanh ánh mắt tin phục đám người tứ chi mây chạm lông tóc theo gió phiêu giật các người cuối cùng đã tới trần u y ê n thanh âm đột nhiên văng lên bốn người lúc này mới nhìn thấy bị coca ngăn chở trần cố vấn không kịp chấn chứt mắt trắng cảnh vội vàng hướng về phía trước trần cố vẫn ít trần u y ê n gật đầu đáp lại chật chỉ vào trước mặt toái cốt chiến ngao nói trải qua ta hữu hảo khuyên giải g i a hỏa này đã nhận thức đến sai lầm của mình đồng thời hối cải để làm người mới về sau sẽ không đối diện hướng ngự thú sư sinh ra uy hiếp trần u y ê n mỉm cười nói hừm nếu như nó đến tiếp sau một lần nữa làm ác ta sẽ để coca tìm nó tâm sự lời này vừa nói ra coca n h a răng cười một tiếng bộ dáng khéo leo toái cốt chiến ngao lập tức run l y bầy bốn người nhất thời xức sở toái cốt chiến ngao phản ứng giống như là chịu đến bắt nạt trần cố vẫn nói tới hữu hảo khuyên giải thật sự hữu hảo sao tâm sự thật chỉ là tâm sự sao thạch cương tiến lên một bước h ã n quan sát thoái cốt chiến ngao cùng coca lại đem ánh mắt ném hướng trần n g uyên nhữ mày hỏi thăm trần cố vấn ngươi gọi điện thoại thời điểm liền tại phụ cận trần n g uyên đối mặt người quen biết cũ biết gì nói đấy không ta tại tuyên hòa trấn thạch cương mày nhữ lại được càng sâu tống vi c ú t điện thoại đến bây giờ nhiều lắm là đi qua hai mươi phút tại trong lúc này trần cố vẫn không chỉ có muốn đến nơi đây còn muốn phái ra s ủ n g thú chiến thắng thoái cốt chiến ngao cái tốc độ này thật sự hợp lý sao dù cho xí tiêu nghe chuẩn tốc độ phi hành lại nhanh từ tuyên hòa trấn bay đến vậy chí ít cần hai mươi phút tia co t h ú n g chi đó cũng không phải đơn giản đánh bại mà là để toái cốt chiến ngao hoàn toàn thần phục t r i t để quỹ coca cường hành dưới thực lực điều này nói rõ một cái đạo lý coca thực lực vượt xa toái cốt chiến ngao nhưng đây không phải chuyện rất bình thường sao thạch cương âm thầm cô một tiếng đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cái gì ngoại hạng sự tình đặt ở người này trên thân đều sẽ trở nên phi thường hợp lý giá hỏa này liền giao cho các ngươi xử lý trần u y ê n thanh âm chậm rãi vang lên thạch cương ngầm đầu nhìn lại đã thấy trần liên đã xoay người ngồi lên xí tiêu ngay chuẩn hướng bọn hắn phất tay ta đi xử lý tình huống khác rồi tiếng nói rơi xuống đất xí、si、tiêu nghe chuẩn dương cánh bay cao c h ó i lọi ánh sáng b ả y màu quỹ phản chiếu trong mắt thân ảnh vàng nóng rất nhanh liền tan biến tại cuối tầm mắt cứ như vậy đơn giản tống vi có chút không thể nào tiếp thu được cái này một cái thực tế sững sờ lên tiếng nàng vì giải quyết cái này toái cốt chiến ngao đặc biệt gọi giúp đỡ chế định tỉ mỉ đối chiến kế hoạch kết quả trần cố vẫn dùng một bữa cơm công phu liền thuận lợi giải quyết chỉ đơn giản như vậy thạch cương núi bay ngước mắt nhìn về phía trần liên rời đi phương hướng h ắ n dù sao cũng là chúng ta tần tỉnh đệ nhất ngự thú sư thạch vũ đột nhiên nói ca ngươi không cùng trần cố vẫn tranh đệ nhất. thạch cương ấn xuống thạch vũ bà vai ngự trọng tâm trường nói người quý ở có tự mình hiểu lấy ba người thảo luận thời khắc tô t r ú c lại mặt mũi tràn đầy thất lạc thế nhưng là không có trông thấy trận này đối chiến thạch cương thẳng tắp lưng thanh â m vang lên trận này đối chiến không có gì đẹp mắt không ở ngoài là một kích biểu sát thật tốt chờ lấy đi đông hoàng đại hội sắp bắt đầu tên của hắn chắc chắn vang vọng toàn bộ đông hoàng chương ba trăm năm mươi hai những ngày sùng, sùng thú không có một cái có thể đánh một ngày mùng ngày chín tháng một thứ tư âm Tần lan ĩ n nhân viên h kiểm lầm mật l trụ sở bí mật số bí huyện nhân viên kiểm lâm tiểu lâm lại tốc độ phi h à nhanh cực n h rất khó bắt tiểu khó kiểm huyện nhân nhanh sao. Lan lầm tiểu lầm, lại viên có thể có trần cố vấn s í tiêu nghe chuẩn nhanh xí tiêu nghe chuẩn vừa hiện thân khá lắm hỏa diễm xua tan mạng lớn hạ cám âm thanh lớn tức không chỗ c h e t h â n chật chật thậm chí chỉ sử dụng ra một chiêu âm thanh lớn tức liền chủ động thần p h ụ đáng tiếc các ngươi không thấy đương thời tình huống lông mày huyện nhân viên kiểm lâm h m ọ n tối hôm qua trần cố v ẫ n cũng đi n g ư ờ i bên kia lông mày huyện nhân viên kiểm lâm h m ọ n đại khái tối hôm qua mười một điểm sự t ì n h trần cố vẫn đặc biệt đến lông mày huyện đến giải quyết dấu ở trong núi sâu đầu kia lôi ảnh tờ báo thực lực của người này các ngươi rất rõ ràng bình thường tam gia sùng thú không thể đối phó kết quả trần cố vấn phái ra thần mộ hoa tiên liền đơn giản ph Cái này không ngừng trong ậ p kích giờ rưỡi, Trần đến huyện quyết kia. lúc nhất thời vừa g rút chặt nhiệt liệt từng đầu tin tức cấp tốc xuất hiện tất cả mọi người tại giảng thuật mình ở hôm qua gặp được trần cố vấn cố sự qua hồi lâu trước hết nhất gợi chuyện tiểu lâm biên tập một đoạn d à i tin tức cũng là nói từ hôm qua trạm vạng tối bắt đầu trần cố v ẫ n liền mang theo s ủ n g thú chạy tới các nơi giải quyết khoảng thời gian này xuất hiện tình huống đặc biệt chỉ cần đạt tới tam giai thực lực s ủ n g thú đều bị hắn hung hăng giáo hấn một trận quá trình chiến đấu đều rất thẳng thắn lưu loát cơ hồ đều là một k í c h biểu sát hoặc là tại chỗ thừa nhận sai lầm hoặc là bị mang đến bồi dưỡng căn cứ hối cải để làm người mới mà xử lý những n à y tình huống đặc biệt trần cố vẫn chỉ dùng một buổi tối là như thế này không sai a đám người hào hảo phụ họa t r ậ t lao nhau giảng thuật trần cố vẫn cao tốc hiệu suất cùng với cường hành thực lực theo bọn hắn nghĩ phi thường khó giải quyết vô cùng cường đại hoang dại sùng thú tại trần cố vấn trước mặt nhỏ yếu như ven đường vị trí có thể thấy được lưu văn tước đúng lúc này lại có một đầu tin tức xuất hiện vị huyện nhân viên kiểm lâm tông vi chuẩn xác hơn t ớ i nói trần cố vấn là từ buổi c h i ề u bắt đầu xử lý những n à y tình huống đặc biệt t h ư n đại bình phụ cận con kia thoái cốt chiến ngao đồng d ạ n g bị trần cố vấn giải quyết tốc độ nhanh đến ta thậm chí không có nhìn thấy đối chiến quá trình t h ạ c h cố vấn đương thời ở bên tay ta hắn gặp được thật lâu trầm ặ c cuối cùng phát ra rất cảm giác sâu sắc những n à y hoang dại sùng thú mặc dù đối với xung quanh dân chúng tạo Bọn thứ ú hai nha thì là trần cố vấn hy vọng chúng nó có thể nhanh chóng trưởng thành trở thành không sai bồi luyện đối tượng nhưng từ hôm qua tình huống đến xem trần cố vấn hẳn là rất thất vọng những ngày sùng thú không có một cái có thể đánh tuyên hòa chấn nông trường ngao ngao a co ca dùng móng nuốt đánh ra mặt đất đông tuyết văng khắp nơi tối h hôm qua những tên kia không có một cái có thể đánh một chút cũng không có ý nghĩa không có chút nào tận hứng nghĩ đi nghĩ lại coca nâng lên đầu nhìn ra xa cách đó không xa liên miên dây núi hai mắt lấp loe ánh sáng nhạt hy vọng trong núi sâu những tên kia có thể làm cho mình c h i ế n c h a i thông k h o á i sau đó đột phá đến tứ dây đoạt lại nông trường lão đại địa vị chuẩn bị xong c h ư a đúng lúc này trần u y ê n thanh ném bên thai bở văng lên coca kinh hỉ n g n g đầu hấp tấp phóng tới con ba lô leo núi chủ nhân ngao ngao hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng trần liên đưa thay sờ sờ đầu chó sau đó nhìn về phía ở một bên l ặ n g lặng chờ đợi lũ tiểu gia hỏa trên mặt hiện hiện ý cười vung tay lên cao giọng nói vậy liền lên đường đi hôm qua hắn tâm huyết dâng trào đi xử lý phụ trách phạm v ì bên trong hộ lin tờ thủ tình huống đồng thời để lũ tiểu gia hỏa ma luyện bản thân những cái kêu hoang dại sùng thú có thể đối xung quanh khu vực tạo thành bối rối nghĩ đến thực lực phải rất khá có thể kết quả để hắn thất vọng nghĩ lại tại nhân loại căn cứ phụ cận hoang dại sùng thú phần lớn thực lực bình thường dù là có tam gia thực lực tại đồng dạng cấp bậc bên trong cũng thuộc về trung hạ trình độ đối chiến một khi khai hỏa lũ tiểu gia hỏa cơ hồ vừa đối mặt liền đem nó đánh bại đ ố i chiến k ẻ nhạt vô vị chiến đấu như vậy đối t ự thân không được mảy may ma luyện tác dụng ngược lại là bởi vậy thu hoạch một bút số lượng khả quan nguyên điểm trần u y ê n cùng lũ tiểu gia hỏa cần càng cao chất lượng đ ố i chiến mà không phải không chút luyện nhiệm không có chút nào ma luyện thiên về một bên chiến đấu thế là tại xử lý xong những n à y tình huống đặc biệt về sau trần u y ê n chuẩn bị ở hôm nay lên núi chính thức mở ra đặc hấn tìm kiếm nghỉ lại tại tần lĩnh khu vực trung tâm cường đại sùng thú trước mắt hắn quy hoạch đặc hấn phạm vi vì, vì tần lĩnh phía tây nhất đến phía đông nhất đoạn này khoảng cách đương nhiên nơi này chỉ là tần lĩnh tần tình đoạn mà không phải tần lĩnh bản thân đồ vật khoảng cách. trần uyên trước đây gần như chỉ ở thái bạch huyện xung quanh hoạt động nhiều lắm là chạy tới khu vực trung tâm thần bí r ư ơ n g rậm còn chưa tiến về khu vực khác lần này vừa vặn mượn nhờ cái này cơ hội khó được gặp một lần tần linh khu vực khác suy nghĩ thoáng qua liền mất trần uyên nắm thật chặt sau l ư n g ba lô leo núi lại kiểm tra lần cuối lượt mang theo vật tư nói đi thôi bởi vì đặc hấn u phạm vi quá lớn trần uyên lần này không có để lạc vẫn giác thú hộ tống mà là chuẩn bị toàn bộ hành trình ngồi cỡi n ấ lửa dùng tốc độ nhanh nhất đến mục đích đồng thời tăng lên huấn luyện hiệu suất bởi vậy hắn vẫn chưa mang theo quá nhiều vật tư l tiếng nói rơi xuống đất coca dẫn đầu hưởng ứng vẫy đôi một cái quanh thân hô đãng vô hình khí lưu cất bước sông lên giữa không trung nhìn thấy chủ nhân cùng đám tiểu đồng bạn chậm chạp không cùng theo coca quay đầu t r ố n g lại gấp giọng tốt dụng mau cùng lên chúng ta không kịp chứng ba trăm năm mươi hai những này sùng thú không có một cái có thể đánh hai chứng ba trăm năm mươi hai những này sùng thú không có một cái có thể đánh hai ngâm ngâm thần mộ hoa tiên lẳng lặng ngồi ở trần n g u y ê n trên đầu vai bàn chân nhỏ nhẹ nhàng l ắ c lư tinh xảo hoàn mị khuôn mặt hiện hiện từng tia từng tia y cười gió nhẹ khẽ vớt gương mặt thổi không đi làm người như gió xuân ấm áp tiếu dung trần n g u y ê n tay trái kẹp lấy đàn đàn tay phải nắm ở sập rễ xoay người đi tới đốn l ử a trên lưng hai tiểu gia hòa này là lâm thời gia nhập đối tượng huấn luyện sài sớm tại trong nhà bị đè nén lần này nhao nhao nháo muốn cùng co ca lão đại cùng ra ngoài sài đến nơi đến trốn đã có một đoạn thời gian đã sớm không phải lúc trước không có chút nào năng lực chiến đấu nho nhỏ con non cứ việc thực lực của nó vẫn tại nông trường xếp tại đế ngược nhưng nó đích sắc đến rồi đi ra ngoài lịch luyện giai đoạn là thời điểm kiến thức một chút thế giới tàn khốc này rồi đến như đàn trần uyên đơn thuần không yên lòng đưa nó lưu tại nông trường gia hỏa này lai lịch bí ẩn thời thời khắc khắc giữ ở bên người hắn mới an tâm thế là lần này trước thi đấu đ ặ c h u ấ n đội hình như sau trần uyên đỗ lửa coca thần mộ hoa tiên s t i đ à n đản nhìn thấy lũ tiểu gia hỏa chuẩn bị sẵn sàng trần uyên hướng về phía lưu thủ nông trường các thành viên phất phất tay nông trường liền giao cho các ngươi c h i ế u cố hy vọng ta trở về thời điểm hết thể như trước c c hai đứa nhóc lập tức l i ế c nhau hết thảy đều không nói bên trong giắc nhất làm cho người yên tâm vẫn là nhóc đầu sát nói lời ít mà ý nhiều hiện ra lệnh lẽo h à n quang lợi nhận lộ ra đáng tin cậy hai chữ chờ đến đốn lửa dương cánh bay cao tính cả cái khác lũ tiểu ra hỏa bóng người cùng nhau biến mất ở vô biên vô tận trên bầu trời kích động tiếng hoan hô nháy mắt v ă n g lên Cắc cắc cạc. điện điện nông trường ngày tốt lành lại bắt đầu nhưng khi hai đứa nhóc hưng thú bừng bừng xông vào đại đường mở tv lại chậm chạp không có xuất hiện phim truyền hình hình tượng điện, điện phim yêu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Lung tung ấn một chút điều khiển từ xa có thể nó tâm tâm niệm niệm màn hình tv từ đầu đến cuối không có xuất hiện chân chân vịt nên ngang đi hướng tv dùng cánh nhẹ nhàng vô vô tv màn hình vẫn không có phản ứng Các cạc, vịt vịt giận dữ đang chuẩn bị cùng đài này lê tẩm tv phân cao thấp đột nhiên thoáng nhìn đặt ở tv phía sau một tấm tờ giấy nhỏ điện điện phim y ê u vậy lại gần d ơ lên m ẫ u giấy trên đó viết một hàng chữ tv đến kỳ chờ ta về nhà lại giao nộp trần liên lưu tại trần liên bức bách bên dưới đã sơ bộ hoàn thành tiểu học giáo dục nội dung hai đứa nhóc nhìn thấy hàng chữ này song song sưng sờ ở tại chỗ phảng phất hai tôn trầm mặc pho tượng hôm nay vô sự vịt vịt rơi lệ bảo phong sơn ở vào tần lĩnh tần tỉnh đoạn phía tây nhất ngọn núi này danh khí xa xa không có chủ phong thái bạch s ơ lớn nhưng thế núi dốc đứng hiểm trở thảm thực vật rầm rạp ngay tại chỗ có phần bị hoang đen từ khi linh khí khôi phục bảo phong sơn đồng dạng biến hóa to lớn tự nhiên dựng rục ra số lượng khổng lồ chủng loại phong phú hoang dại s ù n g tú trở thành xung quanh ngự thú sư tuyệt hảo lịch luyện nơi trốn trận liên trước thi đấu đặc hấn đang từ nơi này bắt đầu lâm đông hàn ý đem bảo phong sơn bao khỏa tại bao phủ trong làn áo bạc bên trong thật d à y tuyết động bao trùm chập t r ù m q u á i thạch trụi l ũ i nhánh cây như là vô số vươn hướng sám trắng bầu trời tay khô gầy cánh tay treo đầy trong suốt băng lăng gió rét gào thét cuốn lên nhỏ vụ n bụi tuyết đánh vào trên mặt như là kim đâm nguyên bảo chúng ta có phải hay không lặt đường một cái bọc lấy thật dày áo lông chóc mũi bị đông cứng đến đỏ bừng thiếu niên chính chậm rãi từng b ư ớ c tại thật dày trong tuyết động gian nan mũi ba thanh âm mang theo tiếng khóc nước nợ cùng sốt ruột、Ngao. Hỏa nếu như g không màu đỏ rực bên trên phải i m hạt t là bởi vì ngươi truy đuổi bơm bướm, bướm chúng ta liền sẽ không cùng lão sư bọn hắn tẩu tán nếu như không cùng lão sư bọn hắn tẩu tán chúng ta liền sẽ không lặt đường nói nói cao tiểu diệp nhìn quanh m ộ n phía nhìn chăm chú hoang vu đất tuyết cùng chùi lùi rừng tây nội tâm hiện lên một c ô thê thảm hàn ý ngao hòa nhung khuyển tự biết đ ố i lý đem đầu trôn được thấp hơn ngắn ngủi cái đuôi nhẹ nhàng l y đậu Gió rét lướt nhẹ qua mặt cao tiểu diệp nhịn không được nắm thật chặt áo lông ngựa khí càng thêm bắm trách không được bao lâu liền sẽ trời tối đến lúc đó liền sẽ xuất hiện các loại c á c dạng nguy hiểm sùng thú nói những cái kia nguy hiểm sùng thú thích nhất như ngôi loại này chất thịt gấp non tiểu ra hỏa nga hòa nhung khuyển run lời bầy cao tiểu diệp thở thật dài một cái hắn nhìn chăm chú trước mắt hoang vu c h ẳ n g cảnh thanh â m u u vang lên chờ lao sư bọn hắn tìm tới ta nhất định sẽ đem chuyện nơi đây nói cho cha ta biết mẹ căn cứ kinh nghiệm di vãng khẳng định không tránh được một bữa nam nữ h ô n hợp đánh kép hòa nhung khuyển nháy máy mắt có chút không biết rõ có ý tứ gì cao tiểu diệp ngồi sổn người xuống trừng trừng nhìn chằm chằm hỏa nhung khuyển nói lần này là ngươi dẫn xuất phiền phước ngươi phải giúp ta đến lúc đó ta liền đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên người ngươi, bọn hắn chắc chắn sẽ không giáo với ngươi dù sao ngươi là bọn hắn bỏ ra nhiều tiền mua được trên người ngươi mỗi một cái bộ vị đều tản ra tiền tài khí tức. Thế nào? À, hòa nhung khuyển không rõ ràng cho lắm lại chủ động dùng ướp nhẹp cái mũi cọ sát cao tiểu diệp lòng bàn tay rất tốt cao tiểu diệp trên mặt cuối cùng triển lộ tiểu dung hắn chậm dãi đứng dậy trên mặt hiện hiện dâng trào thần thái vậy chúng ta liền một đợt cố gắng tìm tới rời đi nơi này con đường đi vừa vặn khoảng thời gian này học ngoài trời sinh tồn tri thức có thể phát huy được tác dụng một người một súng cất bước tại trên mặt tuyết bắt đầu tìm kiếm đường về bọn hắn dọc theo lúc đến con đường tiến lên đi rồi một hồi đột nhiên nghe tới phía trước chuyển đến năng lượng va chạm tiếng vang có âm thanh cao tiểu diệp con mắt đông nguyên bảo mau cùng bên trên chúng ta quá khứ a một người một sủng lộn nhào vượt qua một cái tiểu tuyết sườn núi trước mắt rộng mở trong sáng đây là một mảnh tương đối mở mang bị tuyết động bao trùm trong rừng đất trống hắn trong chờ mong lão sư đồng học vẫn chưa xuất hiện ngược lại là một người mặc màu xám đậm áo g i ả kịp thân hình cao ngất nam tử trẻ tuổi hắn khuôn mặt trầm tĩnh ánh mắt s ắ c bén chính bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước chiến đấu giữa sân một con toàn thân bao trùm tuyết sắc lông tóc ánh mắt lạnh lùng nghiêm đông k h u ể n chính cùng một chỉ động tác mau lệ lông tóc tịnh lệ ngưng băng hồ ràng co hơi thở lạnh giá nam tử trẻ tuổi thanh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm nga ô nghiêm đông k h u y ể n bỗng nhiên há miệng một cỗ cô đ ộ n g như thực chất mang theo thấu xương hàn ý băng xương thổ tức nháy mắt phun ra ngoài tinh chuẩn bao trùm ngưng băng hồ ý đổ né tránh đừng dẫn ngưng băng hồ động tác cứng đ ở bên ngoài thân lông tóc màu sắc tựa hồ cũng ảm đạm một điểm b ă n g l h ậ t chảo trần u y ê n thanh âm lại lần nữa văng lên cao tiểu diệm nghe vậy xứng sở lão sư thường xuyên cường điệu đối với cục diện chiến đấu thế thay đổi trong n h y mắt ngự thú sư nhất định phải dùng ý niệm chỉ huy chiến đấu trước mắt vị này ngự thú sư làm sao còn lên tiếng chỉ huy su qua trong dây lắt rút ngắn giữa hai bên khoảng cách bao trùm hàn băng sắc bén móng đuốt xé rách không khí mang theo bén nhọn tiếng xé gió hung h ă n g chụp vào ngưng băng hồ anh ngưng băng hồ phát ra một tiếng kêu đau trên thân lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết cào động tác đỉnh trệ nháy mắt thân thể lay động lung lay sắp đổ dừng ở đây đi trần n g uyên thanh em đột nhiên văng lên gọi lại chuẩn bị thừa thắng sông lên sập dài ngao sập dài ngắm nhìn ngã trên mặt đất ngưng băng hồ chợ cao cao ngẩng đầu lên nện bước nhẹ nhàng bộ pháp trở lại trần uyên bên người bảo phong sơn lần thứ nhất đối chiến thuận lợi chiến thắng ch không có một cái có thể đánh ba chương ba trăm năm mươi hai những này sùng thú không có một cái có thể đánh ba sau đó trần u y ê n sải bước đi đến ngưng băng hồ trước mặt ngồi sồn người xuống móc ra chữa trị phun xương vì đó chữa thương đừng sợ đừng sợ phun cái này đ ồ vật rất nhanh liền có thể sống nhảy nảy loạn anh ngưng băng hồ dãy r u ộ không thể chỉ có thể mặc cho trần u y ê n bài bố nhìn thấy một màn này cao tiểu diệp quên đi lạc đường sợ hãi quên đi nghiêm hàn thời tiết trực tiếp từ ẩn thân đống tuyết nhảy lui ra tới kích động vung vẫy cánh tay la lớn ngươi tốt chúng ta có thể tới một trận đối chiến sao ngươi nghiêm đấu quyển cùng ta hỏa n h u quyển cao tiểu diệp nhẹ nhàng đá bên dưới hỏa nhung q u y ể n cái sau nhất thời hai mắt run lên thanh thúy chó sủa văng lên trần nguyên nghe tiếng quay đầu nhìn về phía cái này sớm đã bị bản thân phát hiện khuôn mặt nhỏ bị đông cứng đến b à bừng trong mắt lại lấp lóe cùng nhiệt tia sáng thiếu niên không nghĩ tới ở nơi này hoàng sơn giã lĩnh cũng có thể đụng phải chiến đấu cùng thiếu niên hình thái hắn có chút nhúm mày trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hứng thú chậm nhẹ gật đầu có thể điểm đến là rừng quá tốt rồi nguyên bảo chuẩn bị chiến đấu cao tiểu diệp nhất thời hưng phấn hắn mang theo hỏa nhung k u y ể n mặn hướng trần nguyên cái sau hướng về ngao sài méo một chút đầu đ ố i trước mắt gái này cùng bản thân không xê xích bao nhiêu hỏa nhung khuyển cảm thấy nồng hậu hứng thú chậm chậm dãi tiến lên ánh mắt như lâm đông giống như lạnh lẽo trần n g uyên lẳng lặng đứng tại chỗ chờ đợi cao tiểu diệp dẫn đầu tiến hành chỉ huy tuy nói hỏa nhung khuyển cùng nghiêm đông khuyển đẳng cấp có lẽ không sai bịt lắm nhưng thực lực khẳng định tồn tại khác như trời đất nghiêm đông khuyển tại nông trường sinh hoạt trong khoảng thời gian này thời gian an ổn thoải mái há hốc mồm liền có chân quý linh thực đưa vào trong miệng tiêu gào một tiếng liền có uy chấn tần lĩnh co ca lao đại tiến hành chỉ nó mặc dù không có bị trần u y ê n khế ước nhưng giao hấn cái này hỏa nhung khuyển dư x à i suy nghĩ thoáng qua liền mất trần u y ê n không nhịn được cô một tiếng cái này thật sự là danh xứng với thực c à i đồ bảo sau đó trần u y ê n đưa mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy khẩn trương cao tiểu diệp mỉm cười chớ khẩn trương đây là ngươi lần thứ nhất tiến hành sùng thú đối chiến sao cao tiểu diệp lắc đầu lại gật đầu không phải nhưng là ta lần thứ nhất tại g i ã ngoại tiến hành đối chiến trần u y ê n hiểu rõ gật đầu vậy ngươi tới trước đi cao tiểu diệp thở phào một hơi hai mắt ngưng lại suy nghĩ tùy theo hiện lên n g u y ê bảo diễm năng tập kích a hòa nhung khuyển trên thân đỏ thâm quang mang c h ấ p nhấp nháy tốc độ đống nhiên tăng vọt diễm lưu bao trùm toàn thân mang theo nóng dực khí tức đống nhiên phóng tới sập dài hòa diễm c u ồ n c u ộ n hòa tan tuyết đọng hơi thở lạnh giá trần u y ê n bình tĩnh mở miệng sài đột nhiên há miệng trong miệng khoảnh khắc buộc phát ngưng luyện băng xương t h ổ tức cũng cấp tốc càn quét thành một trận m á n h liệt hơi thở lạnh giá t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng phía bất ngờ đánh tới hòa nhung k u y ể n gào thét mà đi hòa n u n g k u y ể n bị ép quấn vào hơi thở lạnh giá pha vi nóng dực khí tức nháy mắt bị hơi thở được chậm lại trên sau một khắc hỏa nhung khuyển trên người đỏ thâm quang mang ả m đ ạ m phản phất bị đông cứng thành một tôn băng điêu nguyên bảo nhìn thấy cơ hồ bị đông kết hỏa nhung khuyển cao tiểu diệp đầu tiên là s ư ơ n g sở chật sốt ruột hô to có thể hỏa nhung khuyển đã nghe không đến n g ự thú sư la lên đúng lúc này sài nhàn nhã tản bộ giống như đi đến hỏa nhung khuyển trước mặt nó chấp chấp vú lam đôi mắt chật dơ cao băng lệ i t r ả o đột nhiên vung ra hạn ý nghiêm nghị bao trùm trên người hỏa nhung khuyển băng xương như mạng nện tầng tầng vỡ vụn ngay sau đó hỏa nhung k u y ể n phần lưng xuất hiện một đạo rõ ràng với cảo cao tiểu diệp không kịp phát ra né tránh chỉ lệnh, Đặt ngao ngã xuống tại trong đồng tuyết. tại đồng c Tiểu diệp hai mắt thất thần, Diệp hai sky ắ mặt mở mịt. Hòa Nhung h ể n dụng ra một cái kỹ năng, làm sao lại như vậy ngã xuống. Trần Nguyên nhẹ một tiếng, lên tiếng an ủi cái này nhò nhỏ ngự không trách các người. chỉ cái cái trách ho thú hỏa này trưởng thành sử gia trưởng ra sao một làm một Tiểu trải lại ủi kỹ này sư, vậy nghiệm tương đối đặc ngao. đáp ố i Sài đặc đ thủ. Nga ứng một tiếng hai mắt long lanh nó thế nhưng là có ca lão đại tiểu đ ệ Nguyên bảo. nguyên bảo nhìn chăm chăm ngã xuống đất không dậy nổi hỏa nhung khuyển nhìn một hồi cao tiểu diệp lúc này mới nhận thức muộn màng tiến lên hắn quỳ trên mặt đất đem bị thương hỏa nhung khuyển chăm chú ôm vào trong ngực thanh âm sen lẫn giọng nghẹn n g o nguyên bảo ngươi không sao chứ ngươi cũng đừng chết ta trần n g u y ê n khỏe miệng giật một cái nếu như ngươi tiếp tục như vậy ôm nó khả năng thực sẽ có việc nghe thấy lời này cao tiểu diệp tranh thủ thời gian bung ô ra hỏa nhung khuyển hắn dần dần khôi phục tỉnh táo trong đầu không ngừng hồi tưởng sùng thú đối chiến tri chi thức sau đó cao tiểu diệp từ trong ba lỗ móc ra một bình chữa trị p h ư n g xướng thuần thục mở ra phúc tại hỏa nhung k u y ể n nhìn thấy cao tiểu diệp nhanh như vậy liền khôi phục chấn định trần n g uyên yên lặng gật đầu châm trước câu nói đơn giản chỉ đạo ngươi hỏa nhung khuyển cơ sở không sai diễm năng tập kích tốc độ rất nhanh nhưng tập kích lộ tuyến quá mức ngay thẳng dễ dàng bị dự phán mà lại gặp thời ứng biến năng lực độ tranh l ệ n h bất quá nhiều đối chiến những vấn đề này liền có thể đạt được hữu hiệu cải thiện nghe thấy đoạn lời nói cao tiểu diệp kinh ngạc nhìn chăm chú trong ngực hỏa nhung khuyển hiện tại mới có thời gian hồi tưởng vừa mới đối chiến hình tượng tràn đầy cảm giác mất mát bao phủ toàn thân đây không phải có đến có về kịch liệt đối chiến hắn hỏa nhung khuyển không có chút nào lực nhưng rõ ràng hai con sùng thú nhìn qua thực lực tương đương vì sao lại xuất hiện tranh lệch lớn như vậy hắn bình tĩnh lại tỉ mỉ nhấm nuốt trần nguyên mỗi một câu nói chỉ cảm thấy chữ chữ châu ngọc trong mắt dần dần lấp loe qua mang cảm ơn ngươi ta nghĩ ta rõ r à n g rồi chỉ cần cải thiện những vấn đề này hắn hẳn là có thể chiến thắng trước mắt đại ca ca này nhìn thấy cao tiểu diệp khôi phục bình thường trần nguyên nhẹ gật đầu ngươi là học viện ngự thú học sinh sao cao tiểu diệp nâng lên đầu nhìn về phía ngay phía trước tuổi trẻ nam tử bên trái hắn đầu vai là một thứ từ chưa thấy qua lạ lẫm sùng thú giống như là một con xinh đẹp hoa t h i t ử bên phải đầu vai thì là một con kim hồng đôi mắt bình tĩnh nhìn xem bình thường không có gì lạ tựa hồ còn không có hỏa nhung khuyển lợi hại hắn thu hồi ánh mắt đem hỏa nhung khuyển ôm vào trong ngực trả lời ta là thứ hai trúng cấp trường học học sinh lớp m ộ ư ơ i hai dừng một chút hắn nói bổ sung lần này trường học của chúng ta tổ chức bảo phong sơn g i ã ngoại lịch luyện kết quả ta cùng các bạn học tàn m á t nói nói hắn chậm rãi cúi đầu lão sư bọn hắn khẳng định đang sốt ruột tìm ta ai lúc trước nhiệt huyết dâng trào cùng chiến ý g ạ t rào tại lúc này đều biến mất hầu như không còn cái mặt này bảng non nớt nam hải ngồi xồm trên mặt đất liên miên thở dài bao lớn chút chuyện nha trần liên hai người tìm tới một nơi ngồi xuống nghiêm đông quyển chậm rãi tới gần thương thế dần dần khôi phục hỏa nhung quyển vòng quanh cái sau đi rồi tầm vài vòng sau đó dùng lạnh vuốt cái mũi cọ sát nó hòa nhung quyển mặc dù có điểm sợ hãi cái này tùy tiện chiến thắng bản thân nghiêm đông quyển có thể nó thiên tính hoạt bát nhiệt tình rất nhanh liền đi theo sức giải một đợt tại thật dậy trong tuyết động nhảy nhót truy đổi cái sau giấm ra dấu chân chơi đ ù a s giải dùng cái đôi vung lên một mảnh bụi tuyết chọc cho hỏa nhung khuyển nao n a o t r ự c hiếu hai đứa nhóc tại trên mặt tuyết truy đổi đánh lộn lưu lại xin xin hoa mai ấn cho yên tĩnh tuyết lĩnh tăng thêm mấy phần sinh khí là một người trưởng thành trần uyên không thể tránh né bắt đầu hỏi tham cao tiểu d i ệ p học tập tình huống quả nhiên mỗi người đều sẽ trở thành lúc trước ghét nhất người chương ba trăm năm mươi hai những này sùng thú không có một cái có thể đánh bốn học tập nói còn có thể lợi đ ế trần ta liên đang học chuẩn bị xuất thủ gắt ủi kết quả cao tiểu diệp lắc đầu tiếp lấy lên tiếng kỳ thật trường học của chúng ta rất tốt chính là bình thường quản lý quá nghiêm trừ phòng học chính là sân huấn luyện mà lại chúng ta điện thoại di động cũng không thể mang lớp 12 mỗi tuần lại chỉ thả đường ngày căn bản tiếp xúc không đến phía ngoài tin tức trần uyên yên lặng đồng tình đáng thương lớp 12 h ọ c sinh nhớ ngày đó hắn cũng l à n h ư vậy tới được cao tiểu diệp p h ả n phất mở ra máy hát tựa hồ muốn nín thật lâu nói đều đổ ra đoạn thời gian trước không phải tổ chức cúp gió lớn sao trần uyên s ư ớ n g sở chờ cất đầu cúp gió lớn trong lúc đó trường học khác lãnh đạo đều biểu thị muốn trực tiếp tranh tài để các học sinh cộng đồng quan sát chỉ có trường học của chúng ta cấm chỉ quan sát cao tiểu diệp mặt mũi tràn đầy tức giận trần uyên mặc lộ vẻ nghĩ hoặc đây là vì cái gì quan sát loại này tranh tài đối với các ngươi phải có chỗ ta cao tiểu diệp đầu tiên là đồng ý gật đầu sau đó thở dài một hơi nhưng các lãnh đạo cảm thấy cúp gió lớn tranh tài cấp độ quá cao quan sát loại này tranh tài đối với chúng ta không có chút nào có ích thậm chí sẽ để cho chúng ta mơ tưởng xa vời cùng hắn nhìn những cao tầng này lần tranh tài không bằng dốc lòng huấn luyện nghiêm túc học tập trần uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu từ giáo dục góc độ đến xem thuyết pháp này đích sắc có đạo lý đột nhiên cao tiểu diệp trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên ca ngươi lợi hại như vậy hẳn là quan sát quá lúc tranh tài a dừng một chút hắn ngữ khí kích động khoa tay m ô a chân ta nghe trường học khác bằng hưu nói giới thứ nhất cúp do lớn quán quân gọi trần n g uyên là một vị rất lợi hại ngự thú sư ta mỗi lần về đến nhà cha mẹ đều sẽ nhắc tới muốn hướng hắn nhiều hơn học tập phiền chết rồi bất quá nghe nói người quán quân này rất mạnh rất mạnh còn bị người sở hữu cộng đồng cho rằng là tần tình đệ nhất ngự thú sư trần n g uyên nghe thiếu niên tràn ngập sùng bái nói dông dài nếp miệng lên một tia không dễ dàng phát giác độ cong hắn nhẹ nhàng nuốt ve sấp dải lạnh vuốt lông tóc ngữ khí bình tĩnh h ử n nhìn qua không chỉ có nhìn qua ta còn tham gia h người cũng từng tham gia cao tiểu diệp con mắt trận lên t r ò n t r ị a hắn nghiêng về phía trước thân thể vấn đề một cái tiếp theo một cái vậy ngươi gặp qua trần u y ê n bản thân sao hắn dáng dấp ra sao hắn có phải hay không liếc mắt nhìn qua chính là cờ ư n giả hắn sùng thú là d ạ n gì g trần u y ê n b u ồ n c ư ờ i ho nhẹ một tiếng gặp qua ân hắn cho ta ấn tượng chỉ có một chính là dài đến thật đẹp trai nói xong lời này đầu vai đốm lửa liếc xéo liếc mắt thần mộ hoa tiên che miệng cười khẽ x o á i cao tiểu diệp đối đáp án này cảm thấy ngoài ý mớn lập tức dùng sức chút gật đầu cũng đúng thực lực mạnh như vậy khẳng định cũng mọc soái trường học phát thanh cũng đã nói hắn là chúng ta tần tình kiêu ngạo sẽ còn đại biểu chúng ta tham gia đông hoàng đại hội ai rất muốn nhìn một chút vị này quán quân a nhưng càng muốn sớm chút tốt nghiệp tiến vào học viện lão sư nói qua tốt nghiệp là tốt rồi sẽ không lão sư quản liền có thể tự do phát triển muốn làm cái gì thì làm cái đó trần u y ê n mỉm cười vẫn chưa lên tiếng vạch trần cái này trung học thời kỳ nhất là kinh điển nói dối hai người trò chuyện bầu không khí nhẹ nhõm ngay tại cao tiểu diệp thao thao bất tuyệt mặc sức tưởng tượng bản thân học viện sinh hoạt lúc từ xa mà đến gần chậm rãi vang lên cao tiểu diệp vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo màu nâu nhạt bóng người chậm rãi hiện thân nó giống như là đạp trên vô hình cầu thang nhẹ nhàng tại c h e tuyết tán cây ở giữa mấy cái lên xuống cấp tốc tới gần nó đủ không dinh tuyết đạp tuyết vô ngân x ó a tung lông tóc như mây trôi sợi bông trong gió rét p h ấ t động quanh thân vườn quanh như có như không khí lưu màu xanh cuốn lên nhỏ vụ n bụi tuyết hai đầu màu đen lông mang theo gió phiêu d ở Tốt rất đẹp trai.、Cao、tiểu đẹp Diệp Cao hai mắt n coca nhẹ nhàng rơi vào trần n g u y ê n bên người thân mật dùng đầu cọ sát chân của hắn màu xanh lam đôi mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy sợ hai than cao tiểu diệp đầu có chút dơ lên cái này tiểu lão đệ rất không tệ hắn ánh mắt ta rất thưởng thức tìm được trần n g u y ê n hỏi ngao ngao coca thu liễm suy nghĩ liên tục gật đầu nó tại phía bắc trong sơn cốc phát hiện một con khí tức cường đại sùng thú hẳn là bảo phong sơn mạnh nhất sùng thú a coca hai mắt long lanh no ngoe muốn đậu đi chủ nhân mợ làm trần liên vật gật đầu hắn đầu tiên là liếp nhìn thời gian sau đó nhìn về phía còn đắm chìm trong trong lúc khiếp sợ cao tiểu diệp đi thôi ta mang ngươi tìm kiếm lao sư của ngươi cùng đồng học a a tốt tốt cao tiểu diệp như ở trong động mới tỉnh liên tục gật đầu trần u y ê n nhìn về phía coca ngươi chở hắn đoạn đường coca quay đầu trông lại cũng đạp trên trầm ung dung bộ pháp chậm chạp tới gần cao tiểu diệp nhìn thấy uy phong l ấ m l ấ m đại cầu tới gần nhịn không được ngừng thở chừng lớn hai mắt tỉ mỉ quan sát dùng hắn sở học chi thức tiến hành phán đoán cái này quyết định là một con phi thường cường đại sưng thú không chừng có thể cùng các lao sư sùng thú vào tay coca xích lại gần cao tiểu diệp cánh mũi mất、máy. hít hà cái sau trên người mùi đồng thời tỏa ra vô hình tinh thần n i ệ m sóng thăm dò tâm tình của hắn ba đ ộ n g ân không có khó người mùi đối với mình cũng không có ác ý trải qua một phen xác nhận coca dịu dàng ngoan ngoan túi người xuống cao tiểu diệp nhìn xem gần trong gang tấp coca đã kích động lại hưng phấn hắn ôm chặt lấy hỏa n h u n g quyển xoay người ngồi vào coca ấm áp mà xóa tung lưng bên trên xúc cả mềm m mại giống ngồi ở trong đám mây ngồi vững vàng chân u y ê n căn dặn một tiếng ngao ngao coca phát ra một tiếng nhẹ nhàng khét ê bốn chân phía dưới khí lưu phun trào nó bốn chân đập gió chờ kích động đến tim đập loạn cao tiểu diệp như là cất bước ở vô hình gió quỹ phía trên nhẹ nhàng mà mau lẹ đằng không mà lên Hoa! cao tiểu diệp ngồi ở coca trên lưng càng thụ được gào thét do rét phất qua gương mặt nhìn xem càng ngày càng xa đất tuyết nhịn không được phát ra hưng phấn thét lên nhưng hắn đột nhiên nhớ tới cái gì túi đầu nhìn về phía mặt đất lớn tiếng la lên ca vậy ngươi làm sao cái này uy phong l ấ m l ấ m đại cầu trở bản thân chẳng phải là cái này hảo tâm đại ca không còn tọa kỵ sùng thú luôn không khả năng trông c ậ vào con kia tiểu tiểu điệu a nhưng khi hắn túi đầu xem xét vậy mà nhìn thấy con kia tiểu tiểu một trận lóa mắt bạch mang từ hắn quanh thân nở rộ ngay sau đó hiện hiện một đạo linh lung tinh xảo hình dáng đốm lửa triển khai hiện lên kim sắc diễm lưu hai cánh thon dài cánh đuôi kéo vệt sáng thân thể tự mang nóng dực khí tức nháy mắt xua tan xung quanh hàn ý hòa tan ngọn cây tuyết động b ư ớ c hơi lên mảng lớn xương trắng trần n g u y ê n thả người một nhảy vững vàng rơi vào đốm lửa rộng lớn lưng bên trên kim hồng sắc rộng lớn hai cánh sau lưng hắn triển khai như là thiêu đốt áo choàng đi thôi người biết các ngơi phân tán địa phương đại khái ở nơi nào sao đợi đến đốm lửa tới gần có ca trần liên cao giọng hỏi cao trần u y ê n thanh em đột nhiên kéo về suy nghĩ của hắn thế là hắn túi đầu nhìn về phía mặt đất ý đồ tìm tới phân tán địa phương cũng thấy một hồi lâu lông mày của hắn nhăn càng ngày càng sâu ta ta giống như tìm không thấy địa phương cảm giác đều lớn lên không sai bịt lắm trần u y ê n đối câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn gật gật đầu không có việc gì vậy liền nhìn chúng ta đi có ca ngao tìm kiếm bảo phong sơn bên trên nhân loại số lượng tại mười cái đi lên a có cao c a giọng lên tiếng phút chốc trở cao tiểu diệp phi thân xông ra màu nâu nhạt lông tóc tủy tung bay do rét gà o thét cao tiểu diệp nhìn chăm chú c o ca b ó n g lưng đưa tay đẩy r a đụng vào gương mặt lông tóc ánh mắt không ngừng lấp lóe nội tâm dần dần hiện lên một cái suy đoán chương ba trăm năm mươi ba cứu ngưng ngự thú sư là trần cố vấn một chương ba trăm năm mươi ba cứu ngưng ngự thú sư là trần cố vấn một lạnh leo gió rét ở bên thai gà o thét dưới chân tuyết lĩnh núi rừng phi tốc lướt qua hóa thành hoàn toàn mơ hồ tráng bạc q u a n g ảnh cao tiểu diệp nắm chắc c o ca xoa tung ấm áp lông gáy tim đập đoạn cơ hồ muốn từ trong cổ họng đục tới vừa mới bắt đầu cưỡi có ca lúc hắn chỉ cảm chỉ cả hắn cuối cùng cảm thấy vô cùng vô tận sợ hãi trong ngực hỏa nhung khuyển cũng giống như thế nó bất an động đậy lấy mút m i ế p thân thể đừng nhìn cao tiểu diệp cố nén sợ hãi dùng tay trái c h e hỏa nhung khuyển con mắt lại dùng tay phải ngăn trở ánh mắt của mình một người một sủng lấy một loại cực kỳ buồn cười tư thế ngồi ở cò cá trên lưng có thể một lát sau cuốn phong vẫn như cũ cao tiểu diệp đè nén không được cẩn ẩn hiện lên hiếu kỳ ngón tay lộ ra một đầu k h ẽ hẹp hướng xuống nhìn xuống phía dưới là liên nguyên chập trùng bị thật g à y tuyết động bao trùn nguy nga tấn lĩnh giống như một bức bao la hùng vĩ băng tuyết của tranh cao tiểu diệp dần dần đắm chìm trong đó. sợ hãi bị không có gì sánh kịp hưng phấn cùng kích động thay thế phu nhân lợi hại hắn buông tay ra trường nhịn không được trong gió hô to thanh â m bị thổi làm l i ế n g xiềng ta về sau cũng muốn khế ước biết bay sùng thú nói xong c â u đó cao tiểu diệp nhịn không được túi đầu nhìn về phía trong ngực hòa nhung khuyển đầy cõi lòng chờ mong hỏi nguyên bảo ngươi nói ngươi về sau có thể bay sao ngao hòa nhung khuyển lập tức mặt lộ vẻ khó xử một con bình thường loài chó sùng thú làm sao lại bay co ca tựa hồ cảm nhận được cao tiểu diệp thời khắc này hưng phấn phát ra một tiếng nhẹ nhàng chó sủa quanh thân vờn quanh khí lưu màu xanh càng th vững vàng kéo lây hắn sông về phía trước bay ở phía trước đốm lửa giống như một vòng tiêu đốt kim nhật tại s á m trắng trên bầu trời vạch ra sáng chói quy tích thu đột nhiên đốm lửa phát ra một tiếng thanh thúy hí d à i tốc độ hơi chậm sắc bén kim hồng đôi mắt khóa chặt phía dưới một nơi bị tuyết động bao trùm khe núi co ca chậm rãi rừng ở đại tỷ đầu bên cạnh trên lưng cao tiểu diệp thuận đốm lửa ánh mắt hướng xuống nhìn lại chỉ thấy phía dưới bốn l ư ợ n trên sân đạo có một đoàn người ảnh giờ phút này ngay tại sâu trong tuyết gian nan bun ba bởi vì cách quá xa cao tiểu diệp cũng không thể thấy rõ bọn hắn mặc quần áo cùng với cụ thể hình dạng nhưng hắn đã thấy đến phía trước nhất bóng người dơ lên cao cao cờ xí tâm thần chấn động kia là thứ hai trung cấp trung học giáo kỳ là vương lao sư còn có trương cường lý mai bọn hắn cao tiểu diệp sắc mặt kích động kích động chỉ vào phía dưới hô to ta nhìn thấy bọn họ trần uyên khẽ gật gù vững vàng thanh âm xuyên thấu tiếng gió chuyển đến t ố t có ca dẫn hắn đi xuống đi a cao tiểu diệp nghe được nói bóng gió hắn rõ ràng khẽ g i ậ mình không hiểu nhìn về phía trần uyên ca ngươi không cùng lúc xuống dưới sao các lao sư khẳng định cũng muốn cảm tá ngươi trần u y ê n cười cười không có giải thích tại bây giờ như vậy đại tần tỉnh không biết hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay xem như số khổ lớp m ộ ư ơ i hai học sinh vô pháp tiếp xúc ngoại giới tin tức cao t i ể u diệp không biết hắn hợp tình hợp lý nhưng hắn các lao sư nhất định có thể liếc mắt nhận ra mình chỉ cần vừa có mặt tuyệt đối không tránh được một phen d ạ y đặc cảm tạ cùng thổi phồng tỷ lệ lớn còn có chụp ảnh phân đoạn trần u y ê n mặc dù đối với những chuyện này đã sớm tập mãi thành thói quen nhưng có thể tránh khỏi liền muốn tránh hắn còn phải vội vã tới kiến thức bên giới bảo phong sơn mạnh nhất sùng thú cao tiệu diệp mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không tốt cơ cầu ánh mắt của hắn chất hai mắt sáng lên trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu vậy chúng ta có thể chụp tấm hình chụp ảnh chung sao liên một tấm ta muốn lưu cái kỷ niệm chứng minh ta thật sự ngồi qua lợi hại như vậy sùng thú nhìn xem thiếu niên trong mắt thuần túy chờ mong cùng hưng phấn trần u y ê n thoáng trầm ngâm khe gật ngủ được cao tiểu diệp lập tức d ơ lên đeo ở cổ tay đồng hồ cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh góc độ đem ống kính nhắm ngay mình vào bên cạnh trần u y ê n trần u y ê n thấy thế s ứ n g sở hắn vốn cho rằng cao tiểu diệp sẽ móc ra điện thoại di động chụp ảnh không nghĩ tới lại là công năng đầy đủ hết điện thoại đồng hồ quả thật cao tiểu diệp cũng không biết trần u y ê n đáy lòng nhà ránh hắn hít mắt nghiêm túc điều chỉnh kết cấu bối cảnh là bao la vô ngần sám trắng bầu trời liên miên chập trùng tuyết trắng minh mang nguy nga thần lĩnh dãy núi trần u y ê n khỏe miệng mang theo một tia ôn h ò a ý cười cao tiểu diệp thì cười đến thấy răng không gặp mắt trên mặt viết đầy kích động cùng tự hào cũng dơ lên cao cao trong ngực hòa nhung quyển hòa nhung quyển rõ ràng có chút sợ run chính chấp ngốc manh con mắt m ậ c phì móng nuốt không ngừng nhảy nhót phía sau hai người theo thứ tự là đốn lửa cùng có ca một trái một phải lơ lửng ở trên không cái trước cung hoa quý cái sau uy phong lấm nương theo lấy răng r ắ c một tiếng hình tượng dừng lại cảm ơn ca cao tiểu diệp nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn một lúc lâu sau đó bảo bối như lấy điện thoại lại đi thôi trần u y ê n nói một tiếng coca đang chuẩn bị hướng xuống p h ó n g đi nhưng lại nghe tới trần u y ê n thanh â m vang lên đúng rồi tại ngươi thực lực không có cường đại đến có thể tùy tiện tại g i ã ngoại g h é qua trước không nên rời đi đội ngũ nghe vậy cao tiểu diệp gãi gãi đầu tiếng như rồi môi ừm ẩn ta biết rồi đi thôi trần liên p h t phất tay coca hiểu ý quanh thân khí lưu hơi đổi chở cao tiểu diệp hướng phía phía dưới khe núi đội ngũ đáp xuống trên mặt đất thứ hai trung cấp trung học các thầy trò đang đội gió tuyết gian nan tiến lên lĩnh đội vương lão sư cao mày thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phương xa khắp khuôn mặt là lo lắng hơn một giờ trước hắn chính cùng cái khác ba vị lao sư vị bạn học nhóm biểu thị giã ngoại đ ố i chiến kết quả trong đó một vị đồng học ngoại ý muốn lật đường cho tới bây giờ còn không có tìm tới đầu tiên là cái khác ba vị lao sư mang theo sùng thú hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm không có kết quả về sau bọn hắn một lần nữa tụ tập phái ra một đám sùng thú lại lần nữa tìm kiếm có thể đến nay không có tin tức ngươi nói cao tiểu diệp đến cùng đã chạy đi đâu trưng cường lao đi trên mặt bông tuyết nhìn chăm chú phía trước m ê n h m ô n g cảnh tuyết than thở ngươi nói hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm à? chẳng lẽ là bị những cái kia giấu ở chỗ tối sùng thú bắt đi một đầu tóc ngắn lý mai hung h ă n g trừng trương cường liếc mắt tức giận nói nhắm lại ngươi miệng quả đen đi trương cường trên mặt vẻ xấu hổ thoáng qua liền mất hắn lẩm bẩm ta cũng là lo lắng cao tiểu diệp loại hình lời nói túi đầu dùng chân đá tuyết các ngươi mau nhìn trên trời ngay lúc này một cái mắt s á c học sinh đột nhiên chỉ vào bầu trời lớn tiếng kinh hô đám người hào ngầm đầu nương theo lấy một trận gào thét mà đến cuộc phong một con quanh thân vờn quanh khí lưu màu xanh cự huyện đạc trên v Đang trong không t đội ngũ một vị lão sư trẻ tuổi b ố n g nhiên chừng to mắt thanh âm mang theo khó có thể tin rút rơi vương lão sư ngươi xem cái này s ủ n g thú giống hay không trần cố vấn ngự phong quyền vương lão sư thân thể run lên bần bật, bật hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm con kia càng ngày càng gần phi thiên cự khuyển tâm thần chấn động mánh liệt cái này độc nhất vô nhị thần tuấn ngoại hình cái này đạp gió mà đi nhẹ nhàng t ư thái hắn chỉ ở tin tức cùng trong video gặp qua hắn con mắt càng ngày càng sáng tỏ t h ầ n s ắ c càng ngày càng hưng phấn ngay cả âm thanh bên trong vậy lộ ra không còn che giấu kích động là nó chính là nó tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc coca vững vàng đáp xuống đội ngũ phía trước cách đó không xa trên mặt tuyết nhẹ nhàng u g mắng chỉ đem lên một trận hơi lạnh tuyết phong vương lão sư trương cường lý mai lata cao tiểu diệp một cái thanh âm quen thuộc từ khuyển trên lưng chuyển đến chỉ thấy cao tiểu diệp hưng phấn vung vẫy cánh tay từ khuyển trên lưng nhảy xuống tới Láo ba trăm năm mươi ba cứu ngưng ngự thú sư là trần cố vấn hai chương ba trăm năm mươi ba cứu n g ư ơ i ngự thú sư là trần cố vấn hai vương lão sư không kịp cảm khái ngự phong khuyển h i ề n thân hắn trực tiếp ba chân bốn c ẳ n g sông lên trước một phát bắt được cao tiểu diệp bả vai trên dưới ước lượng ngươi không sao chứ ngươi thật sự là hù chết chúng ta cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra cao tiểu diệp vốn là bị gió rét quét gương mặt càng thêm đỏ toàn diện hắn cười ngây ngô vài tiếng sau đó chỉ vào đang chuẩn bị quay người rời đi coca là nó là cái này s ủ n g thú ngự thú sư đưa ta về vị này ngự thú sư có thể lợi hại còn có được một con hắn vừa định ký càng miêu tả trần nguyên cùng xí tiêu ngay chuẩn coca xanh lam đôi mắt lại đơn giản quét đám người lên mắt phát ra một tiếng chầm thấp chó sủa lập tức bốn chân phát lực quanh thân khí l ư u phun trào c h ờ một chút cao tiểu diệp vội v à hô nhưng hắn thanh n m bị coca quấn lên c ù n phong xoán n t chỉ có ca bóng người hóa thành một đạo mau lẹ lưu quang phóng lên t co ca bóng người tại mấy cái lên xuống ở giữa liền biến mất ở gió tuyết tràn ngập trên bầu trời chỉ để lại đứng tại chỗ thất vọng mất mát cao tiểu diệp cùng một đám mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thầy trò cao tiểu diệp m a u nói cái này s ủ n g thú rốt cuộc là chuyện gì xảy ra n g ư ờ i gặp sự tình gì các bạn học lập tức xuống tới lao nhau truy vấn cao tiểu diệp thu hồi nhìn ra xa không chung ánh mắt hắn biết rõ hai đạo thân ảnh kia đã dần dần rời đi thế là hít sâu một hơi cố gắng bình phục phức tạp tâm tình bắt đầu giảng thuật kỳ nộ của mình nguyên bảo một đường truy đổi bấm bấm kết quả mang ta lạc mất phương hướng chính đáng ta vô kế khả thi thời điểm, gặp vị này hắn có một con nghiêm đông khuyển ta phái ra nguyên bảo khiêu chiến kết quả bị đánh bại dễ dàng rồi nói đến đây cao tiểu diệp gãi gãi đầu trên mặt cũng không nửa điểm xấu hổ ngược lại lộ ra tràn đầy tự hào đằng sau ta nói với hắn bản thân tình huống phái khác ra cái này sùng thú tìm tới các ngươi cũng t i ệ n ta về tới đúng rồi hắn còn có một chỉ có thể mang người phi hành loài chim sùng thú bộ dáng cùng loại chim ưng cánh chim sẽ còn hiện lên phi thường trói mắt kim sắc hòa diễm làm cao tiểu diệp kỹ càng miêu tả hai con sùng thú hình thái cùng chỗ đặc thù một cái ăn mặc thời thượng đồng học nhịu nhữ mày thình lên tiếng nói trần cố vấn sĩ tiêu nghe chuẩ lời này như cùng ở tại trong đám người ném xuống một quả bom đám người hào hào biến sắc trần cố vấn tân tỉnh đệ nhất n g ự thủ sư cúc gió lớn q u a n quân không thể nào tiểu diệp vận khí tốt như vậy đừng c ả n ta ta cũng muốn chạy mất ta cũng phải bị trần cố vân cứu các bạn học vẫn chưa hoài nghi thời thượng nam phán đoán người này vụn trộm có dấu một cái điện thoại di động là bọn hắn tiếp xúc ngoại giới tin tức duy nhất con đường bất kể là sân trường b á c q u á i vẫn là quốc gia đại sự đều là hắn cái thứ nhất biết rõ giờ khắp này người sở hữu nhìn về phía cao tiểu diệp ánh mắt nhất thời thay đổi không còn là đồng tình mà là một loại cực kỳ phức tạp ao ước cùng đố kỵ vương lão sư cùng ba vị sư phụ mang đội lết nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được rung động cùng xác nhận vương lão sư đi đến cao tiểu diệp trước mặt thần tình nghiêm túc nhưng lại mang theo khó mà ước chế kích động thanh âm trầm thấp mà trịnh trọng vừa mới s ủ n g thú đích thật là ngự phong quyền dừng một chút h ắ n từng cái liếc nhìn sắc mặt mọi người hưng phấn nghiêm mặt nói các ngươi hiện tại cũng là ngự thú sư l ẽ ra chú ý mỗi một loại sùng thú mới xuất hiện trần cố vấn xí tiêu nghe chuẩn cùng ngự phong quyền đều từng dẫn phát chủ đề nóng các ngươi vậy mà không biết đám người hai mặt nhìn nhau có người không nh vậy liền để chúng ta sử dụng điện thoại di động a vương lão sư không nhìn thẳng câu nói này tiếp theo nhìn chằm chằm cao tiểu diệp nói ngươi rất may mắn gặp trần cố vấn cao tiểu diệp nhìn thấy lao sư trịnh trọng biểu lộ trong lòng cuối cùng một tia suy đoán cuối cùng rơi xuống đất hắn ngay máy mắt cố gắng để xuống trong lòng c u ồ n g hỉ cố ý giả trang ra một độ ngây thơ dáng vẻ a trần cố vấn ta không biết ta hắn cũng không có nói cho ta biết danh tự bất quá hắn cười giả dối giơ tay lên biểu dương dương đắc ý lung lay bất quá ta có chụp anh t r u n các ngươi nhìn hắn ấn mở ảnh chụp đám người hào h á o vây lại bối cảnh là bát ngát tuyết l ĩ n h bầu trời cao tiểu diệp cười đến một mặt sán l ạ mà bên cạnh hắn cái kia mặc màu xám đậm áo g i ả kịt khuôn mặt trầm tĩnh tư lãng khoe miệng mang theo ôn h ò a ý cười nam tử trẻ tuổi chính là đại danh đỉnh đỉnh trần cố vấn ta dựa vào. Thật sự Ta vào. Vấn. là Thật Trần Cố vấn. Ta muốn nhìn ta muốn nhìn các bạn học nháy mắt xôi trào tranh đoạt lấy quan sát cái này t r ư ớ n g chân đắt tiền trụp hành trung hâm mộ tiếng kinh hô cơ hồ muốn lật tung tuyết lính cao tiểu diệp bị đám người vây quanh ở ở giữa nhất hắn thỏa thích hưởng thụ lấy chúng tinh phùng nguyệt cảm giác khoe môi càng ngày càng dâng lên được rồi đều h n tĩnh vương lão sư không thể không để cao âm lượng duy trì trật tự hắn đệ xuống kích động trong lòng sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nghiêm túc nhìn về phía cao tiểu diệp cao tiểu diệp ngươi tự tiện rời đội để lão sư cùng các bạn học lo lắng đây là nghiêm trọng kỷ luật vấn đề trở về viết một ngàn chữ kiểm điểm đồng thời để nhà ngươi giải đến trường học một chuyến ồ cao tiểu diệp nhẹ gật đầu ngoan ngoan đáp ứng nhưng trên mặt hương phấn kình không chút nào giảm xem như cùng trần cố vấn hợp qua chiếu người chỉ là một ngàn chữ kiểm điểm tính là gì thấy ra trường tính là gì cứ việc để cho bọn họ tới sắc trời dần dần ảm đạm g i tuyết càng thêm ồn áo vương lão sư nhúng mày không dám có chút trì hoãn lập tức tổ chức đội ngũ tiếp tục đi tới trời sắp tối rồi người sở h ư u tăng thêm tốc độ tiến lên nhất thiết phải tại trời tối trước đổi tới số ba doanh địa. các thầy cho một lần nữa chỉnh đốn đội ngũ đỉnh lấy gió tuyết tiếp tục tiến lên cao tiểu diệp bị các bạn học vây quanh một đường đều ở đây hưng phấn giảng thuật cùng trần n g u y ê n gặp nhau chi tiết cùng với cưỡi ngự phong k h u y ể n phi hành kỳ diệu thể nghiệm đội ngũ dọc theo lưng núi gian nan buôn ba ước chừng mười phút phía trước xuất hiện một mảnh tương đối nhẹ nhàng sườn dốc phủ tuyết a đó là cái gì đội ngũ cuối cùng một cái mắt sắc nữ đồng học đột nhiên đưa、tay. chỉ vào sườn dốc phủ tuyết biên giới một nơi bị gió thổi được trần c h u ỗ i ra tới dưới mặt đá phương hô đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy tại nham thạch c ả n gió nơi c ó do một con hình thể không nhỏ loài chim sùng thú nó toàn thân bao trùm sám trắng giao nhau lông vũ cái cổ thoát non dài m ỏ bộ rộng dẹp tương tự ngông trời nhưng hình thể càng lớn dương cánh vượt qua hai mét nhưng nó một bên cánh giờ phút này chính bất lực rũ cụp lấy phía trên xuất hiện một đạo rõ ràng xé rách vết thương sâu đủ thấy xương máu tươi nhuộm đỏ lông vũ cùng đất tuyết nó khí tức yếu ớt ánh mắt bên trong tràn ngập thống khổ và hoảng sợ là phong linh n ặ n nó bị thương c á vượt vượt vương lão sư lập tức chỉ huy đến gần đồng học tiến hành cứu trợ mấy tên đồng học cẩn thận từng ly từng tí tới gần đầu tiên là xuất ra mang theo người sùng thú túi cấp cứu vì phong linh nhạn thanh tẩy vết thương phun da chữa trị phun sướng đơn giản băng bó vết thương nhìn thấy các học sinh quen thuộc thao tác vương lão sư hài lòng gật đầu phong linh nhạn tựa hồ biết rõ những n à y nhân loại không có ác ý mặc dù vẫn như cũ cảnh giác nhưng vẫn chưa kịch liệt phản kháng nhìn xem phong linh nhạn tại các học sinh cứu trợ bên dưới khí tức hơi bình ổn vương lão sư lại dần dần nhũ mày hắn ngồi sổ người xuống tỉ mỉ kiểm tra phong linh nhạn trên cánh vết thương cái này sẽ rách vết tích không giống như là ngã thương càng giống là bị một loại nào đó manh thú móng nhọn gây thương tích kỳ quái vương lão sư thấp giọng tự nói sắc mặt nghĩ hoặc phong linh nhạn là quần cư tính sùng thú di chuyển lúc đều là thành quần kết đội chiều ứng l tại sao có thể có một con đơn độc lạc đàn ở đây c ò n bị thương nặng như vậy hắn n mở đầu nhìn về phía gió tuyết tràn ngập càng thêm u ám bảo phong sơn chỗ sâu một c â dự cảm bất tường như là lạnh như băng độc xà lạng yên xuất hiện trong lòng chương ba trăm năm mươi b ố cái gọi là chính nghĩa quần đầu một chương ba trăm năm mươi b ố cái gọi là chính nghĩa quần đầu một bảo phong sơn chỗ sâu thương lan ven hồ gió rét cuốn lên n h ỏ vụ đụi tuyết tại u ám trên mặt hồ đánh lấy toàn nhi chính là chỗ này đi trần liên đứng tại một khối tranh gió nham thạch bên cạnh ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú phía trước ngao ngao dẫn đường coca liên thanh chó s ủ a long lanh ánh mắt hướng về phía trước nhìn chăm chú quanh thân dần dần hô đã một cô khí lưu một con hình thể khổng lồ lông xám liệp hưng chính xoay quanh tại tầng trời thấp ưu áo mặt hồ phản chiếu ra thân ảnh mơ hồ nó không ngừng phát ra tràn ngập cảnh cáo ý vị bén nhọn hương gáy màu xám cho rộng lớn cánh cường kiện hữu lực mỗi một lần v t đều mang theo lệnh leo khí lưu xám trắng giao nhau ngực bụng lông vũ tại tuyết quang làm nổi bật bên dưới phá lệ bắt mắt nhưng làm người khác chú ý nhất là nó đỉnh đầu kia đám như là thiêu đốt họa diễm giống như đỏ thấm th cặp kia vô cùng sắc bén mát ưng gắt gao khóa chặt phía d ư ớ i khách không n g ờ i mà đến trần u y ê n cùng bên cạnh con kia khí thế hung hung ngự phong quyền trải qua có ca khổ sở tìm kiếm nó cuối cùng xác nhận cái này lông xám liệp ưng chính là bảo phong sơn hoàn toàn xứng đáng không trung bá chủ tính tình hung hãn bá đạo thống trị xung quanh khu vực chính như bị trần u y ê n lừa gạt đến tuyên hòa c h ấ n con kia lông xám liệp ưng một dạng bất kỳ cái gì xâm nhập bọn chúng lãnh địa sinh vật đều sẽ lọt vào không chút lưu tỉnh khu trục thậm chí công kích có ca trận này đối chiến giao cho ngươi trần liên thanh âm bình tĩnh không lay động cái này lông xám liệp ưng do có ca đánh bại gia hòa này bảo phong sơn lịch luyện coi như có một kết thúc có thể một đường hướng đông tiếp tục lịch luyện ồ a coca ngẩng đầu phát ra tràn ngập c h ấ n nhiếp lực gầm thét màu xanh lam t r o n g con ngươi lóe qua vẻ hưng phấn nó bốn chân hơi quòng q u a n thân vô hình khí lưu nháy mắt phun trào coca động tác không khác trắng trợn khiêu khích lông xám liệp ưng nháy mắt phát ra một tiếng phẫn nộ chừng minh đ ỗ n g nhiên đ ắ p xuống hai cánh nội t r ư ờ n g chỉ thấy lông xám liệp ưng kịch liệt chấn động hai cánh c ù n phong b ỗ n nhiên càn quét mà ra sau một khắc ngưng tụ da lít nha lít nhít h ự c thể hóa ước hiếp lệ phong lưới đao đây chính là tuyệt đại đa số phong hệ s ủ n g thú đều có thể nắm giữ kỹ năng đao gió đối mặt cái này phô thiên cái địa đao gió công kích co ca sắc mặt lạnh nhạt đôi mắt bình tĩnh tại trước mặt nó sử dụng r a đao gió thì tương đương với tại chân chân vị trước mặt khoe khoang mỏ cá kỹ x ả o tại điện điện phi miêu trước mặt hiện ra liếm chó năng lực ngao nương theo lấy một tiếng rít gào chầm chầm co ca quanh thân vờn quanh màu đen băng rùa sáng lên t r ó i mắt thanh quáng nó hai mắt run lên song trào lăng không ấn xuống không khí ông làm rợn người vụ vù, vù âm thanh bên t a i bên cạnh văng lên co ca quanh thân nhất thể hiện hiện phô thiên cái đ i ệ giống như ước hiế những n à y đao gió tỏa ra càng thêm sắc bén khí thức số lượng so sánh với đối diện thêm ra mấy lần đột nhiên b ộ c phát nháy mắt tựa như ngàn vạn mưa tên bắn một lượn cơ hồ bao trùm mảnh nhỏ mặt trời、Ấm、ẩm ẩm song phương đao gió giữa không trung sinh ra và chạm kịch liệt làm đinh thai nhức có tiếng nổ vang vang vọng bên thai một nháy mắt c u ầ n c u ộ n khói đen tràn ngập sau một khắc vô số đao gió tự rêu khói bên trong b ắ n ra lôi cuốn khí tức bén nhọn đánh út về phía lông xám liệp ưng lông xám liệp ưng nhó mắt giờ khác này liền ngay cả chấn động cánh chim tần suất đều chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng có thể không kịp suy tư trong đó huyền bí lông s á m liệp ưng ổn định thân hình liên miên vô cánh chim cuốn lên trận trận khí lưu mạnh mẽ thân hình tại dạy đặc đao gió bên trong trái né phải tránh ly cứ việc linh hoạt né tránh có thể lông s á m liệp ưng vẫn bị mấy đạo âm hiểm đao gió đánh trúng lông vũ từng mảnh rơi xuống thân thể tùy theo chỉ trệ không cần trần n g u y ê n chỉ huy coca nháy mắt bắt lấy cái này nhất tuyệt tốt cơ hội mũi chân nổi lên vòng vòng màu xanh gọn sóng thân hình đột nhiên xông về trước ra khí xoáy mánh tập mắt thấy coca bóng người phá không tới Cũng d ù lệ một tiếng thê lương đến bọn mẹo rú thảm văng lên lông vũ cùng cánh mảng nháy mắt bị xe nứt liền ngay cả khung sương tiếng vỡ vụn đều rõ ràng có thể nghe một lát sau thụ trọng thương lông xám liệp ưng triệt để mất khống chế lan lộn u đánh tới hướng phía dưới tuyết thật dày địa t ó é lên đẩy trời bụi tuyết vẹn vẹn một vòng giao phong cái này quát tháo bảo phong sơn thiên không bá chủ liền thụ trọng thương lệ cứ việc lông xám liệp ưng vẫn chưa triệt để mất mát năng lực chiến đấu thậm chí dây rủa lấy thân thể chậm dãi đứng dậy ngước mắt nhìn thẳng giữa không c h u n g có ca nhưng ở trong mắt trần uyên lông xám liệp ưng đã cùng lạc bại không có chút nào khác nhau một lát sau làm trong đầu vang lên đạt được nguyên điểm hệ thống nhắc nhở thanh âm trần uyên chậm dãi tiến lên đi đến dây rủa cùng dĩ vãng trải nghiệm khác biệt trần uyên cùng cái này lông xám liệp ưng cũng không mâu thuẫn cùng gốc m ắ c đây chỉ là một trận hữu hảo luận bàn giao lưu nhân viên kiểm lâm xuất thân hàn yêu quý mỗi một loại sùng thú thậm chí ngay cả loài rắn sùng thú cũng có thể làm được bình đẳng đối đãi trần uyên móc ra mang theo người chữa trị phun s ư ơ n g ngồi s ổ m người xuống thanh âm bình tĩnh nhận chứa làm người tin phục lực lượng đừng sợ trận này đối chiến đã kết thúc rồi lệ tâm cao khí não hữu tâm phản kháng không muốn tiếp nhận nhân loại lòng tốt nhưng khi chữa trị phun xương rượt thủy bao trùm vết thương băng băng lành lạnh cảm giác lập tức lan tràn toàn thân lúc trước đau đớn dần dần biến mất lông xám liệp ưng c h ầ m mặc túi đầu thôi liền cho cái này nhân loại một lần trị liệu mình cơ hội chương ba trăm năm mươi bốn cái gọi là chính nghĩa quần đầu hai chương ba trăm năm mươi bốn cái gọi là chính nghĩa quần đầu hai trần n g uyên nhìn thấy lông xám liệp ưng không có chút nào ý phản kháng yên lặng gật đầu sau đó một bên phun thuốc một bên chậm rãi lên tiếng mặc dù ngươi thực lực yếu một chút nhưng còn tính là không sai bồi luyện đối tượng lần này liền cảm ơn ngươi cùng có ca so tài n g o một bên có ca quăng tới ánh mắt nhẹ gật đầu Cùng trên tuyết sơn con kia không vũ xương phong so sánh người này s á t thực yếu một chút nhưng cũng may cũng không có yếu đuối đến bị một kích miểu s á t trình độ xem như một cái ứng phó lịch luyện kế hoạch hợp cách đối tượng nghe thấy lời này lông xám liệp ưng đột nhiên chừng lớn hai mắt cánh ra sức giấy r u ộ n lệ lệ ly vô cùng nhã nó không c h ỉ nó muốn báo thủ nhưng khi lông xám liệp ưng làm ra kịch liệt phản ứng co ca gầm thét một tiếng quăng tới bất thiện ánh mắt đ ố m lửa liếc xéo liếc mắt thần mộ hoa tiên lún đồng tiền như hoa giống như thực chất hóa khủng bố cảm giác á c bách nháy mắt bao phủ lông xám liệp ứng nó bông xuống đôi mắt lâm vào giờ k h ắ c này lông xám liệp ưng trong ánh mắt tràn đầy đau đớn khuất nhục cùng cùng với một tia khó có thể tin tính sợ t o a này bình thường không có gì lạ đại sơn làm sao đột nhiên xuất hiện biến thái như vậy nhân loại chờ đến trần nguyên xử lý xong vết thương hắn lại lấy ra một điểm s ủ n g thú khẩu phần lương thực đặt ở lông xám liệp ưng trước mặt ăn chút đồ vật khôi phục thể lực nhìn thấy đã từng nhiều lần từ cái khác nhân loại trong tay cướp đoạt s ủ n g thú khẩu phần lương thực lông xám liệp ưng đầu tiên là t i ể u tâm dực dực vọng nhìn trần u y ê n sau đó nhìn xem khẩu phần lương thực trọn vẹn do dự một hồi lâu thằng đến cuối cùng trong bụng đói lông xám liệp ưng tựa như một con b ị thuần phục dịu dàng ngoan n g o a n chim nhỏ chậm rãi cúi đầu xuống cẩn thận từng ly từng tí mộ lên hương vị muốn so nó giành được thấp kém khẩu phần lương thực tốt hơn nhiều thế là nó nhịn không được ăn nhiều mấy ngụm cuối cùng phát ra một tiếng hài lòng ù ngủ, ngủ câm thanh có lẽ bởi vì thức ăn trần an vậy có lẽ bởi vì trần l u y ê n kia bình tĩnh thái độ lông xám liệp ưng trong mắt địch ý cùng cảnh giác dần dần biến mất thay vào đó là một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc thương thế dần dần khôi phục lông xám liệp ưng d ã rủa đứng dậy nó nhìn một chút, trần Nguyên, lại nhìn một chút nằm ở b sắc bén lưng c h ả o như t h i ề m điện đâm vào lạnh như băng nước hồ nó tinh chuẩn nắm lên một đầu lấp lóe màu l a m nhạt ánh sáng nhạt linh ngư c h ậ t thay đổi thân hình trở lại trần uyên bên người nó b u n g ra móng nuốt đem linh ngư nhét vào trần uyên bên chân đột nhiên mở ra hai cánh phát ra một tiếng cao vút c h t n g minh một bộ dương dương đắc ý bộ dáng trần uyên cười cười đứng dậy nhặt lên đầu kia còn tại nhảy nhót linh ngư rất thông thạo nha quay đầu ta để vịt vịt cùng ngươi lấy t h ỉ n h kinh lông s á m liệp ưng cũng không biết v ị vịt là ai nhưng này cũng không ảnh hưởng nó cao, cao ngẩng đầu lên nhờ vào phong phú dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm trần uyên thuần thục nh sau đó đem xử lý sạch sẽ linh ngư xin ở trên nhánh cây gác ở đống lửa bên trên thiêu đốt da cá tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới xì xì rung động tản mắt r a mê người tươi hương đống lửa đôn đ ố t rung động xua tan màn đêm bông xuống mang tới hàn ý co ca hài lòng ghé vào bên cạnh đống lửa xanh lam đôi mắt chiếu ra khiêu động ánh lửa lông xám liệp ưng thì đứng tại xa hơn một chút một điểm địa phương cảnh giác lại hiếu kỳ nhìn xem đây hết thảy sáng tỏ ánh lửa chiếu dọi nó xám trắng lông, vũ cùng đỏ lông vào vậy chiếu dọi ra trần u y ề n trầm tính bên mặt trần u y ê n lật qua lật lại cản ư ớ n g nhìn xem xì xì bốc lên dầu Cái bên này ngoại trừ ngươi còn có những cái kia đáng giá khiêu chiến sùng thú lông s á m liệp ưng nghiêng đầu một chút tựa hồ đang tự hỏi chờ đến gào thét do rét c u ố n tới cá nướng mùi thơm lông s á m liệp ưng bỗng nhiên hai mắt sáng lên phi thường chủ động nói ra một chút cường đại sùng thú tồn tại những n à y sùng thú không ngoài dự tính đều cùng nó tồn tại hoặc nhiều hoặc ít gút m ắ c cùng mâu thuẫn trần n g u y ê n hiểu rõ gật đầu sau đó quan sát cảm đạm s á t trời đêm nay ngay tại ngươi địa bàn nghỉ ngơi sáng mai chúng ta liền đi lệ cùng thời khắc đó bảo phong sơn số ba doanh đ i ệ các thầy cho tại lâm thời dựng trong lều vải dán xếp lại cao tiểu diệp còn tại thao thao bất tuyệt giảng thuật cùng trần cố vẫn gặp nhau mỗi một chỗ chi tiết con tia bị bọn hắn cứu giúp phong linh nhạn dần dần khôi phục thương thế đống lửa chiếu dọi ra nó tràn đầy băng vải thân thể mấy cái học sinh chính vây quanh phong linh nhạn thảo luận đến tiếp sau xử lý phương án đã thấy phong linh nhạn đột nhiên rẫy rủa đứng dậy nó c h ừ n g c h ừ n g nhìn chằm chằm cứu chữa các học sinh của mình phát ra một tiếng cảm kích khét ơ lập tức b ỗ n nhiên vỗ cánh khi lưu có lên phong linh nhạn trực tiếp tránh thoát học sinh ôm ấp hướng phía do tuyết tràn ngập sâu bên ngoài gió tuyết lớn như thế nó muốn đi đâu các học sinh kinh hô lên lo lắng không thôi có học sinh ý đồ đổ đổi kịp bay đi phong linh nhạn càng nhiều học sinh lại lo lắng xuất hiện cao tiểu diệp đồng dạng gặp phải không hẹn mà cùng nhìn về phía dẫn đội vương lão sư vương lão sư nhìn chăm chú phong linh nhạn biến mất phương hướng đôi mắt thâm thúy sau đó hắn nên tiếp từng đôi đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ thanh âm trầm thấp tại giã ngoại đều sẽ gặp được các loại các dạng đột phát tình huống cái này bị thương phong linh nhạn chính là một người trong đó nó vì sao lại thụ thương vì cái gì đột nhiên rời đi đây hết thể đều cần ngôi nhóm tự hành tìm t ò i nghiên cứu đ hắn liếc nhìn đám người sắc mặt nghiêm túc ghi nhớ các ngươi là một m đoàn đội cần tự làm quyết định như thế nào đối mặt đột phát tình huống là x i n từ biệt lưu tại doanh địa vượt qua đêm dài đắng đắng vẫn là đ ổ i kịp nó tìm kiếm trên người nó bí mật cái này cần các ngươi nội bộ thảo luận giải quyết nghe thấy đoạn văn này các học sinh tập hợp một chỗ rất nhanh thương lượng ra một kết quả đ u ổ i theo vương lão sư nhẹ gật đầu để các học sinh mặc trình tề triệu hồi ra riêng phần mình sùng thú sau đó đỉnh lấy thấu xương gió rét cùng tuyết bay lời trời chậm rãi từng bức hướng lấy phong linh nhạn bay đi phương hướng đuổi theo bóng đêm đen như mực gió tuyết m â mắt truy tung trở nên dị thường khó khăn cũng may thương thế còn chưa hoàn toàn khép lại phong linh nhạn tốc độ không nhanh các thầy cho một đường truy tung cuối cùng tại một mảnh tương đối mở mang sơn cốc đất chống biên giới dừng lại chương ba trăm năm mươi bốn cái gọi là chính nghĩa quần đầu ba chương ba trăm năm mươi bốn cái gọi là chính nghĩa quần đầu ba làm các thầy cho thở hồng hộp lại tới đây cảnh tượng trước mắt lập tức để bọn hắn hít sâu một hơi trên sơn cốc không mấy chục con phong linh nhạn chính hoảng sợ xoay quanh thê lương g à o thét liên tiếp ánh mắt rơi xuống chỉ thấy trên mặt tuyết thình lình có một đám số lượng đông đạo toàn thân bao trùm lấy màu vàng đất lông cứng cánh tay đá sơ tiêu cánh tay đá sơn tiêu hình thể cường tráng hai cánh tay cực kỳ trắng t i ệ n b ắ p thịt c u ộ n cuộn thô r á p khuôn mặt mọc đầy lộn xộn lông tóc quan sát từ đằng xa giống như là một cái râu ria s ồ m xoắm cao lớn d ã nhân chỉ thấy bọn này cánh tay đá sơn tiêu nắm chặt s o n g quyền lòng bàn tay nháy mắt nở rộ trói mắt tia sáng màu vàng cấp tốc hình thành một khối bén nhọn tảng đá những n à y bén nhọn tảng đá hóa thành bọn chúng công kích phong linh nhạn tuyệt hảo vũ khí nâng lên đầu căng cứng hai cánh tay đột nhiên hướng về giữa không chúng phong linh nhạn quăng ném mà đi bọn chúng động tác mau lẹ quăng ném tinh chuẩn dày đặt Phang. Hòn đá trong ê n không trung nổ tung, nẻ tránh không kịp h mấy cái p linh nhạn bị hung hăng bị đập chốc lát nhạn bầy hôn loạn t ư n g mừng có phong linh nhạn ý đồ dùng cánh phiến gió bắt đầu thổi lưỡi đao phản kích nhưng đối mặt ra giày thịt béo cánh tay đá sơn tiêu hiệu quả quá mức bé nhỏ có thất kinh khắp nơi thoát đi lại bị lít nha lít nhít bén nhọn hòn đá phong tỏa lộ tuyến lâm vào k h ớ n cảnh nếu là có phong linh nhạn rơi xuống trên mặt đất cánh tay đá sơn tiêu liền sẽ khí thế hùng hổ tiến lên vung vẩy máu nhọn tóm đến máu me đ ồ n địa giờ này khắc này đám người cuối cùng rõ ràng một con kia phong linh nhạn vì sao lại xuất hiện nghiêm trọng như vậy thường thế đúng lúc này một khối bén nhọn hòn đá lôi cuốn gào thét tìm rõ như là như đạn pháo đánh tới hướng một con bởi vì kinh hoàng mà thoát ly nhạn bẫy hình thể rõ ràng nhỏ rất nhiều phong linh nhạn con non Ly! phong linh nhạn con non phát ra tuyệt vọng dễ gì thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo bóng s á m cực tốc vào tới ánh trăng trong ngần dọi sáng ra c u ố n quanh thân thể băng vải bị các học sinh cứu chị cái này phong linh nhạn dùng hết lực khí toàn thân giấu trong lòng thấy chết không sờn dũng khí đứng ra sáng trắng bộ ngực trần chuối bên ngoài dùng thân thể ngăn tại con non phía trước、Phang. các t học o sinh tâm nháy mắt lũ chặt mấy cái cảm tính nữ học sinh thậm chí bị ngược lại hốc mắt lấp lóe lệ quang nhưng khi bọn hắn nhìn thấy đám kia vẫn tại điên cồn quăng ném hòn đá diện mục giữ tợn cánh tay đá sơn tiêu nhóm lại mặt mũi tràn đầy e ngại dừng bước lại lao sư chúng ta làm sao bây giờ các học sinh nào ảo nhìn về phía vương lão sư cùng cái khác ba vị lão sư quăng tới cứu trợ ánh mắt vương lão sư nhìn chăm chú ngã trên mặt đất phong linh ạ thô sơ giản lược phán đoán thương thế của nó về sau lại nhìn một chút không trung vẫn như cũ gặp công kích nhạc bẫy thần sắc dần dần ngưng trọng hắn nên tiếp từng đôi sốt u ruột ánh mắt chậm rãi mở miệng làm một tên hợp cách ngự t h ú sư đối mặt đột phát tình trạng đầu tiên phải học được độc lập suy nghĩ cùng phán đoán nói cho ta biết các ngươi cảm thấy hiện tại nên làm như thế nào các học sinh xứ sở lập tức lao nhau thảo luận cái này thuộc về tự nhiên mạnh được yếu thua đi chúng ta tùy tiện đúng tay có thể hay không phá hư sinh thái cân bằng nếu không chúng ta nghĩ biện pháp hòa giải hỏi một chút những này cánh tay đá sơn tiêu vì sao lại phát động công kích hòa giải làm sao hòa giải sinh khí trạng thái dưới sùng thú căn bản nghe không vô tiếng người trừ phi chúng ta trước chiến thắng bọn này cánh tay đá sơ n tiêu để bọn chúng tỉnh táo lại lời này vừa nói ra sở hữu học sinh đầu tiên là quan sát diện mục giữ tợn cánh tay đá sơ n tiêu lại hơi liếc nhìn đi theo bên cạnh mình nhỏ yếu sùng thú đồng loạt lâm vào trầm mặc đúng rồi tìm trần cố vấn hắn như vậy lợi hại nhất định có thể giải quyết nơi này tranh đấu một học sinh đột nhiên l i n h quan g l ó e lên kích động hô cao tiểu diệp n g ư ơ i có trần cố vấn phương thức liên lạc sao trần cố vấn liền tại phụ cận chúng ta có thể tìm hắn hỗ trợ một nháy mắt các bạn học tràn ngập ánh mắt mong chờ nháy mắt tập trung trên người cao tiểu diệp cao tiểu diệp lại c õ n mày lắc đầu không được trần cố vẫn khẳng định có chuyện quan trọng tại làm chúng ta chút chuyện nhỏ này sao có thể phiền phức hắn huống hồ ở trên núi cho dù có phương thức liên lạc vậy không liên lạc được vương lão sư nhìn xem cao tiểu diệp phản ứng trong mắt lóe lên một tia khen ngợi nhẹ gật đầu cao tiểu diệp nói đúng trần cố vấn gánh vắt trách nhiệm chúng ta không thể m hắn lời nói xoay chuyển ngữ khí trở nên nghiêm túc nhưng tình huống trước mắt đã vượt qua các ngươi phạm vi năng lực chuyện này liền để chúng ta giải quyết đi hắn hít sâu một hơi ánh mắt quét qua hậu phương lờ mờ rừng cây cao giọng mở miệng hai vị hiện tại c ầ n trợ giúp của các ngươi tiếng nói vừa mới rơi xuống hai đạo cơ hồ dung nhập đêm tối bóng người l ặ n g yên không một tiếng động theo thầy sinh đội ngũ hậu phương trong bóng tối đi tới bọn hắn mặc màu đen y phục tác chiến khí tức trầm ổn nội liễm ánh mắt sắc bén như ưng vương lão sư hai người khẽ gật g ủ các học sinh đồng thời xứng sở bọn hắn hoàn toàn không biết còn có hai vị ngự thỏi vương lão sư đưa tay chỉ hướng đám kia cánh tay đá sơn tiêu phiền phức hai vị giúp ta hỏi một chút bọn này cánh tay đá sơn tiêu đợt này tranh đấu tồn tại trong đó một vị ngự thú sư gật đầu trước người hiện hiện trói mắt triệu hoán đồ trận một con bao k h ỏ a bạch mang cánh tay đá sơn tiêu từ đó hiện thân Giống. ngự tiếng chầm thấp gầm thẳng Cùng thông tiêu kia tiêu xài đi cái loại, này cánh sơn dẫn đến đám kia cánh tay đá sơn Vị về tay tay lực thú phát một thấp thét, chật trước.、Cùng、thuộc một chầm hấp chú phía chủ sư bước câu đá đám đá ra ý, Quả nhiên, l à một cánh cánh chỉ đá đá sơn tiêu hướng phía đối phương đi đến, bọn này nổi giận cánh tay đá sơn phía tay tiêu tay tiêu mặt đối đi là l vẻ vẫn nghi hoặc, vẫn chưa o nào. song giao á t bất triển ra Sau khai hòa kỳ địch đó, phương ôn lát ư u Một l sau vị này ngự thú sư sắc mặt trở nên hơi có vẻ cổ quái châm trước câu nói chậm rãi lên tiếng vương lão sư bọn chúng công kích cái này q c ủ n phong linh nhạn là bởi vì giận cá chém t ớ t giận cá chém t ớ t vương lão sư nhũ mày đúng thế ngự thú sư gật gật đầu giải thích cặn cái nói bọn chúng biểu thị bảo phong sơn trên có một con cực kỳ bá đạo lông xám đ ư ợ ứng gia hỏa này thường xuyên cướp đoạt bọn chúng bất và thu thập linh thực có thể bọn chúng vô pháp phi hành không thể làm gì cho nên đoán hận chất chứa đã lâu mà phong linh nhạn lông vũ nhan sắc cùng hình thái cùng con kia lông xám liệt ưng cực kỳ tương tự cho nên bọn chúng nhìn thấy phong linh nhạn liền k h ô n g chế không nổi nội tâm l ử a giận đem đối lông xám l i ệ p ưng đoán hận phát tiết đến bọn chúng trên thân Hoang chút láo coi do đường Vương láo sư tức giận đến kém chút bật cười, cũng bởi vì lớn lên giống. gì? Đây sư cười, vì là lý tức bật bởi kém K vương lão sư qua loa trầm tư chật trầm giọng nói oan có đầu nợ có chủ đã hạch tâm mâu thuẫn tại con kia lông xám liệp ưng trên thân như vậy chỉ cần có thể để con kia lông xám liệp ưng nhận thức đến sai lầm cũng hướng cánh tay đá sơn tiêu nhóm xin lỗi hoặc là cam đoan không còn cướp đoạt bọn chúng tài nguyên chàng hiểu lầm này tự nhiên là có thể hóa giải để lông xám liệp ưng xin lỗi cao tiểu diệp trừng to mắt lao sư liền ngay cả đám người kia đều không làm gì được lông xám liệp ứng chúng ta sao có thể vương lão sư mịp cười ánh mắt quét qua bên người ba vị lao sư cùng hai vị kia khí tức thâm trầm ngự thu sư chúng Có một vị h ọ chương s i n yếu tiếng, ớt lên Láo s c h ba như trăm h nhiều ế người đối năm mươi lăm thiên không bá chủ tại trần cố vấn trước mặt cũng trở thành dịu dàng ngoan ngoan chí i nhỏ một thương lan vân hồ đống lửa hơi ấm còn xuất lại cá nướng hương khí dần dần tán đi chỉ để lại đống lửa cho tàn ấm áp cùng đôm đốp nhẹ văng lên trần u y ê n tựa ở tảng đá bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần mặc dù trời đông giá rét gió tuyết sẽ lẫn có thể chỉ cần đốm lửa lẳng lặng đứng ở hắn đầu vai hàn ý lui tản gió tuyết rời xa một cỗ vô hình ấm áp tại quanh thân phun trào phản phất đưa thân vào ấm áp trong phòng đốm lửa hoàn mỹ di động túi giữ ấm cùng sửa ấm l ò s k i co q u ắ p tại trần u y ê n bên chân rũ cụp lấy l ô thai n g ắ n nhỏ cái đuôi khi thì rung động nhẹ nhẹ mặt mày bởi vì mộng đẹp mà dần dần dần n g lên nó hoặc hứa mộng đến rồi hôm nay huy hoàng chiến tích chỉ là qua loa xuất thủ liền đem lưng băng hồ cùng hoài nhung Tỏa ra có chút ánh sáng màu lam đạn đạn bị trần l u y ê n chứa ở trong ba lô lặng im bất động ngao coca híp hai mắt ghé vào trần l u y ê n bên người khuôn mặt treo vừa mới ăn x o n g cơm tối hạnh phúc cùng thỏa mãn khi thì ngẩng đầu gầm thét khi thì lay động cái đôi q u é t tuyết lông xám liệp hưng thì cẩn thận từng ly từng tí đứng tại cách đó không xa đỏ thấm lông màu có chút bung ô xuống phức tạp ánh mắt liếc trộm trần l u y ê n cùng coca ngao ban đêm ăn mắt liếc trộm trần luyện cùng coca nhìn chung quanh ánh mắt của nó trực tiếp lướt qua ngủ say sập dài quét qua khuôn mặt lãnh đạm thần mộ hoa tiên k đốn g nhìn thực lửa c nhỏ yếu l ghé mắt nhìn về phía trần uyên cái sau mỉm cười gật đầu nói đi thôi điểm đến là rừng thu đốn lửa phát ra từng tiếng càng hót vang Kim hồng sắc cánh chim bỗng nhiên chấn động, linh hồng cánh chấn bỗng động, lung sắc trong h thể nháy â n sáng lên mắt t ó i mắt mang, quan bay a dương cánh c đ ồ thời thân thể cấp chốc ấ p tốc Trong c biến lớn. lát hai con s ủ n g thú đồng thời bay tới giữa không trung bên trái là mở ra rộng lớn hai cánh nhẹ nhàng chấn động đống lửa lưu động toàn thân ngọn lửa màu vàng nóng tại lúc này xua tan đen n h á n h bóng đêm phảng phất giống như một vòng huy hoàng kim nhật dáng lâm bảo phong sơn góc phải là bốn chân đ ạ p gió q u a n thân g à o thét hạo đáng khí lưu có ca cao nạo cao ngất thân thể ủy phong lẫm liệt lăng lệ đôi mắt chăm chú nhìn thẳng phía trước hai con sùng thú cũng không xuất thủ hai cô vô hình khí thế lại hướng đối phương đấu đá mà đi đụng vào nhau ở giữa không c h u n g khuấy động một trận vô hình s o n g khí lệ nóng nhìn một màn này lông xám liệp ư ơ n g đột nhiên mở lớn hai mắt cơ hồ sưng sờ ở tại chỗ v â n v â n v â vân n vân vân vân, cái này kim sắc đại điệu là chuyện gì xảy ra không người có thể trả lời đáp án này chỉ thấy đốm lửa ánh mắt lấm liệt mãnh liệt vô cánh chim kim hồng đôi mắt nở rộ ánh sáng quen thuộc phun lửa lên tay một đạo như là dung nham như thác nước bành trướng cột lửa theo nó trong miệng phun ra ngoài nóng dực khí lưu nháy mắt càn quét nửa màn trời chiếu dọi tuyết bay lệ trời đem màn đêm đen kịt nhuộn thành huy hoàng khắp trốn kim hồng vô số dạ hành s xa xa nhìn về phía bị nhuộm đỏ đêm tối thần sắc mờ mịt trời đã sáng cột lửa lôi cuốn khủng bố nhiệt độ cao lại đem mặt đất tuyết động nháy mắt h ò a tan bốc hơi lộ ra từng khối cháy hắt nham thạch phụ cận nhiệt độ đ ố n g nhiên tăng vọt đối mặt cái này đốt trời nấu biển giống như khủng bố uy thế đã sớm nhìn lắm thành quen coca chẳng những không có lùi bước ngược lại chiến ý dâng cao ngao nương theo lấy một tiếng kéo dài chó sủa coca quanh thân vờn quanh màu đen băng dua bỗng nhiên sáng lên trói mắt thanh quang bốn chân phía dưới c ù n bạo khí lưu như là vòi rồng giống, giống như hội tụ hình thành, thành m ẩm đinh o kết n ố hai to nhức tuyết ố n có tiếng t t nổ vang ở bên thai vang vọng cưỡng ép kéo về trần huyền suy nghĩ hắn ngước mắt nhìn chăm chú chỉ thấy hai cố năng lượng kinh khủng ở giữa không trung ầm vang đúng nhau c h ó i mắt quan g mang cùng càng thêm rung động tiếng nổ vang vọng thương lan hồ năng lượng cùng bạo sóng s u n g kích đem mặt hồ tầng băng đều chấn động đến dạng nước ra đầy đất tuyết động tùy theo tung bay hình thành một trận bay tán loạn tuyết lớn nhưng mà cái này nhìn như kinh thiên động địa va chạm vẹn vẹn tiếp tục mấy giây sau m ộ t khắc bánh trướng cột lửa lấy thế tội khô lạp hủ nháy mắt đánh tan tuyết long c u ố n cùng bạo liệt diễm như là nổ long ra biển đem tàn dư phong tuyết triệt để bốc hơi thôn vệ giữa thiên địa bình tĩnh lại sáng rực ánh lửa phản chiếu trong mắt co ca mượn nhờ địa hình ngưng tụ g i lốc như là yếu ớt b ọ xả phỏng co ca phát ra một tiếng ngắn ngủi gào thét nhanh nhẹn một cái lật nghiêng né tránh h ỏ a diễm dư âm s ú n g kích nó rơi đến mặt đất lác lác bị nướng đến có chút khét lẹt chót đôi đ ô i không c h u n g đ ố m l ử a thử nhẹ răng ngưng chiến ngưng chiến sau bữa ăn vận động kết thúc hai con sùng chiến toàn bộ quá trình bị cách đó không xa lông xám liệp ưng nhìn được rõ rõ ràng ràng cặp kia đã từng trợ giúp nó phát hiện vô số con mồi sắc bén đôi mắt tại lúc này t r ừ n g tròn xoe đỏ thấm lông mạo như là bị đông lại giống như cứng ngắc một luồng hơi lạnh từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu vậy chỉ có thể đánh bại dễ dàng bản thân đại c ầ u d ư ớ i cái nhìn của nó đã cường đại đến không thể nào hiểu được nhưng này chỉ kim sắc đại điệu nhưng chỉ là đơn giản dâng trào hòa diễm liền để cái t r ư ớ c trực tiếp nhận thua đầu hàng nếu như cái này kim sắc đại điệu đối phó bản thân nó có thể kiên trì bao lâu vừa nghĩ tới kim sắc đại điệu đối phó bản thân hình tượng lông xám liệp ư n g liền thân thể cứng đờ ánh mắt ngốc trệ hai cánh kinh ngạc rủ xuống giờ khắc này ngốc n h ư ợ c một ư n g vô cùng vô tận sợ hai cùng trước đó chưa từng có kính sợ giống như nước thủy chiều bao phủ lông xám liệp ứng nó quan sát c o ca nhìn một chút đống lửa cuối cùng đem ánh mắt rơi vào khế ước cái này hai con sùng thú trần u y ê n trên thân cái này nhân loại tuyệt đối không thể đắc tội lệ lông xám liệp ưng trong cổ họng phát ra cùng loại bồ câu giống như dịu dàng ngoan ngoan u ngục thanh â m thận trọng nó cơ hồ lấy bỏ l ồ m nổm tư thái chuyển đến trần u y ê n bên chân cánh khổng lồ có chút mở ra như là khiêm tốn nhất tôi tớ giống như nhẹ nhàng vì trần liền có gió mặc dù là g i lạnh trần liền máy nhìn chung lại tiếng cười văng lên ồ lo lắng ta quá nóng. lông s á m liệp ưng yên lặng ở đầu đột nhiên tựa như nhớ tới chuyện trọng yếu d ư ơ n g cánh bay cao thân hình khổng lồ qua trong dây lát biến mất ở đen nhánh trong màn đêm nhưng mà cũng, cũng không lâu lắm nương theo lấy vô cánh vụ vụ âm thanh bên thai bên cạnh văng lên lông s á m liệp ưng bóng người sông phá đêm tối trở lại trần u y ê n bên người nó khiêm tốn túi t h ấ p đầu sắp bén mỏ ưng ngậm bản thân chân tàng hồi lâu một mực đặt ở trong xào hệ u y t không nỡ ăn một gốc linh chi bộ dáng linh thực cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trần liên trong tay thiên không bá chủ tại trần cố v ấ n trước mặt cũng trở thành dịu dàng ngoan ngoan chim nhỏ hai trần u y ê n túi đầu nhìn chăm chú cái này g ố c t ỏ a ra hàn khí linh thực nhìn không được cười lên đây coi như là hắn gặp phải hiểu chuyện nhất s ủ n g thú một trong ngao nhìn qua lông xám liệp ưng nhất cử nhất động co ca méo một chút đầu sau đó quăng tới xem thường ánh mắt từ bỏ đi tiểu lão đệ trên thôn trấn đã có một con lông xám liệp ưng rồi sau đó lông xám liệp ưng vẫn chưa để ý co ca ánh mắt nó tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm trần liên trong c u họng phát ra gần gũi cầu khẩn thu thu thanh â m cánh thu nạp tại thân vương lão sư ba vị sư phụ mang đội cùng với hai vị khí tức thâm trầm ngự thú sư chính mang theo một đám khẩn trương lại hưng phấn học sinh gian nan tại sâu trong tuyết búi ba hướng phía lông xám liệp ưng nơi ở xuất phát trong đó một vị tự xưng trương giã ngự thú sư hạ giọng ngữ khí nghiêm túc vương lão sư con tia lông xám liệp ưng danh hiệu vì xích quan lạc của chúng ta trường kỳ giám sát đối tượng vương lão sư bước chân chậm dần nghiêng hay lắng nghe thực lực của nó tại tam giai sùng thú trung cực bộ cạnh tranh tính rất khó đối phó ngoài ra nó t i n h tình cao ngạo ngang ngược thống trị khu vực phụ cận đồng thời thường xuyên cướp đoạt cái khác sùng thú linh thực tài nguyên thậm chí ngay cả đi ngang qua ngự thú sư đồ ăn cũng dám đoạt các học sinh nghe vậy à o háo hít sâu m ộ t hơi cũng có học sinh nhìn chằm chằm hai vị này ngự thú sư mặt mũi tràn đầy hiệu kỳ giám sát hoang dại sùng thú bọn hắn là cái gì bộ môn ngự thú sư bất quá một vị khác ngự thú sư tiếp lời nói thanh em mang theo một tia lạnh lùng nó làm việc coi như có điểm mấu chốt chưa hề chân chính tổn thương qua ngự thú sư tính mạng bởi vậy trước đó chỉ là giám sát vẫn chưa khai thác cưỡng chế biện pháp nhưng lần này nó đưa tới phản ứng dây chuyền đã ảnh hưởng đến nơi đó sinh thái hoàn cảnh chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này thật tốt dạy dô nó một trận lời tuy như thế nhưng những ngày mười bảy mười tám tuổi thiếu niên thiếu nữ lần đầu đối mặt như thế mạo hiểm lại kích thích sự tình có người kích động càng nhiều người lại là khẩn trương thấp phỏng Chương gia ánh mắt quét qua lo sợ bất an các ánh học sinh, an gia nghiêm mắt quét bất qua lo điệu. nó đ a o gió có thể tùy tiện xé rách nham n thạch tốc độ nhanh như thiểm điện hơi không cẩn thận hậu quả khó mà lường được dừng một chút hắn bắt đầu bố trí kế hoạch tác chiến vương lao sư lý lao sư các ngươi phong linh đ i ể u cùng viêm vân chuẩn phụ trách không chung phong tỏa phòng ngừa nó từ không chung đào thoát trương lao sư ngươi sơn nhạc cự tê giác phụ trách hấp dẫn hỏa lực triệu lao sư ngươi lôi ảnh t ấ n báo có thể đ ế m thử đánh lén ta và lao lưu sẽ chỉ huy chúng ta chủ lực sùng tiến hành chủ công nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất chế phục nó các học sinh ngay này cần mật vây đánh kế hoạch đã khẩn trương lại hưng vấn nếu là trần cố vấn xuất thủ đối phó cái này lông sám liệp ưng có phải hay không rất nhẹ nhàng nhẹ nhõm bạn học bên cạnh một người sau đó lâm vào trầm tư cái này lông sám liệp ưng tốt xấu là bảo phong sơn bá chủ cấp sùng thú trần cố vấn lợi hại hơn nữa cũng được tốn nhiều sức lực à. Cả. ta cảm thấy trần cố vấn nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết c a o tiểu diệp lại đối trần cố vấn lòng tin c h ắ n đ ấ y trong mắt lấp loe sùng bái quan mang ngươi chưa từng thấy tận mắt hắn sùng thú cho nên không biết ngự phong khuyển cùng xí tiêu nghe chuẩn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại đám người thảo luận ở giữa đội ngũ đã xuyên qua chật hẹp sân cốc ph một mảnh bị băng tuyết bao trùm tương đối mở mang hồ nước không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mắt mặt hồ đại bộ phận kết băng chỉ có khu vực trung tâm tại đống lửa hơi ấm còn sót lại bên dưới còn hiện ra h u ám ánh nước đến rồi chính là chỗ này trương g i á khẽ é quát một tiếng ánh mắt sắc bén như ưng mặt mũi tràn đầy t h ố c nói người sở hữu chuẩn bị chiến đấu theo kế hoạch làm việc các thầy cho nháy mắt ngừng thở từng cái sùng thú mỗi người quản lý chức vụ của mình phong linh đ i ể u cùng viêm vân chuẩn lạc yên không một tiếng động lên không ẩn vào gió tuyết tràn ngập bầu trời đêm s ơ n nhạc cự tê t h ấ p phát ra ngột ngạt cơm nhẹ như là pháo đài di động giống như hướng về phía trước chậm chạp đẩy tới lôi ảnh t ấ n b a o hóa thành một đạo hát ảnh biến mất ở nham thạch trong bóng tối từng cái sùng thú trốn vào bóng đen xâm nhập thương lan hồ năng lượng cường đại ba động nháy mắt hướng ngoại tràn ngập đại chiến hết sức căng thẳng sau khi bọn hắn khẩn trương nhìn về phía bờ hồ chuẩn bị nên đón con kia hung danh hiền hách không trung bá chủ lúc cảnh tượng trước mắt lại làm cho người sở hữu như là bị làm định thân chú xứng sờ đứng tại chỗ trong dự đoán hung thân ác sát vỗ cánh muốn lao vào lông xám liệp ưng cũng không có xuất hiện chỉ thấy tại ven hồ đống l ử a cho tàn bên cạnh một người mặc màu xám đậm áo giả ký tuổi trẻ nam tử chính nhàn nhã ngồi dựa vào nham thạch bên trên mà con kia để bọn hắn làm đủ đối chiến chuẩn bị lo sợ bất an lông xám liệp ưng giờ phút này lại như là nhất dịu dàng ngoan ngoán xẻ nhà p h ụ phục tại nam tử bên chân nó cánh khổng lồ cẩn thận từng ly từng t í vỗ chính lấy một loại cực kỳ định nọ tư thái vì nam tử còn gió nào có cái gì, chủ, có cái gì thống trị khu vực phụ cận hung ác súng thú bọn hắn chỉ thấy được một con ý đồ lấy lòng cái này vương lão sư ha to mồm mắt kính trượt đến chót mùi đều không hề hay biết liền ngay cả hai vị kia trầm mặc ít nói từ đầu đến cuối đều bảo chỉ hờ hững biểu lộ ngự thú sư giờ phút này đều rõ ràng sưng sờ trong mắt địa chấn mặt mùi tràn đầy không thể tưởng tượng giờ khác này gió rét phất qua vẹn vẹn có nặng nề tiếng hít thở bên thai bờ vang lên không biết qua bao lâu cao tiểu d i ệ p phản ứng đầu tiên hắn kích động đến cơ hồ nhảy dựng lên chỉ vào trần u y ê n hưng phấn hô to là trần cố vấn trần cố vấn các thầy cho nháy mắt sôi trào chấn kinh nghi hoặc cùng hỉ các cảm xúc đan vào một chỗ để bọn hắn biểu lộ phá l Ngay t lông xám liệp ưng thần Trần n u y ê đối mặt các thầy trò căm thù ánh mắt không có cảm giác chút nào nhưng khi nó nghe tới trần liền câu nói này lập tức thân thể cứng đờ toàn thân sủ l ô n g đ ỗ n g nhiên lùi về cánh thân thể to lớn run l ư y bảy trong cổ họng phát ra một cục sợ hai tiếng rung đám người nhìn thấy lông xám liệp ưng phản ứng lập tức ánh mắt cổ quái đây quả thật là trương giã trong miệng tính tình ngang ngược cao ngạo lông xám liệp ưng trần cô vẫn đối với nó đến tội cùng làm cái gì thử ngươi nói một chút đi chuyện gì xảy ra trần u y ê n thanh â m bình thản không vận sóng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm lông xám liệp ưng dọa đến khẽ run dậy tranh thủ thời gian thành phạt cánh đối với mình sở tác sở vi tiến hành giải thích ngao ngao chó phiên dịch kịp thời online trải qua lông xám liệp ưng g i ả n g thuật trần uyên cuối cùng biết rõ ràng lông xám liệp ưng vì sao lại cấp đoạt cánh tay đá sơn tiêu nhóm linh thực nguyên lai、like、tại hai tháng trước lông xám liệp ưng có một lần đi ngang qua cánh tay đá sơn tiêu nhóm nơi ở kết quả bị một con cánh tay đá sơn tiêu dùng hòn đá đập trúng đầu bởi vậy ghi hận trong lòng chờ đến lông xám liệp ưng càng ngày càng mạnh liền thông qua cấp đoạt linh thực phát tiết lửa d ậ n trong lòng lệ, lệ ly lông xám liệp ưng càng nói càng t ứ c tiếng đêu bé nhọn nó dùng sức vung vệ cánh biểu lộ phá lệ kích động chính phản phất mới là người bị hại đáng người cao tiểu diệp không nhịn được nói thầm, làm kết quả đây hết thể ngồi nổ lại là bởi vì một khối đá bên cạnh đồng học cảm khái lên tiếng đây chính là phản ứng dây chuyển sao cũng có đồng học kéo lấy cái cảm nhìn qua lông xám liệp ưng mặt m ũ i tràn đầy hiếu kỳ so với những này ta càng hiếu kỳ trần cố vấn đến tột cùng đối g i a hỏa này làm cái gì hừm không chừng trần cố vẫn trước chúng ta một bước đối lông xám liệp ưng tiến hành rồi chính nghĩa giáo huấn cao tiểu diệp lên tiếng suy đoán chương ba trăm năm mươi sáu trần cố vẫn mới là hẳn là học tập chất lượng tốt tấm gương một. một đối trần liên mà nói so với hắn trước đây gặp phải rất nhiều nguy cơ sự kiện đợt này sự kiện chưa nói tới nghiêm trọng thậm chí được sưng ơ tụng rất tốt giải quyết đã hạch tâm vấn đề xuất hiện ở lông xám liệp ưng trên thân vậy liền để cái này nhìn như trung thực kỳ thực đầy mình ngớ bẩn nghĩ xấu ra hỏa đi cùng cánh tay đá sơn tiêu nhóm hóa giải hiệu lầm chỉ cần là hiệu lầm liền có thể đạt được giải quyết thích đáng thế là trần nguyên lâm thời tiếp nhận quyền chỉ huy hắn để có ca cùng lông xám liệp ưng một đợt tiến về cánh tay đá sơn tiêu nhóm nơi ở song p ư ơ n g tiếp xúc hóa giải hiệu lầm nếu như song p ư ơ n g thành viên không muốn hóa giải hiệu lầm giảng không thông đạo lý kia có ca cũng may song phương không gọi được tồn tại thâm cựu đại hận trải qua một bên co ca hữu hảo hiệp thương cánh tay đá sơn tiêu nhóm cùng lông s á m liệp ưng cuối cùng hóa giải cái này tiếp tục hơn hai tháng hiểu lầm nhất tiếu mẫn ấ n c ứ u cứ như vậy cánh tay đá sơn tiêu nhóm cũng sẽ không tiếp tục nhằm vào cùng lông s á m liệp ưng cực kỳ tương tự phong linh nhạt nhóm hai cái sùng thú tộc đàn ở giữa tranh đấu bởi vậy kết thúc bảo phong sơn lại lần nữa bình tĩnh lại chỉ có gào thét do rét tiếp tục nổi lên lần này sự kiện mặc dù kết thúc nhưng đối với lông xám liệp ưng xử lý còn đang tiếp tục nhằm vào lông xám phê bình cũng cho ra hai lựa chọn một từ đây đình chỉ loại hành vi này cũng cấm chỉ công kích ngự thú sư hai đi một chuyến thành phố bảo khôn bồi dưỡng căn cứ tại phòng tối bên trong lĩnh ngộ người cùng s ủ n g thú hài hòa trung đụng chân lý từ đây hối cải để làm người mới lệ lông xám liệp ưng nhìn qua sắc mặt nghiêm túc trần uyên lại hơi liếc nhìn đứng ở phía sau người đầu vai đống lửa không hiểu nhớ tới lúc trước khủng bố đối chiến hình tượng thân thể run dậy không ngừng nó chậm rãi túi thấp đầu chăm chú khép lại rộng lớn hai cánh quyết đoán lựa chọn cái thứ nhất rất tốt lần này nên thà cho ngươi một mạng nhìn thấy lông xám liệp ưng lựa chọn trần uyên trên mặt vẻ hài lòng th sau đó nghiêm mặt cố ý hủ dò nói nhưng nếu là để ta biết rõ ngươi chỉ là làm bộ sửa lại sai lầm như vậy a coca hai mắt lăng lệ p h ú t chốc dùng móng r u ố t hung hăng đánh ra mặt đất tiếng k ê u tràn ngập lực c h ấ n n hiếp vậy liền rút lông của ngươi thủy đi ngơi ư nhà lệ n h ế p tại coca cảm giác cắt bách cái này tâm cao khí n ạ o lông xám liệp ưng thân thể run r u ẩ y ánh mắt rung động phát ra tiếng k ê u đều ẩn ẩn sen lẫn giọng nghẹn nào đối lông xám liệp ưng mà nói đây thật là không tươi đẹp lắm một ngày trong chốc lát nguyên bản yên tĩnh thương lan hồ đột khởi gần sóng hồ nào náo động thanh âm không dứt bên hay nhìn qua đem chính mình chăm chú vây quanh các thầy trò trần liên bất đắc dĩ cười một tiếng chớ đẩy chớ đẩy, chớ đẩy chớ đẩy từng bước từng bước tới ở nơi này trời đông giá rét trong sân cốc ở nơi này tuyết lớn đầy trời ban đêm chưa có vết chân thương lan hồ tổ chức một trận cỡ nhỏ phan mệ ý tĩnh cao tiểu diệp nhưng không có tham dự trong đó hắn đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn chăm chú lao sư các bạn học vây quanh trần cố vấn hắn túi t h ấ p đầu ánh mắt rơi vào tay trái trên đồng hồ khoe miệng dần dần dơ lên một cái đường cong lại nhiều chụp ảnh chung vậy so ra kém đồng hồ bên trong cái này một tấm có ý nghĩa giống như là thời khắc này gió rét tốt đẹp đến đâu mãnh liệt vậy xa xa không có cơi trên người ngự phong khuyển bay lượn không chung lúc cảm nhận được thấu xương cảm giác riêng là một tấm chụp ảnh chung kỳ thật cũng không hiếm lạ nhưng h ắ n từng cùng trần cố vấn trong cùng một lúc cùng một c a o độ từ cùng một góc độ quan sát mênh m hai vị kia khí tức thâm trầm ngự thú sư cũng không có chen quá khứ yêu cầu ký tên cùng chụp anh c h u n g bọn hắn tựa như hai tôn trầm mặc pho tượng lẳng lặng đứng lặng tại tại chỗ chỉ có hai cặp con mắt phóng qua mênh mông đêm tuyết nhìn chăm chú trần uyên không biết qua bao lâu tên gọi trương giã ngự thú sư đột nhiên móc ra điện thoại di động nhắm ngay bị bảy người vây quanh trần l u y ê n tùy ý vỗ một tấm hình đơn giản liếc nhìn liền đem điện thoại di động thả lại trong túi một bên lão lưu thình lình mở miệng nhớ được phát trong nhóm trương giã gật gật đầu sau đó nhắm lại hai mắt xa xa nhìn chăm chú trần uy hạ giọng nói thứ bảy tiểu đội những tên kia suốt ngày khoe khoang cùng trần cố vấn cùng nhau chấp hành qua nhiệm vụ vậy cùng trần cố vấn ngắn ngủi tiếp xúc qua một đoạn thời gian lần này cuối cùng đến phiên chúng ta lão lưu mặc mặc gật đầu bọn hắn cũng là vận khí tốt phụ trách phạm vi vừa vận tại tuyên hòa t r ấ n phụ cận thỉnh thoảng có thể cùng trần cố vấn chạm mặt nói xong lời này lão lưu đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí nhìn quanh bốn phía đem thanh âm ép đến thấp nhất mà lại nghe nói thứ bảy tiểu đội nhất ly đội trưởng đối trần cố vấn t r ư ơ n g giá lập tức lên tiếng đánh gãy thận trọng từ lời nói đến việc làm lão lưu ngượng ngùng cười một tiế đại á cái n lần này liền hai người chúng ta tiếp nhiệm vụ, đội trưởng bọn hắn không có cái này g tiếc ta tiếp hai đội có phúc khí. vụ, đ khái tại một tuần trước nơi đó hiệp hội ngự thú sư tìm tới bọn hắn thứ năm tiểu đội hỗ trợ thứ hai trung cấp trường học sắp mở triển lãm g i ã ngoại lịch luyện hoạt động cần bọn hắn phái ra hai người âm thầm bảo hộ loại nhiệm vụ này tuy nói tính nguy hiểm khá thấp nhưng thủ lao cũng rất thấp mà lại cần bước vào trời giá rét lạnh hoàn cảnh bảo hộ một đám g i ã ngoại sinh tồn kinh nghiệm khiếm khuyết học sinh cấp ba ngẫm lại chính là một cái việc cực khổ có thể trải qua một vòng công bằng công chính g ú t tham trương giá cùng lao lưu thành làm chăn các đội hữu đồng tình kẻ xui xẻo xôi x ẹ n khẳng định không nghĩ tới chúng ta lần này không ít thấy biết đến hai đại sùng thú tộc đàn tranh đấu còn, còn đụng phải trần cố vấn lão lưu xa xa nhìn chăm chú trần n g uyên ngữ khí tràn đầy c n g khái trương giã vớt c ằ m mắt hiện ánh sáng nhạt lao lưu ngươi nói cái này lông xám liệp ưng vì cái gì như thế e ngại trần cố vấn lão lưu nhún b a i ngữ khí xen lẫn ý cười còn có thể bởi vì cái gì khẳng định bị trần cố vấn hung hăng đánh một trận ngươi lại không phải không hiểu rõ những này hoang dại sùng thú chỉ có chính nghĩa thiết quyền có thể để cho bọn chúng e ngại trương giã khẽ gật cù trợt dùng cánh tay đụng, đụng lão lưu bà vai nói nếu không hai ta cũng đi khi một lần tr lão lưu l â y rơi trương giã cánh tay nghiêm túc nói cái này không gọi truy tinh cái này rõ ràng là tới gần cũng đi theo bị quốc gia chuyên đ ể đưa tin qua chất lượng tốt thanh niên tấm gương lời này vừa nói ra hai người l i ế c nhau đồng thời bật cười qua hồi lâu trần uyên dùng con dấu đâm cứng đờ gương mặt lắc lắc cánh tay t h ở phào một hơi trận này cỡ nhỏ phan huệ ý tỉnh cuối cùng kết thúc n g a o không riêng gì trần uyên liền ngay cả c o ca đều mặt mũi tràn đầy m ỏ i mệt ngồi liệt trên mặt đất túi đầu a lấy đầu lưỡi cái nuôi bất lực lắc lư giống như trần uyên có ca cũng bị các thầy trò quân lấy yêu cầu chụp ảnh chung có ca ban sơ còn tràn đầy ph đối các thầy trò lựa chọn cảm thấy hài lòng trên mặt đắc ý sức lực làm sao vậy giấu không được có học sinh ôm lấy cổ của nó có học sinh níu lại cái đuôi của nó thậm chí có học sinh ý đổ b ò lên trên trên lưng của nó ngao ngao cho dù cường đại như có ca cũng tại một đám hoang dại sùng thú trước mặt rất có lực uy hiếp có ca đối diện với mấy cái này hoặc bắt học sinh cũng không thể tránh được đành phải từng cái đáp ứng có thể theo thời gian c h u y ể n r ờ i những tinh lực kia dồi dào thể lực tràn đầy các học sinh vẫn c u ố n lấy nó liền ngay cả tam giai đại viên mãn thực lực có ca cũng dần dần cảm thấy mọi b ệ n ngược lại là đốn lựa tự mang người sống chớ gần uy hiếp t h u tính các học sinh chỉ dám quan sát từ đằng xa chưa từng xích lại gần chụp ảnh ngoài ra thần mộ hoa tiên vậy hưởng thụ được giống như coca nhiệt tình đãi ngộ không nhờ vào xinh đẹp tinh xảo bên ngoài tiểu gia hỏa được hoan nên trình độ so có ca càng hơn một bậc n h ữ n g cái kia tiểu cô nương trừng trừng nhìn chằm chằm n ó tiểu nam sinh lộ ra si mê biểu lộ tựa hồ tất cả mọi người nghĩ thừa dịp trần cố vẫn không chú ý một cái bao tải chạy trốn thần mộ hoa tiên nhưng bọn hắn đối mặt là đêm tối hình thái thần mộ hoa tiên tiểu gia hỏa từ đầu đến cuối đều một bộ lạnh như băng hờ hưng bộ dáng cái này khiến các học sinh không dám tới gần chỉ dám xa, xa trần cố vấn mới là hẳn là học tập chất lượng tốt tấm gương hai chương ba trăm năm mươi sáu trần cố vấn mới là hẳn là học tập chất lượng tốt tấm gương hai trần cố vấn thật sự là quái dày ngươi chờ đợi các thầy trò tụ cùng một chỗ thưởng thức chụp được chụp ảnh chung vương lão sư xài bước đi tới trần n g uyên bên người thần s ắ c cung kính biểu lộ thành k h ẩ n bọn nhỏ đều rất thích ngài súng bãi ngài cho nên khống chế không nổi nội tâm vui sướng trần n g uyên mỉm cười không có việc gì có thể bị bọn hắn như thế thích cũng là vinh hạnh của ta ngài thật sự là quá khiêm đường vương lão sư âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Trần mắt nhìn chăm chú trên mặt ý Trần Trần ngước nhìn Nguyên, nói, Trần Cố Vấn, mong ước ngài cười ước chăm chú Cố ý ở sau đó hắn chỉ chỉ trước người mảnh đất trồng lớn nói nơi này có thể hạ trại c ũ n trần g để các học sinh bước liên n n h m thời tiết trở lẳng lặng, lặng nhìn chăm chú các học sinh nhất cử nhất động quan sát bọn họ lạnh nhạt thao tác cùng với va va chạm chạm đoàn đội phối hợp các lão sư ngẫu nhiên lên tiếng chỉ đạo lại chưa nhung tay vương lão sư đứng tại trần n g u y ê n bên cạnh chậm rãi lên tiếng bây giờ giáo dục lý niệm cùng dĩ vãng không giống nhau hết thể dạy học nhiệm vụ đều muốn vì ngự thú sư phục vụ hết thể điểm xuất phát đều là bồi dưỡng ra giống như n g à i ưu tú ngự thú sư trần n g uyên cười mà không nói không riêng gì s ủ n g thú kiến thức căn bản ngự thú sư chỉ huy kỹ xảo liền ngay cả g i ã ngoại sinh tồn tri thức bọn hắn đều cần xâm nhập học tập dùng cái này thích ứng ngày càng phức tạp hoàn cảnh xã hội trước kia các học sinh chỉ cần chuyên chú sách, sách giáo khoa vô pháp bồi dưỡng được ưu tú ngự thú sư cho nên chúng ta nếm thử thông qua dã ngoại lịch luyện ma luyện học sinh để bọn hắn càng nhanh trưởng thành càng nhanh trở thành hợp cách trần u y ê n bình tĩnh lên tiếng các ngươi là đúng tại tuyên hòa c h ấ n thời điểm trần u y ê n không chỉ một lần gặp qua nôn nôn nóng nóng ngự thú sư xông vào tấn lĩnh bởi vì không có nắm giữ phong phú g i ã ngoại sinh tồn kinh nghiệm cuối cùng gặp nạn nghe t ớ i trần u y ê n công nhận bọn họ giáo dục lý niệm vương lão sư âm thầm c u n g hỉ hắn lại cực lực bảo trì bộ mặt biểu lộ tỉnh táo tiếp tục nói trải qua sự tình hôm nay ta tin tưởng bọn họ đối g i ã ngoại đem thời thời khắc khắc bảo trì lòng tính sợ dừng một chút hắn đôi mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa mặt trời dù sao tại dã ngoại đều sẽ phát sinh không tưởng được đột phát sự kiện trần liên bật đầu đúng vậy a cao ti mệt mỏi thở hồng hộ bọn hắn ngồi cùng một chỗ nghỉ ngơi bên cạnh trương cường đột nhiên lên tiếng lao cao lao lý ta đột nhiên cảm thấy dã ngoại lịch luyện không có ta tưởng tượng bên trong khó khăn như vậy nguy hiểm như vậy còn rất nhẹ nhõm cao tiểu d i ệ p s ứ n g sở hỏi chỗ nào đung l ỏ n g trương cường tựa ở phòng ẩm trên nệm hai tay đan sen chống đỡ cái h ố t ngẩng đầu nhìn lên khắp trời đầy sao không có dấu hiệu nào xông vào ánh mắt hắn nghe không khí mới mẻ quét gió rét thanh âm dần dần văng lên các lao sư trước kia luôn nói dã ngoại bao nhiêu nguy hiểm những này hoang dại sùng t ú bao nhiêu tàn nhẫn nhưng bây giờ xem xét nói đến đây hắn quan sát như là dịu dàng ngoan ngoan chim nhỏ giống như lông xám l i ự u ứng cười nói tình huống cũng không phải là như vậy chúng ta lên núi về sau gặp hoang dại sùng thú đều xa xa trốn tránh ngẫu nhiên xuất hiện gan lớn cũng bị chúng ta đánh lui trên đường duy nhất mạo hiểm cùng ngoại ý muốn chính là lao cao ngươi lạc được rồi cao tiểu d i ệ p khoe miệng giật một cái chưng ơ cường khoe môi khẽ nết ngữ khí ngạn g lớn ban đêm thật vất v ả gặp được cánh tay đá sơn tiêu cùng phong linh nhạn phát sinh xung đột chuyện này ta nguyên lai tưởng rằng chúng ta triển lãm mở mạo hiểm đối chiến kết quả là như vậy giải quyết rồi hắn nhìn về phía bên cạnh hai người mở ra hai tay cái này chẳng lẽ còn không nhẹn trong lý mai nhất thời trầm mặc cao tiểu diệp lại lắc đầu toàn bộ phủ định không ngươi ý nghĩ toàn bộ là sai bởi vì chúng ta lần này là đoàn đội xuất hành phổ thông hoang dại s ủ n g thú nhìn thấy nhiều người như vậy nhìn thấy như thế nhiều s ủ n g thú đương nhiên biết chạy trốn coi như đánh lui hoang dại s ủ n g thú cũng không phải một người công lao mà là toàn bộ đoàn đội tác dụng nếu như một mình ngươi lên núi tuyệt đối sẽ không thoải mái như vậy g i ấ u ở trong rừng cây mị ảnh cùng thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu đều sẽ nhường ngươi sợ hãi chưng cường há hấp ổn lại nửa ngày không muốn ra phản bất ngữ cao tiểu diệp thanh â m còn đang tiếp tục lần này giã ngoại lịch luyện mục đích là để chúng ta cảm thụ giã ngoại không khí đồng thời thực địa luyện tập giã ngoại sinh tồn kỹ xảo đem lý luận hóa thành t h ự c t h a o cho nên không gặp được nguy hiểm gì đến như cái này lông xám l i ệ p ưng cao tiểu diệp đột nhiên liếc mắt bạn tốt mình tức giận nói nếu không phải trần cố vẫn trùng hợp tại ta đoán chừng giải quyết chuyện này tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy nhìn qua tại trần cố vẫn trước mặt hèn bọn như chó con lông xám l i ệ p ưng chưng cường lâm vào thật sâu trầm ặ c nhưng thiếu niên tư duy luôn, luôn hoạt bát nhẹ vọn bọn hắn rất nhanh lướt qua cái đề tài này ngược lại b có người nói trải nghiệm một phen khổ chiến mới chiến thắng có người không ra ba phút liền đánh bại dễ dàng cũng có trần cố vấn phan cùng biểu thị một kích miểu sát đám người c ắ t c h ấ p chỗ tử đều có đạo lý chậm chạp rằng có không xong cuối cùng trương cường quay đầu nhìn về phía cao tiểu diệp nói lao cao ngươi cùng trần cố vấn quan hệ tốt nhất ngươi nếu không đi hỏi một chút vấn đề này đúng a tiểu diệp đi hỏi một chút chứ sao ủng hộ thỏa mãn bên dưới lòng hiếu kỳ của chúng ta người thiếu niên chịu không được một đám người chờ đợi ánh mắt h ắ khẽ tán n ô i nện bước dũng cảm bộ phát hướng về trần yên đi đến t r ầ n chân cố vấn chúng ta muốn biết ngươi là làm sao đánh bại lông xám liệp ưng dùng bao lâu giờ này khắc này đối mặt trần cố vấn cao tiểu diệp lộ ra phá lệ công nghệ hắn cúi đầu nào nặng c ấ cáo một đám học sinh b ê n thai lắng nghe chờ mong trần cố vấn trả lời trần n g uyên mỉm cười sau đó x u ể bàn tay ra vô vô cao tiểu diệp b ả vai cất cao giọng nói chờ ngươi có thể đánh bại lông xám liệp ưng thời điểm tự mình đi hỏi nó đi cao tiểu diệp nhất thời x ư n g sở sau đó nghiêng đầu nhìn về phía tại trần cố vấn trước mặt mặt mũi tràn đầy hèn mọn đối mặt bản thân lúc lại cao n ạ o bệ nghệ như thiên không bá chủ hắn bỗng nhiên nắm chặt s o n g quyền trong mắt lấp loe dâng t r à o đ ồ u t r í t ố t trần cố vấn ta sẽ nỗ lực bóng đêm thâm trầm yên lặng như tờ lông xám liệp ưng lặng im đứng tại vân hồ thật lâu nhìn chăm chú lấp lánh lăn tăn ánh trăng mặt hồ ánh mắt phức tạp không biết qua bao lâu hắn quay đầu nhìn về phía thương lan trước hồ mặt đất trống một đỉnh đỉnh bị bóng đêm bao phủ lều bạn đập vào mi mắt xung quanh còn có một bầy ngủ say sùng thú lông xám liệp ưng chưa hề nghĩ đến địa bàn của mình sẽ xuất hiện như thế nhiều nhân loại bản thân còn không thể làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn tạm thời dừng lại đột nhiên một đạo thanh thúy giọng nam ở sau l ư n g vang lên lông xám liệp ưng quay đầu trông lại đã thấy ba cái nhân loại từ trong lều vải t h ò đầu ra trong mắt lấp loe hiếu kỳ quan mang l i lông xám liệp ưng hung hăng lườm bọn họ một cái chập phanh p h á c h cánh chuẩn bị bay khỏi nơi đây nó mới lời nhắc cùng trần u y ê n bên ngoài bất luận cái gì nhân loại sinh ra tiếp xúc nhưng này ba người rõ ràng không có bị hắn hụ sợ cầm đầu cao tiểu diệp trực tiếp ném đến một khối sùng thú khẩu phần lương thực thanh âm tiếp tục vang lên chúng ta muốn biết ngươi cùng ngự phong k h u ể n chiến đấu là thế nào ngươi bao lâu mới bị đánh bại ngay đến đó lông xám liệp ưng lửa dần xoạt xoạt xoạt tăng vọt có thể đến từ sủng thú khẩu phần lương thực mùi thơm sông và mũi để nó âm thầm nuốt nước bọn nhịn không được túi thất đầu tiếp nhận nhân loại bố thí trả lời nhân loại vấn đề cố nhiên có hại bá chủ huy nghiêm có thể nó đói bụng lệ lông xám liệp ưng túi đầu dùng mắt lực khó đạt đến tốc độ nuốt vào sủng thú khẩu phần lương thực t r ấ t liếc xéo liếc mắt ba người lệ Tiên một trận kinh thiên kinh đại chiến động là địa lông xám liệp ưng sắc mặt trì trệ chật chuyển biến thuyết pháp cuộc chiến đấu kia vô cùng đơn giản nó đem hết toàn lực ngự phong khuyển hời h ậ n chiến đấu bởi vậy kết thúc ngao tiếng chó sủa dần dần tại trong gió lạnh tiêu tán lông xám liệp ưng thật dài nhẹ nhàng thở ra mà nghe tới lông xám liệp ưng miêu tả cao tiểu diệp ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hai mặt nhìn nhau không biết qua bao lâu t r ư ơ n g cường thanh â m đột nhiên đánh vỡ đêm trầm mặc lao cao ngươi nói đúng nếu như không có trần cố vấn đợt này sự kiện thật không dễ giải quyết chất hắn nắm chặt xong quyền ý chí chiến đấu sụp sôi ta quyết định về sau trần cố vấn chính là ta thần tượng ta muốn hướng hắn học tập trước trở thành học viện ngự thú vân hoa đệ nhất danh lý mai nhàn nhạt lên tiếng ấm áp nhắc nhở một lần hiện tại học viện ngự thú vân hoa đệ nhất danh là trang giàn bạch hắn tại trần cố vấn trước mặt vẫn bảo trì bách chiến bách bại chiến tích chương cường chương ba trăm năm mươi bảy đến từ trần cố vấn khích lệ một chương ba trăm năm mươi bảy đến từ trần cố vấn khích lệ một sáng sớm hôm sau tàn phá bừa bãi cả đêm gió tuyết cuối cùng ngừng bầu trời trong suốt như tẩy mới lên c h i ề u dương đem n u h ò a vàng rực rải đầy bị bạch tuyết bao trùm bảo phong sơn ở vào bảo phong sơn chỗ sâu thương lan hồ giống như một mặt to lớn xạ phải m ặ t kính phản chiếu lấy xanh thẳm bầu trời cùng trắng loan núi tuyết sóng nước lấp loáng yên t ĩ n h mà trắng lệ xem như học sinh lớp m ộ ư ơ i hai cao tiểu d i ệ p ba người tinh lực cùng thể lực chính vào đ ỉ n h phong cứ việc hôm qua mọi mệt lại bôn u ba có thể trải qua ngắn ngủi mấy giờ khôi phục, bọn hắn đã khôi phục như lúc ban đầu sớm tỉnh lại bọn hắn chui ra lều bạn tham lam hô hấp lấy trong núi sâu mát lạnh ngọt không khí mở rộng cân cốt mặt núi tràn đầy hưng phấn trên núi không khí chính là、so trong thành chúng ta nhất định là cái thứ nhất lên thừa dịp lao sư không có tỉnh trước hết để cho s ủ n g thú hoạt động hoạt động đi ba người rời đi lê bạn đơn giản rửa mặt một phen chuẩn bị bắt đầu d ậ y sớm huấn luyện xem như đã trở thành ngự thú sư học sinh xuất sắc bọn hắn nhóm người này sớm đã bị học viện ngự thú vân hoa trúng tuyển chỉ còn chờ học kỳ sau tiến về học viện học tập nhưng này cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể như vậy nằm n g ự a vượt qua không có áp lực chút nào nhàn nhã sinh hoạt tương phản áp lực của bọn hắn xa xa lớn hơn học sinh bình thường trải qua các lao sư ngày qua ngày lý niệm r ư ớ vào bọn hắn đã sớm phi thường tình tưởng trở thành ngự thú sư chỉ là bước đầu tiên ngự thú sư con đường chú định dài dàng g ạ ặ t lại gian khổ cần trả giá viễn siêu người bên ngoài cố gắng tài năng anh dũng tiến lên ở nơi này chỗ nho nhỏ trung học bọn hắn có lẽ được tính là thiên tài có thể roi mắt toàn bộ học viện ngự thú vân hoa thậm chí là như vậy đại tật tỉnh bọn họ thiên phu không đáng giá nhắc tới nếu như như vậy nằm ngửa như vậy lười biếng tiến vào học viện ngự thú sau bọn hắn đem biến thành cuối cùng chi lưu không có học sinh hy vọng phát sinh loại tình huống này bởi vậy trở thành ưu tú sư từ thông thường cơ bản huấn luyện bắt đầu vì không quáy dày đang ngủ say thời、trò. bọn hắn mang theo riêng phần mình sùng thú rời xa doanh đ ị a dần dần tới gần thương lan ven hồ mặt hồ nổi lên lăn tăn sóng ánh sáng phản chiếu trong mắt hô bắt đầu đi thưởng thức xong hồ nước c ả n h đẹp cao tiểu diệp thở phào một hơi để hỏa nhung khuyển bắt đầu huấn luyện go go ý chí chiến đấu sục sôi hỏa nhung khuyển mắt sáng như l u ố c ngắn nhỏ cái đôi u l ắ c bay lên trong miệng ấp ủ điểm điểm hỏa tinh trải qua hôm qua thảm bại nó quyết tâm cố gắng huấn luyện tranh thủ đánh bại con kia cường đại nghiêm đồng h u y ể n nó thế nhưng là cao quý hỏa hệ sùng thú sao có thể đánh không thắng băng hệ sùng thú nhưng khi hỏa nhung khuyển đưa mắt hướng về phía trước ánh mắt trong lúc lơ đã quét qua ven hồ cách đó không xa thưa thất rừng c â y nháy mắt như là bị làm định thân chú giống như cứng tại tại chỗ vừa mới ấp ủi hỏa tinh ở trong miệng c u ầ n c u ộ n n ổ tung để nó ho khan không ngừng go go go cao tiểu diệp ba người phát giác được hỏa nhung khuyển phản ứng dị thường không hẹn mà cùng hướng phía mảnh k i a thưa thất rừng c â y nhìn lại chỉ thấy ở mảnh này bị tuyết động bao trùm vốn nên là hoàn toàn khô khan cô quạng rừng c â y biên giới một đạo bóng dáng bé nhỏ chính lơ lửng giữa không trung cao tiểu diệp trong mắt co g ụ c lại kinh hỉ lên tiếng đây là trần cố vấn thần Mộ Hoa Tiên. Trải qua hôm qua tiếp xúc, cao tiểu diệp đám người từ các lao sư trong miệng biết được rất nhiều liên quan tới trần cố vấn sự tích ví dụ như cái này tại bích ba đảo chống lại cự đại hóa sùng thú thần mộ hoa tiên nó tiến ra i điều kiện đã từng tại học thuật giới dẫn phát sóng to gió lớn thần mộ hoa tiên như là vu thần hy bên trong phủ xuống hoa ti n h linh màu vàng nhạt viền rịa cánh hoa váy dài cùng màu hồng nhạt tóc dài tại trong gió sớm nhẹ nhàng phất phơ kim sắc mũ trùm dưới ánh mặt trời chiếu sáng rặn g rỡ nhẹ nhàng bay múa lúc vẩy xuống đầy đất kim sắc bùi ánh sáng mảnh khảnh cánh hoa tay nhỏ ở trước ngực kết tấn thần mộ hoa tiên lòng bàn tay không ngừng quần c u ộ n đồng đậm đến tan không ra hảo quang màu xanh biếc c ố này tia sáng chói mắt mang theo một loại khó nói lên lời sinh mệnh rung động như là ôn nhu nhất mưa xuân y mắng về hướng xung quanh mấy cây trụi lùi cây khô giờ phút này đông đi xuân tới vạn vật khôi phục tại xanh biếc tia sáng tiếp tục thấm vào bên dưới những cái k i a bị nghiêm hàn thời tiết chỗ đông kết đã sớm rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái cây khô phản phất bị rót vào hoàn toàn mới sức sống thô giáp vỏ cây bên mầm non cấp tốc gian r a cũng hóa thành từng mảnh từng mảnh tiệu nội lục diệp bất quá thời gian qua một lát mấy cây cây khô liền tỏa ra sinh cơ bừng bừng tại lấm đông đất tuyết bên trong tách ra biểu tượng mùa xuân xanh biếc lạng lặng nhìn chăm chú quá trình này thần mộ hoa tiên đôi mắt bình tĩnh không lay động phản phất chỉ là l à một m cái nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ ta dựa vào cây khô gặp mùa xuân chứng cường rủi rủi con mắt xác nhận bản thân không có nhận lầm về sau là thất thanh lý mai đầy nặng nghề cổ lỗ đen không con mắt bị thấu kính che giấu con mắt lấp lóe chuyên thuộc về học bá trí tuệ con mang đây là một hệ kỹ năng nếu như thực lực đủ mạnh độ thuần thục đủ cao cũng có thể đạt tới loại này cây khô gặp mùa xuân hiệu quả dừng một chút nàng đưa mắt nhìn ra xa thần mộ hoa tiên ánh mắt chất động nghe nói thần mộ hoa tiên là trần cố vấn yếu nhất s ủ n g thú không nghĩ tới vậy lợi hại như vậy t r ư ơ n g cường như có điều suy nghĩ gật gật đầu trận nâng cầm lên suy đoán nói nguyện ý giúp t r ợ cây khô tỏa ra sự sống cái này nhất định là cái lòng nhiệt tỉnh tiểu g i a hỏa nói đến đây hắn xa xa nhìn về phía như là hoa tiên tử giống như mỹ lệ ưu nhã thần mộ hoa tiên mặt mũi tràn đầy cảm khái xinh đẹp như vậy còn như thế thiệt lương thật sự là ho sau đó bọn hắn liền c h ơ mắt nhìn xem thần mộ hoa tiên lại dùng một hệ kỹ năng để đại thụ khôi phục nguyên nhân dạng lại dùng độc hệ kỹ năng khiến cho khô héo phản g phất tại tiến hành một loại nào đó mang theo câm kỵ sắc thái nếm thử ba người sớm đã nhìn ốc thẳng đến cao tiểu diệp lên tiếng đánh vỡ trận này quỷ dị trầm mặc có lẽ thần mộ hoa tiên có bản thân huấn luyện lý giải Đột nhiên, một n i đạo, đạo tráng t n kiện vô cùng lôi cuốn nóng rực xong khi cột lửa theo nó trong miệng phun ra ngoài đột nhiên sẽ rách lạnh như băng không khí đem lửa bầu trời nhuộm thành huy hoàng khắp trốn kim hồng là trần cô vẫn xí tiêu nghe chuẩn ba người xa xa nhìn chăm chú cái này chấn động l â y c h ẳ n g cảnh kích động lên tiếng Xí tiêu n g h e chuẩn c h â n cố vẫn có đủ nhất đại biểu tính sùng thú bọn hắn dù cho chưa từng quan sát cúp gió lớn tranh tài nhưng cũng không chỉ một lần nghe nói qua cái này sùng thú h i ể n hách chiến tích đây là một con có được vô địch c h i tư am hiểu nhất một kích m i ể u sát sùng thú gấu gấu gấu cùng là hỏa hệ sùng thú nhìn thấy xí tiêu n g h e chuẩn dâng c h à o thao thiên h ỏ a trụ hỏa nhung khuyển hai mắt tỏa sáng liên miên sổ gọi cao tiểu diệp ngồi xuống đem hỏa nhung khuyển ôm vào trong lực chật dơ lên cao cao một người một sùng xa xa nhìn chăm chú đang luyện tập kỹ năng xí tiêu ngay chuẩn ý chí chiến đấu sục sôi nguyên bảo ngươi thêm thêm dầu cố lên về sau tranh thủ cũng có thể lợi hại như vậy gâu hòa nhung khuyển nghi hoặc quay đầu mặt mũi tràn đầy m ở mịt a ta sao chương ba trăm năm mươi bảy đến từ trần cố vấn khích lệ hai chương ba trăm năm mươi bảy đến từ trần cố vấn khích lệ hai chương cường không nhịn được nói thầm lão cao ta nếu không đổi một cái dễ dàng thực hiện điểm mục tiêu ba người đối diện đột nhiên hiện thân xí tiêu ngay chuẩn triển khai kịch liệt thảo luận một tiếng trầm thấp lại tràn ngập trấn nhếp lực chó sủa ở trên mặt hồ văng lên、à. la quen thuộc tiếng chó sủa bọn hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại đã thấy ngự phong khuyển bóng người giống như quỷ mị xuất hiện ở giữa hồ nơi nó bốn chân đạp ở có chút nhộn nhạo sóng nước phía trên như d i m trên đất bằng quanh thân vờn quanh màu đen băng r ù a phần phật b a y múa màu xanh lam đôi mắt khóa chặt phía trước hô một cỗ lôi cuốn r ồ i rào lực lượng vô hình c u ầ n bạo khí lưu lấy nó làm trung tâm ẩm vang một phát bình tĩnh mặt hồ nháy mắt bị khoáy động trong chốc lát làm quần bạo khí lưu khuấy động bình tĩnh thương lan hồ một đạo do dòng nước và khí lưu hỗn hợp mà thành xoán úc vòi dòng nước phóng lên tận trời hòa nhung khuyển đem con mắt trận lên lớn nhất bốn cái chân ngắn nhỏ vô ý thức nhảy nhót đây là nó nhìn thấy nhất nhất nhất lợi hại khuyển tộc tiền bối vòi g i n g nước cao tốc xoay tròn trận c u ố n lên vô số trong suốt giọt nước cùng b ă n g tinh tại ánh mặt trời khúc xạ bên dưới giống như một đầu lấp lánh thất thải quan mang tự long nương theo lấy đinh thái nước góc tiếng va chạm vang vòi g i n g nước mang theo xe rách hết t h ể khí thế hung hăng vọt tới bờ hồ một khối to lớn đáng n ẩ m phanh cứng rắn đá ngầm gặp khó lấy tưởng tượng lực trùng kích mạnh mẽ đ ụ n nát đã vụn cùng bọt nước văng khắp nơi mặt hồ kịch liệt chấn động nhấ nhìn thấy cái này rung động tràng cảnh cao tiểu diệp ba người nghẹn họng nhìn chân chối cùng lúc lâm vào t r ở mặc tại ngắn ngủn mười phút bên trong bọn hắn tại trong rừng cây chứng kiến cây khô gặp mùa xuân kỳ tích thấy được thiêu đốt nửa màn trời c u ồ n c u ộ n diễm vậy chính mắt thấy trên mặt hồ cuốn lên sóng to gió lớn gió bão giờ khắc này một c ố khó nói lên lời rung động cùng tính sợ cảm như là dòng điện giống như vọt lượt toàn thân thật mạnh trương cường sững sờ lên tiếng tận mắt chứng kiến ba con sùng thú huấn luyện lúc rung động tràng cảnh hắn đột nhiên cảm thấy bản thân trước đây thấy qua sùng thú đều yếu bạo bất kể là bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng hoặc là học viện ngự thú các học sinh vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại sùng thú ở nơi này ba con sùng thú trước mặt tựa hồ cũng ảm đạm phai mở không có chút nào khả năng so sánh so với sợ hãi thán phục trần cố vẫn ba con sùng thú trưng cường học bà lý mai lại đem l ự c chú ý phóng tới một phương diện khác trần cố vẫn sùng thú sớm như vậy liền bắt đầu huấn luyện mà lại giống như không nhìn thấy trần cố vẫn ở bên cạnh chỉ huy nàng nhìn quanh bốn phía trừ cái này ba con tự hành huấn luyện kỹ năng sùng thú không có chút nào bóng người cao tiểu diệp hít sâu mờ hơi trong mắt lấp lóe hào quang sáng tỏ hắn chậm rãi mở miệm thanh âm mang theo một loại đốn ngộ giống như cảm khái. đây chính là trần cố vấn chỗ cao minh hắn nhìn về phía bên người hai người ánh mắt lấp lóe ngựa khí tràn ngập kính nghệ phổ thông ngựa thú sư lúc cần phải khắc nhìn chằm chằm s ủ n g thú nghị trăm phương ngàn kế điều động bọn chúng tính tích cực đốc xúc bọn chúng huấn luyện mà trần cố vấn dạng này đỉnh cấp ngựa thú sư hắn chỗ bồi dưỡng s ủ n g thú sớm đã có được tuyệt đối tự chủ tính cùng cường đại bên trong khu l ự c bọn chúng không cần giám sát không cần đốc xúc thậm chí không cần n g ự thú sư ở bên n g chính bọn chúng liền rõ ràng mạnh lên ý nghĩa bản thân liền có thể quy hoạch huấn luyện bản thân liền có thể truy cầu cực hạ b ê nguyên c ạ n g bảo bắt đầu huấn luyện một người một sùng ý chí chiến đấu sụp sôi tại thương lan ven hồ bắt đầu huấn luyện phản chiếu trên mặt hồ bên trong coca bóng người trở thành bọn họ mạnh nhất động lực bạo viêm đầu viên ngươi cũng đừng ngủ nướng mau ra đây huấn luyện chưng cường cơ cơ quả đấm mặt mũi tràn đầy kích động thủy linh rùa bắt đầu giai đoạn thứ hai huấn luyện lý mai ngữ khí tỉnh táo mang theo thủy linh rùa tiến lên trong lúc nhất thời ven hồ n á o n h i ệ t lên cao tiểu diệp hỏa nhung khuyển bắt đầu ở đất tuyết bên trong luyện tập bắn vọt cùng hỏa diễm phương ra chương cường bạo viêm đấu viên nhắm ngay bên hồ cự cối đá lệ công phu quyền cước lý mai thủy linh rùa không ngừng hướng mặt hồ dâng trào dòng nước non nớt lại tràn ngập n h i ệ t tình huấn luyện thường ngày bắt đầu rồi theo mặt trời lên cao càng ngày càng nhiều học sinh chui ra l ờ bạn khi bọn hắn nhìn thấy cao tiểu diệp đám người và sùng thú nhóm khí thế ngất trời sân huấn luyện cảnh đầu tiên là x ư n g sở sau g i ã ngoại lịch luyện thời điểm đều muốn vụn t r ộ n quân chúng ta các người con ta nhóm lúc huấn luyện sẽ không cảm thấy xấu hổ sao sẽ không thực sự có người chưa thấy qua dạng sáng bốn giờ bảo phong sân a giờ phút này lên thương lan ven hồ nháy mắt biến thành một cái cự đại lộ thiên sân huấn luyện các loại thuộc tính các loại hình thái sùng thú tại đất tuyết mặt hồ trong rừng cây chạy băng băng nhảy vọt phóng thích kỹ năng hỏa diễm cùng bọt nước xén lẫn dây leo cùng nham thạch va chạm gầm nhẹ cùng chỉ lệnh liên tiếp mặc dù động tác hơi có vẻ không lưu loát phối hợp vậy không đủ ăn ý nhưng này phần đồng bột i n h thần phân chấn cùng dâng trào đấu trí lại làm cho toàn bộ ven hồ vương lão sư xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đi ra l ề u bạn nhìn thấy trước mắt cái này khí thế ngất trời toàn viên huấn luyện tráng lệ cảnh tượng đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười vui mừng Tốt, tốt. vướt vướt tồn tại trong thật từ thức thực tầm trọng, biết thêm một tại Hắn không khái phần, hôm lịch khiến hài khắc nhận chủ Hắn phong khuyển chạy học sinh văn ngày ngoại luyện này quan động luyện. đến ngay cùng ngưng bên người, vị vô vô được giã cái dõi đi đi liệp ra dâu, sâu qua cảm lực xem sự bộ b Ồ. vương lão sư vẻ vẻ m nghe vậy ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng ven hồ kia đỉnh an tĩnh lều bạn cái này lều vải bên trong đợi vị kia bị vô số học sinh coi là thần tượng tuổi trẻ cố vấn học thì ra là thế hắn thấp giọng tự nói nhìn về phía lều bạn ánh mắt tràn đầy phức tạp kinh ý đây chính là tấm gương lực lượng a không cần ngôn ngữ không cần thuyết giáo hắn cùng hắn sùng thú tồn tại bản thân chính là tốt nhất khích lệ đây mới thật sự là chất lượng tốt thanh niên tấm gương trong trứng đồng ấm áp trong túi ngủ c h â n nguyên to mày bực bội trở mình đem đầu vùi vào mềm mại gối đầu bên trong trong miệng mơ hồ không do nói t h ầ m cái này sáng sớm làm sao như thế âm ỉ trong vùng núi thảm này cũng không thể an ninh sao mà ở trong ngực của hắn tại vậy đang ngủ say tuyết s ắ c lông tóc theo hô hấp có chút chập trùng nó tự a hồ cũng bị phía ngoài huyên náo nhao nhao đến bất mãn lắc lắc xóa tung cái đuôi to trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp mang theo nồng đậm buồn ngủ đù ngủ, ngủ â m thanh ngao bên ngoài lều là khí thế ngất trời lại ý trí chiến đấu sục sục s trong t r ứ n g đ ồ n g là chỉ muốn cùng nhà mình cậu tự ngủ đến thiên hoang địa lao trần cố vấn là bị vô số học sinh coi là truy tìm mục tiêu chất lượng tốt thanh niên tấm gương ánh nắng xuyên tấu h qua lều bạc k h ẽ hở tại trần nguyên khoa chặt lông mày cùng sắp giải vung vẫy cái đuôi bên trên ném xuống loang lộ quang ảnh nhưng bên ngoài quá ổn quán áo trần nguyên chậm chạp vô pháp chìm vào giấc ngủ dứt khoát đem trong ngực sắp giải lây ở một bên giáo dục nói còn ngủ nên lên huấn luyện ngao vớt vớt mi tâm thật sự là phân chấn đồng bột các thiếu niên a d ừ n g một chút hắn cười cười chúng ta cũng nên nỗ lực trần cố vấn s ư ơ tại một bên chở vương lão sư bước nhanh đi tới hắn trên mặt cung kính chậm rãi lên tiếng ta làm muốn hướng ngài cáo biệt váy dày một đêm ta cũng nên mang theo bọn nhỏ tiếp tục lịch luyện được trần u y ê n gật gật đầu sau đó nhắm lại hai mắt nhìn ra xa dần dần cao t h ă n g thái dương ta cũng nên lên đường nhiệm vụ hôm nay còn có rất nhiều đi trước cùng lông xám liệp ưng tìm kiếm p ụ cận cường đại xuân t ú sau đó một đường hướng đông tiếp tục thâm nhập sâu tấn lĩnh đặc h ư ớ n ngày thứ hai chính thứ t vương lão sư, sư trông phía t về nơi xa bầu trời phía dưới đoá đoá mây trắng trên mặt dần dần dơ lên nụ cười thật to trần cố vẫn còn phải chuẩn bị chiến đấu đông hoàng đại hội công việc bận rộn cho nên rời đi trước cao tiểu diệp nhẹ nhàng ôm một tiếng sau đó thuận vương lão sư ánh mắt nhìn về phía trước thật lâu trầm mặc không biết qua bao qua lâu. cao tiểu diệp quay đầu nhìn về phía vương lao sư hỏi ra hoang mang tại tâm ngọn nguồn một vấn đề vương lão sư ngươi cảm thấy trần cố vấn là một người như thế nào vương lão sư ngẩn người sau đó cười khổ một tiếng ta một cái nho nhỏ lao sư có tư cách gì đánh giá trần cố vấn chỉ từ hôm qua cùng hôm nay tiếp xúc tiến hành đánh giá đâu cao tiểu diệp nháy máy mắt tiếp tục truy vấn nô vương lão sư nhất thời lâm vào trầm mặc hắn mặt lộ vẻ trầm tư hồi lâu cuối cùng g i lên khuôn mặt mặc cho nhu hòa ánh mặt trời chiếu sáng thưa thất đỉnh đầu trong miệm thốt ra bút chữ ngưỡ ngộ núi cao ngưỡ ngộ núi cao cao cao cao cao tiểu diệm cái o n mắt t này chính là vô địch tấm gương tác dụng ly lông xám liệp gương cao cao bay lượn tại chân trời rộng lớn hai cánh ngăn không được nhu hóa tia sáng một cái lao xuống ngừng đến bảo phong sơn xung quanh một rừng cây trên không sắp bén đôi mắt nhắm ngay phía dưới chính là chỗ này sao trần nguyên ngồi cơi trên người đống lửa hướng về phía lông xám liệp ưng hỏi thăm lệ lông xám liệp ưng khẽ gật cù nhìn về phía phía dưới rừng cây trong ánh mắt sen lẫn trần trụi phẫn nộ trong này nghỉ lại lấy một con thực lực cường đại thiết vũ cú hai con s ủ n g thú từng bởi vì linh thực phát sinh xung đột kịch liệt cuối cùng bởi vì lông xám liệp ưng vô pháp đột phá thiết vũ cú phòng ngự linh thực bị mạnh mẽ cướp đi mà tuyên bố kết thúc hiện nhiên thiết vũ cú chính là phiến khu vực này bá chủ cấp sùng thú cùng lông xám liệp ưng nhiều lần có xung đột bởi vậy cái sau trực tiếp mang theo trần u y ệ n tìm tới cửa nhưng trần u y ệ n cũng không thèm để ý những này hắn lần này xâm nhập tần lĩnh lịch luyện chính là ô m cùng các loại cường đại sùng thú thật tốt trao đổi một mạc t u ầ n t ù y ý nghĩ chỉ cần thiết vũ c u đủ mạnh hắn đều sẽ tìm tới cửa hôm qua là coca đối chiến lần này giờ đến phiên đốm lửa rồi trần u y ê n ánh mắt từng cái quét qua ba tên tiểu g i a hỏa chậm d ã i lên tiếng coca đối với lần này không có chút nào dị nghị nó chỉ hy vọng đại tỷ đầu tranh thủ thời gian chiến thắng sau đó dành thời gian tìm kiếm kế tiếp đối thủ chiến đấu càng nhiều chiến đấu mới có thể để cho nó đột phá chiến c i ế p đốm lửa dương cánh bay lên linh lung thân thể hiện lên nhàn nhạt ngọn lửa màu và nóng động nhiên buộc phát mánh liệt khí thế để lông s á m l i ệ p ưng thân thể lắp một cái lệ lông s á m l i ệ p ưng h è n bọn thân thể không xuống cứng lờ i vô cánh mang theo đốm lửa hướng thiết vũ cú nghỉ lại rừng cây bay đi bay lên bay lên lông s á m l i ệ p ưng khoe mắt liếc qua không cẩn thận liếc tới bên cạnh kim hồng s ắ c bóng người sợ h ã i trong lòng cùng sợ h ã i không h i ể u tiêu tán thay vào đó là một cô vô pháp ngăn chặn c u n g hỷ thiết vũ cú ngươi cũng có hôm nay giờ khắc này đã từng bị co ca chiến thắng không tam lỏng bị trần u y ê n tùy ý sai xử xỉ nhục cùng hèn bọn đều tan thành mấy khói lông xám liệt ưng Thu. chờ đến đốm lửa bay vào rừng cây nhất thời phát hiện một con hình thể khổng lồ thiết vũ cũ không có dư thừa nói nhảm đốm lửa trong miệng c u ầ n c u ậ n c u ầ n quận lệ diễm nóng rực ánh lửa cơ hồ bao phủ cả mảnh trời màn liền ngay cả đưa thân vào dưa không t r u n g lông s á m liệp ưng đều rõ ràng cảm nhận được cố này kinh người đốt bị thương cảm giác sáng tỏ diễm quang phản chiếu trong mắt lông s á m liệp ưng thân thể run r u dậy lại càng thêm hưng phấn càng thêm kích động、chim、chiếp vẹn vẹn mười giây mặt mũi tràn đầy nhẹ như mây do đốm lửa liền bay khỏi rừng cây trở lại trần lên bên người lệ lệ lệ l nó phát ra chói hai tiếng tê u cánh kích động vung vẩy thân thể tùy theo lắc lư sống sờ sờ giống như là một con ngay tại nhảy vừa vặn múa cự hình lao ưng đi thôi kế tiếp trần liên bình thản thanh â m bên thai bên cạnh văng lên lông xám liệp ưng lấy lại tinh thần hai mắt nở rộ tinh quang liên tục không ngừng vỗ cánh chim phóng lên tận trời mọi cử động lộ ra không kịp chờ đợi li các người đi theo ta làm thái dương treo thật cao cách đỉnh đầu chói mắt tia sáng chiếu xạ ra mấy đạo thân ảnh trong đó liền bao quát cười toeet m i ệ rộng không ngừng thành phạch cánh lông xám liệp ưng nó rất vui vẻ trước đó chưa từng có vui vẻ. Vẹn vẹn một buổi sáng, cựu gia của nó nhóm liền lần lượt bị đánh cho n h ư đòn cho đến kéo lấy bị thương thân thể hướng nó cầu xin tha thứ n g ắ m lại ngày hôm qua gặp phải lông xám l i ệ p ưng liền cảm thấy vạn phần may mắn may mắn đương thời bị đánh bại sau không có thẹn quá hóa giận không có ý đồ phản kích mà là ngoan ngoãn thấp xuống cao ngạo đầu lâu mặc cho cái này nhân loại tùy ý sai sự cương giả lẽ ra có được những ngày đặc quyền bởi vậy nó hiện tại cảm thấy mình hành vi không có chút nào chê cười tương phản nó vô cùng may mắn trần u y ê n dẫn đầu tìm tới chính mình nếu như trần liên tìm được chiếc cựu gia của mình thì giờ này khắc này nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ hẳ vân phong trên tích phía cự lộng Trường vân tích phong phía xám liệp ưng vui sướng vũ cánh chim khi thì cao cao ngẩng đầu lên khi thì lay động thân hình khổng lồ trên mặt đắc y sức lực làm sao vậy giấu không được người có thể đi về thanh âm quen thuộc vang lên một máy mắt giống như một đạo kinh lôi ẩm vàng tại nội tâm chỗ sâu nổ v a n g lông xám liệp ưng thân thể trì trệ đột nhiên chừng lớn hai mắt quay người kinh ngạc nhìn về phía trần liên trần liên cười nói cảm tạ ngươi hỗ trợ tìm tới những này luận bàn đối tượng nhưng chúng ta tại bảo phong sơn đặt huấn l u y n đã qua một đoạn thời gian sau đó trần u y ê n trông về nơi xa phía đông liên miên dây núi nói chúng ta nên đi phía đông đi lông xám liệp ưng những này cựu ra từng cái thực lực không tệ đồng thời cực kỳ chịu đánh cái này khiến có ca cùng thần mộ hoa tiên qua đủ nghiện cũng may trần u y ê n cũng không phải là cùng hung ác cực vô lý ngự t h ú sư hắn sẽ t r ư ớ c cùng những n à y s ủ n g thú hữu hảo giao lưu nói rõ hữu hảo so tài ý nghĩ đồng thời trưng cầu đồng ý sau khi chiến đấu kết thúc cũng sẽ hỗ trợ trị liệu tương h thế thậm chí đưa ra s ủ n g thú khẩu phần lương thực coi như tạ lễ nhưng bảo phong sơn cùng xung quanh cái khác sùng thú phần lớn thực lực thường thường ngay cả trở thành b u i luyện đối tượng tư cách cũng không có là thời điểm tiếp t lông xám liệp hưng ngơ ngác nhìn chăm chú trần uyên mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin trong lúc nhất thời vô pháp từ nơi này đột nhiên xuất hiện thông tin bên trong lấy lại tinh thần nó bị ném bỏ rồi nó cứ như vậy bị ném đi to lớn ủy khuất cảm giống như thủy chiều sông lên đầu lông xám liệp hưng b i ể u lộ mờ mịt nó cơ cơ cánh thân thể dần dần như một sụi lơ bùn đổ xuống trần uyên có chút kinh ngạc ngắm nhìn lông xám liệp hưng ngươi đây là lệ lông xám liệp hưng đột nhiên lấy lại tinh thần nó chừng chóng mắt nhìn chằm chằm trần uyên phạch cánh bay tới rộng lớn hai cánh khép lại ôm chặt lấy trần nhìn thấy lông xám liệp ưng một hệ liệt phản ứng trần uyên dợ khóc dở cười một bên co ca càng là lắc đầu ngao dẹp ý niệm này đi trong c h ấ n đã có một con lông xám liệp ưng người coi như quá khứ cũng chỉ là lốp xe dự phòng lông xám liệp ưng cuối cùng không có lựa chọn cùng trần uyên rời đi bảo phong sơn nó sớm thành thói quen cuộc sống ở nơi này thói quen nơi này một ngọn cây cọt cỏ thói quen nơi này trời đông giá rét g i a hỏa này muốn cùng trần rời đi, có lẽ chỉ là đơn thuần mê luyến bị tùy ý sai sự đồng thời có được kiên cố hậu thuẫn cảm giác nhưng bất kể nói thế nào cáo biệt lông xám liệp ưng trần uyên một đường h trong nháy mắt đi tới đặc h ư ớ n ngày cuối cùng ngày 15 t h á n g 1, t h ứ ba trời trong xanh t ầ n lĩnh chỗ sâu vân tích phong vân tích phong độ cao so với mặt biển cực cao không khí mỏng manh lâu dài bị băng tuyết bao trùm lưng núi như là cự long ngố lượn xuyên thẳng trời cao lúc sáng sớm lạnh leo gió rét như dao thổi qua trần chuỗi nham thạch cuốn lên nhỏ vụn băng tinh ngao trước mặt mấy ngày khác biệt coca hôm nay cảm xúc rõ ràng có chút xa suốt coca ghé vào trần liên bên chân một khối bị gió thổi được bóng loáng trên đá lớn xóa tung màu nâu nhặt lồng tóc bị g i ó thổi được dối bời xanh lam đôi mắt nhìn qua nơi x có vẻ hơi mặt ủ mày trao đặc h u ấ n đến nay đ ố i lửa dần dần thích đứng đột phá sau thực lực thời thời khắc khắc đều có tiến bộ trong miệng dâng trào liệt diễm uy năng càng tăng lên trong bất chi bất giác tiến một bước kéo dài giữa bọn chúng khoảng cách mỗi lần nhìn lên một cái coca đều sẽ từ đáy lòng cảm thấy đại tỷ đầu mạnh đến đáng sợ thần mộ hoa tiên đối một hệ năng lượng cùng đ ộ c hệ năng lượng trưởng khống vậy càng thêm tinh diệu phất phất song trường liền có thể để sinh mệnh tàn lụi vạn vật khôi phục thực lực của nó đang lấy tốc độ kinh người đuổi theo bản thân bản thân sắp giải tiểu đệ vạy tiến bộ khá lớn không chỉ có thực lực tăng lên rõ ràng tại ngay trước đột phá đến nhị liền ngay cả không ỹ đột, đột phá đến tứ giây coi như kỹ năng mạnh hơn vậy không thể nào là đại tỷ đầu đối thủ lúc nào tài năng một lần nữa đuổi kịp đại tỷ đầu a ngao coca trầm thấp nghẹn nào một tiếng nguyên bản uy phong lẫm lẫm khuôn mặt rõ ràng tràn ngập thất lạc trần liên quay đầu trông lại nhẹ nhàng vớt vớt coca lông sù đầu thanh âm ôn hòa mà kiên định coca lực lượng tăng trưởng xưa nay không là một m lần là xong dừng lại một chút hắn tiếp lấy an ủi đột phá thực lực luôn luôn cần một cơ hội cần hậu tích bạc phát cần ngày qua ngày kiên trì ngươi khoảng thời gian này kiên trì cùng cố gắng ta đều để ở trong mắt ngươi đã rất tuyệt không cần thất lạc có lẽ thời cơ đột phá ngay hôm nay n g h e xong cái này thật dài một đoạn văn co ca nâng lên đầu xanh lam trong con ngươi lóe qua một tia sáng nó dùng cái mũi cọ sắt trần u y ê n lòng bàn tay c h ầ m thấp ô một tiếng thần sắc dần dần phần trấn đi thôi cùng đốn lựa một đợt bắt đầu hôm nay là huấn trần liên vô vô đầu của nó mở miệng cười cái này vân tích phong phụ cận hẳn là nghỉ lại lấy không ít cường đại sung thú vân tích phong ở vào tần lĩnh tần tỉnh đoạn phía đông nhất nơi này nương tựa dự tỉnh xem như hai tỉnh cộng đồng xử lý địa phương a trải qua trần u y ê n kiên nhận ă n ủi co ca một lần nữa ý chí chiến đấu sụp sôi lập tức đứng dậy run lên lông tóc ánh mắt một lần nữa s ắ p bén chiêm chiếp đốn lửa vậy phát ra một tiếng r â n cao h ó t vang kim hồng cánh chim hướng ngoại triển khai dùng kim liệt diễm chạy xuôi qua trong dây lát bay tới không trung hai thân ảnh bỗng nhiên hóa thành lưu quang hướng phía mũ lượn quanh đỉnh núi mau chóng đuôi theo rất nhanh biến mất ở quần qu hai đứa nhóc mỗi ngày đặt huấn nội dung vô cùng đơn giản đầu tiên là dạy sớm luyện tập riêng phần mình kỹ năng sau đó tự hành tìm kiếm phù hợp đối thủ dùng cái này tăng lên đặt huấn hiệu suất mà sắp giải cùng thần mộ hoa tiên liền ngoan ngoãn lưu tại trần uyên bên người hai cái này dính người tiểu g i a hỏa vừa vặn dùng làm bảo tiêu chúng ta vậy lên đường đi trần uyên đứng dậy mang theo sắp giải cùng thần mộ hoa tiên dọc theo dốc đứng lưng núi tiếp tục hướng bên trên thăm dò sài đi tại phía trước nhất tuyết sắc lông tóc trong gió rét tùy ý tung bay long lanh có thần hai mắt nhìn chung quanh nho nhỏ khuôn mặt lộ ra tràn đầy cảnh giác thần mộ hoa tiên lẳng lặng ngồi ở trần n g u y ê n đầu vai màu vàng nhạt viền váy trong gió khinh v ũ có thể nó cũng không tinh đánh hái giống như túi đầu con mắt mở ra đóng lại chương ba trăm năm mươi tám vân tích phong phía trên cự long ba chương ba trăm năm mươi tám vân tích phong phía trên cự long ba vừa ngủ đi nằm ngủ một hồi đi trần n g u y ê n ôn lu nói vì không ở đông hoàng đại hội bên trong kéo bản thân chân sau tiểu gia hỏa khoảng thời gian này huấn luyện phá lệ khắc k hổ thường thường sẽ huấn luyện đến lúc d ạ n g sáng bởi vậy sáng sớm tỉnh lại khó tránh khỏi tinh thần không phân chấn ngâm vô cùng vô tận bối d ố i giống như thủy triều đánh tới thần mộ hoa tiên không còn kháng cự nó nhẹ gật đầu bay vào trần nguyên trong túi láo trên có o do thân thể cứ như vậy vẹn vẹn có sức giải bảo hộ ở trần nguyên bên cạnh bảo tiêu nhiệm vụ vô cùng gian khổ a đúng trong túi beo lưng của hắn còn có một mai không nhúc ních s ú n g thủ trứng đi không bao xa phía trước một nơi cản gió vách tường băng bên dưới chuyển đến một trận thanh thúy chim hót sky gumb nhẹ một tiếng thân hình như điện nháy mắt đập ra chỉ thấy một con toàn thân bao trùm màu băng lam lông vũ lông đôi thon dài như băng lăng một cỗ cô động đến cực hạn hơi thở lạnh giá phun ra ngoài tia mấy đạo băng lăng nháy mắt bị đông cứng cũng vỡ nát có thể hơi thở lạnh giá dư thế không giảm nháy mắt đem xương vũ tức bao phủ cái sau động tác nháy mắt cứng nở bên ngoài thân bao trùm lên một tầng thật dày xương trắng sau đó gào thét một tiếng bất lực ngã xuống tại trên mặt tuyết run lẩy bẩy sài chậm rãi đi đến trước mặt nó ác liệt đôi mắt nhìn lướt qua xác nhận cái sau không có nguy hiểm tính mạng sau liền không tiếp tục để ý quay người trở lại trần u y ê n bên người yên t ĩ n h nằm xuống nghỉ ngơi giải quyết loại này nhỏ yếu sùng thú đối với nó mà nói đã thu hoạch không đến mảy may cảm giác thỏa mãn người cái tên này bây giờ chiến đấu dục vọng quá mạnh mẽ trần u y ê n bất đắc dĩ n ở nụ cười một tiếng sau đó đi đến bị đông cứng xương vũ tức bên cạnh móc ra chữa trị p h ư n xương vì cái này đáng thương lại vô tội tiểu ra hỏa trị liệu thương thế chờ đến xương vũ tức u u tỉnh lại trần liên p ấ t p h t tay cười nói không có ý tứ quái dày ngươi đây là ta nhận lỗi sau đó trần u y ê n móc ra s ủ n g thú khẩu phần lương thực đặt ở xương vũ t ư c trước mặt tiểu gia hỏa này tiểu tâm r ự c r ự c vọng mắt cách đó không xa sập dài lại hơi liếp nhìn trên mặt đất s ủ n g thú khẩu phần lương thực chậm nhảy nhảy nhóp nhóp đi tới khẩu phần lương thực trước mặt lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nuốt vào bụng tranh thủ thời gian quạt cánh phi tốc rời đi đối phó loại này nhỏ yếu lại ôn hòa s ủ n g thú không muốn đột nhiên khởi sướng tập kích theo chân chúng nó hòa hòa khí khí giao lưu là được trần liên nhìn qua sập dài cương điệu nhắc nhở một câu dư sài như có điều suy nghĩ gật gật đầu c h ậ m mở to sáng long lanh con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên chủ nông trường có đúng hay không đang nhắc nhở bản thân đối mặt những cái kia cường đại lại táo bạo s ù n g thú nên từ phía sau lưng tiến hành tập kích trong lúc nhất thời sài lâm vào trầm tư đúng lúc này một đạo thanh thúy lại hơi có vẻ kinh ngạc giọng nữ từ phía sau nham thạch hậu chuyển đến à t ố t tịnh nghiêm đông huyện trần uyên cùng sài đồng thời quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người mặc dạy đặt phòng lạnh áo g i kịp con to lớn ba lô leo núi đồng thời mang theo thông khí kính tóc ngắn nữ sinh cẩn thận từng ly từng tí nhô đầu ra nàng xem ra hai mươi tuổi ra mặt, da ánh mắt sáng tỏ làm người khác chú ý nhất là bả vai nàng bên trên ngồi sổn một con xinh s ắ n linh lung sùng thú đây là một con toàn thân bao trùm màu sáng bạc lông vũ loài chim sùng thú đầu tròn vo tròn căng con mắt to đến lạ tường h con ngươi như là không ngừng xoay tròn tinh vân trần uyên liếc mắt liền nhìn ra cái này sùng thú thân phận tuần tinh cú mèo tinh thần hệ sùng thú tự nhiên sinh ra phẩm chất làm thống lĩnh tuần tinh cú mèo quanh thân tiếp tục tỏa ra một loại yên tĩnh mà thâm thúy tinh thần ba đậu chính ở đầu trong mắt đen nhánh hiếu kỳ đánh giá trần uyên cùng sực dài nữ sinh thấy trần uyên nhìn qua lập tức lộ vừa mới trong lúc vô tình nhìn thấy ngươi nghiêm đông khuyển đánh bại con kia sương vũ tước lập tức gây nên chú ý của ta nàng vừa nói một bên chỉ chỉ sập giải trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi t h ả n phục ngươi tốt trần uyên khẽ gật g ủ ta gọi thượng t h i ề n t h i ề n thượng t h i ề n t h i ề n tiếu dung cởi mở dẫn đầu tiến hành tự giới thiệu là một nhà quan sát sùng thú thích nhất xâm nhập g i ã ngoại quan sát các loại các dạng sùng thú ví dụ như ngươi nghiêm đông khuyển nó lông tóc mỹ lệ ánh mắt có thần giữa cử chỉ lộ ra thành thục cùng một r ọ n g là ta trước mắt gặp qua bồi dưỡng tốt nhất nghiêm đông k u y ể n trần đây là thường vũ hoan trước mắt xử lý nghề nghiệp sau đó thượng t i ề n t i ề n đưa tay chỉ treo ở bộ ngực vận động máy ảnh thoải mái giải thích nói trừ cái đó ra ta vẫn là một cái video chủ blog ghi chép một lần tại trong núi lớn gặp phải các loại s ù n g thú cũng ý đồ đưa chúng nó chân thật nhất sinh hoạt diện mạo hướng ngoại giới biểu hiện ra trần n g u y ê n hiếu kỳ hỏi loại này video có lưu lượng sao lưu lượng thượng t i ề n t i ề n trên mặt ý cười không giảm ngữ khí nhẹ nhàng hoá bát nếu như trông cậy vào thông qua đập video kiếm tiền lời nói đoan chừng ta đã sớm chết đói rồi dừng lại một chút nàng bổ sung một câu cũng có thể là ta quay được video quá bình thường không có gì lạ không có bạo điểm không có tiết mục hiệu quả thậm chí không có phi thường sáng chói nội dung cho nên không có lưu lượng cũng rất bình thường nàng đột nhiên máy v a i nhưng mặc kệ nó ta coi như đơn thuần ghi chép sinh hoạt trần u y ê n yên t ĩ n h lắng nghe không đáp đức hắn rất nhanh chú ý tới thượng t i ệ n t i ệ n c ầ u âm h i ế u kỳ hỏi thăm ngươi nên không phải tần tình người à? À, đúng thượng t i ệ n t i ệ n sảng khoái thừa nhận ta là du thành phố người lần này chuyên môn chạy tần lĩnh đến nhưng thật ra là vì một sự kiện nàng thần thần bí bí hạ giọng xích lại gần một điểm con mắt chiếu lấp lánh ta có một người bạn là làm dã ngoại nhấp ảnh hắn hồi trước ở mảnh này khu vực đập tới một điểm đồ vật nàng móc ra điện thoại di động của mình nhanh chóng tìm kiếm sau đó đưa cho trần n g uyên nhìn vâng ngươi xem chính là cái này trên màn hình là một tấm có chút mơ hồ ảnh chụp tựa hồ là cự ly xa ống kính tệ lệ quay chụp bối cảnh là đang lúc hoàng hôn mây mù lượn quanh h i ể m t r ở khe núi mà ở kia bước lên vân hải chỗ sâu mơ hồ có thể thấy được một đạo cực kỳ to lớn thon dài bóng người nó vốn lượn xoay quanh như ẩn như hiện chỉ lộ ra vùi vặt nhưng này kinh h ồ n thoáng qua hình dáng lại tràn đầy khó nói lên lợi uy nghiêm và lực lượng cảm giác hắn nói đây là hắn tận mắt nhìn thấy. mặc dù chỉ xuất hiện ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền chui về trong mây nhưng này cảm giác tuyệt đối không sai rồi thượng t h i ề n t h i ề n thanh âm mang theo không ức chế được kích động cùng vẻ run dậy ngươi nói cái này giống hay không long trần u y ê n ánh mắt nháy mắt ngưng kết tại trên tấm ảnh con ngươi của hắn có chút co vào một cỗ kho nói lên lời rung động từ đáy lòng dâng lên long trần u y ê n thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng hắn ngầm đầu ánh mắt lợi hại nhìn thẳng thượng t h i ề n thiền, ý của ngươi là phụ cận nghỉ lại lấy loài rồng sùng thú cùng lúc đó trần liên sau lưng trong ba lô sùng thú trứng rung động nhẹ nhẹ Chương 359, Bích một h n tại đông hoàng mạnh này cổ lão thổ địa bên trên long truyền thuyết sớm đã dung nhập văn minh huyết mạch trở thành văn hóa cùng lực lượng đồ đằng linh khí khôi phục trước long cái này một truyền thuyết sinh vật chỉ tồn tại ở bích h o ạ cổ tịch cùng truyền miệng thần thoại cố sự bên trong hành vân bố vũ rời sông lớp biển biểu tượng trí cao vô thượng lực lượng cùng tường thụy sau khi linh khí triều tịch càn quét đại địa ngủ say gen bị tỉnh lại các loại sinh vật đều có được hướng lên tiến hóa độ khả thi long không còn là hư vô mở mịt truyền thuyết mà là thật sự rõ ràng hành tậu tại trên vùng đất này sinh linh mạnh mẽ căn cứ trần n g u y ê n hiểu rõ hiệp hội ngự thú sư sớm đã công bố không ít loài dòng sùng thú tư liệu bọn chúng phẩm chất thấp nhất đều là thống lĩnh tuyệt đại đa số vì thần tinh một số nhỏ thậm chí là hạ nguyệt dạng này phẩm chất chú định loại này sinh vật trời sinh cường đại trời sinh cao quý có ngự thú sư tại quanh năm lôi bạo trong không ngừng trong sơn cốc phát hiện tên là lôi chảo ố c p á t tên hiện h lôi là c bạo quân loài dòng sùng thú lôi chảo bạo quân cũng không phải là phương đông thần thoại bên trong ốn lượn trường x a thân thể mà là có được cường tráng hai chân đứng thẳng hành tẩu loại này sùng thú phần lưng bén nhọn gai xương như là cột u lôi bản năng hấp dẫn trên bầu trời lô đình to lớn long trào c u ố n quanh chói mắt hồ quang điện có thể tùy tiện xé rách đà núi triệu hoán cựu thiên lật lôi nhìn thấy nó ngự thú sư ý đồ thu phục có thể phái ra s ủ n g thú tùy tiện lặp bại thụ trọng thương tin tức này một khi chuyển ra dẫn tới vô số ngự thú sư đến đây tầm lòng có thể may mắn gặp người l ắ c đ ắ c không có mấy có thực lực khế ước ngự thú sư càng là không có xuất hiện ngoài ra cũng có ngự thú sư tại lan tràn địa hỏa dưới mặt đất trong động quật gặp được tên là tân hầu đ ị a long loài rồng sùng thú vì thích dung nham hoàng cảnh, hóa ra nặng nghề thân thể cùng tráng kiện tứ chi như là mặc giáp trụ lấy lưu động nham tương thành lũy nó mặc dù không cách nào phi hành nhưng có thể tại nóng h ổ i trong dung nham tự do tiềm hành há mồm liền có thể phun ra quần quận liên h ỏ a năng lực cường hãn dọa đến ngựa thú sư quay người chạy trốn tia thượng tiện tiện biểu hiện ra trong tấm ảnh rồng thì sao nó hơn phân nửa thân hình mặc dù ẩn vào trong m â y nhưng này kinh hồng thoáng qua v ư n lượn thon dài hình dáng cùng với kia v ẩ y và móng đều cùng trần l i ê n trong đầu những cái kia liên quan tới phương đông thần lòng truyền thuyết hình tượng dần dần trùng hợp cái này tựa hộ là một đầu có thể bay lượn tại cựu thiên tri thượng hình thái càng gần gũi cổ đại truyền thuyết tự long cùng trước mặt lôi trào bạo quân cùng tân hầu địa long hoàn chú ý tới trần n g u y ê n thần sắc biến hóa thượng thiện thiện cười cười tiếp lấy lên tiếng không có một cái đông h o à n g người sẽ đối với nó t h ở ơ trần n g u y ê n đồng ý cái nhìn này thượng thiện thiện trên mặt ý cười càng tăng lên nàng vô vô trên đầu vai tuần tinh cú m ẹ o khoe môi dâng lên cho nên ta đ ế n rồi nhất định phải nghĩ biện pháp tận mắt nhìn đến đầu này cự long đồng thời đưa nó bộ dáng dừng lại tại máy ảnh bên trong trong mắt nàng lấp lóe tia sáng kỳ dị cùng đối cự long khát vọng ngự khí vui sướng bất quá đầu này cự long xuất quỷ nhật thần bằng hưu của ta đập tới tấm hình này về sau lại tại tại chỗ chờ đợi hai ngày cũng không gặp lại cự long bóng người trần liên mỉ đ sau, sau đó một trận gió rét lướt nhẹ qua mặt thượng thiện thiện hám mồn gọi ra một đoàn nhiệt khí đỏ dựng khuôn mặt lộ ra một cố vẻ kiến nghị không gần khoảng cách đập tới cửa long ta quyết không bỏ qua trần liên gật đầu vậy chúc ngươi may mắn vậy chúc ngươi một đường thuận lợi thượng thiện thiện gật đầu đáp lại sau đó quay người mặt hướng thông hướng đỉnh núi con đường nhấc tay quơ quơ ơ hữu duyên gặp lại hữu duyên gặp lại theo trần uyên thượng thiển thiện đã chủ động hiện thân chào hỏi vậy khẳng định tích chữ mời hắn kết bạn tìm kiếm cự long ý nghĩ dù sao dá ngoại nguy cơ từ phía thượng thiển thiện mục đích lại là tìm kiếm trời sinh cao quý cường đại cự long chuyến này khẳng định khó khăn trùng điệp thêm một cái đồng bạn nhờ một phần bảo hộ có thể thượng thiển thiện cử động vượt qua trần uyên dự kiến nàng tự hồ đối kết bạn chuyện này không có hứng thú chỉ là đơn thuần đối sắp giải tiến hành quay trụ suy nghĩ đến tận đây trần uyên buông xuống đôi mắt quan sát thịt đô đô sạt dài không nhịn được nói thầm ngươi tiểu gia hỏa này như thế có mị lực nghe thấy lời này sài méo một chút đầu nháy n máy mắt ngao mị lực có làm được cái gì có thể trợ giúp nó đuổi kịp có ca lão đại tiến lên bộ pháp sao trần uyên nhịn không được cười lên mị lực cũng không có quá lớn tác dụng ngược lại là có thể giúp ngươi theo đuổi được thuộc về mình hạnh phúc sài như có điều suy nghĩ gật gật đầu trợn nước mắt nhìn chằm chằm trần uyên chó sủa hai tiếng ngao ngao tiêu điện, điện phi miêu tiền bối chẳng phải là không có mị lực chút nào nếu không nó làm sao lại không theo đuổi được thuộc về mình hạnh phúc. Trần、Nguyên、nhất thời Nguyên lặng, sau đó cười to. điện ó c ư ờ to. đ i điện nông trại nội bộ điện điện phi miêu đột nhiên đánh cái thật lớn hát xì nó tranh thủ thời gian nhìn quanh m ộ n phía hai gõ má điện khí túi lấp lóe đáng sợ dòng điện là ai là ai đang mắng ta có thể quanh mình cũng không những sinh vật khác điện điện phi miêu vô năng cùng nộ một lát sau đó t ú i t h ấ p đầu thật sâu thở dài lại là nhàm chán một ngày từ khi chủ nông trường rời đi liên đối lấy tv i i thiếu phí điện điện phi miêu sinh hoạt lập tức trở nên buồn tẻ không thú vị chân chân vị tốt xấu có thể cùng hồ cá bên trong bọn cá chơi bừa thậm chí có thể cùng viễn du hết một đợt khắp nơi sông sáo thời gian thông dòng tự tại có thể điện điện phi miêu đối với mấy cái này không có hứng thú nó chỉ hy vọng thư dễ chịu phục nằm ở mềm mại trên ghế salon ăn mỹ vị đồ ăn vặt nhìn xem đẹp mắt nhất tv nhưng cái này một hình tượng chỉ có thể tồn tại ở trong đầu điện điện phi miêu thở dài hồi lâu nhìn quanh bốn phía vậy tìm không thấy thú vị sự t ì n h cuối cùng làm ra một cái vi phạm thiên tính quyết định thông qua huấn luyện hao mòn thời gian đi cùng thời khắc đó vân tích phong tuần tinh cú mẹo xoay qua tròn v a o đầu thật lớn con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thượng thiện thiện phát ra nghi vấn thượng thiện thiện nên tiếp này đôi lấp lóe nhàn nhạt l a m mang con mắt cười cười ngươi ở đây hiếu kỳ ta vì cái gì không mời hắn cùng nhau tìm kiếm cự long tuần tinh cú mẹo gật gật đầu thượng thiện thiện chân đạp dày đặc đất tuyết nhìn thẳng phía trước thẳng thắn tới nói nếu như là phổ thông giã ngoại lị luyện thật sự là hắn là một kiên cố có thể tin đồng đội hồi tưởng lại lúc trước trăng cảnh thượng thiện thiện từ đáy lòng công nhận cái nhìn này nghiêm đông khuyền đánh bại sương vũ tức về、sau. vị này ngự thú sư không chút do dự vì cái sau trị liệu thương thế hắn phẩm hạnh có thể thấy được chút ít ngoài ra tuần tinh cú m è o đã từng sử dụng ra tâm vực phong v o n g thăm dò đối phương tâm tình c h ậ m trờn cũng không có phát giác được các ý cho nên nàng mới chủ động hiện thân chào hỏi nói đến đây thượng thiện thiện có chút t i ế c nối lắc đầu đáng tiếc thực lực yếu một chút chỉ có một con nhị giai thực lực nghiêm đông khuyển tìm kiếm cự long cũng không phải một chuyện dễ dàng sự lấy thực lực của hắn rất khó ứng phó nửa đường nguy hiểm dưng một chút nàng lại lời nói xoay chuyển lên tiếng tán thưởng một câu bất quá hắn cái này nghiêm đông k u y ể n đích xác bồi dưỡng không sai hiển nhiên hao phí đại lượng tâm huyết hy vọng vị này ngự thú sư có thể bằng vào nghiêm đông khuyển sông ra thuộc về mình một mảnh thiên địa đi Úi cú chú trú núi, tinh giật tinh niệm bài hiểm. phim giờ, đợi cục! căng con chăm trước, cỗ sức chuyên Dọc cho cụ dốc cảnh trước Tuần trừng mắt tròn mắt một thần tám quyết tán, hết sức chuyên trú bài trang nguy hiểm. Dọc theo thợ quay phim bằng hữu cho ra cụ thể tầu một giờ, đợi đến vượt qua một tượng mắt đầu, sau nguy quay hữu qua mình ngay nhìn hình sóng hướng bốn phương hướng bằng phương hành hơn đến đứng băng sờ núi, cảnh tượng trước mắt rộng phía mèo đạo ở đó ra sờ vô về vị đáy khe sương mù bốc hơi đậm đặc như sữa trâu giống như màu trắng mây mù tại trong khe núi quần quận chạy xuôi đem chỗ sâu hết thảy đều bao phủ tại khăn c h e mặt thần bí phía dưới khe núi chỗ sâu mơ hồ chuyển đến đ ủ hủ tiếng nước p h ả n phất có sông ngầm lao nhanh nơi này cảnh tượng cùng trong tấm ảnh bối cảnh cơ hồ giống nhau như lúc chính là chỗ này thượng t h i ề n mặt lộ v ẻ v ẻ kích động lập tức móc ra máy ảnh đối trước mắt tráng lệ cảnh tượng tiến hành quay chụp trên đầu vai tuần tinh cú mẹo vẫy phát ra hụ cục kéo khẽ viên viên con mắt cảnh giác quét mắt một phong cảnh thời điểm phía trước mây mù lượn quanh khe nơi cử thượng thiện thiện cùng tuần tinh cú mèo lướt nhau cái trước đ ề cao cảnh giác cái sau nhẹ nhàng vô cánh vô hình tinh thần ba động quyết tán hướng phía trước mấy chục mét thượng thiện thiện theo tiếng kêu nhìn lại rất nhanh liền nhìn thấy một đám mặc thống nhất chế thức đồng phục học sinh người trẻ tuổi vây tại một chỗ bên cạnh bọn họ còn bao quanh hình thái khác nhau xứng thú các ngươi tốt thượng thiện thiện xem xét mắt đầu vai tuần tinh cú mèo thấy người sau sau khi gật đầu hướng về phía trước mấy bước n h i ệ tình t chào hỏi các ngươi cũng là đến tìm kiếm cự long sao đám học sinh này nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy thượng thiện thiện cùng nàng đầu vai tuần tinh cú mèo đều có chút kinh ngạc rất nhanh một người trong đó thoạt nhìn như là lĩnh đội thân hình to m ọ n g nam sinh gật đầu đáp lại ngươi tốt chúng ta là học viện ngự thú vân hoa học sinh tới đây tiến hành giã ngoại thực chiến lịch luyện đồng thời tìm kiếm trong miệng ngươi cự long học viện ngự thú vân hoa thượng t h i ề n t h i ề n nhãn tình sáng lên lập tức giật mình gật đầu cho dù là du thành phố người nàng cũng đúng tần tình học viện ngự thú vân hoa có nghe thấy trách không được đám người này sùng thú nhìn qua có chút bất phàm nàng đang nghĩ nhiều phiếm vài câu ánh mắt lại bị trong đội ngũ một thân ảnh một mực hấp dẫn lấy chỉ thấy một cái thân hình cao ngất nam tử trẻ tuổi từ đội ngũ hậu phương chậm rãi đi ra người này khí ch mang theo một cỗ viễn siêu người đồng lứa cường đại khí trảng mà làm người khác chú ý nhất lại là bên cạnh hắn con kia s ù n g thú đây là một con hình thể khổng lồ khí thế lạnh lẽo loài chó s ù n g thú toàn thân bao trùm lấy lam đậm gần gũi màu mực dày nặng băng tinh giáp trụ giáp trụ biên giới ngưng kết bén nhọn băng lăng như là mặc giáp trụ lấy hàn băng chiến đến giáp tứ chi tráng kiện hữu lực đập ở trên mặt tuyết lưu lại bao trùm vết xương thật sâu dấu chân một đôi màu băng lam đôi mắt như là vạn năm hàn băng tự nhiên tỏa ra thấu xương hàn ý sau lưng kéo dài mà ra một đầu phá băng cái đôi lớn chỉnh thể hình tượng đây là thượng thiền t h i ề n hoàn toàn bị cái này l ạ lâm sùng thú hấp dẫn chú ý đôi mắt đẹp lộ đầy vẻ lạ trong giọng nói h i ể n thị do nghi hoặc mập mạp nam sinh chạy tới hắn lúc cười lên con mắt cơ hồ h í p lại đắc ý ư ớ ngực cái này sùng t h ú à gọi là lâm đông khuyển là nghiêm đông khuyển tiến hóa hình thái lâm đông khuyển thượng thiền t h i ề n mừng tỉnh đại nộ c h ắ c không được như thế nhìn quen mắt ta lúc trước gặp được một con nghiêm đông khuyển cùng lâm đông khuyển có chút cùng loại tiến gia về sau lâm đông k u y ể n hình thể đại xuất rất nhiều đồng thời thêm ra bao trùn toàn thân băng tinh g i á trụ đồng thời cái đuôi trở nên tráng kiện hữu lực so với nghiêm đông khuyển thời kỳ ngốc manh đáng yêu lâm đông khuyển khí chất thiên hướng về uy manh h u n g á c nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát liền có thể tùy tiện phát hiện hai loại hình thái ở giữa chỗ tương đồng suy nghĩ chợt lóe lên thượng tiện thiện bổ sung một câu bất quá con kia nghiêm đông khuyển cùng lâm đông khuyển thực lực sai b i ệ t có chút lớn ha ha ha vâng viên cười ha ha sau đó đưa tay chỉ hướng đứng tại lâm đông khuyển bên cạnh nam tử trẻ tuổi cao giọng nói kia là đương nhiên đây là lao trang không là chúng ta trang ca tự mình bồi dưỡng lâm đông k h u ể n ở quá khứ trong trận đấu lâm đông k h u ể n ban trợ trang ca lấy được cúc thái bạch qu nói nó là tần tình đệ nhất lâm đông khuyển vậy không chút nào quá đáng nhìn thấy thượng thiện thiện mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc vương viên nhận thức muộn màng giống như nói ngươi nên không phải tần tình người a thượng thiện thiện lễ phép đáp ta là du thành phố người trách không được vương viên giật mình gật đầu hắn sờ sờ đầu nên miệng cười một tiếng như vậy nói cho ngươi đi t r a n g ca từng theo trần cố vân có đến có về nô、no, mặc dù mỗi lần đều sẽ là bại nhưng tốt xấu có thể cùng trần cố vấn phân cao thấp lời này vừa nói ra thượng t i ệ n thiện hướng về phía trước nhìn chăm chú kia phong lấm lấm lấm đông k u y ể n mặt lộ vẻ, vẻ kinh dị thì ra là thế v ưng viên đối tượng h thiện thiện phản ứng phi thường hài lòng hắn đang chuẩn bị tiếp tục nói khoác trang giản bạch hiển hách chiến tích cùng trần cố vấn quan hệ đã thấy một mực trầm mặc trang giản bạch đ ậ u rồi trang giản bạch không để ý đến thượng thiện thiện cùng v ưng viên đối thoại s ắ c bén như đ a o ánh mắt xuyên tấu h quần quận mây mù khóa chặt khe núi c h ỗ sâu hắn chậm rãi đi đến khe bên m i ệ n g d u y ê n lâm đ ô n g khuyển theo sát phía sau mỗi một bước đều đạp được tuyết động rung động đừng ẩn giấu trang giản bạch thanh âm không cao lại mang theo một loại kỳ lạ lực xuyên tấu tại tính mịt trong khe núi quanh quần ta biết rõ ng ngắn ngủi phảng phất đến từ xa xôi thời không long ngâm đ ố n g nhiên từ mây mù chỗ sâu vang lên thanh âm không lớn lại mang theo một loại khó nói lên lời uy nghiêm và lực xuyên tấu chấn động đến trên vách núi đá tuyết động gì rào rơi xuống ngay sau đó mây mù kịch liệt quần q u ấ n lên một cái bao t r ù n lấy màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây như ngọc miếng vạy cực đại đầu rồng chậm rãi từ trong mây mù nhô ra đầu rồng đường nét trôi chạy ưu mỹ mang theo một loại cao quý mà khí chất thần bí một đôi như là thâm thúy hồ nước giống như màu xanh lam long đồng bình tĩnh nhìn chăm chú lên bên mở trang giản bạch cùng lâm đông huyện đầu rồng hai bên một đôi khé như là cánh ve giống như trong suốt phong rực nhẹ nhàng phe phẩy cuốn lên nhỏ bé khí lưu chỉ một lát mây mù tại tiếng long ngâm bên trong dần dần tản ra hơn phân nửa cự long hoàn chỉnh thân hình tùy theo hiệu n Nó thân dài gần 10 mét, thân thể thon lộ mét, thể dài dài mà ư nhã toàn thân bao trùm lấy như là như lưu ly sáng long lanh màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây mới v ẩ y tại m ờ tối dưới ánh sáng lưu chuyển như nước gợn ánh sáng lộng lẫy đ ầ u n à y cự long không có nanh v u ấ t dữ tợn không có khổng lồ cốt rực chỉ có đôi kia xinh xắn phong rực cùng trôi chạy đường nét lộ ra một cô linh động cùng thẩm bí nó lơ lửng tại khe trên nước không dưới thân là lao nhanh khe nước dòng nước tại nó bên người tự động tách ra v ư ợ quanh như là bảo vệ quân vương thần tử cái này cái này cái này nhìn qua đau khổ tìm kiếm hồi lâu vào giờ phút này đột nhiên hiện thân thần bí c ự long thượng thiện thiện sững sờ ở tại chỗ con mắt của nàng dần dần t r ừ n g lớn cả người xa vào đến một loại vô cùng kích động lại mê mang kỳ quái trạng thái cô cô cô thằng đến tuần tinh cú mèo liếc xéo liếc mắt sừng sốt thượng thiện thiện cánh chỉ, chỉ cái h ỉ c sau c h â u ngực vận động máy ảnh thượng thiện thiện lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần ồ a a đúng ghi chép video vâng viên trên mặt ý cười nhìn qua trở nên kích động thượng t i ệ n thiện chậm rãi lên tiếng chúng ta tìm kiếm g i a hỏa này đã mấy ngày hôm nay nó mới phát hiện ra chân thân nói đến đây vâng viên h i ế p hai mắt xa xa nhìn chăm chú thân hình thon dài c ự lòng tràn đầy cảm k h á i nói g i a hỏa này gọi là bích ba vân ly là thủy hệ cùng băng hệ thần tinh phẩm chất s ù n g thú tính tình ôn h ò a không thích tranh đấu nguyên lai、like、nó gọi là bích ba vân ly thượng thiện thiện nhìn về phía bích ba vân ly t r o n g con ngươi lấp loài ánh sáng nàng thấp giọng đọc lên cái tên này thật đẹp à. không chỉ có riêng là đẹp thực lực của nó vậy mạnh phi thường không phải chúng ta cũng sẽ không láo đại ở xa tới đến nơi đầy đau khổ truy tìm tung tích của nó vâng viên cười ha hả nói bất quá càng mạnh càng tốt. vừa vạn kiểm nghiệm bên dưới lâm đông khuyển thực lực bây giờ ba trăm năm mươi chín bích ba vân ly cựu long h i ệ n thân ba chương ba trăm năm mươi chín bích ba vân ly cựu long h i ệ n thân ba hai người thảo luận thời khắc trang giản bạch nước mắt nhìn chăm chú giữa không trung bích ba vân ly thần sắc nghiêm trọng trầm giọng mở miệng bích ba vân ly hy vọng ngươi có thể đáp ứng khiêu chiến của ta vô luận thắng bại ta đều sẽ dâng lên một nhóm sùng thú khẩu phần lương thực cùng với linh thực ô lâm đông k u y ể n phát ra một tiếng tràn ngập chiến ý gầm nhẹ bước về phía trước một bước màu lam đậm băng tinh giáp trụ bên trên hàn khí b ư c lên trắng kiện phá băng đuôi cao cao dơ lên băng trụy đỉnh điểm lấp lóe thấu xương hàn mang bích ba vân ly xanh biếc long đồng bên trong lóe qua một tia nhân tính hóa hứng thú nó k h ẽ gật gù phát ra một tiếng kéo dài long ngâm biểu thị ứng chiến trang giản bạch ánh mắt ngưng lại quát lên vậy thì bắt đầu đi sau một khắc l â m đông khuyển dẫn đầu làm khó dễ phá băng đuôi mang theo thế như và tấn như là to lớn băng truy hung hăng đánh tới hướng mặt nước nương theo lấy ẩm ẩm tiếng vang lớp nước nháy mắt nổ tung vô số bén nhọn băng lăng như là như đạn pháo bắn về phía không trung bích ba vân ly bích ba vân ly đôi mắt bình tĩnh ưu nhã vô miệng rồng k h ẽ n h hết một đạo lóe da màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây v ầ n g sáng lưu động màn nước nháy mắt tại nó trước người triển khai giống như một tầng bình chướng phốc phốc phốc băng lăng liên tiếp không ngừng đâm vào màn nước bên trên lại như là trâu đất xuống biển giống như chỉ kích thích vòng vòng vợ sóng sau đó bị lưu động dòng nước tùy tiện hóa giải tăng l n d ã lâm đông khuyển nổi giận gầm lên một tiếng p h ú t chốc thả người vào lên thân hình khổng lồ tại thời khắc này b ộ c phát ra khủng bố lực bốc phát vậy mà nhảy đến bích ba vân ly trước người nháy mắt sau đó bao trù nặng nghề băng giáp cự trào sẽ rách không khí mang theo bén nhọn tiếng xé gió cùng h à n kh h ù n g h ă n g chụp vào bích ba vân ly phần bụng bích ba vân ly không hiện cúp ít đôi dòng lắc nhẹ vê anh một đạo tráng kiện cột nước như là nộ lòng giống như từ đáy khe phóng lên tận trời qua trong dây lát tinh chuẩn đâm vào lẫm đông khuyển m ó n g nhọn phía trên côn bạo dòng nước lôi cuốn khó mà chống c ự to lớn lực trùng kích mạnh mẽ đem lẫm đông khuyển thân thể cao lớn đâm đến hướng về sau trượt lui m ấ y mét, cho đến trùng điệp ngã xuống đất thật mạnh tận mắt nhìn thấy hai con sùng thú kịch liệt giao phòng thượng t i ệ n t i ệ n ánh mắt chất động sợ hãi thán phục lên tiếng bất kể là lẫm đông khuyển tấn bánh thế công hoặc là bích ba vân đây tuyệt đối thuộc về đương kim kịch liệt nhất sùng thú đối chiến có thể nhìn quanh bốn phía những này đến từ học viện ngự thú vân hoa các học sinh sắc mặt bình tĩnh phản phất đã sớm tập mãi thành thói quen cũng đúng bọn hắn đều gặp sự kiện lớn thượng t h i ề n thiền âm thầm thì thầm không giống với nàng loại này giã lộ ngự thú sư học viện phái học sinh thấy nhiều hiệu rộng sẽ không bởi vậy lâm vào c h ấ n kinh cảm xúc nhìn thấy lâm đông khuyển hiện lộ xu hướng suy tàn trang giản bạch không có chút nào ngoài ý mớn ánh mắt ngưng lại chỉ huy lâm đông khuyển sử dụng ra chủng tộc kỹ năng lâm đông lĩnh vực lâm đông khuyển tức giận gấm thét l lấy lâm đông khuyển làm trung tâm h à n g khí đem b á n kính mấy chục mét bên trong mặt đất nháy mắt đông kết liền ngay cả trong không khí hơi nước đều bị ngưng kết thành băng tinh nhiệt độ trợt hạ xuống đến điểm đóng băng trở xuống lâm đông khuyển ý đ ồ thông qua một chiêu thức này đông kết bích ba vân ly điều khiển dòng nước bích ba vân ly xanh b i ế c long đồng bên trong lóe qua một tia tán thưởng nhưng động tác không ngừng chút nào miệng rồng lại t r ư ơ n g đột nhiên một đạo cô động đến cực hạ tỏa ra ưu lam hàn khí cao áp cột nước phun ra cột nước những nơi đi qua ngay cả không khí đều phản phát bị đông cứng mục tiêu trực chỉ lâm đông khuyển lâm đông khuyển ánh mắt lóe lên trong miệ một mặt dày đặc to lớn tường băng nháy mắt tại nó trước người ngưng kết v h o a n h tiếng anh minh vang vọng bên thai một nháy mắt lôi cuốn h à n khí cột nước hung hăng đâm vào trên tường băng trong chốc lát vụn băng bay tán loạn kinh khủng lực t r ủ n g kích cùng cực hạn hàn khí điên cuồng ă n mòn tường băng giờ k h ắ c này tường băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dày sau đó băng liệt giang d á c dựa vào h à n khí duy trì dày đặc tường băng cuối cùng không chịu nổi gánh nặng ẩm vỡ vụn còn sót lại cột nước hung hăng đụng chúng lấm đông quyền n ự c ô lấm đông k h u ể n phát ra một tiếng lên ngay sau đó thân thể cao lớn đụng bay ra ngoài đập ầm ầm đám người hào hào ném đi ánh mắt chỉ thấy l â m đông khuyển băng tinh giáp trụ bên trên xuất hiện mảng lớn vết dạn khí tức bể vải không ít giờ phút này thắng bại đã phân bích ba vân ly lơ lửng giữa không trung y ê u nhã thu hồi thổ tức bích lam long đồng bình tĩnh nhìn phía dưới nó thậm chí không có sử dụng càng cường đại hơn kỹ năng chỉ dựa vào tinh diệu thủy hệ điều khiển cùng tuyệt đối lực lượng áp chế liền nhẹ nhõm đánh bại cường đại l â m đông khuyển trang giản bạch bước nhanh đi đến lẫm đông k u y ể n bên n g i kiểm tra một chút thương thế của nó từng gặp rất nhiều ngăn trở trên mặt hắn không có chút nào vẻ mất mát ngược lại mang theo vẻ h vâng viên cùng những học sinh khác lập tức vây quanh bọn hắn một bên sợ hai thán phục tại bích ba vân ly thực lực kinh khủng một bên từ đáy lòng tán thưởng lấm đông khuyển tiến bộ thượng t i ề n t i ề n túi đầu nhìn qua lấp lóe hồng quang vận động máy ảnh thần s ắ c kích động như thế kích thích đối chiến chân quý như vậy video tài liệu truyền lên đến trên mạng nhất định sẽ lửa đúng lúc này một học sinh nhịn không được cảm khái nói chiếu cái này tốc độ tiến bộ có lẽ không được bao lâu trăng ca liền có thể cùng trần cố vấn vật tay vừa mới nói xong hiện trường nháy mắt an tính lại vâng viên nụ cười trên mặt cứng lại rồi những bạn học khác vậy hai mặt nhìn nhau ánh mắt phức tạp cái này như là cao núi giống như vắt ngang tại chỗ có n g ự thú sư trước mặt danh tự hắn tồn tại chính là một tòa cơ hồ không thể vượt qua cao phong cho dù là trang giản bạch kinh tài tuyệt diễm như vậy n g ự thú sư thiên tài cho dù hắn lâm đông khuyển tiến bộ khá lớn thậm chí có thể cùng bích ba vân ly ngắn ngủi giao phong nhưng muốn khiêu chiến trần cố vấn ý nghĩ này bản thân liền mang theo một loại khó nói lên lời nặng nề cùng gần như không có khả năng xa vời cảm giác trang giản bạch không có trả lời hắn nhẹ nhàng vớt ve lâm đông k h u ể n lệnh như băng rác trụ ánh mắt chỗ sâu lại thiêu đốt lên càng thêm nóng bỏng hòa diễm vì đổi kịp trần cố vấn tiến lên bước chân h ã n tại cúp gió lớn sau điên cuồng làm nhiệm vụ kiếm lấy điểm công hiến cuối cùng tại một tuần trước thu hoạch đến nghiêm đông khuyển tiến giai tài nguyên cũng hao phi đại lượng tâm huyết để cho thành công t i ế n đến giai nhưng này vẹn vẹn đổi kịp trần cố vẫn bước đầu tiên niệm đây trang giản bạch nước mắt nhìn chăm chú bích ba vân ly âm thầm thì thầm không biết nó cùng trần cố vấn ngự phong khuyển ai mạnh ai yếu chỉ cần chiến thắng nó ngự phong khuyển có lẽ liền không phải là đối thủ của chúng ta lâm đông khuyển cảm giác bén nhạy đến ngự thú sự cảm xúc ba động nó quay đầu trông lại hai mắt long lanh tiếng kêu ẩn chứa dâng a còn rất náo nhiệt đúng lúc này một đạo thanh âm quen thuộc từ sau lưng chuyển đến chương ba trăm sáu mươi cự long túi đầu đản đản lai lịch một chương ba trăm sáu mươi cự long túi đầu đản đản lai lịch một khe núi ồn ào náo động còn chưa hoàn toàn lắng lại đám người còn đắm chìm trong bích ba vân ly uy thế cùng lấm đông khuyển bại trận bên trong vương viên chính nước miếng văng tung tóe phân tích chiến đấu mới vừa rồi chi tiết thượng thiện thiện thì túi đầu hưng phấn kiểm tra ca mê ra bên trong chân quý video tài liệu trầm mặc trang giản bạch thay lấm đông k h u ể n trị liệu băng g i á bên trên vết rách ánh mắt trầm tĩnh đúng lúc này một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân theo số đông người thân sau đường núi chuyển đến ngay sau đó thanh nhầm quen thuộc văng lên à còn rất náo nhiệt còn có người thượng t i ề n t i ề n cái thứ nhất quay đầu nhìn lại chỉ thấy mây mù lượn quanh trên đường núi một đạo thân ảnh quen thuộc chính chậm rãi đi tới chính là lúc trước vị kia có được nhị giai nghiêm đông khuyển tuổi trẻ ngự thú sư lúc trước nàng từng sợ hai thán phục tại cái này nghiêm đông khuyển bồi dưỡng ưu tú nhưng hôm nay gặp được chuyện này chỉ có thể cùng bích ba vân ly ngắn ngủi tranh phong lẫm đốc huyện lập tức cảm thấy vị này n g thú sư nghiêm đông k u y ể n bình thường không có gì lạ suy nghĩ thoáng qua liền mất thượng thiện thiện trên mặt triển lộ ý cười lập tức nhiệt tình phất tay kêu gọi thanh âm thanh thúy văn g r ộ i nguyên lai、like、là ngươi à ngươi vậy tới tìm kiếm cự long sao không đợi trần n g u y ê n trả lời nàng thật hưng phấn chỉ vào mây mù lượn quanh khe núi chỗ sâu cùng với k i ê u đạo bị mây mù che lấp như ẩn như hiện thon dài bóng người đầu này cự long cứ gọi bích ba v â n ly là thủy hệ cùng phong hệ thần tinh phẩm chất súng thú thực lực của nó mạnh phi thường khoa tay múa chân thượng t i ệ n t i ệ n chính l ạ nhảy chia sẻ bản thân phát hiện lớn đầu vai tuần tinh cú mẹo lại dỗi ra cánh chọc, chọc khuôn mặt của nàng đừng qu nhưng khi tuần tinh cú mèo mang theo nhắc nhở thanh âm bên thai bờ vang lên thượng thiện thiện vô ý thức n g ầ n đầu lập tức phát hiện không khí hiện trường không thích hợp chỉ thấy mới vừa rồi còn vây quanh ở trang giản bạch bên người nhiệt liệt thảo luận vân hoa học viện các học sinh giờ phút này tất cả đều an t ĩ n h lại bọn hắn đồng loạt xoay người ánh mắt tập trung tại vị này vừa mới xuất hiện ngự thú sư phía trên ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc tính sợ thậm chí là một vẻ khẩn trương trang giản bạch giờ phút này vậy dừng lại trong tay động tác hắn chậm dại đứng người lên tấm kia từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh trên mặt lại hiện ra một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc, có tôn kính, có trần cố vấn ngay sau đó vương viên cùng những học sinh khác vậy như ở trong mậu mới tỉnh ào ào cung kính mang theo vẽ kích động hô trần cố vấn trần cố vấn tốt đều nhịp thanh em tại yên tĩnh khen núi khẩu vang lên t hù dọa một đám chim bay thượng t i ệ n thiện thanh â m im mặt mà dừng nàng đông nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia chính mỉm cười đi tới bóng người lại nhìn xem xung quanh các học sinh kia vô cùng thái độ cung kính nhìn nhìn lại trang giản bạch kia trịnh trọng thân s ắ c giờ khắc này đầu óc của nàng ông một tiếng phảng phất có vô số pháo hoa trong đầu nổ tung người người người người thượng thiện thiện đưa tay chỉ trần uyên thân thể ngu ngơ tại nguyên chỗ biểu lộ lộ ra vô cùng đặc sắc c h ấ n kinh khó có thể tin bừng tỉnh đại ngộ xấu hổ còn có khó mà ước chế kích động cùng cuồng hỉ đan vào một chỗ để thượng thiện t h i nhìn n qua như khóc như cười vô hình tinh thần n i ệ m sóng nháy mắt bao phủ cái sau ông thượng thiện thiện thân thể l ắ c một cái các loại tâm tình rất phức tạp tại thời khắc này tan thành m â y khói chỉ còn lại như ở trong ngộng mới tỉnh bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai ngươi chính là trần cố vấn cái kia bị đông hoàng nhật báo đưa tin tần tỉnh đệ nhất ngự thủ sư vương viên nhìn thấy thượng thiện thiện phản ứng lại liếc mắt cái sau chỗ ngực vận động máy ảnh âm thầm nói thầm một câu làm video chủ blog vậy mà không biết trần cố vấn ai nghề nghiệp tố dưỡng không đúng chỗ tại nhận biết trần cố vấn trước kia lữ hào chỉ là tần tỉnh bản địa nho nhỏ cờ ho có thể từ khi cùng trần cố vấn sinh ra một hệ liệt giao tiếp lữ hào nổi tiếng cùng nhiệt độ liên tiếp t ă n gọn bây giờ tại to lớn đông hoàng đều được cho nổi danh video chủ blog bởi vậy có thật nhiều video chủ blog nhận định đi theo trần cố vấn bên cạnh liền có thể cọ đến ngập trời lưu lượng nghị trăm phương ngàn kế cùng hắn sinh ra giao tiếp tự mang to lớn lưu lượng trần cố vấn ngay tại bên người thân là video chủ blog thượng thiện thiện vậy mà không biết chỉ có thể nói hi kịch hiệu quả kéo căng trần uyên chậm rãi đi tới gần nhìn chăm chú thượng thiện thiện biểu tình biến hóa nhìn không được mỉm cười nói tần tỉnh đệ nhất ngự thú sư không dám nhận nhưng nếu như ngươi chỉ là tần tỉnh hiệp hội ngự thú sư cái kia trần cố vấn kia chính là ta nghe tôi trần n g u y ê n trả lời khẳng định thượng thiện thiện bỗng nhiên chừng lớn hai mắt ngay sau đó che miệng gương mặt nháy mắt đỏ bừng lên chơi ạ nàng lúc trước lại còn lo lắng vị này ngự thú sư tại trong núi sâu cũng không đủ năng lực tự vệ bởi vậy không có lựa chọn mời hắn cùng nhau tìm kiếm c ự long nàng thậm chí còn đem trần cố vấn nghiêm đông khuyển cùng trang giản bạch lẫm đông khuyển tiến hành một phen so sánh cuối cùng được ra kết luận là cái trước không bằng cái sau biết được người này là trần c tại n Thiển Thiển nội tâm l lần lên nữa hiện r ấ trần nhiều nghĩ. ý t cố vấn Nghiêm Đông Khuyển mặc dù tỉ r triển Trần ư nhưng tương ớ c càng cũng càng lực càng cao, tương lai phát triển có Cố mắt mang mạnh, tiềm tính phát thi. Tại t này hơn nghĩa nhiều hơn vấn yếu, điều khả độ lai ý dẻo mỉ bồi dưỡng bên dưới đợi một thời gian nghiêm đông khuyển nhất định vượt qua l â m đông khuyển trần u y ê n không có quá nhiều để ý suy nghĩ quần quận thượng thiện thiện ánh mắt của hắn phóng qua một đám kích động học sinh cuối cùng rơi trên người trang g i ả n bạch khe gật g ủ không nghĩ tới ở đây cũng có thể gặp mặt người lẫm đông k u y ể n tiến bộ rất lớn ánh mắt của hắn rơi vào trang giản bạch bên người con kia khí tức cường hành băng giáp g i ữ t ậ n lấm đông khuyển trên thân mang theo một k i a khen ngợi cùng tìm tòi nghiên cứu thống linh tiến giai đến thần tinh tuyệt không phải việc khó chắc hẳn trang giản bạch vì nghiêm đông khuyển tiến giai hao phí rất nhiều tâm huyết cũng may cuối cùng thành công trần u y ê n có thể rõ ràng phát giác được cái này lấm đông khuyển thể nội ẩn chứa dồi dào băng hệ năng lượng so với lần trước tại đông hoàng đại hội lúc mạnh rồi không chỉ một bậc xem ra coca rất nhanh liền có thể thêm ra một cái không sai đối thủ trần cố vẫn quá khen trang giản bạch trầm giọng kém xa lắm sau đó Ánh ngao ngao nếu như mình tiến hóa thành như vậy có đúng hay không liền có thể chiến thắng coca lão đại à nha lớp đông khuyển thân thể khổng lồ có chút cứng đờ nó kêu nguyên bản đầu ngầm cao sọ nháy mắt vung xuống xuống tới màu băng lam t r o n g con ngươi lóe qua một tia khó mà che giấu xấu hổ cùng xấu hổ trong cổ họng phát ra vài tiếng hàm hồ ố u thanh â m thậm chí không dám nhìn sập dài con mắt chiến thắng coca cũng là mục tiêu của nó có thể nó cho tới bây giờ cũng không có đặt thành cái này một mục tiêu Trưng túi long đàn cự đầu, sức giải trên mặt vẻ mơ ước nháy mắt biến mất thay vào đó là một mặt ghét bỏ cùng tiết m ố i nó nhất miệng lui về phía sau hai bước cách lâm đông khuyển hơi xa một chút mặt m ũ i tràn đầy viết kháng cự đã chiến thắng không được có ca lão đại vậy ta cũng không cần tiến hóa thành cái bộ dáng này nhìn thấy sức giải phản ứng lâm đông khuyển sắc mặt trì trệ nó thật sâu túi thấp đầu cái đôi u bất lực lấp lư trần n g u y ê n chú ý tới sức giải cùng lâm đông khuyển hỗ động nhịn không được lắc đầu b ậ cười coi như s ả i hiện tại kháng cự có thể tại tương lai không lâu vì truy cầu thực lực tiến bộ nó vẫn chọn tiến hóa thành lâm đông khuyển thật cũng không cần hao phí nguyên điểm giải tỏa nhưng s ắ p giải mới đột phá đến nhị giai tiến giai đến thần tinh phẩm chất ít nhất là tam giai thời điểm sự t ì n h tạm thời không dùng nóng đội việc cấp bách là để ba tên tiểu gia hỏa ổn định tăng lên sau đó giải tỏa nhóc đầu sắt cùng chân chân vị tiến giai điều kiện cũng tận khả năng để bọn chúng thành công tiến giai đến thần tinh các loại suy nghĩ chợt lóe lên đột nhiên một đạo thanh thúy tiếng chó sủa vang lên ngao ngao a sau một khắc một đạo màu nâu nhạt bóng người tựa như tia chấp từ trên cao đắp xuống nhẹ nhàng rơi vào trần lên bên người co ca tựa hồ vừa mới kết thúc một trận truy đội chiến quanh thân khí lưu còn ch xanh lam trong con ngươi chiến ý chưa tiêu không có bị thương chứ nhìn thấy có ca hiện t h ầ n trần uyên lo lắng hỏi tham một câu lúc trước thượng t i ệ n thiện sau khi rời đi trần uyên lưu tại tại chỗ chờ đã lâu hôm nay đặt huấn nhiệm vụ kết thúc đốn lửa dẫn đầu trở về trần uyên tiếp tục chờ trong chốc l á t nhưng không thấy có ca trở về thế là hắn dứt khoát đi đầu tới đây tìm kiếm cự lòng dù sao lấy có ca mui cho có thể tùy tiện tìm tới tung tích của hắn có ca xuất hiện nháy mắt hấp dẫn sở hữu ánh mắt lâm đông k u y ể n càng lạ như là phản xạ có điều kiện giống như bỗng nhiên kéo căng thân thể băng giáp bên dưới bắp thịt của vợ nó c h ừ n g c h ừ n g nhìn c h ầ m c h ầ m coca trong cổ họng phát r a rít gào chầm chầm thanh âm nhưng khí thế rõ ràng yếu đi không chỉ một đoạn coca nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc lấm đông khuyển liếc mắt ánh mắt kia bình tĩnh không lay động dừng lại một giây sau liền vượt qua lấm đ ô n g k h u y ể n ngay sau đó một mực khóa chặt lơ lửng vu sơn khe mây mù phía trên bích ba v â n ly coca xanh lam trong con ngươi bỗng nhiên cháy lên hừng hực chiến hỏa so với khi thắng khi bại lấm đ ô n g k h u y ể n nó càng thêm khát vọng cường đại như vậy đối thủ trần liên lúc này mới thu liễm suy nghĩ nghiêm mặt nhìn về phía bị mây mù che giấu bích ba vơ ly da hỏa này mọc ra một đôi phong rực, bộ mặt đu cùng hắn trong tưởng tượng ung dung cao quý phương đông thần l o n g có xuất gia nhập chỉnh thể hình tượng thiên hướng về đáng yêu nhưng cái này dù sao cũng là chân chính loài rồng sung thú bất quá trần nguyên đã sớm được chứng kiến chân chính thần linh cùng bất khả tư nghị cường đại sinh mệnh trước mắt bích ba vân ly cũng không thể để hắn quá mức kinh ngạc có thể bích ba vân ly đối bọn này nhân loại thảo luận nội dung không có hứng thú nó đang chuẩn bị quay người rời đi nhưng có ca kia không che giấu chút nào lại tràn ngập xâm lược tính ánh mắt cùng với trên người tán phát ra kia cỗ cường đại mà tinh thuận phong hệ năng lượng ba động để nó xanh biết lòng đồng có chút chuyển động lần nữa quăng tới thó nhìn nhưng là vẹn, vẹn thó thân thể khổng lồ chậm dại thay đổi bóng người liền muốn triệt để trốn vào mây mù c h ờ một chút trần n g uyên thanh âm đột nhiên vang lên bích ba vân ly ta nghĩ cùng ngươi tới một trận đối chiến bích ba vân ly động tác có chút dừng lại đầu rồng quay lại mang theo một tia giò xét cùng không kiên nhẫn bích lam long đồng nhìn về phía trần n g uyên nó tựa hồ đối nhân loại khiêu chiến không hương lắm chú ý tới bích ba vân ly phản ứng trần n g uyên qua loa s ư ơ n g sở từng có lúc hắn cũng đúng một lời không hợp liền đưa ra đối chiến mời chiến đấu cùng cảm thấy phiền chán nhưng lúc này giờ phút này hắn vậy mà biến thành đã từng phiền chán nhất người bích ba vân ly cũng không biết trần uyên nội tâm c u ộ n c u ộ n suy nghĩ ngay tại nó chuẩn bị quay người lúc rời đi phần lưng s i n h s ắ n phong rực đột nhiên nhẹ nhàng vỗ một lần bích lam long đồng đột nhiên co r ụ t lại nó tựa hồ đánh hơi được cái gì to lớn đầu rồng có chút t h ấ p xuống ánh mắt xuyên thấu mây mủ tinh chuẩn khóa chặt trần uyên sau lưng ba lô sau đó bích ba vân ly dáng người rong r i n g cao chậm rãi rời đi lượn lờ mây mù ngay sau đó tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc to lớn đầu rồng tiến đến trần uyên trước mặt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cái sau sau lưng cái tiệc căng phồng ba lô chỉ thấy viên kia một mực yên tĩnh ngủ say tỏa ra u lam vầng sáng sùng thú trứng giờ phút này chính có chút rung động vỏ trứng mặt ngoài u lam quang mang như là hô hấp giống như sáng tối chập trờn phảng phất tại đáp lại cái gì sau một khắc đạn đạn phảng phất bị lực lượng vô hình lôi kéo vậy mà bản thân từ trong ba lô nhanh như chớp lan ra tới nó đầu tiên là tại trên mặt tuyết quay tròn xoay chuyển hai vòng sau đó như là mọc mắt giống như tinh chuẩn hướng phía bích ba vân ly to lớn đầu r ồ n g nhảy tới cũng vững vàng rơi vào cái sau kia bóng loáng như ngọc trên chắn tất cả mọi người sợ ngây người cái gì sẽ động sùng thú trứng đây là xuất hiện ở bích ba đảo viên kia sùng bích ba đảo bích ba vân ly giữa hai bên sẽ có hay không có liên hệ ngao ngao nhìn thấy bản thân tốt đồng bạn nhảy đến bích ba vân ly trên c h á n sài thất kinh nó tranh thủ thời gian hướng về phía trước chạy rồi mấy bước nhưng lại nhiếp tại bích ba vân ly lực chấn nhiếp ngừng chân không tiến sau đó sài hướng đản đản vung vẩy móng b ớ c ý đồ để cái sau tranh thủ thời gian trở về chớ chọc giận cái này tất cả mọi người bích ba vân ly tựa hồ vậy s ư ớ n g sốt u một chút có thể cặp kia bích lam long trong trong mắt rất nhanh liền lóe qua một kia ôn nhu và h ế u kỳ thậm chí có chút ngóc lên to lớn đầu dòng biểu đạt thời khắc này vui sướng cùng lúc đó đạn đàn mặt ngoài u lam quan g mang nháy mắt sáng tỏ mấy phần phản phất tại đáp lại bích ba vân ly vui sướng trần u y ê n nhìn chăm chú một mặt này trong lòng nháy mắt lóe qua vô số suy nghĩ cái này sùng thú chứng đến tột cùng lai l ị gì không chỉ có bị lính tôn tướng của bảo hộ ở dưới biển sâu càng l à ở ấp chứng trước liền sinh ra tự ta ý thức bây giờ còn cùng bích ba vân ly tồn tại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ ngay tại trần u y ê n lâm vào trầm tư thời khắc sài nhìn thấy, thấy bích ba vân ly không chỉ có không có bị đàn đàn chọc giận ngược lại mang mù bay lượn tại thiên khung phía dưới con mắt màu xanh lam nhạt bên trong lập tức tràn ngập hâm m s t i tại chỗ nhảy nhóc thân thể nhịn không được kêu gào hai tiếng ngao ngao b í c h ba vân ly to lớn long đồng liếc qua sập dài ngay sau đó đuôi rồng nhẹ nhàng bay xuống một cỗ nhu h ò a dòng nước trống rông xuất hiện như là dịu dàng ngoan ngoan dây lụa nhẹ nhàng c u ố n lên sập dài đưa nó nâng đến rồi b í c h ba vân ly trên s ố n g lưng ngao s t i vừa mừng vừa sợ nó cẩn thận từng ly từng tí ghé vào b í c h ba vân ly bóng loáng trên lân phiến cảm thụ được dưới thân lạnh bút mà cứng cọi xúc cảm nhìn phía dưới quần quận mây mù cùng nhỏ bé khe núi hưng phấn đến cái đôi thẳng rung bích ba vân ly phát ra một tiếng trầm thấp long ngầm mang theo đạn đạn cùng sắp dài tại mây mủ lượn quanh trong khe núi chậm dại xoay quanh bay lượn ngao xa xa nhìn chăm chú một màn này co ca đẻ thấp thân thể trong mắt lóe lên một tia t ứ c giận cũng dám bắt cóc tiểu đệ của mình qua hồi lâu bích ba vân ly chậm dãi hạ xuống đem vẫn như cũ hưng phấn không thôi sắp dài cùng đạn đ nhẹ n nhàng thả lại trần uyên bên người lần này bích ba vân ly không có vội vã rời đi nó to lớn đầu dòng chuyển hướng trần uyên trước đó không kiên nhẫn cùng dò xét chi ý sớm đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một loại bình tĩnh mang theo vẻ mong đợi chiến ý. nó đôi u trần u y ê n chậm rãi nhẹ gật đầu sau đó phát ra một tiếng kéo dài mà réo rắt long âm chương ba trăm sáu mươi mốt cường cường quyết đấu co ca h uy thế rung động toàn trường một chương ba trăm sáu mươi mốt cường cường quyết đấu co ca h uy thế rung động toàn trường một vân tích phong khe núi gió tuyết đột như ngừng mây mù quấn bầu không khí ngưng trọng như sát làm bích ba vân ly chủ động đáp ứng c h i ế n đấu mời trần u y ê n có chút kinh ngạc ngắm nhìn không n ú c nhích đàn đàn, càng ngày càng cảm thấy người này địa vị lớn đến kinh người nếu không lúc đầu mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn bích ba vân ly làm sao lại làm ra các loại cử động khác thường có thể không kịp suy tư đản chỗ khác thường hắn nghiêng đầu nhìn về phía đã sơm chiến ý r ồ i r à o có ca nói ngươi đi đi có ca khoảng cách đột phá đến tứ gia chỉ kém tới cửa một cước có lẽ bích ba vân ly chính là có ca đau khổ truy tìm đột phá thời cơ chiến đấu kịch liệt từ trước đến nay có thể kích phát tẩn giấu tại thể nội cực h ạ n lấy trước mắt đầu này bích ba vân ly chỗ lộ ra mà ra khí tức cường đại lẽ ra có thể đối có ca tạo thành áp lực thật lớn ngao ngao có ca ánh mắt long lanh nện bước tự tin bộ pháp chậm d ã i hướng về phía trước mắt thấy có ca cùng bích ba vân ly sắp đối chiến mọi người nhất thời không còn thảo luận viên kia kỳ dị sùng thu chứng ngược lại đem đ ư c chú ý đặt ở trước mắt tất cả mọi người đang chờ mong trận này đối chiến trang giản bạch càng là tập trung tinh thần nhìn chăm chú phía trước hắn tại tiến bộ trần cố v ẫ n tự nhiên cũng ở đây tiến bộ vừa v ậ n thông qua trận này đối chiến biết rõ ràng bản thân cùng trần cố v ẫ n ở giữa vẫn tồn tại bao lớn trên lệnh trang giản bạch nghiêng đầu nhìn về phía đồng dạng thần sắc chuyên chú lâm đông khuyển nội tâm k h á động hắn nghiêm đông khuyển thành công tiến hóa thực lực đã đột nhiên tăng mạnh nhưng vẫn đang bị bích ba vân ly nhẹ nhõm đánh bại nếu như ngự phong khuyển có thể cùng bích ba vân ly tương xứng nói do lâm đông khuyển trước mặt người vẫn còn tại trên lệnh thật lớn nếu là ngự phong khuyển chi đầu này bích ba vân ly rất mạnh s o trần cố vấn đã từng mang cho hắn áp lực càng khủng bố hơn trần cố vấn mạnh nhất s ủ n g tú h sĩ tiêu nghe chuẩn không chừng có thể chiến thắng bích ba vân ly nhưng nếu là ngự phong khuyển sợ rằng khó mà thủ thắng lực lớn s á t suất sẽ xuất hiện rằng có không song tình huống nhưng trang giản bạch rất nhanh liền nhớ tới trần cố vấn thực lực từ trước đến nay không thể theo lẽ thường đến nối đãi thế là hắn mí môi một cái ném rơi nội tâm khó phân suy nghĩ ngược lại đem l ự c chú ý đặt ở trên trượt co ca đứng ở bên bờ một khối đổ suất hát nham phía trên màu nâu nhạt lồng tóc tại khe khẩu phun trào khí lưu bên trong phần vật bay xanh lam đôi mắt tẩn chứa vô tận sóng cả g ắ t gao khóa chặt mây mù lượn quanh khe trong nước quanh thân v ờ n quanh màu đen băng dua không gió mà bay tản mát ra vô hình nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh áp lực gió dưới chân nham thạch phát ra nhỏ xịu dễ lên dị, phản phất không chịu nổi kia sắp buộc phát lực lượng bích ba vân ly trôi nổi tại lao nhanh khe trên nước màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây miếng v ậ y tại ưu ám dưới ánh sáng lưu chuyển như nước gợn vờng sáng y ê u nhãm mà thần bí nó to lớn đầu rồng có chút ngọc lên bích lam long đồng bình tĩnh nhìn xuống bên mở đối thủ mang theo một tia dưới thân khe nước như là bị thuần phục cự mãng dịu dàng ngoan ngoan bao quanh nó chảy xuôi một cỗ nặng nề mê ngông phản phất cùng toàn bộ khe núi hỏa làm một thể thủy chi huy áp vô thanh vô tức tràn ngập ra chiến đấu kịch liệt còn chưa khai hỏa hai cỗ vô hình khí thế vượt lên trước tại khe trong miệng ẩm vàng v à chạm ông nương theo lấy đinh thái n h ớ c góc v ù v ù thanh âm không khí phản phất bị nháy mắt rút sạch bất thời giờ một đạo mắt trần g có thể thấy hình khuyên sóng xung kích lấy va chạm điểm làm trung tâm bỗng nhiên k h u ế c tán ra đến、Xoạt. khe nước bị mạnh mẽ ép ra một cái cự đại cái hố nhỏ lập tức như là bom nổ phóng lên t gian g g i ắ c ẩm ẩm bên bờ nham thạch bị chấn động đến dạn n ư ớ c vỡ nát khối lớn khối lớn đá vụn lăn xuống đáy khe liền ngay cả lạnh leo gió rét đều bị cưỡng ép xé rách cũng vạt mẹo phát ra chói thai d í c h lên khiến người thẳng lên nổi ra gà bên bờ đám người bị cỗ này đột nhiên xuất hiện sóng xung kích chấn động đến liên tiếp lui về phía sau thượng thiện thiện ca mê ra k é m chút rời tay trang giản bạch con ngươi đột nhiên co lại vương viên đám người càng là hãi nhiên thất s á c vẹn vẹn khí thế va chạm giống như này khủng bố làm sao cảm giác bích ba vân ly lúc trước không có xử xuất toàn lực khu khu trang lao đại còn tại bên cạnh khí thế giao phong là s ủ n g thú đối chiến chức không thể thiếu mấu chốt một hoàn cái này có trợ giúp song phương đại khái thăm dò thực lực đối phương mà trải qua vòng thứ nhất khí thế giao phong song phương s ủ n g thú thực lực tựa hồ tại sàn sàn với nhau trần liên dù cho đối mặt tại đông hoàng cổ đại trong truyền thuyết có được cao thượng địa vị cự long vậy khuôn mặt trầm tĩnh ánh mắt của hắn ngưng lại suy nghĩ hiện lên coca đ ạ n phong hành ngao coca ứng tiếng m à động bốn chân phía dưới hầm vang b ộ c phát khí lưu màu xanh trong chấp nhóm này coca tốc độ bạo tăng bóng người nháy mắt trở nên mơ hồ đắng người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy lưu tại tại chỗ một đạo nhàn nhạt tàn coca thân hình giống như quỷ mị dọc theo dốc đứng khe vách tường phi nhanh mà lên mang theo liên tiếp c u ầ n phong gào t é t xóa tung lông tóc tùy ý bay lên uy phong lấm lâm thẳng tắp thân thể t r i ể n lộ kinh người uy bí hiếp b í c h ba vân ly long đồng ngưng lại đôi rồng lắc nhẹ h ơ anh dưới thân lao nhanh khe nước như là bị vô hình bàn tay khổng lồ k h u ấ y động nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng mấy đạo tráng kiện cột nước như là cự mạng giống như phóng lên tận trời sen lẫn thành một tấm to lớn thủy v ó n g tinh chuẩn phong tỏa coca sở hữu khả năng đột tiến lộ tuyến a mắt thấy đối thủ phản ứng cấp tốc coca màu xanh lam trong con nương theo lấy một tiếng chó sủa co ca tại di động cao tốc bên trong đ ố n g nhiên b i ế n hướng thân thể cơ hồ dán mặt nước cực tốc lướt qua hiểm lại càng hiểm từ hai đạo cột nước khe hở bên trong xuyên qua đ a o gió chân lên ánh mắt lấp lóe suy nghĩ dâng lên phanh phanh phanh nháy mắt sau đó lít nha lít nhít hình trăng l ư ớ i liềm đ a o gió gào thét mà ra mỗi một đạo đều lôi c u ố n khí tức bé nhọn gió táp mưa rào giống như bắn về phía bích ba vân ly phần đầu cùng phong rực chỗ nối tiếp tốc độ vô cùng tấn mánh góc độ xảo trá tàn nhẫn nhìn vô thiên cái địa giống như ư ớ hiếp lệ phong lưới đau gào thét tới bích ba vân ly đôi mắt bình tĩnh, không chút hoang mang. xinh s ắ n phong rực nhỏ không thể thấy k h e khẽ rung lên、Soạt. một đạo l ớ p lóe màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây v ầ n g sáng lưu động màn nước nháy mắt tại nó trước người chậm rãi trải rộng ra màn nước nhìn như một lớp m ỏ n g manh lại ẩn chứa kinh người tính bền d ẻ o cùng tá lực kỹ xảo Trường cường quyết đấu. Ca uy thế động toàn trường Trường cường quyết đấu. Ca uy thế động toàn trường Trần mắt lóe lên, nhẹ thì thầm, rung rung rộng Cường Cường Cường Cường nước động động uyên ánh lên, nhẹ dòng Co ca Co ca đấu uy đấu uy lóe Phốc phốc phốc. theo người ngoài uy lực kinh người khí thế kinh khủng vô số đạo đao gió khoảnh khắc đụng vào mặt nước lại như là cục đá đầu nhập đ ậ m sâu chỉ kích thích vòng vòng gợn sóng sau đó liền bị lưu động dòng nước tùy tiện mang lệnh t ă n g d ã liền ngay cả một chút dấu vết đều không thể lưu lại hai con sùng thú một khi giao chiến lập tức thể hiện ra cường hoành thực lực cùng quyết đ o á n phản ứng ngươi tới ta đi b ạ o hiểm kích thích trải qua ngắn ngủi giao phong người sáng suốt đều có thể nhìn ra hai con sùng thú sức mạnh cứng t r a n lệnh cũng không lớn đôi chiến mấy hiệp cũng không chiếm được tiện nghi có ca thế công tấn mãnh bích ba vân ly thong do ngừng đối tạm thời cũng không lộ ra sơ hở thượng t i ệ n t i ệ n dùng ca mê ra nhắm ngay kịch chiến hai con sùng thú nàng t h ầ n sắc chuyên chú đôi mắt lấp l o e ánh sáng không muốn bỏ lỡ bất kỳ đặc sắc hình tượng cô cô cô tuần tinh cú m è o đồng dạng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trận này đối chiến mao nhung nhung cánh dùng sức phành phạch tròn vo thân thể tại thượng t i ệ n t i ệ n đầu vai nhảy nhót đau quá ngươi điểm nhẹ phân thần thượng t i ệ n t i ệ n v ô vỗ tuần tinh cú m è o cánh quắt lớn một tiếng để cái sau an phận một chút về sau lại ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung đối chiến trắng cảnh vô ý thức hỏi ngươi nói ai sẽ thắng lợi trải qua lúc trước một trận chiến b í c h ba vân ly đánh bại dễ dàng lẫm đông khuyển rung động hình tượng in dấu thật sâu khắc ở thượng thiện thiện trong đầu thật lâu không tiêu tan nhưng đây là trần cố vấn ngự phong khuyển cho dù nàng ngày thường cũng không chú ý tin tức nhưng đối với vị này đại danh đỉnh đỉnh ngự thú sư cũng có chỗ hiểu rõ biết được thực lực tại toàn bộ đông hoàng đều không có chút nào tranh luận ở vào đệ nhất bậc thang mà trải qua vừa mới ngắn m g i giao phong hai con sùng thú tựa hồ trên lệnh không lớn cuối cùng thắng bại bởi vậy tồn tại hồi hộp cô tuần tinh cú mèo méo một chút đầu chừng chừng nhìn chằm chẳng chất động được rồi hỏi ngươi cũng là hỏi không thượng thiện tiện h thở dài một tiếng sau đó bổ sung một câu đúng rồi chờ chút sau khi chiến đấu kết thúc nhớ được nhắc nhở ta đoạn video này tài liệu rất chân quý ta phải hỏi một chút trần cố vẫn có thể hay không truyền lên đến trên mạng cùng thời khắc đó phun gió trần u y ê n chỉ lệnh lại xuống co ca thân hình rừng cao ngạo cao ngất thân thể đứng ở một khối đột xuất nhang thạch bên trên ngửa mặt lên trời gầm thét lông tóc bay múa ngao một cố mang theo mánh liệt trói buộc l ự c m t n h liệt g i ó lốc lấy thân thể của nó làm trung tâm đống nhiên bộ phát cùng phong quấn sạch lấy khe nước hơi nước cùng băng tinh hóa thành vô số đạo vô hình phong chi xương xích hướng phía bích ba vân ly thân thể cao lớn quấn quanh mà đi cồn phong đột khởi k h u ấ y động mây mù nhiễu loạn dòng nước đám người trên mặt vẻ kinh hai h ào h ào ngầm đầu cồn phong s u n g kích thân thể của bọn hắn quét gương mặt của bọn hắn mang theo không thể ngăn cản khí thế hướng về khe núi mỗi một nơi hẻo lánh khởi s ư ớ n g mãnh liệt s u n g kích cồn phong càn quét phía dưới mọi người tại đây cơ hồ đứng không vững từng cái lung la lung lay liền ngay cả bên cạnh s ủ n g thú nhóm đều bị tác động đến không ngừng phát ra r ồ n dập tiếng gạo ngao vẹn vẹn cảm thụ cồn phong dữ lực Lâm l đông khuyển Ngang. rất có cảm giác gác i đ bách có tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên b í c h ba vân ly dưới thân khe nước điên cuồng xoay tròn phát ra sóng to gió lớn tiếng oanh kích một đạo đường kính vượt qua năm mét to lớn vòi dòng nước đột ngột từ mặt đất mọc lên lôi cuốn kinh khủng xé rách lực nháy mắt đem c u ố n quanh mà đến cuộn phong xoắn đến vỡ nát sau một khắc vòi dòng nước thế công không giảm phiên dũng buôn đẳng tựa như gầm thét nộ lòng khí thế hùng h ổ hướng phía bên bờ coca hung hăng đánh tới đao gió bị chống cự phun gió bị tan giã bích ba vân ly thực lực không thể bảo là không cường đại thậm chí còn có thể cấp tốc làm ra phản kích đặc hứng trong mấy ngày này coca đã sớm quen thuộc nhẹ nhõm nghiền ép thậm chí một kích miều sát đối thủ bây giờ nhìn thấy không rơi vào thế hạ phong bích ba vân ly lập tức hư đây tuyệt đối là nó trước mắt gặp phải nhất có cảm giác c áp bách thực lực mạnh nhất s ủ n g thú một trong có thể cùng coca ta có đến có vệ không kém một sát na này c h a n đầy chiến ý tại tâm ngọn nguồn hiện lên coca trong mắt ánh sáng màu lam đại thịnh song trào đông nhiên hướng về phía trước lăng không n g n xuống ông vù vù văng lên coca tứ chi có chút ép xuống màu nâu n h ạ t lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên mũi chân đẩy ra vòng vòng màu xanh gọn sóng cuốn phong từ nó quanh thân đột nhiên một phát quét quanh mình hết thảy lôi cuốn càn quét bất kỳ cái gì sự vật khí tức khủng bố hướng về bốn phương tám hướng một phát gió bắt đầu sao động tại thời khắc này quanh mình hất bụi cùng với tia sáng bị cồn u phong vặn b ẽ o hút vào tại coca trước người khỏa thành một đạo bạo liệt trạng thái khí mũi khoan phanh âm bạo thanh đột nhiên nổ van giờ khắc này coca thân hình hóa thành tàn ảnh đột nhiên xông về trước ra đám người kinh ngạc ngầm đầu có thể mắt trần đã vô pháp bắt được thân ảnh của nó có người nhìn chăm chú kia đạo mơ hồ không thể gặp bóng người lên tiếng kinh hô thật nhanh giữa không trung lốc xoáy cùng không khí ma sát bắn ra dễ thấy màu xanh biết h ỏ ạ t t n h vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa lôi cuốn cồn phong coca liền chính diện đón lấy kia đạo mánh liệt vòi dòng nước ầm ầm đinh hai như có tiếng nổ vang vọng sơ g ố c co ca cùng vòi dòng nước mãnh liệt va chạm l a n g lệ c u ồ n g phong cùng vòi dòng nước xé rách lực điên c u ồ n g va chạm trong chốc lát kịch liệt tiếng va chạm không dứt bên hai bọn nước như như mưa to khắp nơi rơi xuống nước toàn bộ khe khẩu đều bị năng lượng c u ồ n g bạo loạn lưu tràn ngập a co ca ánh mắt lẫm liệt quanh thân càn quét c u ồ n g phong mạnh mẽ xé rách cũng xuyên qua vòi dòng nước hán thế công không giảm ngược lại tăng hướng về phía trước hung h ă n g đâm vào bích ba vân ly trước người dòng nước bình chướng bên trên ông dòng nước bình chướng kịch liệt chấn động nổi lên dày đặc cợn sóng quan mang nháy mắt tạm đạm mấy phần sau đó như g Big、ba í c h trăm ố c nước tại t dòng bình ư n g vỡ v sáu mươi một cường cường quyết đấu có ca uy thế rung động toàn trường ba chương ba trăm sáu mươi một cường cường quyết đấu có ca uy thế rung động toàn trường ba ngao ngao mắt thấy có ca lão đại cùng bích ba vân ly đánh đến khó bỏ khó phân sài thần tình kích động mút m i ế p thân thể tại chỗ nhảy nhót vung vẩy móng nuốt vì có ca lão đại góp phần trợ uy có thể nó rất nhanh nhớ tới bích ba vân ly lúc trước còn t r ở nó cao tường thiên hùng thế là nó thu hồi móng nuốt cực kỳ t r ộ t dạ ngắm n g nhìn có ca lão đại miệng nhỏ k h ẽ n h ế t ngao bích ba vân ly cũng muốn thêm dầu cố lên ngang giữa không trung thân hình thon dài bích ba vân ly q a y quanh tại trong mây mù Bóng có người như ẩn như hiện, c một ngóc lên đầu có có vàng, đầu trường, đạo ầ u rồng c tỏa r ra ộ n toàn g hữu n lam hàn khí cao áp cột nước như là la ghe giống như phun ra cột nước những nơi đi qua không khí bị đông cứng phát ra ken kép băng tinh ngưng kết tâm thanh tốc độ nhanh chóng uy thế mãnh viễn siêu trước đó đối chiến lẫm đông khuyến lúc lốc xoáy xoáy riết trần n g u y ê n thần tình nghiêm túc suy nghĩ hiện lên vậy liên dùng chủng tộc kỹ năng quyết ra cuối cùng thắng bại đi c o ca tại thời khắc này cảm nhận được trí mạng uy hiếp toàn thân lông tóc lập tức nổ lên nhưng c o ca không cảm thấy sợ hãi ngược lại trong mắt hiện lên quần c u ộ n chiến ý thậm chí hướng về phía bích ba vân ly nhai răng cười một tiếng cuối cùng đón k i a đạo kinh khủng đầm sâu thổ tức đống nhiên hám i ệ n g ngao ngao một cỗ quần bạo đến cực hạn nội bộ đao gió xoay tròn tốc độ đạt tới cực h ạ n ngui khoan chạm vòng xoáy theo nó trong miệm không có kinh thiên động địa nổ tung chỉ có một tiếng giận người như là vô số đá mài điên c u ồ n g ma sát kim loại trói thai r u ệ vang không ngừng vang lên ngay sau đó là khủng bố năng lượng điên c u ồ n g va chạm ngột ngạt nổ vang màu lam đậm cực hàn cột nước cùng mũi k h o a n t r ạ n g lốc xoáy gắt gao tới cùng một chỗ cột nước ý đổ đồ đông kết cũng xuyên thấu lốc xoáy lốc xoáy thì điên c u ồ n g xoay tròn cắt chém cũng sẽ rách của nước năng lượng chỗ g i a o hội khe nước bị bốc hơi nham thạch bị vỡ nát từng vòng từng vòng kinh khủng sóng xung kích không ngừng khuếch tán bên bờ đám người bị hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán quần bạo khí lưu vén được ngã trái ng đầu vai tuần tình cú mèo không ngừng p h à n h p h ạ h cánh tròn vo thân thể ý đồ chạy trốn cô cô cô màu t r ố n a ta muốn ngỏm cụ tỏi rồi n ó n g nhìn giờ phút này trắng cảnh trang giản bạch mặt lộ vẻ rung động hắn tận khả năng ổn định t â n hình đồng thời ngước mắt nhìn về phía ngay phía trước cao bóng người trần u y ê n đầu vai phun lửa chim nhỏ đột nhiên dương cánh bay lên nhẹ nhàng vỗ cánh chim một đạo kim hồng sắc năng lượng bình chướng đất bằng dâng lên bào phủ trần u y ê n làm c u ầ n bạo khí lưu va chạm hướng năng lượng bình c h ư ớ lập tức như bùn như xuống biển giống như biến mất không thấy gì nữa thất ở trong đó trần liên mặt không đổi sắc lẳng lặng nhìn trong chú tr nhìn thấy đốn lửa nhất cử nhất động trang giản bạch trong mắt nghi ngờ không thôi cùng thời khắc đó song phương sử dụng ra trùng tộc kỹ năng lâm vào khủng bố rằng co đầm sâu thổ tức lôi cuốn cực hàn khí tức cùng lực trùng kích cực kỳ khủng bố nhưng lốc xoay xoắn rết xoay tròn cắt chém chi lực đồng dạng đạt tới cực hạn cả hai như là cây kim so với cọng dâu không ai n h ư ờ n g a i nhưng mà ở nơi này rằng có thời khắc khẩn cấp co ca trong mắt l ó e lên một tia quyết tuyệt nó đ ỗ n g nhiên tiến lên trước một bước bốn chân đẩy ra mãnh liệt song khí tiết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng phảng phất đến từ sâu trong linh hồn gầm thét、à. kia tại r trong o xoay xoắn vào co n đông nhiên hướng g suốt dứt lớp l phía trong co dụ lại, xoay tròn lốc xoáy hạ. cực hạn xoay tròn cắt c h é m chi lực bên dưới đầm sâu thổ tức kia cô động vô cùng cột nước lại bị mạnh mẽ từ trung tâm vỡ ra tới như là bị vô hình lợi nhận từ đó bổ ra màu lam đậm cột nước một phân thành hai lao c h u ỗ i co ca thân thể hai bên gào thét mà qua hung h ă n g quanh sau lưng nó trên vách đá nổ ra hai cái bao trùm thật dày bằng xương to lớn hô sâu mà kia đạo bị áp xúc đến cực hạn thấu minh phong cơn xoáy tại xé rách cột nước sau thế công không giảm ngang bích ba vân ly lập tức phát ra một tiếng đau đớn mà kinh sợ lo ngầm thân hình khổng lồ bị cỗ này cự lực đâm đến hướng về sau lan lộn màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây vạy giáp bên trên xuất hiện từng mảnh từng mảnh rõ ràng vết lõm cùng tỉ mỉ vết rách nó to lớn đuôi rồng quét qua mặt nước kích thích thao thiên c ự lãng mới miễn cưỡng ổn định thân hình co ca bắt lấy cái này nhất tuyệt tốt thời cơ ánh mắt lói lên thân hình lại lần nữa đột nhiên thoát ra k h í xoáy manh tập thẳng tắp phóng tới đối phương phanh bích ba vân ly né tránh không thể thân hình khổng lồ gặp khó lấy chống cự lực trùng kích đụng đầu ngã xuống đất toàn thân trải rộng nhiều chỗ thương thế khí thế cấp tốc quể v ạ i giờ phút này thắng bại đã phân co ca từng ngụm từng ngụm thở hổn hển thẳng tắp thân thể lại đứng yên tại vỡ vụ nham n thạch bên trên quanh thân vờn quanh c u ầ n bạo khí lưu hỗn loạn không chịu nổi xóa tung lông tóc bị hơi nước ướt n h ẹ có vẻ hơi chật vợt nhưng nó cặp t i ê màu xanh lam đôi mắt vẫn như cũ trong suốt như biển cả mang theo độc thuộc tại người thắng kiêu n g o nhìn không bích ba vân ly ngồi phịch ở trầm rãi chạy xuôi dòng nước bên trong bích lam long đồng bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng một k i a phức tạp kinh ý nó cúi đầu nhìn một chút ngực vẫy r i á p bên trên vết rách lại ngẩng đầu nhìn về phía bên bờ con kia khí tức mặc dù suy yếu lại chiến y dâng c h à o thẳng tắp bóng người chầm mặc một lát cuối cùng phát ra một tiếng trầm thấp mà kéo dài long âm trên bờ hoàn toàn tinh mịch tất cả mọi người bị cái này kinh thiên động địa đặc sắc tuyệt luân quyết đấu rung động phải nói không ra nói tới sau một lúc lâu đ á một người n i h kịch chiến sau tính mịch bị một cỗ bỗng nhiên buộc phát lại làm người hít thở không thông năng lượng ba động triệt để đánh vỡ coca lù lù đứng ở vỡ vụn nham thạch bên trên phát ra kịch liệt thở dốc màu nâu n h ạ t lồng tóc bị năng lượng bốc hơi hơi nước tốt nhẹp k ề sát tại cường kiện cơ bắc bên trên xanh biếc trong con ngươi thắng lợi hỏa d i ễ m còn chưa dập tắt nhưng chỗ càng sâu một cỗ càng thêm mênh mông r ồ i r à o hoàn toàn mới lực lượng ngay tại điên cuồng phun trào áp suất thuế biến nó vừa mới chiến thắng cường đại bích ba vân ly đây là một trận đem hết toàn lực quyết đấu đỉnh cao cái này không chỉ có là một trận thắng lợi càng đem nó trải qua thời gian dài tích xúc lực lượng càng ộ tràn đầy đấu trí triệt để nhóm lửa cũng dung luyện cho đến đẩy hướng một cái điểm tới hạn ngao một tiếng tràn ngập lực xuyên thâu tiếng gầm gư bỗng nhiên từ có cái này không còn là chiến đấu gầm thét mà là một loại tuyên cáo một loại thuế biến một loại phá kén thành bướm phong thích vê anh một sát na này lấy có ca làm trung tâm một cỗ so trước đó cùng bích ba vân ly khí thế va chạm lúc càng thêm cuồng bạo càng thêm cố động càng thêm mánh liệt áp lực gió như là vụ nổ hạt nhân giống như ẩm vang nổ tung g i a n g i á c ẩm ẩm bên bờ nham thạch tựa giống như đ ầ u hũ bị tùy tiện nghiền nát khe nước bị mạnh mẽ ép ra một cái cự đại hố sâu kích thích cao mấy chục mét sóng nước lạnh leo do rét bị nháy mắt xé nát đều xem trong tổ hóa thành vô số đạo mắt trần có thể thấy giao trang ố c xoay t ò n màu x h đ a giản vòi bạch o u n c n thân đ kêu lên i một tiếng đau đớn sắc mặt chấp nhận vương viên đám người càng là cảm giác hô hấp cứng lại tim đập đoạn cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất thượng thiện thiện trong tay ca mê ra kém chút rời tay nàng hoảng sợ trên ngực cảm giác toàn bộ thân thể đều đang run r u y x u n g thú nhóm phản ứng càng thêm kịch liệt sài hoảng sợ nghẹn ngào một tiếng vô ý thức lùi lại mấy bước nhìn về phía có ca trong mắt lại tràn ngập kích động cùng hưng phấn thân mộ hoa tiên màu vàng nhạt viền váy không gió mà bay nó lại phảng phất không bị đến ảnh hưởng giống như nhu thuận ngồi ở trần uyên đầu vai sáng long lanh t r o n g con ngươi tràn đầy hiệu kỳ đốn lửa có chút nước mắt liếp nhìn có ca sau cấp tốc thu hồi ánh mắt đóng lại hai mắt một nháy mắt bên thai lại chuyển đến trần uyên t r e o g ẹ o thanh â m có ca đột phá đến rồi tứ giai đối với người hẳn là sẽ tạo thành nhất định uy hiếp đại tỷ của ngươi đầu địa vị lại đem ch biểu lộ bình thản tiếng kêu r i e o rát nó không sợ bất kỳ khiêu chiến nào cùng thời khắc đó lâm đ ô n g khuyển từ trong cổ họng phát ra một tiếng c h ầ m thấp gầm thét tứ chi có chút ép xuống ý đồ chống cự đến từ co ca khủng bố l ự c uy hiếp nhưng khi nó cặp kia màu băng lam đôi mắt vừa vặn nên tiếp có ca cặp kia như biển cả giống như trong s u ố t màu xanh lam đôi mắt lúc d ị biến đ ộ t k h ở i ngao lâm đ ô n g khuyển phát ra một tiếng sợ hai đến cực hạ n gà o thét thân thể cao lớn run dày kịch liệt bao trù nặng nề băng tinh giáp trụ thân thể vậy mà như là run dày giống như lay động nó kia vẫn lấy làm kiêu ngạo như là băng sơn giống như vi áp đối mặt coca c h ư ớ c mắt thời gian ở giữa sụp đổ vi manh đầu lâu thật sâu t h ấ p xuống cơ hồ muốn vùi vào đất tuyết bên trong tráng kiện cái đuôi chăm chú kẹp ở chân sau ở giữa nó thậm chí không dám nhìn nữa coca liếc mắt đây là đối mặt địa vị càng cao hơn loại săn mồi bản năng sợ hãi cho dù là cùng một phẩm chất có thể tam giai cùng tứ giai tồn tại không thể vượt qua một đạo lệch trời vẹn vẹn một ánh mắt liền có thể để cái trước run l y bẫy gió bão dần dần lắng lại đây chơi giọt nước cùng bụi tuyết gì rào rơi xuống coca bóng người một lần nữa rõ ràng nó vẫn như cũ đứng ở đó khối vỡ vụn nhưng quanh thân tỏa ra khí thế càng thêm m á h liệt x ó a tung màu nâu nhạt l ô n g tóc phảng phất chạy x u ô i gió ánh sáng l ộ n l â y hình thể tựa hồ càng thêm mạnh mẽ trôi chảy cơ bắp tẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng quanh thân vờn quanh màu đen băng r u a như là lưu động mặc ngọc trở nên càng thêm lương thực màu xanh lam đôi mắt thâm thúy như v ự c sâu ánh mắt chiếu tới chỗ không khí phảng phất cũng vì đó ngưng trệ ngào tinh tưởng cảm nhận được thể nội dồi dào năng lượng co cao b n g nhiên ngần đầu xanh lam trong con người thiêu đốt hừng hực chiến ý trừng trừng nhìn chằm chằm chủ nhân đầu vai đống lửa đất liên quan với trần cố vấn hai con sùng thú ai mạnh ai yếu tại trên mạng luôn luôn là cái tranh luận không nghỉ chủ đề có người nói đ ố m lựa tại cúp gió lớn bên trong phần lớn là một kích miểu sát đối thủ thể hiện ra không có gì sánh kịp khủng bố thống trị lực cái khác sùng thú khó mà tranh p h o n g là trần cố vấn hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất sùng thú cũng có người biểu thị có ca từng một mình đánh bại thiên không bá chủ không vũ sưng phong càng là ở nhiều cái trường hợp công khai triển lộ cường hoành thực lực nó mới là trần cố vấn mạnh nhất sùng thú song p ư ơ n g bên nào cũng cho là mình phải tranh luận không thôi ai cũng không thể thuyết phục a y nhưng nếu như cái này hai con sùng thú đối chiến một trận quyết ra thắng bại có lẽ liền có thể biết rõ đến tội cùng ai mạnh ai yếu trong lúc nhất thời đám người chừng lớn hai mắt đầy cõi lòng chờ mong chiêm chiếp đốm lửa mở hai mắt ra kim hồng trong con ngươi lấp l ó e tinh quang nó đang chuẩn bị dương cánh bay cao hưởng ứng coca đối chiến một i một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên không nội ngươi vừa mới đột phá trước củng cố thực lực đợi đến trạng thái ổn định sau lại khởi xướng khiêu chiến coca nghe vậy đầu ngẩm cao sọ có chút dừng lại trong mắt chiến hỏa qua loa thu liễm nó trầm xuống tâm cảm thụ một lần thể nội lao nhanh không thôi nhưng lại hơi có v có chút không cam l ò n g gầm nhẹ một tiếng nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời thu liễm khí thế xanh lam đôi mắt một lần nữa trở nên trầm tĩnh chỉ là nhìn về phía đốm lửa lúc vẫn như cũ mang theo một k i a kích động chiến ý mọi người nhất thời cảm thấy nồng nặc thất vọng khả năng đủ tận mắt nhìn đến có ca chiến thắng bích ba vân ly đồng thời tại chiến sau đột phá đến tứ giai đã là phi thường may mắn sự tỉnh thế là thất vọng cùng tiếc nuối trong đầu thoáng qua liền mất bọn hắn không hẹn mà cùng vây hướng trần uyên tiếng t h á n phục cùng tiếng than thở liên tiếp trần cô vấn không nói cả ngươi ta cũng là thiên cầu giáo một thành viên trong đó gâu gâu ta cũng giống vậy chúc mừng trần đông hoàng đại hội quán quân ổn thượng tiện tiện đồng dạng kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nàng chen đến trần u y ê n trước mặt d ơ camera thanh âm mang theo r u n r ú giày trần trần cố vấn vừa rồi đối chiến còn có ca đột phá tràng diện ta đều chụp được đến rồi quá rung động quá đặc sắc ta có thể ta có thể đem những video này phát đến trên mạng sao ta cam đoàn chỉ phát run đấu hình tượng sẽ không tiết lộ ngài tin tức tư nhân trong mắt nàng tràn đầy chờ mong cùng thấp thỏm trần liên nhìn xem thượng tiện tiện chân thành mà nóng bỏng ánh mắt lại nhìn một chút xung quanh hương phân các học sinh suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu có thể ư quá tại u y ệ t v một mảnh nhiệt liệt chúc mừng âm thanh bên trong chỉ có trang giản bạch trầm mặc đứng tại phía ngoài đoàn người hắn đầu tiên là quan sát thần sắc l ạ n h n h ạ t đốn l ử a lại nhìn một chút bên mở khí thế chính thịnh có ca ánh mắt phức tạp tới cực điểm áp ước có kính nghệ có nhưng càng nhiều hơn chính là một loại sâu đậm cảm giác bất lực cùng khó mà vượt qua lệnh trời cảm giác mỗi một lần gặp nhau trần cố v ẫ n cùng hắn sùng thú đều ở đây lấy càng kinh khủng tốc độ mạnh lên mỗi lần khi hắn cảm thấy mình tiến bộ khá lớn không chừng sẽ đuổi kịp trần cố vẫn tốc độ đi tới lúc người sau biểu hiện lại sẽ để cho hắn cảm thấy đây đều là ảo giác cả hai t r a n lệch chẳng những không có thu nhỏ ngược lại càng lúc càng lớn lớn đến một loại làm người tuyệt vọng tình trạng bên người hắn lẫm đông k h u y ể n giờ phút này vậy v u n g xuống to lớn đầu lâu màu băng lam t r o n g con ngươi tràn đầy v ẻ vải cùng kính sợ vừa rồi kia nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất cảm giác sợ hãi để nó triệt để nhận rõ hiện thực trần u y ê n không có quá nhiều đắm chìm trong mọi người tân b ú c bên trong hắn đầu tiên là quan sát chính hăng hái coca theo sau tính tâm cảm thụ thể nội tinh thần lực tại coca đột phá đến tứ giai một nháy mắt trong cơ thể hắn tinh thần lực đồng dạng có chỗ tiến bộ khoảng cách tiếp theo giai đoạn m ì n h tưởng đẳng cấp đã không còn xa xôi nếu là lại trải qua một đoạn thời gian khổ tu hoặc là đợi đến thần mộ hoa tiên đột phá đến tứ giai dành cho phản hồi. hắn hẳn là có thể đột phá minh tưởng đẳng cấp có được khế ước con thứ tư sùng thú tư cách đến lúc đó hắn hẳn là khế ước cái gì sùng thú tiếp theo giai đoạn minh tưởng đẳng cấp lại đem thức tỉnh cái gì năng lực các loại nghi hoặc với não hải hiện hiện trần nguyên thu liễm chờ mong cảm xúc đi thẳng tới khe bên cạnh hắn có chút nước mắt hướng về phía trước nhìn chăm chú tê liệt ngã xuống tại khu nước cạn khí tức so sánh với lúc trước hể vải không ít b í c h ba vân ly nó ngực vải r ắ p vết rách có thể thấy rõ ràng màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây ánh sáng l ộ n lẫy đều ảm đạm rồi rất nhiều kia to lớn đầu rồng thật sâu xuống, đôi bất lực đông đ thật có lỗi ta cái này liền chữa thương cho ngươi bích ba vân ly vẫn chưa làm ra chuyện thương thiên hại lý trần u y ê n tại lần này đ ặ c huấn trước thậm chí chưa từng nghe nói qua đầu này cự long tương quan tin tức có thể thấy được thứ nhất thẳng lặng lặng đợi ở chỗ này c ự c ít cùng ngoại giới sinh ra tiếp xúc đối mặt cường đại như vậy nhưng lại đối nhân loại không có chút nào địch ý s u n g thú trần u y ê n đương nhiên biết tận khả năng cùng hắn giao hảo không nhường nó đối nhân loại sinh ra không tốt t ấn tượng và không đợi đến trần liên rời đi nơi này bích ba vân ly nhất định sẽ đem lửa giận trong lòng phát t i ế t tại cái khác ngự thú sư trên thân suy nghĩ thoáng qua liền mất trần liên xuất ra mang theo người hiệu suất cao chữa trị ph đ ố i bích ba vân ly vết thương tỉ mỉ phun ra thanh lương phun xương mang theo cường đại chữa trị năng lượng cấp tốc làm dịu đau đớn bắt đầu chữa trị bị tổn thương v ả y giáp ngang bích ba vân ly toàn bộ hành trình cũng không kháng cự nó tựa hồ phi thường tín nhiệm trần uyên thậm chí phi thường chủ động phối hợp trị liệu có thể trần uyên rất rõ ràng phát giác được bích ba vân ly vẫn chưa quan tâm quá nhiều bản thân cái này tất cả mọi người từ đầu đến cuối đều nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cùng sợi dài cùng nhau chơi đùa đàn đàn trên thân trần uyên bay đầu ngắm nhìn tỏ ra ưu ánh sáng màu lam đàn đàn nội tâm lóe qua rất nhiều suy đoán ngâm âm thần mộ hoa tiên vậy bay tới. nó dội ra cánh hoa tay nhỏ nhẹ nhàng lấy xuống một mảnh tản r a nồng đậm sinh mệnh khí tức chữa trị cánh hoa đưa tới bích ba vân ly bên miệng bích ba vân ly thu hồi ánh mắt long đồng bên trong lóe qua một tia ôn h ò a nó nhẹ nhàng hít hà cánh hoa lập tức phát giác được cẩn chứa trong đó tinh thuần sinh mệnh năng lượng cùng ôn hòa chữa trị chi lực đáy mắt lướt qua v ẻ kinh ngạc theo sau cẩn thận đem n ư ớ t vào trong chốc lát một dòng nước ấm nháy mắt chạy khắp toàn thân phối hợp với phun xương hiệu quả nhìn như nghiêm trọng thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp lên một lát về sau bích ba vân xoay quanh mấy vòng sau bích ba vân ly chậm rãi hạ xuống to lớn đầu dòng lần nữa bưng xuống đến trần lên trước mặt xanh biếc long đồng đầu tiên là ôn nhu nhìn một chút trần lên trong ngực viên kia tỏa ra ưu lam v ầ g sáng sùng thu trứng đáy mắt lộ ra một vệ phức tạp kinh ý ngay sau đó bích ba vân ly nhìn về phía lù lù đứng ở bên bờ có ca người sau phát giác được đến từ bãi tướng dưới tay đánh mắt tự ngạo dương lên cái cảm cuối cùng nhất bích ba vân ly ánh mắt rơi vào trần u y ê n đầu vai con kia hình thể thon nhỏ kim hồng sắt chim nhỏ trên thân kia nhìn như bình tĩnh không lay động lại sâu không lường được khí tức để bích ba vân ly long đồng chỗ sâu lóe qua một tia sâu đậm kiên kỵ cùng khó nói lên lời trầm t ư giờ k h ắ c này bích ba vân ly tựa hồ quyết định một loại nào đó quyết tâm to lớn đầu dòng lần nữa đẻ thấp cơ hồ áp vào mặt đất rồi mới dùng chóp mũi nhẹ nhàng đụng đụng trần u y ê n cánh tay lại dùng nháy mắt ra hiệu cho bản thân rộng lớn lưng ngang trần liên nao nao lập tức trong mắt buộc phát ra khó mà ức chế kinh hỉ thật sự có thể chứ mặc dù nói ra một câu lễ phép hỏi thăm có thể trần u y ê n vẫn chưa chờ đợi bích ba vân ly đáp lại liền đặc biệt đem đạn đàn ôm vào trong l ự c rồi mới nhẹ nhàng nhảy lên v ư ơ n g b ả n g rơi vào bích ba vân ly kia bóng loáng lạnh bớt bao trùm màu xanh già trời pha lẫn xanh lá cây như lưu ly miếng vạy trên s ố n g lưng ngao ngao a nhìn thấy chủ nông trường mang theo đạn đàn nhảy đến bích ba vân ly trên lưng phía sau sắp giải lập tức ấp cũng không kịp hướng về phía trước công kích trợt nhảy lên thật cao trần nhắm ngay vừa vặn đem điều này mút mít tiểu ra hỏa thức được ngang bích ba vân ly ngẩm đầu phát ra một tiếng cao kháng long n m s i n h s ắ n phong rực bỗng nhiên v ũ c u ố n lên mạnh mẽ khí lưu thon dài thân thể như là như mũi tên rời cung nháy mắt đằng không mà lên nó mang theo trần uyên đ à n đ à n cùng sắp d á i bay lượn chân trời trong chốc lát h ó a thành một đạo màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây lưu quang sông vào phía trên quần c u ộ n trong mây mù mây mù c u ộ n c u ộ n c ự long bay lượn phảng phất thần thoại c h ẳ n g cảnh chỉ một lát b í c h ba vân ly liền chở trần uyên cùng lũ tiểu ra hỏa biến mất vô tung vô ảnh chỉ để lại kia kéo dài tiếng long ngâm tại tĩnh mịch trong khe núi vang vọng thật lâu trên bờ hoàn toàn yên tĩnh đám người ngước đầu nhìn lên bích ba vân ly biến mất phương hướng trên mặt tràn ngập rung động á o ước cùng với sâu đậm thất vọng mất mát thừa cơi rồng mà đi vương viên tự lẩm bẩm thanh âm khô khốc quá tuấn tú một học sinh thất thần c ả m thán đây chính là trần cố vấn mị l ư ợ ca cao ngạo như r ồ n g hệ s ủ n g thú cũng sẽ thật sâu túi thất đầu cũng tự nguyện chở hắn bay lượn chân trời ai ta thời điểm nào tài năng thể nghiệm đến cưới rồng cảm giác cái nào đó học sinh mặt mũi tràn đầy á o ước n ữ khí tràn ngập cảm thái ta ta vừa rồi thế mà đã quên c h ụ được đến thượng t i ệ n t i ệ n đột nhiên kịp phản ứng nàng ả o não d ậ m chân lập tức lại nhìn về phía ca mê ra quay chụp đến chân quý tài liệu trong mắt một lần nữa cháy lên hy vọng bất quá có những này cũng đủ rồi tuyệt đối có thể lửa trang giản bạch trầm mặc như trước nhìn lên bầu trời hồi lâu mới thật sâu thở dài hắn quay người vô vô lâm đông khuyển cái đầu túi t h ấ t sọ thanh âm trầm t h ấ p đi thôi chúng ta còn kém xa lắm đâu một người một khuyển bóng người tại trong gió tuyết có vẻ hơi tịch mịch lại mang theo càng thêm kiên định quyết tâm ngao ngao đột nhiên vang lên tiếng chó sủa kéo về đá người suy nghĩ chỉ thấy có ca chừng mắt mê mang hai mắt nhìn chung q u n h lại chậm chạp không gặp chủ nhân cùng với tiểu đồng bọn nhóm bóng người lập tức sốt u ruột kêu g ạ o đột phá về sau coca cố ý lưu tại tại chỗ để người bên ngoài thưởng thức bản thân phong cách vô địch nhưng thời gian một cái nháy mắt chủ nhân đi đâu rồi chương 363, đàn đàn thân phận lớn v c h trần một chương 363, đàn đàn thân phận lớn v c h trần một bầu t r ờ i phía dưới bích ba vân ly thon dài thân thể cao lớn tại trong biển mây g h ẽ qua màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây miếng vậy tại mặt trời chiều ánh chiều tà hạ lưu chuyển mỹ lệ vườn sáng trần liên ổn thỏa l ư n g đồng ô n trong ngực có chút phát sáng đàn đàn tại thì hưng ơ phấn vừa sốt sáng ghé vào hắn phía sau con mắt màu xanh lam nhạt trận lên căng t r ọ n quan sát phía dưới phi tốc xẹt qua núi sông trắng lệ nguy nga tần lĩnh núi tuyết như là hất lên ngân giáp c ự nhân trong bóng chiều liên miên chập trùng m i n n g ông mà bao la h ù n g vĩ một đường nhanh như đ i ệ n chớp bích ba vân ly tốc độ mặc dù không đổi kịp đ ố n g l ử a nhưng là tốc độ cực nhanh quét mà đến lạnh lẽo cương phong bị bích ba vân ly quanh thân vờn quanh dòng nước bình t r ư ớ n g tùy tiện đặt ra chỉ để lại tiếng gió gào thét bên thai cùng dưới thân phi tốc quay ngược lại vân hải tuyết lĩnh trần liên mặc dù đối với ngồi cưỡ phi hành x lại là lần đầu thể nghiệm cưới long phi làm được cảm giác không hiểu có một loại thần thoại chiếu dọi hiện thực kinh ngạc cảm giác để hắn khó tránh khỏi cảm xúc bành trướng không biết bay bao lâu bích ba vân ly phát ra một tiếng trầm thấp long âm bắt đầu chậm rãi hạ xuống nó xuyên qua một mảnh nặng nề tầm mây trần n g u y ê n tùy theo cực mắt ánh mắt rời xuống chỉ thấy phía dưới xuất hiện một cái bị dây núi vây quanh dị thường sơn cốc cố tĩnh ở giữa thung lũng một vũng sâu không thấy đáy hàn đàm như là khảm n ặ n ở trên mặt đất mặt ngọc phá lệ làm người khác chú ý đầm nước bậy biện ra một loại thâm thúy màu, ulam, từng từng sợi màu trắng hàn khí như cùng sống vật gi lượn lờ không tiêu tan trong không khí tràn n g ậ p nồng đậm đến tan không ra băng hàn hơi nước ẩn chứa cực kỳ tinh thần u nước đã s o n g hệ năng lượng càng làm cho người ta ngạc nhiên là xuyên thấu qua thanh tịnh đầm nước mơ hồ có thể thấy được đáy đầm sinh trưởng một chút tản ra nhu hòa vầng sáng kỳ dị có nước cùng áo ánh sáng long lanh linh thực bích ba vân ly nhẹ nhàng rơi vào bên hàn đàm bóng loáng nham thạch bên trên xinh s ắ n phong d ự c chậm rãi thu nạp ngang trần liên nghe hiểu bích ba vân ly ý tứ theo sau ông đàm mang theo sắp g ả i nhảy xuống lưng rồng ngâm, ngâm hàn đàm phụ cận thấp ấm áp thần mộ hoa tiên l màu vàng nhạt v i ề n váy đều tựa hồ bị hàn khí c ó n g đến cứng đờ mấy phần vội vàng bay đến đại tỷ đầu bên người c h i ế m c h i ế p đốn lửa toàn bộ hành trình theo sát b í c h ba vân ly tới kim hồng sắc đôi mắt thật lâu nhìn chăm chú phía dưới thần bí hàn đàm đợi đến xác nhận cũng không t ì m ẩn nguy hiểm sau nhẹ nhàng vô hai cánh hiện lên kim sắc diễm lưu xua tan hàn ý mang đến một cỗ dòng nước cấm trực tiếp để trần n g u y ê n giãn ra mặt mày thần mộ hoa t i ê n v ậ y đi theo cửa nhẹ nhàng a xem như băng hệ sủng thú sắp giải cơ hồ không bị ảnh hưởng nó ngược lại thích vô cùng nơi lây hoàn cảnh mở ra tư chi hấpấp miệng nhỏ k h ẽ n h ế t bốn phía lượn lờ hàn khí liền bị nó nuốt vào trong bụng n g a o stai biểu hiện được phi thường vui vẻ nó không ngừng nuốt ăn trên hàn đàm phương hàn khí rất nhanh liền không bị k h ô n g chế ở một cái trần uyên mỉm cười người tên ngốc này đừng quá tham ăn rồi nơi đây hàn khí hẳn là cùng hỏa diệm sơn địa h ỏ a không sai b i ệ t lắm cùng thuộc tính sùng thú hấp thu vô cùng hữu í c h không chỉ có thể làm nội thể phách càng có thể tăng cường thực lực xem như dã ngoại hiếm có chân quý bồi dưỡng tài nguyên đúng rồi co ca thế nào không có cùng đi theo suy nghĩ l o i lên trần uyên nhìn quanh một phía chậm phát hiện cũng không có ca bóng người hắn lắc, lắc đầu bất đắc d được rồi coca nhất định sẽ đi theo mùi một đường đuổi tới nơi này chính đáng trần u y ê n suy nghĩ n g à n vạn thời khắc bích ba vân ly to lớn đầu dòng chuyển hướng hàn đàm bích lam long tròng tròng mắt toát ra một loại như là trở về nhà giống như thoải mái dễ chịu cảm giác t h o n dài linh lung thân thể chậm rãi trượt vào tĩnh mịch trong đầm nước nó động tác mềm nhẹ tựa hồ sợ hai đã quay d à y mảnh này điên màu u lam đầm tĩnh. nước n h Màu Lam U á yết m bao tĩnh r tương k i a từng sợi hàn khí như là tinh thần u nhất năng lượng chủ động chui vào v ả y giáp trong vết nước bằng tốc độ kinh người bắt đầu tu bổ bích ba vân ly trước đây bị tổn thương ngang bích ba vân ly phát ra một tiếng thích dí t h a n nhẹ thân hình khổng lồ tại trong đầm nước chậm rãi ra hắn ra r u động giống như một đầu trở về biển cả cự kình t hưởng thụ lấy đầm nước mang tới tẩm bổ cùng chữa trị ngao đánh lấy ở một cái sấp d à i ghẽ vào bờ đầm màu lam nhạt đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trong đầm nước hài lòng tới lui bích ba vân ly trong cổ họng phát ra hâm mộ khét ơ so sánh với lượn lờ trên hàn đàm không hàn khí cái này th bích ba vân ly nhạy cảm cảm nhận được sạch dài khát vọng thon dài đôi rồng nhẹ nhàng bãi xuống một cỗ nhu hòa dòng nước như là linh xào xúc tu nháy mắt c u ố n lên bên bờ sạch dài cùng với trần huyền trong ngực đàn đàn ngao sài kinh hô một tiếng còn không có kịp phản ứng liền bị dòng nước ôn nhu nâng đưa vào trong hàn đàm đàn đàn tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này tại nhu hòa dòng nước bọc vào vỏ trứng mặt ngoài u l a m quang mang có chút lấp lóe lộ ra dị thường sinh động sau một khắc sài cùng đàn đàn đồng thời rơi vào đầm nước lạnh leo thấu xương nháy mắt bao khỏa toàn thân sài chẳng những không có khó chịu ngược lại phát ra một tiếng thoải mái tho nhỏ trong thân thể ẩn chứa băng hệ năng lượng như là hạn hán đã lâu gặp cam lầm tham lam hấp thu trong đầm nước tinh thuần băng hàn chi lực sài lấy chó bảo thức tư thế tại trong đầm nước bơi qua bơi lại mỗi lần du động một mét liền sẽ đánh một ở non nê、e. đàn đản thì lẳng lặng phiêu tại hàn đàm nhất góc có nơi mặt ngoài ưu l a m quang mang có chút rung động phá phất cũng ở đây hấp thu đặc thù nào đó năng lượng trần n g u y ê n nhìn xem một màn này trong lòng lóe qua ngàn vạn suy nghĩ chỗ này hàn đàm đối băng hệ cùng thủy hệ sùng thú tới nói quả thực là thiên nhiên chữa thương thánh địa cùng tu luyện bảo đ i ệ bách ba vân ly chủ động chia sẻ phần cơ d Nó đối đ ạ trong đ chấp á i đ h nhóm c t h này g đã trần g liên nhìn chằm chằm trong đầm nước lấp loè u làm tia sáng đàn đàn đáy lòng lướt qua một cái to gan suy đoán chẳng lẽ đ ả n đ ả n là long hệ sùng thú vẫn là phẩm chất đặc biệt cao loại kia nếu như trần n g u y ê n đoán không lầm vậy những này sùng thú cùng đ ả n đ ả n bản thân các loại chỗ dị thường đều có thể giải thích thông trong lúc nhất thời trần u y ê n nhìn về phía đàn đàn ánh mắt tràn ngập trờ mong thậm chí ẩn ẩn có một loại đem tân tân khổ khổ tích lũy nguyên đ i ể m toàn bộ cầm đi trợ giúp nó trước thời hạn ấp trứng xúc động cũng may trần u y ê n liên miên làm mấy cái hít sâu cuối cùng đẻ nén xuống nội tâm ngao ngoe ngue muốn động không đội không đội ta còn không phải thần tín h cấp ngự t h ú sư coi như đàn đàn trước thời hạn ấp trứng cũng vô dụng đúng lúc này một đạo mang theo nồng đậm bất mãn tiếng chó sủa từ phía trên bên cạnh chuyển đến ngao ngao a chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc tựa như tia chớp phi nhanh mà tới co ca cuối cùng lần theo mùi đội theo nó kia trong suốt nhìn về phía trần u y ê n lúc lộ ra một k i a ưu oán trần u y ê n phản ứng cấp tốc chiếm trước tiên cơ còn biết đổi tới lúc trước gọi ngươi mấy âm thanh cùng rời đi ngươi nắm chìm trong luồng địch bên trong không để ý tới ta dừng một chút trần u y ê n nhìn về phía con mắt càng trừng càng lớn có ca khỏe môi có chút dâng lên vì trừng phạt ngươi loại này không có chút nào tính kỷ luật hành vi hai ngày này có ca không còn a lời này vừa nói ra có ca quá sợ hãi lúc trước bị khuất cùng nổi nóng như mây khói tiêu tán nó nhanh chóng tiến tới trần liên bên người móng nuốt cẩn thận từng ly từng tý lay lấy trần liên bắt đùi nâng lên cặp k i a ủy khuất ba ba con mắt cùng người bên ngoài trong mắt uy phong lấm liệt bộ dáng hoàn toàn khác biệt trần n g u y ê n âm thầm bật cười ho nhẹ một tiếng theo sau lên tiếng được rồi được rồi người biết sai rồi là tốt rồi đi xuống trước theo chân chúng nó cùng nhau ngâm tắm đi có ca vui vẻ ra mặt theo sau quay đầu nhìn lại khi nó trông thấy ngay tại trong hàn đàm hài lòng tắm sắp dài cùng đàn đàn cùng với đáy đầm những cái k i a lóe lên linh thực quang mang lúc con mắt nháy mắt sáng phù phù nó không chút do dự một cái mánh tử đâm tiến vào trong hàn đàm t ó lên to lớn b ằ n nước ngao ngao coca tại lạnh như băng trong đầm nước vui sướng du động lên nó mặc dù không phải băng thủy thuộc tính nhưng trong đầm nước gần chứa tinh thuần năng lượng đối với nó thân thể đồng dạng có tẩy luyện cùng tầm bộ có ích nó thậm chí lẻn vào đáy đầm tò mò dùng móng v ố t s ú i r ụ n g một lần những cái kia hình thái khác nhau linh thực chỉ một lát bích ba vân ly lẳng lặng nằm ở trong hàn đàm chữa thương đạn đạn tung bay ở một bên sợi cùng coca lẫn nhau nhẹ răng cười một tiếng trận song song sử dụng ra chó bảo thức tại trong hàn đàm bắt đầu bơi lội đại so đấu quay đến bọt nước văng khắp nơi hàn khí quần q u ư ợ qua hồi lâu mệt mọi coca cùng sợi phóng qua mênh mông cánh đồng tuyết phóng qua ngàn vạn đại sơn gặp được một chỗ khác hàn đàm kiêm một nơi hàn đàm phụ cận ở gấu cha cùng gấu con một nhà bọn chúng nhất định sẽ rất thích nơi này ngao nghĩ tới đây coca buông xuống đầu thật sâu thở dài nói đến coca ta thật lâu không có tìm gấu con chơi đ ù a nó khẳng định nghĩ không ra coca ta đã có thể tung hoành tần lĩnh sau này đi trộm đi thu thập mật ong rốt cuộc không cần sợ hãi bị ong thủy tùng nhóm truy kích rồi nhớ chuyện xưa cao chót vót t u ế mật nhiều đã từng o n mật chó con cũng đã trở thành vì c ấ n tần lĩnh cho cứu hộ thủ lĩnh trần u y ê n nhìn một chút tại trong hàn đàm làm â m ĩ sắp d à i cùng với mặt mũi tràn đầy phiền m ộ n bộ dáng coca bất đắc di cười cười hắn đi đến bờ đầm một khối tương đối khô h à n h nham thạch bên trên mồi xuống thần mộ hoa tiên rơi vào hắn đ ầ u vai l ặ n g lặng nhìn xem một màn này mặt trời chiều cuối cùng nhất một vệ ánh chiều tà hoàn toàn biến mất tại đường chân trời màn đêm bông xuống trong sơn c ố c hàn khí càng tăng lên nhưng hàn đàm xung quanh lại bởi vì đầm nước tỏa ra nhu h ò a v ầ n g sáng cùng linh thực quang mang lộ ra cũng không c ám tiểu ra hỏa nhóm tại trong đầm nước rót hồi lâu thẳng đến trăng lên giữa trời mới l c o ca xóa tung lông tóc tựa hồ càng thêm óng ánh tinh thần phân chấn đản đản tỏa ra u lam quang mang cũng càng thêm cô đọng mấy phần c o ca cùng s ợ i dài chấn động r ắ t xuống nước trên người thân mật cọ đến trần u y ê n bên người trần u y ê n để đốn lửa dâng lên một đống lửa s a n g tỏ diễm quang phản chiếu trong mắt đồng thời xua tan hẳn ý hắn nhìn về phía c h i ê m cứ tại đầm thủy trung ương vẹn vẹn lộ ra cực đại đầu giống bích ba vân ly nhẹ giọng hỏi ngươi một mực sống ở nơi này sao bích ba vân ly xanh biết long đồng nhìn về phía thâm thủy bầu trời đêm phát ra một tiếng mang theo một tia hồi ức kéo dài thác nhẹ thông qua cho phiên dịch tr b í c h ba vân ly từ sinh ra lên liền nghỉ lại ở mảnh này s â n cốc cái này hàn đảm chính là nó n h ả nó thích yên lặng của nơi này đại đa số thời điểm đều ở chỗ này thỉnh thoảng sẽ tiến về ban ngày chỗ kia khe núi r u n g loạn thằng đến trước đây không lâu một cái lạc đường ngự thú sư ngẫu nhiên chụp được thân ảnh của nó từ cái này một ngày lên càng ngày càng nhiều nhân loại theo dõi tới c h i t để đánh vỡ phiến khu vực này yên tĩnh nó n h ả m chán lúc lại tùy ý ứng phó m ộ t hai nhưng đại đa số thời điểm cũng sẽ không hiện thân trần liên hiểu rõ theo sau trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng ngươi tại sao đối đạn đản như thế tốt bích ba vân ly cúi đầu nhìn chăm chú trần u y ê n bên c h â n viên kia tỏa ra ưu lam v ầ n g sáng chứng long đồng trung lưu lộ ra cực kỳ phức tạp cảm xúc nó trầm mặc một lát phát ra trầm thấp lại kéo dài long âm ngang nguyên lai、like、bích ba vân ly tại đản đản trên thân cảm nhận được cực kỳ tương tự khí tức nhưng gỗ khí tức này so với nó càng thêm thuần túy càng thêm cao quý để nó nhịn không được thân cận nhịn không được dựa sát vào n g h e tới bích ba vân ly giải thích trần liên chấn động trong lòng quả nhiên cùng hắn suy đoán một dạng đản là long hệ sùng thú mà lại phẩm chất khẳng định cao hơn bích ba vân ly bích ba vân ly đã là cao quý thần tinh phẩm chất, nếu như phẩm chất càng cao. kia đàn đàn chẳng phải là hạ o nguyện thậm chí là hy nhật phẩm chất hai loại phẩm chất s u n g thú trần uyên trước mắt gần như chỉ ở thần bí rừng rậm đặc qua trong lúc nhất thời trần uyên cảm xúc bành trướng nhìn về phía đàn đàn ánh mắt phá lệ nóng bỏng ngao tiểu gia h ỏ a đều kinh ngạc nhìn về phía t r i ể n lộ ra các loại dị thường hành vi đàn đàn sài càng là dùng cái mũi hiếu kỳ cùng m ụ i vỏ trứng ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cái này cả ngày đi theo bản thân cái mông phía sau nông trường thành viên mới lại là con rồng ngao sài đầu tiên là nâng đầu quan sát cao quỹ ưu nhã bích ba vân ly theo sau nhìn một chút tỏao nếu như đản đản phá xác mà ra chẳng phải là rất nhanh liền có thể hóa thành cự lòng cao liệm tự tiên bản thân chẳng lẽ lại sẽ biến thành nông trường yếu nhất thành viên không được loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh chương ba trăm sáu mươi ba đản đản thân phận lớn vật trần ba chương ba trăm sáu mươi ba đản đản thân phận lớn vật trần ba ngao ngao s à i hai mắt long lanh ý chí chiến đấu sụp sôi trở lại nông trường liền t h ê m luyện tuyệt đối không thể trở thành yếu nhất thành viên một đêm không có chuyện gì xảy ra trong sơn cốc chỉ có đống lửa đôn đốc thanh ầm đấm nước nhẹ vang lên cùng sùng t ú nhóm đều đạn tiếng hít thở sáng sớm hôm sau tiên nắng đầu tiên xuyên tấu sương mù v ậ y vào trên hà n đàm làm trần l y ê n mơ màng tỉnh lại liền nhìn thấy b í c h ba vân ly chính mang theo đạn đạn tại trong đầm nước chậm rãi tới lui nó thân hình khổng lồ cẩn thận từng ly từng tí vờn quanh đàn đàn dùng râu rồng nhẹ nhàng đụng vào vỏ trứng phản phất tại thủ hộ lấy cái gì hiếm thấy chất bạo đàn đàn, đàn đàn còn tại hấp thu trong đầm nước dinh dưỡng vì phá sắc mà ra đánh xuống nền móng vững chắc trần liên càng ngày càng chờ mong đàn đàn phá sắc mà ra hình thái cùng thực lực chẳng lẽ vừa xuất thế liền có thể có được cực mạnh chiến lực trần u y ê n trong lòng hơi động chậm rãi đi đến bờ đầm đối bích ba vân ly nói trước khi rời đi có thể lại mời người rút một chút sao c ù n g ta thần mộ hoa tiên luận bàn một lần như thế nào điểm đến là rừng thần mộ hoa tiên còn chưa đột phá đến tứ dai bây giờ bồi dưỡng cùng huấn luyện trọng điểm muốn toàn bộ c h u y ể n rời đến trên người nó trần u y ê n sẽ không bỏ qua như thế quý báo đối chiến cơ hội bích ba vân ly quay đầu trông lại bích lam long đồng l ặ n g lặng nhìn chăm chú trần u y ê n đầu vai con kia xinh xắn lanh lợi cánh hoa viền vay theo gió khinh n ũ xem ra người vật vô hại thần mộ hoa tiên nó nhớ được hôm qua mảnh kia ẩn chứa dồi rào năng lượng trị liệu cánh hoa chắc hẳn cái này tiểu g i a họa là một con chị liệu hình sung thú không đáng để lo thế là bích ba vân ly tùy ý gật gật đầu phát ra trầm thấp long â m bích ba vân ly nhìn thần mộ hoa tiên không giống có được cực mạnh thực lực bộ dáng thậm chí lười nhắc từ trong đầm nước ra tới dự định tùy tiện ứng phó một lần phun cái bọt nước nhỏ ý tứ ý tứ liền xong chuyện thần mộ hoa tiên nhẹ nhàng bay đến bờ đầm trên một khối nhang thạch đầu tiên là hướng về phía bích ba vân ly ngọt ngào cười lấy đó hữu hảo theo gió lắc lư thon nhỏ thân thể nhìn như yếu đ ố i bích ba vân ly càng thêm xác định trong lòng suy đoán bắt đầu đi trần u y ê n ra hiệu b chuẩn bị phun ra một đạo nho nhỏ của nước nhưng mà thần mộ hoa tiên động t ắ c càng nhanh mảnh khảnh cánh hoa tay nhỏ nhẹ nhàng dâng lên ngay sau đó một cố vô hình không chất lại mang theo cực hạn ngọt ngào cùng dụ hoặc khí tức màu hồng sương mở nháy mắt huyết tán ra đến tinh chuẩn bao phủ bích ba vân ly to lớn đầu lâu trong chốc lát bích ba vân ly cảm thấy một cố vô pháp kháng cự ủ rũ giống như nước thủy triều phun lên thần kinh k é o túm lấy nó rơi vào vui tươi nhất một cảnh thon dài thân thể bởi vậy lung la lung lay ánh mắt cấp tốc trở nên mê ly hỏng không thích hợp ngay sau đó thần mộ hoa tiên cánh hoa song t r ư ở n g ở trước ngực nhanh chóng khép lại vô số mảnh như hạt bụi l ớ p lóe chẳng lành tím đen k i a sáng kịch độc bảo tử như là bị vô hình phong dương v u n g lặng yên không một tiếng động trôi hướng bích ba vân ly bại lộ ở trên mặt nước to lớn đầu rồng bích ba vân ly mặc dù bị hương thơ ngọt ngào làm nhiễu nhưng bản năng của thân thể vẫn là để nó phát giác nguy hiểm b u ồ n ngủ nó vô ý thức nghị chống ra dòng nước bình t h ư ớ n g nhưng thần mộ hoa tiên mãnh liệt thế công giống như nước sông quần quận giống như liên miên bất tuyện một đạo cô độc đến cực hạn khủng bố tia năng lượng bỗng nhiên theo nó khép lại lòng bàn tay bộ phát ra hắn mục tiêu cũng không phải là bích ba vân ly bản thể mà là người sau vừa mới ngưng tụ dòng nước bình chứa năng lượng tiết điểm vê anh nhật thực chùm sáng tinh chuẩn chú đích dòng nước bình chứa còn chưa hoàn toàn thành hình liền nháy mắt tán loạn cùng thời khắc đó những cái t i a màu tím đen kịch độc bảo tử như là như d i i trong xương thành công bám vào tại bích ba vân ly ướt át miếng vạy cùng râu rồng bên trên suy suy xuy, nhỏ bé nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh tiếng hụ thực vang lên bích ba vân ly chỉ cảm thấy bị bảo tử bám vào bộ vị truyền đến từng đợt nhói nhói cùng tê liệt cảm giác miến v ạ y ánh sáng lộng lấy cấp tốc cảm đạo thậm chí bắt đầu nổi lên chẳng lành màu xanh sấm với đốm một cỗ cảm giác suy yếu cấp tốc lan tràn ngang bích ba vân ly phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ l o n g âm nó đ ỗ n g nhiên vung vẩy đầu rồng ý đồ xua tan bảo t ử cùng cảm giác hôn mê nhưng thần mộ hoa tiên công kích như là giỏi trong xương độc b à o ăn mòn cùng thần kinh độc tố tiếp tục có hiệu lực h ư ơ n g thương ngọt n g à o đưa tới bất tỉnh hiệu quả cũng ở đây quấy nhiều nó tinh thần bích ba vân ly thân thể tại trong đầm nước kịch liệt lan lộn nhấc lên thao thiên tự lãng xanh biết long đồng bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng cúng quý đ ừ n g đừng đánh trần u y ê n thanh â m đột nhiên văng lên t h â n mộ hoa tiên nghe tiếng lập tức thu tay lại nhẹ nhàng trở xuống trần u y ê n đầu vai nó hướng về phía chật vật bích ba vân ly ngọt ngào cười p h ả n phất vừa rồi những cái kia buồn nôn khó giải quyết công kích không phải nó phát ra bích ba vân ly như được đại xá thân thể khổng lồ đống nhiên chầm xuống toàn bộ lùi về hàn đ ả m c h ỗ sâu chỉ để lại một cái cự đại vòng xoáy qua một hồi lâu nó mới cẩn thận từng ly từng tí nhô ra nửa cái đầu long đồng bên trong tràn ngập sau sợ cùng bị khuất đối trần liên thẳng lắc đầu nó tình nguyện lại theo c o ca cứng đối cứng đại chiến ba trăm hiệp cũng không muốn cùng cái này âm hiểm buồn nôn tiểu ra hỏa đối chiến ha ha ha trần u y ê n nhìn xem bích ba vân ly phản ứng nhịn không được thoải mái cười to luận sức mạnh cứng luận chính diện giao phong thần mộ hoa tiên tự nhiên không phải là đối thủ của bích ba vân ly chỉ có c o ca có thể cùng người sau đánh đồng với nhau nhưng rất đáng tiếc thắng lợi phương thức xưa nay không ngừng một loại thần mộ hoa tiên các loại hữu hảo thủ đoạn mới là thủ thắng lỗ chốt cười qua sau trần liên đối trong đầm nước chỉ dám lộ cái ánh mắt bích ba vân ly phất phất tay lần này đa tạ chiêu đãi sau này gặp lại thu trần mang theo sập dài co ca cùng thần mộ hoa tiên nhảy lên đốm lửa lưng đi đốm lửa kim hồng sắc cánh chim đột nhiên vỗ trong n g á y mắt h ó a thành một đạo hóng ánh lưu quang sông phá sơn cốc sương ngủ hướng phía tuyên hòa chấn phương hướng mau chóng đuổi theo bích ba vân ly nhìn xem bọn hắn biến mất ở chân trời lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nổi lên mặt nước bích lam long trong t r ò n g mắt tràn đầy tâm tình rất phức tạp nó cúi đầu nhìn một chút trên lân phiến lưu lại màu tím đen vết đốm lại nghĩ tới con kia thon nhỏ lại kinh khủng thần mộ hoa tiên còn có con kia chính diện đánh bại bản thân ngự ph phát lý minh kết thúc rồi hôm nay bận rộn công tác kéo lấy mệnh mọi thân thể trở lại thuê lại trung cư hắn là một quá bình thường sơ giai ngự thú sư tại một nhà cỡ nhỏ sùng thú bồi dưỡng phòng làm trợ thủ mỗi ngày tiếp xúc nhiều nhất chính là lưu văn t ước đ ầ u đậu cây loại này thường thấy sùng thú mặc dù bản thân thiên phú có hạn khế ước sùng thú cũng chỉ là chỉ bình thường không có gì lạ đ ô n g vải đ ô n g vải thảo nhưng hắn đôi các loại chân quý lại cường đại sùng thú có gần gũi cùng n h i ệ t yêu thích bởi vì vô pháp tự mình trải nghiệm những cái kia g i ã ngoại mạo hiểm tận mắt chứng kiến sùng thú cường đại internet bình đài liền thành hắn nhìn trộm cái kia đặc sắc thế giới tốt nhất cửa sổ hắn thích nhất là một tên gọi nhàn nhạt g i ã ngoại bút ký video chủ blog cái video này chủ blog fan hâm mộ rất ít video lưu lượng vậy một mực không nóng không lạnh nhưng nàng luôn luôn một mình xâm nhập g i ã ngoại dù n g ống kính ghi chép lại rất nhiều hoang dại sùng thú chân thật lại không bị thuần phục một mặt cũng chấp nhất với đem sùng thú nhóm chân thật nhất sinh hoạt trạng thái hướng ngoại biểu hiện ra phần này n h i ệ t t ì n h cùng dũng khí để dần dần bị sinh hoạt san bằng góc cảnh hắn phi thường b ộ i phục hắn còn nhớ rõ ở trên kỳ video phần cối u thượng thiện, thiện thần i ệ n t h thần bí bí báo trước nàng kế tiếp mục đích là tần lĩnh chỗ sâu muốn đi tìm kiếm một cái liên quan với thần bí cự long truyền thuyết không biết thiện, thiện đổi mới không có lý minh thói quen ngồi phịch ở trên ghế salon móc ra điện thoại di động ấn mở cái kia quen thuộc video b ì n h đài đồ tiêu vừa mới rẽ p h é t trang web một đầu mới tinh hấp dẫn video đẩy đưa nháy mắt nhảy ra ngoài bịa mặt là thượng thiện thiện kia mang tính tiêu chí lại tràn ngập sức sống m ặ t cười bối cảnh là mây mù lượn quanh hiểm trở khen ú i video tiêu để phá lệ bắt mắt thần lĩnh tầm l o n g ký đổi mới thật đúng là đi tìm l o n g rồi lý minh mừng rỡ lập tức ấn mở video cũng đem người điều chỉnh đến một cái tư thế thoải mái chuẩn bị hưởng thụ trận này thị giác thị h ế n video mở đầu vẫn là thượng thiện phong cách tươi sáng do nét tự t r ụ thị、giác. nàng mặc lấy chuyên nghiệp leo núi trang bị hành tẩu tại tuyết động tần lĩnh trên đường núi trong miệng hô lấy bạc h khí hưng ơ phấn đôi ống kính giới thiệu dọc đường gặp phải kỳ lạ thực vật cùng né tránh các loại hoang dại s ù n g thú nàng cộng tác tuần tinh hào t h ỉ n h thoảng nhập kính tròn vo thân thể làm người chịu mến không hề đứt đoạn phát ra một cục tiếng kêu dự cảnh mùa đông tần lĩnh thật sự là đẹp m ắ ta t lý minh say x ư a ngon lành nhìn xem chính phảng phất vậy đi theo tiến hành rồi một trận đi bộ thám hiểm video tiến hành đến trung kỳ thượng thiện thiện đẩy ra một lùm treo đầy băng lang bụi tây ống kính một trận lắc lư sau phía trước một mảnh tương đối mở mang trong rừng trên đất trống một thân ảnh không có chút nào báo hiệu xâm nhập hình tượng kia là một người mặc màu xám đậm áo già kịp tuổi trẻ nam tử dáng người t h ẳ n g tắp chính bình tĩnh nhìn chăm chú lên một trận chiến đấu một con mút mip nghiêm đông khuyền chính nhẹ nhõm đánh bại một con ngưng băng hồ nam tử khuôn mặt t r ầ m tĩnh ánh mắt sắp bén mặc dù chỉ là mắt bên nhưng này đặc biệt khí chất nháy mắt bắt được tất cả mọi người trong mắt cơ hồ trong cùng một lúc nguyên bản thưa thất mưa đạn như là núi lửa giống như không phải nhân viên chiến đấu rút lui ngoa tạo hoang dại trần cố vấn t h i ề n t h i ề n đây là cái gì thần tiên vật khí ra cửa liền gặp được tần tỉnh đệ nhất n g ự thú sư lít nha lít nhít mưa đạn nháy mắt bao phủ hơn phân nửa màn hình lý minh bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể con mắt trợn lên căng tròn kém chút đưa di động ném đúng ra trần cố vấn thật là trần cố vấn t h i ề n t h i ề n thế mà đụng phải hắn rồi giờ khắc này hắn tim đập l o ạ n so với mình chúng số còn kích động là một điển hình tần tình người hắn đối vị này tần tỉnh đệ nhất n g ự thú sư phi thường hiểu rõ cũng dị may tại cúp gió lớn trong lúc đó cướp được vé vào cửa trong ậ n nhìn đến mắt t video thượng n t thiện thiện hiển nhiên không nhận ra được trần cố vấn thân phận nàng phi thường chủ động lại nhiệt tình lên tiếng t h à o cũng tán dương nghiêm đông khuyển bồi dưỡng phi thường ưu tú cái này cô nương đốc trần cố vẫn ở trước mặt nhận không ra cỗ này từ trên trời giáng xuống lưu lượng đều bắt không được ca Nghiêm Đông Khuyển, chẳng lẽ là tại r Trần rồi trang ầ n Vân sủng mới? Trần cố Vân sẽ không muốn thật tốt bồi dưỡng cái này một con Nghiêm Đông Khuyển, rồi mới dùng nó chiến thắng trang giản Cố Cố cái tốt thú thật một mới? mới bồi sẽ bài tại đám dân mạng nhiệt liệt thảo luận bên trong video tiếp tục tiến hành rất nhanh thượng thiện thiện liền chủ động rời đi mịt rộ phồn còn bắt được nàng thấp giọng giải thích vì sao không mời trần cố v â n lý do vị này ngự thú sư cũng không tệ lắm đáng tiếc thực lực yếu một chút chỉ có một con nhị giai thực lực nghiêm đông quyền bất quá hắn cái này nghiêm đông quyền đích xác bồi dưỡng không sai hiển nhiên hao phí đại lượng tâm huyết hy vọng vị này ngự thú sư có thể dựa vào nghiêm đông quyển sông ra thuộc về bản thân một mảnh thiên địa đi mưa đạn nháy mắt biến thành thống nhất ngay sau đó lít nha lít nhít mưa đạn cấp tốc xuất hiện lớn mật ngươi biết bản thân phê bình chính là người nào không thiện thiện ngươi bỏ lỡ ôm bắp đ u ổ i thời cơ tốt nhất ta cứu mạng ta muốn bị thiện thiện chết cười rồi ân thiện thiện là vị thứ nhất nói trần cố vấn thực lực yếu ngự t h ú sư đến lúc đó hắn phan hâm mộ hậu viên đoàn đánh tới ta cái thứ nhất chạy nhìn qua những ngày mưa đạn lý minh nhịn không được vỗ bắp đ u ổ i cười ha <cười> ha video tiếp tục thượng thiện trải qua thiên tân vạc hộ cuối cùng đi tới hư hư thực thực cự long ẩ n hiện khe núi đồng thời gặp được trang giản bạch một b ằ n người làm con kia uy võ bá khí lâm đ mưa đạn lại lần nữa sôi trào vân hoa tần t ỉ n h học viện ngự thú đệ nhất danh cái này cảm giác c á c bách so với lần trước cúp gió lớn lại mạnh rồi nhìn thấy đầy bình phong mưa đạn lý minh điều chỉnh tư thế đồng thời nói thầm một tiếng tần t ỉ n h bạn trên mạng như thế nhiều không thượng thiện thiện biên tập sau video tiết tấu phi thường chặt chẽ nương theo lấy một trận mạnh mẽ bối cảnh âm nhạc bích ba vân ly tùy theo hiện thân kia ưu n h ắ m mà thần bí long tư để sở hữu người xem đường thở lâm đông khuyển cùng bích ba vân ly kịch chiến càng là nhìn được khiến người nhiệt huyết sôi trào trang học trưởng ngư b c tuy bại như linh trang g i ả n bạch cái này tốc độ tiến bộ không chừng có thể đối trần cố vấn tạo thành uy hiếp đông hoàng đại hội có đáng xem rồi lý minh đồng dạng nhìn được cảm xúc bành trướng thế là mặt mũi tràn đầy kích động hắn ở trên ghế s a lon thay đổi tư thế mà ở một giây sau cái kia thân ảnh quen thuộc lần nữa xâm nhập ống kính làm thượng thiện thiện sau đó phát hiện phát hiện người trước mắt chính là trần cố vấn lộ ra bộ kia kinh ngạc lại biểu tình khiếp sợ lúc mưa đạn nháy mắt bị ha ha ha cùng cuối cùng nhận ra soát bình phong lý minh cũng cười đau bụng ngay sau đó cao trào tiến đến ngự phong k u y ể n xuất chiến cùng bích ba vân ly triển khai trận kia kinh thiên động địa quyết đấu đỉnh cao làm xong phương áp chiến mấy chủ hiệp cuối cùng coca ngang nhiên đánh bại bích ba vân lý lúc mưa đạn xuất hiện ngắn ngủi trấn không phản phất sở hữu bạn trên mạng đều giống như lý minh bị cuộc tỉ thí này rung động đến quên phát đ ạ n m an sau khi đối chiến kết thúc hưởng thụ thắng lợi vui sướng coca đột nhiên bước vào tứ giai dẫn phát phong vân b i ế n sắc khí thế nghiên ép t o à n trường mưa đạn triệt để đến cuồng chương ba trăm sáu mươi bốn chúc mừng trần cố v â n trước thời hạn khóa chặt đông hoàng đại hội quán quân hai chương ba trăm sáu mươi bốn chúc mừng trần cố vẫn trước thời hạn khóa chặt đông hoàng đại hội quán quân hai n g phong k u y ể n đồ long rồi trang giàn bạch thật xin lỗ ngự phong khuyển cấp bốn cồn phong hô hô cồn phong thiếu khiếu phàm đệ từ ta gâu gâu gâu gâu cảm giác có thể trước thời hạn chúc mừng trần cố vân khóa chặt đông hoàng đại hội quán quân rồi cuối cùng nhất hình tượng dừng lại tại bích ba vân ly chở trần cố vân phóng lên tận trời cấp tốc biến mất ở trong mây hình tượng ống kính kéo về là thượng thiện thiện kích động lại dẫn một k i a buồn vô cớ gương mặt thanh âm của nàng chậm rãi vang lên vì lần này kinh tâm động phách thám hiểm vẽ lên dấu chấm tròn lần này chính là tần lĩnh tầm lòng ký sở hữu nội dung bên dưới kỳ báo trước là hải đảo màn hình biến thành đen video kết thúc nhìn qua đen nhánh màn hình điện thoại di động. lý minh thật lâu vô pháp hoàn hồn nội tâm bị to lớn rung động cùng hưng phân lấp đầy hắn vô ý thức ấn mở bình luận khu phát hiện vô số bạn trên mạng giống như hắn đều ở đây nhiệt liệt thảo luận cái này một video thượng thiện thiện phát hỏa cái video này lượng chuyển phát càng vì đó không thể nào hiểu được tốc độ liên tiếp tăng vọt phan kỳ cựu yên vui thiện thiện cuối cùng bắt được lưu lượng mật mã lý tính thảo luận trân cố vấn ngự phong k h u y ể n bây giờ là cái gì cấp bậc chiến lược đông hoàng đại hội còn có đối thủ sao trang giản bạch t h thảm cố gắng mạnh lên sau phát hiện đại bột trở nên càng biến thái rồi chỉ có ta hiếu kỷ viên kia bị bích ba vân ly đặc biệt chiếu c cảm giác lại là tin tức lớn tần l i n h tầm long ký trần cô v ấ n ngự phong khuyển đột phá tứ giai ngự phong khuyển vsb i g baverly thiện thiện bỏ lỡ một trăm triệu trong lúc nhất thời liên quan với cái video này tương quan chủ đề lấy tốc độ khủng khiếp xông lên hot sệ ở bảng dẫn phát vô số bạn trên mạng chăm chỉ thảo luận vô số ngự thú sư kẻ yêu thích an dưa quần chúng đều ở đây điên cuồng thảo luận video nội dung bọn hắn sợ hai thán phục với trần h u y ê n sâu không thấy đ á y thực lực đồng thời cũng đúng sắp đến đông hoàng đại hội tràn đầy trước đó chưa từng có chờ mong đông hoàng đại hội thi đấu ủy hội còn chưa bắt đầu phô thiên cái điệu kiên truyền cái video này lại vượt lên trước một bước dẫn phát toàn lưới thảo luận đông hoàng đại hội dạy sóng có người suy đoán ai sẽ đoạt được đông hoàng đại hội quá quân có người thảo luận những cái kia ngự thú sư sẽ trở thành lẫn nhau cường địch cũng có người suy tư liên quan với đông hoàng đại hội một hệ liệt ban t h ư ở n g đợi tại trong căn hộ lý minh lại lật ngược kéo động thanh tiến độ một lần lại một lần nhìn xem có ca chiến đấu cùng đột phá mấy cái kia đoạn ngắn cảm xúc bành trướng qua thật lâu hắn đóng lại video nhìn về phía ngoài cửa sổ thành thị bầu trời đêm phán phất có thể nhìn thấy kia đạo cưới cự long biến mất ở đám mây truyền kỳ bóng người đông hoàng đại hội trần Cố Vấn. Hắn tự lầm trong mắt tràn đầy vô hạn hướng tới có thể ngoại giới hào hào hỗn loạn cũng không có ảnh hưởng đến nằm ở tần l ĩ n h trong núi lớn tuyên hòa c h ấ n làm đen nhánh màn đêm bao phủ nàn g vạn đại sơn chấn nhỏ sáng lên linh tinh ánh đèn chiêm chiếp đốn lửa thu nạp rộng lớn hai cánh l ạ n g yên không một tiếng động đ ắ p xuống nông trường cửa chính ngay sau đó lúc thì trắng mang lấp lóe nó hóa thành phun lửa chim nhỏ rơi vào trần n g u y ê n đầu vai vất vả ngươi trần n g u y ê nghiêng n đầu nên tiếp kim hồng sắc con ngươi xinh đẹp mỉm cười đốn lửa chở hắn từ vân tích phong một đường hướng về tuyên hòa trấn phi hành hao phí mấy canh cũng là nói hắn đã rời đi nông trường một tuần mặc dù trong khoảng thời gian này một mực tại tần lĩnh nội bộ hoạt động nhưng khoảng cách tuyên hòa chấn vẫn có rất xa khoảng cách hắn mỗi ngày đều sẽ lo lắng tiểu g i a hỏa nhóm không quá an phận dẫn xuất p h i ề n phước chiêm chiếp đốn lửa nhẹ giọng đáp lại trần n g u y ê n chật rũ cụp lấy đầu con mắt có chút nhắm lại tiến vào nhắm mắt dưỡng thần trạng thái trần n g u y ê n cười cười mang theo tiểu g i a hỏa nhóm cất bước hướng về phía trước hướng nông trường đi đến ngao ngao a mặt mũi tràn đầy thần khí có ca sông lên phía trước nhất ngăn lấy thật xa liền phát ra thanh thúy vang dội tiếng chó sủa tại nông tr coca sẽ đến trông coi đại môn nhóc đầu sắt trước mặt người sau dùng hình nửa vòng tròn m à u cam đôi mắt từ trên xuống dưới ước lượng coca một phen c h ậ m bông ra trước người x o n g nhận tránh ra một cái thân vị ra hiệu coca có thể thông qua ngao coca nhưng không có gấp gáp tiến vào nông trường nó cất bước hướng về phía trước thẳng đến khoảng cách nhóc đầu sắt vẹn vẹn có nửa mét thì phương mới dừng lại bước chân theo sau cao cao ngẩng đầu lên xoa tung cái đuôi trái phải lay động chú ý tới cái này phi thường mập mờ khoảng cách nhóc đầu sắt lông mày cao lại tiên lặng lùi ra phía sau nửa bước coca thấy thế lại lần nữa tiến lên nhóc đầu sắt phát giác lại lần nữa lùi lại người tiền ta lui ngươi lui ta tiến hai cái tiểu ra hỏa tại nông trường cửa chính lôi lôi kéo kéo t r a n g diện buồn cười b u ồ n cười coca cuối cùng không chịu nổi nó đ ố n g nhiên gầm thét một tiếng hét lại nhóc đầu sắt thừa dịp người sau sửng sốt thời khắc cấp tốc dội ra móng vuốt khoác lên nhóc đầu sắt bà vai cuối cùng n h e răng cười một tiếng ngao ngươi thế nào biết rõ ta đột phá đến rồi tứ dai giắc nhóc đầu sắt nhất thời ngây người vẻ mặt lộ ra mê man cùng kinh ngạc coca phi thường hài lòng nhóc đầu sắt ngậu bức biểu lộ nó dùng sức vỗ vỗ người sau bà vai ngay sau đó cao, cao ngẩm đầu lên lấy cực kỳ ngông cùng tư thế nên ngang đi đến nông trại nội bộ có ca lúc trước tiếng chó sủa đã sớm dẫn tới một đám tiểu gia hỏa chú ý nó lần lượt lần lượt tiến tới miệng chó không ngừng t u é t ra ngao ngao à chỉ một lát có ca đột phá đến từ giai tin tức như vòi rồng càn quét cả toàn ông t r ư ờ n g chân chân vị từ đấy lòng vì mình tốt đồng bạn cảm thấy cao hứng đồng bạn nhóm thực lực càng mạnh nó lại càng có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng b y nát nhàn nhã qua bản thân t h á n g này g c h ọ n vẹn một tuần không thấy được t v đ i ệ n điện phi miêu đồng dạng vui vẻ ra mặt ý vị này mạo hiểm tiểu đội thực lực tổng hợp tiến một bước lớn mạnh bọn chúng đại danh đỉnh đỉnh rất nhanh liền có thể chuyển khắp toàn bộ tờ lĩnh nó chân chân vị. lạc vẫn giác t h u tăng thêm có ca đủ để tung hoành t â n lĩnh được rồi đừng đắc ý trước nghỉ ngơi thật tốt đi nhìn qua không ngừng đắc ý có ca trần u y ê n che miệng ngáp một cái theo sau nhẹ nhàng vô vô co ca đầu nếu bàn về lần này trước thi đấu đặc vấn thu hoạch đích thật là có ca lớn nhất nó kỹ năng độ thuần thục không chỉ có toàn diện tăng lên càng là ở cuối cùng nhất một ngày đột phá bình cảnh bước vào tứ giai chiến lược bởi vậy đạt được chất tăng lên bây giờ nó chính thức có được cùng đốm lửa phân cao thấp tư cách nhưng đốm lựa thu hoạch đồng dạng không nhỏ tại đặc vấn trong lúc đó nó mặc dù rất ít đụng phải có thể cùng bản thân chính diện giao phong đối thủ nhưng hàng ngày hàng đêm cần luyện để nó tiến một bước củng cố thực lực chiến lược vững bước tăng lên thần mộ hoa tiên là tăng lên một cái nhỏ nhất nhưng nó định vị vốn là trị liệu hình sùng thú trần uyên đối với nó mục tiêu cho tới bây giờ đều là vui vẻ là được rồi cố gắng là tốt rồi cái khác không cần cơ cầu dù sao có đại tỷ đầu cùng coca vì n g ư ờ i giữ gốc ngao thần khí mười phần coca chậm rãi từ nhỏ đồng bạn nhóm bên cạnh đi qua đợi đến đi tới trần uyên trước mặt lập tức biến trở về a lấy đầu lưỡi rúm đầu lắc não liếm chó bộ dáng trần uyên mỉm cười sự tình khác ngày mai lại nói bây giờ nhiệm vụ đi ngủ chương 365, r ă m có ca tìm t r n g ký 1. t chương 365, r ă m có ca tìm t r n g ký 1. ngày 17 t h á n g 1, t h ứ năm tuyên hòa trấn nắng sớm mờ mờ nhu h ò a ánh nắng xuyên thấu qua sương ngủ vẩy vào phòng ngủ trên bệ cửa sổ trong phòng trần u y ê n vẫn còn ngủ say hô hấp đều đặn thâm trầm bên giường mềm mại trên mặt thảm c o ca sớm tỉnh lại nó không có lập tức đứng dậy mà là trước r ố i cái cực kỳ giãn ra thật dài lưng mỏi bốn cái móng luất căng đến thẳng tắp xóa tung cái đuôi to giống trổi lông gà một dạng nhẹn quét qua thảm trải sản một lát sau nó mới ngồi dậy nghiêng đầu to dùng c ặ p k i a trong suốt như b i ể n cả nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm ngủ say chủ nhân bên trong lóe ra không để nén được hưng ơ phấn cùng một tia tính trẻ con giống như khoe khoa mớn nó cẩn thận từng ly từng tí tiến tới dùng lạnh bớt ướt g á t chóp mũi nhẹ nhàng cọ sắt trần n g u y ê n lộ tại c h â n bên ngoài mu bàn tay nhìn thấy chủ nhân không có phản ứng lúc này mới đắc ý vây vây đôi n h ó n chân lên lặng yên không một tiếng động c h u ẩ n ra phòng ngủ phòng bếp lầu dưới chân chân bị chính vụng về ý đ ồ dùng cánh n â n g lên một cái so với nó mặt còn lớn hơn chậu nước lại không cẩn thận đem g ọ t nước bắn tung toé khắp nơi điện điện phi miêu hiếm thấy dậy sớm nó đem chính mình đoàn thành một cái cầu lông nhàn nhã co cắp tại mềm mại trên ghế salon chót đuôi thỉnh thoảng đôm đốt toát ra một điểm nhỏ bé hồ q u a n điện từ khi chủ nông trường tối hôm qua trở về nhà tivi lại có thể nhìn không kịp chờ đợi điện điện phi miêu sáng sớm liền vọt tới thưởng thức nhiều ngày chưa nhìn phim truyền hình ngao ngao co ca cao cao ngẩng đầu lên hai mắt long lanh có thần cố gắng nhường cho mình xem ra càng thêm y phong l ắ m liệt còn cố ý dùng quanh thân vờn quanh gió nhẹ quấn lên hắt bụi tạo nên khi chảng cường đại hiệu quả vì vịt, vịt điện, điện phi miêu mau nhìn ta cà cà cà tiếp tục cùng nước của nó b u ồ n vật lộn biết rồi biết rồi tối hôm qua liền biết người đ ộ t phá điện điện điện điện phim yêu đắm chìm trong phim truyền hình bên trong hoàn toàn không có chú ý tới coca nhất cử nhất động thậm chí ngay cả đầu cũng không có nâng lên coca lỗ hai của nó nháy mắt tiêu nhịu xuống liền ngay cả xóa tung cái đuôi to vậy rủ xuống trên mặt đất màu xanh lam trong mắt viết đầy tịch mịch đột nhiên coca hai mắt sáng lên quay đầu nhìn về phía thị trấn phương hướng đúng rồi chó cứu hộ coca lập tức thay đổi thân hình q u y ế trước định đi ngay lập tức t ê trên n thôn trấn tản vòng, trấn n một bộ g để ờ i kiến sở hữu cùng cho cứu hộ tận mắt chứng cứu cùng tận bên mắt d ư i giờ thái. nó phong Nó, bây h h hoàn hoàng nhất í n toàn xứng đáng đông là đệ nhất trước khi rời đi điện điện phimu chợt nhớ tới chính sự ánh mắt vẫn rơi trên màn hình tv lại lên tiếng hô điện điện coca đã đột phá cái này liền nói do mạo hiểm tiểu đội thực lực tiến một bước lớn mạnh là thời điểm lên núi làm cho cả tần lĩnh đều chuyển tụng mạo hiểm tiểu đội danh hiệu xế chiều hôm nay lên núi ngao ngao coca hai mắt tỏa sáng nó lập tức phát giác được làm náo động cơ hội tốt thế là nguyên khí tràn đầy lên tiếng ngay sau đó bóng người hóa thành một đạo vui vẻ màu nâu nhạt tiềm điện cấp tốc xông ra nông trường sáng sớm gió mang hơi lạnh nhào tới trước mặt thổi đến nó trên mặt mau mau đều hướng sau bay lên coca tắm rửa gió nhẹ tâm tình trước đó chưa từng có vui sướng sáng sớm tuyên hòa c h ấ n đã bắt đầu t h ứ c t ỉ n h trong không khí tràn ngập bữa sáng h ư khí trên đường không ngừng gặp được dậy sớm rèn luyện hoặc ra quẹ d â n chấn cùng với vội lên núi người bên ngoài khi bọn hắn nhìn thấy thần thái sáng láng lông tóc p h ẳ n g phất đều ở đây phát sáng coca đều vào lộ ra nụ cười thân thiện buổi sáng tốt lành á o c a coca, hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây a, đây không phải trần cố vấn ngự phong quyền sao quả nhiên uy phong lâm l i ệ ờ ta lên núi trước có thể đụng tới ngự phong quyền điều này nói rõ hôm nay v ậ n thế khẳng định không sai ta được lại đi gặp gỡ kia hai đầu đại địa man hùng co ca hưởng thụ lấy những n à y chú mục lễ cố ý thả chậm bước chân ngẩng đầu đỡ ữ ngực đi được càng thêm uy phong quanh thân vô hình phong chi khí lưu quan tâm c u ố n lên một trận đ ô n g tuyết xoay quanh bay múa lại chưa từng làm loạn ven đường a di vừa dọn xong đồ ăn bày nó thậm chí còn đối một con trốn ở chủ nhân phía sau rụt dẹ nhìn chằm chằm nó nhỏ hỏa nhung k u y ể n hữu hảo lắc lắc cái đôi dọa đến hỏa nhung khuy Cò ca thuộc chạy chó cứu quen đầu đến thôn, nơi này tụ đầy nghiêm túc bọn hắn chính hướng cứu hộ hội đ i là ể m Quả n h i ê n mãi ấ y c hình ta h khác i n u loài vừa nướng xong gấu nhỏ bánh bị quỷ có thể thơm Ta đ e m bọn nó đ ặ t ở trên bậy cái ử a sổ p h l ạ khác c h hài l ăn, từ đầu nói sữa bổ sung nghe thấy lời ấy tại chỗ chó cứu hộ thành viên đến lúc đó ngẩng đầu đất ngực cho sủa không ngừng ta thảm nhất tiểu tiểu triệu thật sâu thở dài tiểu đại nhân tựa như bông tay cha ta sạp trái cây bên trên nhất ngọt những cái kia hoa quả mấy ngày gần đây nhất luôn không hiểu thấu thiếu một hai cái hắn còn tưởng rằng là ta ăn vụn hôm qua đánh ta một trận hắn nuốt vuốt tựa hồ còn tại ẩn ẩn làm đau cái mông trứng một mặt ủy khuất ba ba bọn trẻ lao nhau kết luận chỉ hướng một cái trong trấn xuất hiện cái xuất quỷ n h ậ p thần chuyên ăn vụn vật kẻ trộm cho cứu hộ các ngươi nhất định phải giúp chúng ta bắt lấy cái kia ghê t ẩ m kẻ trộm tiểu đào tử đối cho cứu hộ nhóm nắm chặt nắm tay nhỏ một mặt chờ mong đúng lúc này co ca uy phong lấm liệt đi tới ánh nắng tại nó màu nâu nhạt lồng tóc bên trên rắt lên một lớp vị nhìn thấy thủ lĩnh đột nhiên g i á lâm cho cứu hộ thành viên lập tức đứng lên cái đôi lay động phát ra cung kính lại dẫn chút ít hưng ơ phấn ngao ngao thanh âm bọn trẻ vậy nhãn t ỉ n h sáng lên ào ào vây lại có ca người tới được vừa vặn cùng có ca quan hệ tốt nhất tiểu đào tử lập tức giống thấy được cứu tình đem mấy ngày nay phát sinh quái sự vừa nhanh vừa vội nói một lần vẫn còn so sánh vạch lên tên ném mất bánh bịt q u ỳ lớn nhỏ có ca nghe xong xanh lam đôi mắt lập tức sáng giống bảo thạch bắt kẻ trộm giữ gìn thị trấn trị an đây chẳng phải là nó thi thố tài năng thời cơ tốt nhất sao ngao ngao thế là có ca dẫn g đầu do ngưng phong lập quyền hỏa nhung quyển trợ loài chó sùng tú tạo thành cho cứu hộ toàn thể xuất động chung chung điệp điệp đi theo các tiểu bằng hữu tiến về hiện trường phát hiện án chi này đặc thù đội ngũ dẫn tới người đi đường nào hào ghém mắt lộ ra thiện ý mỉm cười còn có a di cố ý xuất ra thịt khâu n g h ị cho ăn bọn chúng bị vụng trộm nuốt nước miếng có coca nghiêm túc tự tuyệt thời gian làm việc không thể nhận hối lộ đầu tiên đi tới tiểu tiểu triệu nhà sạp trái cây tiểu triệu thấy là trần cố vấn ngự phong khuyển dẫn đội phía sau còn đi theo một đám tha thiết mong chờ tiểu bằng hữu cùng chó cứu hộ lập tức n ở đủ cười ai nha là coca cùng các tiểu bằng hữu à. tới tới tới, nếm thử mới đến quả ngọt dụng răng nha hắn cầm lấy một cái đỏ đến tỏa sáng quả táo lớn đã muốn kín đáo đưa cho coca người sau nhìn xem kia mê người quả táo tiết hầu không tự chủ nhúc nhích một chút nhưng nó cố gắng mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn duy chỉ lấy hình tượng nguyên nghiêm theo sau coca nghiêm túc lắc đầu xanh lam đôi mắt sắc bén liếc nhìn sạp trái cây xung quanh rồi mới cúi đầu xuống m ấ t máy ướt nhẹp cái mũi vô cùng nghiêm túc ngửi ngửi trong không khí lưu lại mỗi một tiêu mùi nhân loại các loại sùng thú hoa quả mùi ngọt nào g bùn đất tươi mát mùi rất tạp nhưng nó bén nhảy k h i u giắc vẫn chưa bắt được bất luận cái gì rõ ràng thuộc về kẻ trộm dị thường mùi rất nhanh coca hoang mang lắc đầu ngao không được manh môi có ít không thể tính nhắm vào tìm kiếm kẻ trộm tung tích ngay tại coca vòng quanh sạp trái cây tuân sát đồng thời nhữ mày c h ầ m tư thời khắc khu phố bên kia đột nhiên truyền đến một trận rối loạn cùng tiếng cãi vã ngươi làm gì luôn đụng ta theo như ngươi nói đừng đục rồi ai đụng ngươi ta thật tốt đi con đường của ta ngươi đừng ngậm máu p h u n g người không phải ngươi còn có ai vừa mới chính ngươi đi tà phía sau chỉ thấy hai cái ngự thú sư chính mặt đỏ tới mang thai cãi vã t ự a hồ lập tức liền muốn từ động khẩu thăng cấp đến động thủ bên cạnh bọn họ đi theo s ủ n g thú vậy gấp trương tiến đi rằng co bên đường người đi đường lập tức lùi ra phía sau xem như giữ g ì n chấn nhỏ trị an cho cứu hộ thủ lĩnh co ca lập tức vào tới a nương theo lấy một tiếng trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm g ầ m t hét một cô cực kỳ mãnh liệt tinh thần chấn nhiếp hôn hợp có làm người an tâm áp lực gió ôn u mà kiên định khuyết tán ra đến cỗ này tinh thần ba động vẫn chưa tổn thương bất luận kẻ nào chỉ là để tất cả mọi người tỉnh táo lại rất nhanh tại coca cùng người qua đường đều dài một chút đám người biết rõ ngọn ngườn nguyên lai、like、hai người một t r ư ớ c một sau đi đường trước mặt ngự thú sư luôn cảm thấy có người nhẹ nhàng đụng hắn cánh tay quay đầu chất vấn phía sau ngự thú sư kiên quyết phủ nhận hai người bởi vậy dùng beng kỳ quái gần nhất giống như luôn phát sinh loại này không giải thích được ma sát nhỏ một người đi đường đại t h u ố c sờ lên cằm thầm nói đúng vậy à ta h ô m qua vậy cảm giác có người vỗ nhẹ nhẹ b ả vai ta nhìn lại căn bản không ai ta còn tưởng rằng là b ả n thân thần kinh mẫn c à n đâu ta còn tưởng rằng liền ta gặp đâu đúng lúc này cao tuổi trưởng chấn lau mồ hôi vội vàng chạy đến ai nha ai nha thế nào lại cãi vã thật có l ỗ i thật có l ỗ i gần nhất trên chấn s á c thực xảy ra một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tiểu quái sự ném đồ vật cảm giác bị người nhẹ nhàng chặn thử ta đang định đi nông trường mời trần cố vấn đến xem đâu coca nghe xong lập tức nao g ngao kêu hai tiếng chạy chậm đến trường trấn trước mặt cao cao ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định lại tự tin nhìn xem trường trấn giao cho ta đi ta có thể xử lý nhìn thấy là trần cố vấn nhà coca t r ư ờ n g trấn lập tức bị nó chọc phát c ư i tốt tốt tốt chúng ta coca có thể nhất làm đi coca lập tức tiến vào trạng thái làm việc sắc bén hai mắt nghiêm túc c ước lượng xuất hiện m à sát hai vị ngự t h ú sư nó dựng thẳng lỗ thai n h ư mày một bên dùng cái mũi ngựi lấy tràn ngập trong không khí các loại mùi một bên sử dụng da tâm vực phong v ó g dùng bên ngông tinh thần lực lạng yên không một tiếng động thăm dò bột phía đột nhiên nó kia cường đại cảm giác lực nhạy cảm bắt được một tia cực kỳ nhỏ bé lại dị thường rõ ràng tâm tình chập trờn đó là một loại hỗn hợp có đùa áp đặt được sau mừng thầm một chút xíu tiểu đắc ý cùng với một tia sợ bị phát hiện tâm tình k ẩ n trương ba động nơi phát ra chính là bên cạnh một nhà tiệm bánh mỹ đỉnh nhọn trên mái hiên co ca đ ô n nhiên bay đầu Không khí t ự A hồ sinh kia ra một coca ự c kỳ nhỏ vặn m ù n nhàn nhạt gần sóng, g y sau đó vừa kia đó mới cổ p hai ứ c cảm xúc cấp tốc biến mất. Có tạp mất. vật. biến đồ v ừ r ồ tuyệt vật đối đồ đó. nơi có ở Coca mắt chừng một cái nháy mắt kịp phản ứng không có người nào có thể ở coca trước mặt ta chạy trốn nó đ ỗ n g nhiên hít hà lưu lại trong không khí kia một k i a cực kỳ mở nhạc khí t ứ c n à y khí tức không giống bình thường liền ngay cả nghe nhiều biết rộng coca cũng là lần thứ nhất gặp được nó chó sụa hai tiếng q sau khi bọn chúng tiến vào tia sáng ưu ám cây tối chọc rừng cây sau tia tia thanh lanh phiêu miệng mùi liền phảng phát triển để dung nhập vào núi rừng khí thức không có dấu vết mà tìm kiếm ngao ngao a mặt mũi tràn đầy không cam lòng coca ở mảnh này khu vực qua lại chạy băng băng tìm kiếm cái mùi s ắ t mặt đất thân cây nham thạch tỉ mỉ người đồng thời lỗ thai dựng đứng lên bắt giữ bất luận cái gì nhỏ bé tiếng vang lại không thu hoạch được gì cuối cùng coca chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại mặt mũi tràn đầy vẻ vải nó đặt mông ngồi ở lá r ụ n g bên trên gọi ra một cỗ mang theo nhàn nhà xương trăng khí lỗ thai cùng cái đuôi đều tiêu nhự xuống như cái quả cầu r a xì hơi đối phương hiển nhiên có được cực mạnh n n nấp năng lực mà lại đ ố i núi rừng cực kỳ quen thuộc là một rào hoạt gia hỏa nghỉ ngơi một hồi lại lần nữa tìm kiếm không có kết quả coca đành phải mang theo đồng dạng có chút ủ rũ túi đầu chó cứu hộm hầm hầm hực ở mảnh này d à i đầy loang lộ ánh mặt trời chùi l ù i trong rừng cây một cây đại thụ sau không khí như là bị đầu nhập cục đá bình tĩnh mặt hồ dập dơn mở từng vòng từng vòng cơ hồ không nhìn thấy nhỏ bé gợn sóng một đạo thon nhỏ bóng người chậm rãi hiện hình cô chiếm chiếp nó phát ra một tiếng cơ hồ nghe không được thanh em rất nhỏ thủy tinh tím giống như trong mắt to phản chiếu ra rừng cây q u a n g ả n h cũng c h ừ n g c h ừ n g nhìn chằm chằm chó cứu hộ rời đi phương hướng theo sau nó cúi thấp đầu đỉnh đầu đôi kêu màu tím ác ma giống như xúc rác đi theo rủ xuống tỉ mỉ nghiêm túc hít hà trên người mùi cô chiếp nó méo một chú l chương ba trăm sáu mươi sáu giải tỏa nhóc đầu sắt tiến dài phương thức một chương ba trăm sáu mươi sáu giải tỏa nhóc đầu sắt tiến dài phương thức một nông trường nắng sớm vội vặn gió nhẹ nhẹ phầy trần g uyên mở hai mắt ra nằm ở trên giường nhìn chăm chú trần nhà hồi lâu lúc này mới rối lưng một cái chậm rãi rời giường một giấc này hắn trọn vẹn ngủ mười giờ tỉnh lại sau thần thanh k h í sản g một tuần này mọi mệnh bị trong nhà mềm mại giường lớn toàn bộ lao đi nhìn quanh b ụ n phía coca đã không thấy t â m hơi hắn mỉm cười đã có thể tưởng tượng ra coca rón rén c h u ẩ n đi lúc bộ kia đắc ý lại thận trọng bộ dáng tiểu ra hỏa thật vất vả đột phá đến tứ giày là nên ra cửa tàn bộ một vòng hướng đồng bạn nhóm thật tốt khoe khoang nếu không tăng thực lực lên có cái gì ý nghĩa đi vào viễn tử trước mắt là một bức sinh cơ giạt rào lại yên tính hỏa hải của tranh chân chân v ị một bên ngâm nga lấy v ị v ị chi ca một bên lung la lung lay dâng trào dòng nước vì linh thực nhóm tới nước trong suốt giọt nước rơi xuống nước tại xanh biếc trên phi lá dưới nắng sớm chết xạ ra nhỏ v ụ quang cứ việc chân chân vịt ngày thường lười nhác biếng nhác với huấn luyện có thể trong nông trại nhàn nhã sinh hoạt cùng đầy đủ bồi dưỡng tài nguyên vẫn để nó thực lực ổn định tăng lên bây giờ tại tam giai cấp độ bên trong đã có nhất định cạnh tranh năng lực đ ặ t ở bên ngoài chân chân vịt tỷ lệ lớn có thể trở thành thống trị một hạng trung hồ nước cường đại sung thú có thể chân, chân vị trí không ở chỗ này nó chỉ muốn ung dung nhàn n h à qua bản thân bảy nát thời gian dậy sớm tới nước chính là nó cố gắng lớn nhất Thân mộ hoa tiên nhẹ nhàng bay múa với khu gieo trồng vực trên không màu vàng nhạt váy xa mỏng bậy theo gió giữ nhẹ mảnh khảnh cánh hoa ngón tay mềm nhẹ phất qua từng t â y linh thực theo nó nhẹ nhàng động tác l ấ m ta lấm tấm kim sắp đ u ổ i ánh sáng bay là tả má xuống nương theo lấy một trận sinh cơ rồi rào hào quang màu xanh biếc những n à y linh thực phản phất bị rót vào bổ sung sức sống phiến lá càng thêm răng ra màu sắc càng thêm v á n nhuận tản ra sinh cơ b n g mừng lạc vẫn giác thú thì tại viện tử một góc tiến hành nó giữa sớm chạy chậm thân thể cao lớn di động lên lại mang theo một loại kỳ diệu ổn trọng cảm giác phát ra ngột ngạt khiến người ta an tâm đông đông âm thanh dù cho đã trở thành tần lĩnh ngồi cưới giải thi đấu q u a n quân có thể trời sinh khắc khổ nỗ lực lạc vẫn giác thú vẫn không có từ bọn tự ta yêu cầu ngày qua ngày tiến hành khắc khổ huấn luyện cùng lưu manh bịt vịt hình thành s o sánh rõ ràng cùng thời khắc đó sài đang cùng bạn tốt của nó hàn liệt nghêu tại t r ư a hóa đất tuyết bên trong chơi đ ù a bọn chúng lẫn nhau dùng đầu nhẹ nhàng chống đối xóa tung bụi tuyết bị toát lên dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh giống như là một trận y mắng mà vui sướng vũ đạo đạo đàn đợi tại trong đại đường không núc ních từ khi hàn đàn phản phất hấp thu đến đầy đầy nhìn xem sùng thú nhóm riêng phần mình a n nhiên hưởng thụ lúc sáng s ớ m quang trần u y ê n cảm thấy trong lòng hoàn toàn yên tĩnh quyết định hôm nay tạm thời nghỉ ngơi ngày mai lại bắt đầu mới huấn luyện sùng thú huấn luyện chú trọng một chương nhất thị cố gắng huấn luyện cố nhiên trọng yếu nhưng tiểu gia hỏa nhóm trải qua một tuần tập huấn bôn u ba mọi mệt là thời điểm nghỉ ngơi thật tốt khôi phục trạng thái tốt nghỉ ngơi có thể càng thêm xúc tiến thực lực tăng lên hãn dạo chơi đi đến nông trường cửa chính nhóc đầu sắt chính hoàn toàn như trước đây thủ vững lấy nó c ư n g vị nó vững vàng chống lấy khung cửa không n ú c ních phảng phất một tôn nho nhỏ sắt thép yêu khác chỉ có ngẫ cực khổ rồi đối trong nông trại nhất là thực tế có thể làm nhân viên trần u y ê n chưa từng b ố n x i n khích lệ hắn thậm chí chuẩn bị tại ăn tết thời điểm cho nhóc đầu sắt ban bố một cái tốt nhất nhân viên đ i ệ n hình thường dùng cái này khích lệ cái khác tiểu ra hỏa hướng nó học tập hắn cũng có tâm cho chân chân vịt ban phát ngồi ăn rồi chờ chết thường có thể nghĩ lại lấy vịt vịt tính cách tuyệt đối sẽ đem điều này giải thưởng coi như vinh rượu mà không phải xỉ đục đành phải thôi người nghĩ mạnh lên sao người nghĩ do g i n g sinh mệnh chân chính ý nghĩa sao nhìn chăm chú ánh mắt lạnh leo nhóc đầu sắt trần liên châm trước câu nói chậm rãi lên tiếng giắc nhóc đầu sắt mặt lộ vẻ nghĩ hoặc nh chủ nông trường thế nào sáng sớm liền nói chút kỳ kỳ quái quái chẳng lẽ là ám chỉ bản thân công tác xuất hiện chỗ sơ xuất nên tiếp nhóc đầu s ắ t nghiêm túc ánh mắt trần uyên ho nhẹ một tiếng quyết định không còn thừa nước đục thả câu nhưng thật ra là dạng này ngươi gia nhập nông trường sau biểu hiện ta đều để ở trong mắt ngươi cùng vị vị bọn chúng không giống ngươi là một cái đối bản thân co truy cầu đối công tác tận chức tận trách đứa bé ngoan nhìn thấy nhóc đầu s ắ t s ắ t mặt đọc dung trần uyên nhẹ nhàng cười một tiếng tiếp tục nói đương nhiên vị bọn chúng cũng có ưu điểm của mình bất quá ta nhớ ngươi có thể trở nên càng mạnh cùng có ca bọn chúng mạnh như nhau giắc nghe thấy lời này nhóc đầu sắt ánh mắt lấp lóe lâm vào trầm mặc giờ khắc này nó nhớ lại bởi vì ăn vụn g rau quả cùng k h i ê n quốc lao nông trường chủ rằng co cuối cùng nhất bị đại tỷ đầu đánh bại tràng cảnh nó nhớ lại chủ nông trường vỗ ngực một cái biểu thị chỉ cần gia nhập nông trường liền có thể bao ăn bao ở hình tượng nó nhớ lại đánh đâu thắng đó đại tỷ đầu nhớ lại anh dũng khắc địch coca nhớ lại bồi dưỡng linh thực thần mộ hoa tiên nhớ lại đổ vào linh thực chân chân v ị nó rất hổ thẹn thực lực bản thân yếu đuối chỉ có thể hỗ trợ trông coi đại môn hổ thẹn với chủ nông trường ưu đãi trần t liên biết do nhóc đầu sắt mục tiêu nếu là có hướng một ngày thần công đại thành nhóc đầu sắt cũng muốn đi ra nông trường đi mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài thế giới như vậy lớn nó cũng muốn nhìn xem thế là trần liên suy nghĩ khéo động trước mắt lập tức hiện hiện nhóc đầu sắt bây giờ số liệu bảng chủng tộc chốt đất đầu thép đã thu thập thuộc tính đẳng cấp 23, tam giai độ thiệt cảm 94. kỹ năng giao thép xuất thần nhập hóa 5.120, t a y sát tinh thông 2.17, gai sắt trục l a n tinh thông 1.57, sông tập chi nhận tinh thông 3.17. phẩm chất thống lĩnh thấn thăng thần tinh phẩm chất yêu cầu có thể giải khóa c h ậ t nhìn nhóc đầu sắt số liệu bảng tựa hồ bình thường không có gì lạ cấp 22 đẳng cấp tại tam giai bên trong bình thường chỉ nắm giữ bốn cái kỹ năng phẩm chất cũng đã lạc hậu trước mắt t h ê đ ộ i thứ nhất nhưng nó giao thép độ thuần thục đã tăng lên đến xuất thần nhập hóa đây là so viên mãn cao hơn cấp bậc h à n g ngày h à n g đêm khắc khổ cố gắng kiên trì không ngừng khổ luyện lúc này mới dựng dục ra viễn siêu cái k h ắ c s ủ n g thú kỹ năng độ thuần t h ủ c h ỉ lần này một chiêu nhóc đầu sắt liền có thể tại tam giai s ủ n g thú bên trong đi ngang liền ngay cả chưa đột phá có ca đối mặt nhóc đầu sắt đều phải cẩn thận đối đãi không cẩn thận liền có thể thụ thương nhóc đầu sắt đáng giá càng mạnh trần n g u y ê n cũng muốn nó trở nên càng mạnh chương ba trăm sáu mươi sáu giải tỏa nhóc đầu sắt tiến d a i phương thức hai chương ba trăm sáu mươi sáu giải tỏa nhóc đầu sắt tiến dài phương thức hai cho ta giải tỏa tiến dài điều kiện với sắt thép hội tụ sử dụng cấp bốn thép hệ tài nguyên trăm rèn thép tâm ít hai cấp bốn thổ hệ tài nguyên địa hạch tùy tinh ít hai kim loại hội tụ trần n g uyên thấp dọn g lặp lại đầu ngón tay nhẹ nhàng g õ g õ lại môn phải làm cho h ú c ca hỗ trợ tìm một chút trải qua phía trước ba lần tiến giai trần n g uyên đối cách thức cố định tiến giai điều kiện đã sớm không xa lạ gì hiển nhiên cái này kim loại hội tụ chi địa hận chứa nồng nặc thép hệ năng lượng thép hệ tài nguyên trăm rèn thép tâm ta nhớ được ngự thú thương thành liền có bán ra xem ra không dùng đau khổ t ị m nô thổ hệ tài nguyên xem ra nhóc đầu sắt tiến giai sau sẽ thêm ra thổ thổ tính cái này cũng đúng có thể cùng nó tập tính đem nhóc đầu sắt vốn là thâm cư dưới mặt đất tinh thông đào đất tại tiến hóa trước đó thậm chí là chốt đất thêm ra t h ổ thuộc tính hợp tình hợp lý đột nhiên trần n g u y ê n hai mắt sáng lên địa hạch t ù y tinh nếu như ta nhớ không lầm ngự thú thương trường đồng dạng có bán suy nghĩ l ó a lên hắn trực tiếp tìm tới chu h ú c để cho hỗ trợ tìm kiếm kim loại hội tụ chi địa đồng thời mua nhóc đầu sắt cần thiết tiến giai tài nguyên nếu như hai loại tiến giai tài nguyên đều có thể trực tiếp, mua, thể trực tiếp giảm bớt rất nhiều giường già công phu không cần giống như kiểu trước đây đau khổ tìm kiếm tài nguyên chẳng được bao lâu chu hút liền phát tới tin tức trần c liên trở thành tần tỉnh hiệp hội ngự thú sư cố vấn cũng thanh danh đại trấn vô số người biểu thị nguyễn ý không ràng buộc đưa hắn bồi dưỡng tài nguyên trong đó không thiếu cực kỳ chân quý cấp bốn tài nguyên trần liên đương nhiên biết rõ bọn hắn ý nghĩ nhưng hắn cũng không nguyện ý ghi nợ ân tỉnh bởi vậy từng cái cự tuyệt xem ra ngươi rất nhanh liền có thể tiến ra có được thực lực mạnh hơn lấy điện thoại lại trần u y ê n nhìn về phía trước người nhóc đầu sắt mỉm cười nhóc đầu sắt tiến lặng gật đầu cũng không bởi vậy kích động chỉ là cảnh giác bốn phía ánh mắt càng thêm sắc bén lúc này ngoài cửa viện truyền đến nhỏ nhẹ tiếng bước chân trần u y ê n hướng về phía trước xem xét chỉ thấy có ca chậm gì gì đi trở về nguyên bản luôn luôn dựng đứng lên lỗ hai giờ phút này mềm mại rũ cục lấy xóa tung cái đuôi to cũng không tin đánh hái rũ xuống phía sau mỗi một bước đều có vẻ hơi nặng nghề hoàn toàn không còn sáng sớm lúc ra cửa kia cỗ cao hứng bừng bừng sức lực làm sao rồi ra ngoài gặp được cái gì không hài lòng sự t r ầ ngao n u n t r ư coca một ư ôn h vướt ve nó buông xuống đem cái cầm đặt tại trùng điệp chân trước bên trên nhìn chằm chằm trên mặt đất một con bận rộn bỏ sát con kính i nhỏ thật lâu lâm vào trầm tư ngay cả chót đôi đều chẳng muốn lắc lư một lần không biết qua bao lâu đôi kia rủ xuống lô thai bỗng nhiên dựng lên trong mắt một lần nữa lấp loe qua n mang nó đ ỗ n g nhiên đứng người lên cái đuôi lại bắt đầu lại từ đầu lắc lư coca bước nhanh chạy đến còn tại đất tuyết bên trong lăn lộn sập dài cùng hàn liệt n h ư bên người ngao ngao kêu gào hai tiếng lại hướng phía chạy trầm lạc vẫn rác thú cùng chính giám sát chân chân vịt tưới nước điện điện phi miêu phát ra vài tiếng ngắn ngủi mà rõ ràng k h á c gọi mạo hiểm tiểu đội các thành viên rất nhanh tụ tập đến nó bên người coca hạ giọng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nó không ngừng phát ra thật lòng ngao ngao tiếng kêu đồng thời dùng ánh mắt cùng động tác tinh tế khoa tay chứ danh đem sự tình hôm nay toàn bộ cáo chi m dùng móng đốt đ ỗ n g nhiên vỗ mặt đất a bắt kẻ trộm là chúng ta mạo hiểm tiểu đội chức trách nhất định phải tranh thủ thời gian bắt lấy nó giữ gìn tuyên hòa chấn trị an đồng thời khai hỏa thanh danh của chúng ta coca o ý nghĩ rất đơn giản chỉ dựa vào chính nó rất khó bắt lấy cái kia rào hoạt kẻ trộm nhưng có tiểu đồng bọn trợ giúp liền hoàn toàn khác nhau điện điện phi miêu đồng dạng rào hoạt mà lại chủ ý rất nhiều lại thêm nó khíu rắc cũng rất nhạy cảm tuyệt đối có thể cung cấp trợ giúp còn như vịt, vịt bọn chú ư cũng có thể góp số lượng rất nhanh sky mầu lam nhạt đôi mắt trở nên sắc bén dẫn đầu đáp lại coca lão đại nga ồ bắt kẻ trộm bắt k lạc vẫn giác thú phát ra biểu thị đồng ý trầm thấp tiếng giống chất phác đàng hoàng nó xưa nay sẽ không cự tuyệt tiểu đồng bọn tình cầu điện điện phim i ê u thì hưng phấn vung vẩy cái đôi hồ quang điện tại hai gò má nhảy vọt cuối cùng nhất coca đưa ánh mắt về phía kết thúc tới nước ung dung nhàn nhàn nằm trên mặt đất tắm rửa ánh mặt trời chân chân vịt nó đi qua dùng nhất giọng ôn hòa ngao ngao kề, ý đồ giải thích bắt kẻ trộm kế hoạch chân chân vịt nâng lên đầu vô ý thức về sau rụt rụt đồng thời lười biếng cơ cước á n h hiển nhiên nó đối rời đi nông trường đi bắt kẻ trộm chuyện này không h ứ n g thú lắm điện điện phim i ê u linh x ả o bay đến chân chân vịt bên hai thông tuệ trong mắt xoay xoay ngay sau đó phát ra rất có kích động tính tiếng tê ơ điện điện vịt, vịt tên trộm kia thích vô cùng ăn vụng đồ ăn ngươi cũng không muốn mỹ vị của mình linh ngư bị nó trộm đi à. chỉ thấy chân chân vịt con mắt nháy mắt trận lên căng tròn nó đông nhiên quay đầu nhìn về phía hồ cá một đầu màu mỡ linh ngư vừa lúc nhảy ra mặt nước dưới ánh mặt trời bắn tung toe hóng ánh giọt nước nếu như linh ngư bị trộm đi vị vịt khuôn mặt nhỏ nhắn xe xuống ngay sau đó nhô lên lông sủ độ ngực nhỏ kích động vung đầy cánh một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng cặc cặc thế là b ả o hiểm tiểu đội toàn thể thành viên tập kết bọn chúng xếp thành một hàng không tính quá c h ỉ n h tệ nhưng khí thế m ư ờ i phần đội ngũ chung chung điệp, điệp điệp đi ra nông trường đại môn dẫn tới trong nông trại thành viên khác ả o ào ghém ắ t trần uyên tựa tại khung cửa bên trên lẳng lặng nhìn chăm chú tiểu g i a hỏa nhóm đi xa b ó n g lưng nhất là chân chân vịn kia hùng dũng oai vệ khí phét hiên ngang phản phất muốn đi xa trinh bộ dáng khả ái không nhịn được mỉm cười theo sau hắn nâng đầu đối bầu trời nhẹ nhàng b ú n cái ngón tay một đạo kim hồng sắc lưu quang như là dung nhập ánh nắng lặng yên không một tiếng động lướt lên không chúng xa xa chắn tại nhánh kia điện ố lửa l thu ễ m t u y điện phi miêu ngầm i hiểm tiểu đầu đỡ ngực mặt mũi tràn đầy tiêu ngạo điện điện đây là nó căn cứ đối phương sở tác sở vi chế định kế sách bảo đảm hữu hiệu nhưng mà làm chân chân vịt bưng lấy phân đến khối k i a làm thành tiểu ngư hình dạng đồng thời thơm nào ngạt bánh bí t quy kêu mê người bơ cùng bột cá hỗn hợp hương khí thẳng hướng nó trong lỗ m ù i khoan nó nháy náy mắt đầu tiên là nhìn một chút bánh bí t quy lại nhìn một chút điện điện phim yêu cuối cùng không thể chống cự lại bản năng mở ra bẹp miệng liền chuẩn bị a o cắn một cái xung dưới điện điện phim yêu tức giận đến trên người lông đều nổ tung tranh thủ thời gian vũ cánh bay nào qua nhanh nhẹn dùng móng đ u ố t đoạt lại này khối kém chút trước thời hạn hy sinh bánh bí quy Nếu máu ba vệnh lên lên cao, nhưng đành là cao, phải thời a thiết h mong c nhìn xem c á khác đ ồ n gian bạn nhóm bắt b nhóm địch đầu dụ ể u diễn. Trưng h ó c đầu s ắ từng tiến thức. Trưng tòa. sắt tiến thức. Thời t dài giải dài gian phương Nhóc phương đầu giờ trôi qua bọn chúng trong tay món ă n ngon vẹn vẹn dẫn tới mấy cái tò mò bạo vân tức cùng một con chạy ngụm nước diệp đ u n g hồ mục tiêu chậm chạp không có xuất hiện điện điện phi miêu vòng quanh phụ cận bay mấy vòng cuối cùng quyết định một loại nào đó quyết tâm nó bay đến chân chân vị trước mặt biểu lộ nghiêm túc kêu gạo hai tiếng còn dùng móng vuốt không ngừng t ê u gạo điện điện vì vịt nên lấy ra cái kia đồ vật rồi chân chân vịt nghe xong lập tức đem đầu lắc giống chống lúc lắc hai con cánh gắt gao bảo vệ thân thể phát ra kiên quyết cặc cặc thanh âm phản phất tại thể sống chết bảo vệ cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật cặc cặc không được tuyệt đối không được sài đi tới dùng nó lạnh buốt cái mũi nhẹ nhàng cọ sát chân chân vịt chấm thấp nghẹn não một tiếng lạc vẫn giác thú vậy phát ra chầm ổn tiếng giống co ca càng là đi lên trước dỗi ra móng đuất vô vô vịt, vịt xanh lam trong mắt tràn đầy cam đoan ý vị. vịt, vịt lấy ra đi ta sau này giúp ngươi bắt linh ngư tại một đám đồng bạn thay phiên t u y ế t phục cùng hứa h chân chân vịt trải nghiệm một phen cực kỳ chật vật đấu t r a n h tư tưởng biểu lộ không ngừng biến hóa nó cái đầu nhỏ một hồi nhìn xem cái này một hồi nhìn xem cái kia cuối cùng rơi xuống cực lớn quyết tâm mặt mũi tràn đầy đau lòng nó chậm rãi dùng cánh móc ra một ít bao bịt kín được cực kỳ chặt chẽ in lập lọe tỏa sáng tinh tinh đồ án s ủ n g thú khẩu phần lương thực liên quan với chân chân vịt đều sẽ đ ồ ăn giấu ở thân thể bộ vị nào cái này một mực là bí mật theo sau chân chân v ị run run rẩy rẩy rỗi ra cánh đem cái này bao cực kỳ chân quý sùng thú khẩu phần lương thực để dưới đất chật cắn răng quay đầu é cái này túi sùng thú khẩu phần lương thực hiệu quả lập tức rõ ràng cũng không lâu lắm các loại các dạng sùng thú liền bị cái này dị hương hấp dẫn từ bốn phương tám hướng xông ra có từ trên cây nhảy xuống đạp thủy miêu trong đùi c ỏ chui ra hàn hàn chư thậm chí còn có từ trong c h ấ n chạy đến cho cứu hộ thành viên vì s ù n g thú khẩu phần lương thực không bị trước thời hạn c ấ p đi coca tranh thủ thời gian phát ra rất có cảm giác gác bách tiếng gầm ngự lập tức dọa chạy một đám s ù n g thú ở nơi này nho nhỏ hỗn loạn bên trong chăm chú đem s ù n g thú khẩu phần lương thực ôm vào trong ngực chân chân vịt đột nhiên cảm giác được trong ngực cái túi bị một cỗ nhỏ nhẹ lực lượng lôi kéo một lần nó đ ỗ n g nhiên túi lầu xuống một đôi mắt nháy mắt trận lên căng tròn tràn đầy khó có thể tin cũng may vịt, vịt đã sớm không phải lúc trước ngây thơ vô chi nhỏ vịt, nó lập tức kịp phản ứng, kích động đập cánh nhỏ Phát ra gấp rút ra rội vang mà coca ạ cạc bạn c cảnh thanh phát hướng nhóm ra đồng âm, b á Hành động nháy động đầu. mắt bắt o đầu tiên là phát ra một tiếng ngắn ngủi mà hữu lực g ầ m nhẹ quanh thân khí lưu vô hình đ ỗ n g nhiên xoay tròn rất nhanh cùng phong gào thét càn quét toàn bộ khu vực đông tuyết tùy theo bè múa phun gió càn quét phiến khu vực này cùng phong gào thét sở hữu s ủ n g thú lung la lung lay tạm thời mất mát năng lực hành động coca bén n h ả y cái mũi nhanh chóng mất máy lập tức hóa chặt trong không khí kia tia như có như không mùi quen thuộc không sai chính là tên trộm kia điện điện phi miêu hiệu ngầm trong lòng dài nhỏ cái đuôi như là linh xà giống như bỗng nhiên hất lên một tấm d o tỉ mỉ kim sắc dòng điện đan dệt mà thành lưới điện nháy mắt bắn ra tinh chuẩn chụp vào co ca ánh mắt chiếu tới chỗ cô chim chip ế một tiếng tràn ngập kinh hãi bén nhọn tiếng kêu bỗng nhiên vang lên lưới điện bao phủ chỗ lóa mắt dòng điện bùn bùn rung động không khí kịch liệt vặn vẹo ba động ngay sau đó một cái xinh xắn lanh lợi bóng người tại vô số nhỏ vụn kim q u a n g quấn quanh bên dưới bị ép h i ệ n hiện ra dòng điện vọt qua thân thể của nó mang đến từng đợt nhỏ nhẹ tê liệt để nó động tác cứng đờ điện, điện nhìn thấy kẻ trộm bị bản thân dễ như mặt mũi tràn đầy đ ắ c ý nhìn thấy sao đây chính là điện điện phi miêu thực lực v ă n g tinh huyên miêu người trông thấy sao tiểu gia hỏa nhóm ảo ảo nâng mắt hướng về phía trước tinh thường nhìn thấy cái này bị ép hiện thân sừng thú tên lốc này xem ra giống như là một con đứng thẳng lên lông n u n g nhỏ con toàn thân bao trùm bóng loáng bóng loáng á m t ử sắc lông ngắn chỉ có ngực cùng đầu ngón tay tô điểm lấy càng cạn lạ v ẹ nờ đ màu tím viên viên cái đầu nhỏ bên trên đỉnh lấy một đôi đỉnh tiêm co xinh xắn sừng nhọn màu tím xúc giác cực kỳ giống bản mini ác ma sừng một đôi vừa lớn vừa tròn màu căng tròn con ngươi tại tia sáng cùng dòng điện dưới sự kích thích co lại thành một đầu dây nhỏ một đầu dài nhỏ màu đen cái đuôi bất an ở sau người vung vầy chân c cạc. c chân v ị quan sát kẻ trộm lại nhìn nhìn điện điện phim yêu đột nhiên rối ra cánh quát to một tiếng Các cạc. điện điện phim yêu nó cùng ngươi dung mạo thật là giống điện điện điện điện phim yêu hai mắt chừng một cái hai gò má lấp lóe đáng sợ dòng điện nào giống rồi nó là đứng lên tà ác con mèo nhỏ ta là tứ chi hành tẩu vô địch đáng yêu con mèo nhỏ mà lại nó còn có xúc giác ta nhưng không có đột nhiên bị bắt hiện hình cái này thần b í s ủ n g thú rõ ràng bối rối một lần theo sau nó vô ý thức thử nghe rằng y đồ lộ ra một cái biểu tình hung hát phát ra tự cho là rất có lực uy hiếp chít chít tiếng ê ơ nhưng mà nó bộ này siêu hung bộ dáng tại được chứng kiến sóng to do lớn nông trường b ạ o hiểm tiểu đội xem ra không những không có chút nào uy hiếp ngược lại bởi vì viên kia linh lợi con mắt lớn cùng run nhẹ nhẹ xúc rắc mà lộ ra phá lệ buồn cười đáng yêu tiểu gia hỏa nhóm vào hào hiếu kỳ xung tới đánh giá cái hội này ẩn thân kẻ trộm cái này sùng thú thấy hù dọa vô hiệu lập tức cải biến s á c l ư c nó trong mắt to cấp tốc chứa đầy hơi nước trở nên nước nhẹp kho s i n h s ắ n lỗ thai cùng xúc g i á c đều có thể lên i ba ba tiêu n h ự u xuống phát ra run r à y ô nhỏ bé nuốt thanh âm toàn bộ thân thể co lại thành một đoàn có chút phát run cái này điểm đạm đáng yêu bộ dáng quả nhiên để mềm lòng chân chân vịt cùng co ca động lòng chắc cẩn bọn chúng thậm chí do dự muốn hay không tiến lên an ủi một chút điện điện chỉ có điện điện phi miêu vẫn như c ũ bảo trì cảnh giác hai mắt lấp l o e ánh sáng lúc trước nó lần đầu tiên tới tuyên hòa chấn lúc ăn v ụ quả kết quả bị chủ nông trường bắt được lúc vậy dùng qua cái này giả bộ đáng thương ký hai ừ không thể gạt được thông minh lanh lợi ta ngay tại lúc điện, điện phi miêu chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở thời điểm thể ầ n bí sùng thú trong mắt rào hoạt quang mang trợt lóe lên thân ảnh của nó cấp tốc trở thành h ạ t tránh thoát lưới điện trói buộc lần nữa ẩn đi thân hình nhưng có ca một mực n h ì n c h ă m c h ă m nó cơ hồ tại người sau làm ra động tác đồng thời liền phát ra tràn đầy nhắc nhở gầm nhẹ cũng nháy mắt khóa được kia cấp tốc di động mùi g có thể thần bí sùng thú dựa vào lấy thon nhỏ hình thể cùng đối hoàn cảnh quen thuộc tại ở giữa rừng cây linh hoạt xuyên qua trong lòng âm thầm đắc ý thậm chí ở trên đường quay đầu làm cái mặt quỷ trợt đắc ý cười to ngay tại nó coi là sắp lần nữa dung nhập tấm ảnh thành công đ à o thoát lúc trên bầu trời một đạo hóng á n h lóa mắt lại không cho kháng cự quang mang như là nắng sớm bản thân phóng đại bình thường chút xuống vô tận quang huy trong chốc lát bao phủ phiến khu vực này xua tan sở hữu âm u góc k h u ất hết thể đều trở nên vô cùng rõ ràng rõ ràng rành mạch giờ khắc này thần bí sùng thú hoảng sợ phát hiện mình nhất ý lại ẩn thân năng lực ở nơi này thuần túy mà thánh khiết quang huy trước mặt triệt để mất đi hiệu quả nó kêu ám tử sắt thon nhỏ bóng người vô cùng rõ ràng bại lộ tại trong vườn sáng không chỗ che thân nó một chút xịu cứng đờ nâng lên đầu. chỉ thấy một con dương cánh huy hoàng xí tiêu nghe chuẩn chính lơ lửng với không trùng kim hồng sắc cánh chim phảng phất đúc nóng ánh nắng uy nghiêm mà bình tĩnh quan sát nó ánh mắt kêu phảng phất có thể thấy rõ hết thảy cô chiêm chiếp thân bí sùng thú nuốt nước miếng một cái chương ba trăm sáu mươi bảy bắt quy án ám hệ sùng thú ưu miêu một chương ba trăm sáu mươi bảy bắt quy án ám hệ sùng thú ưu miêu một sau giờ ngọ ánh nắng như là h ó a tan mật cọng ấm áp vẩy vào mài đến bóng loáng đường lát đá xanh bên trên trong không khí tràn ngập vẩy vào máy đến bóng loáng đ ư n g lát đá xanh bên trong veo khí tức mọi m ệ n h buôn ba một tuần trần lên khó được h chậm rãi bước tại quen thuộc trên đường phố đã lâu không gặp chúng dân trong c h ấ n nhìn thấy hắn trên mặt lập tức t á c h ra nụ cười vui mừng ào ào n h i ệ tình t chào hỏi trong thanh âm tràn đầy chân thành tha thiết lo lắng ai nha tiểu trần có thể tính đã về rồi nhìn xem gầy g ó chút ở bên ngoài lịch luyện cực khổ rồi à. một vị tóc bạc trắng lão nại nại hít mắt quan sát tỉ mỉ hắn tiểu trần trở lại rồi à, tới tới tới mới ra lò hạt vườn đường bánh còn xấy lấy đâu nhanh cầm sắt v á c quán điểm tâm đại thẩm không nói lời gì đem một cái giấy dầu bao nhét vào trong tay hắn bánh ra và nóng tỏa ra mê người chạy hương trân cố vấn đông Hoàng đại hội nhất định phải cố lên à? chúng ta đều duy trì ngươi mấy cái đang giúp trong nhà nhìn bậy nửa đại hải tử hưng phấn với tay trên mặt tràn đầy thuần túy sùng bái c h â n uyên bị cái này nồng nặc cấm áp bao quanh có chút ngượng ngụ cười từng cái chân thành nói t ạ hắn vốn là tuấn lãng mặt mày dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ lưu hòa trong tay rất nhanh lâng đ ầ y các loại tràn ngập tâm ý tiểu lễ vật từ xốp giòn bánh bích quy đến thủy lính quả để hắn trong lòng cũng ấm áp tuyên hòa chân biến lớn biến phần hoa nhưng luôn có chút đồ vật chưa hề biến hóa bất chi bất giác hắn đi dạo đến rồi tiểu triệu, triệu chứng cầm bại mề để bọn chúng xem ra càng thêm mê người nhìn thấy trần u y ê n một thân một mình đi tới hắn vội vàng thả xuống việc trong tay tại tạp rể bên trên xoa xoa tay mặt mũi tràn đầy lo lắng tiến lên đón mấy bước giảm thấp xuống điểm thanh n â m hỏi trần c ô vấn ngài làm sao một người tàn bộ buổi sáng các ngài có ca mang theo cho cứu hộ không phải đi bắt ăn trộm sao bắt đến sao trần u y ê n nghe vậy trên mặt nụ cười ấm áp hơi chậm lại toát ra một chút hoang mang kẻ trộm cái gì kẻ trộm tiểu triệu lần người sau đó vô đùi lập tức sinh động như thật mà đem gần nhất trên trấn quái sự từng cái giẳng ra ví dụ như sắt vách tiệm bánh ngọt ít đi, bánh ngọt, nhà mình ném đi hoa quả. mấy người đều nói cảm giác bị không nhìn thấy đồ vật nhẹ nhàng đụng một cái chật hắn lại giảng ra có ca tại buổi sáng như thế nào như cái thám tử nhỏ một dạng dẫn đội điều tra cuối cùng lại như thế nào một trận gió tựa như đ u i bắt kẻ trộm trải qua trần n g u y ê n nghe đầu tiên là kinh ngạc cuối cùng không nhịn được lắc đầu bật cười đáy mắt tràn đầy hiểu do cùng một tia bất đắc dĩ ý cười trách không được lúc trước có ca tên kia khi trở về một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng nguyên lai là chủ động ô m đại án tử lại xuất sư bất lợi cảm thấy gãy mặt mũi của nó lúc này mới lén lút tập kết nó mạo hiểm tiểu đội thành viên lại lần nữa đi tìm về sân bãi nghĩ đến mấy tên tiểu tử kia khả năng tụ cùng một chỗ l ầ m bà l ầ m bẩm làm như có thật chế định kế hoạch bộ dáng trần uyên liền vẽ mặt tươi cười lũ tiểu gia hỏa thói quen dùng chính diện thực lực giải quyết vấn đề đột nhiên gặp được loại chuyện này khó tránh khỏi va va chạm chạm cái này rất bình thường bất quá thông minh cơ trí điện điện phi miêu vậy cùng theo đi nên vấn đề không lớn có thể vì để phòng vắn nhất hắn cảm ơn tiểu triệu quay người liền hướng phía trên trấn ngự thú sư chỗ làm việc đi đến chuẩn bị nghe ngóng tình h u ố n cụ thể tống quốc hào giờ phút này đang bưng một chén trà nóng ngồi trước bàn làm việc nhìn thấy trần uyên tiến vội vàng đặt chén trà xuống đứng người lên. trên mặt nháy mắt chất lên tiểu dung tiểu trưởng tống ca trần uyên đi thẳng vào vấn đề nghe nói trên chấn gần nhất náo kẻ trộm ta làm sao không có chút nào biết rõ tống quốc hảo cười ha ha thói quen muốn đánh cái ha ha tròn quá khứ ai nha không có việc lớn l n gì chính là chút lông g à vỏ tỏi phiền t h á i nhỏ chúng ta đã an bài nhân thủ tại bài tra rồi nói còn chưa dứt lời bên cạnh một thân ảnh liền b u lại chính là vừa lúc tại chỗ làm việc trương hảo hắn nháy mắt ra hiệu đánh gãy tống quốc hảo đối trần uyên giải thích nói uyên ca nhưng thật ra là tất cả mọi người thương l ư ợ n n g ngươi lập tức muốn tham gia đông hoàng đại hội đây là trọng yếu nhất đại sự nhất định phải tâm vô bảng vụ chuẩn bị loại này bắt tiểu m a u tặc vụn và sự t ì n h chúng ta làm sao có ý tứ làm phiền ngươi trần l u y ê n nghe xong trong lòng lập tức hiện lên một dòng nước ấ m đồng thời mang theo điểm dở khóc dở cười một bên tống quốc hào hung hăng chừng mắt nhìn trương hạo cái sau cười đùa t í từng mở ra hai tay tống ca chuyện này khẳng định không dối gạt được dù sao có ca đều đi bắt tên trộm kia rồi trần l u y ê n trầm ngâm một lát ngón tay thon d à i vô ý thức ở trên bản nhẹ nhàng đập chậm dãi lên tiếng không có việc gì loại chuyện này sẽ không chậm chế ta vừa vặn khoảng thời gian này h u n luyện mệt mỏi loại dừng một chút hắn căn cứ đám người cho ra cụ thể tình báo phân tích nói dựa theo sự miêu tả của các người gia hỏa này có thể ẩn thân hành động quỷ dị khó mà bắt giữ đối đồ ăn cảm thấy rất hứng thú còn mang một ít đùa ác tính chất đúng thế tống quốc h ả o gật đầu nô trần u y ê n khẽ gật cù ánh mắt gật đầu nếu như ta đoán không lầm đây cũng là một con đói bụng ám hệ sùng thú tống quốc h ả o cùng trương hạo l i ớ t nhau bọn hắn hoàn toàn không có chất vấn trần u y ê n suy đoán mà là sờ lên cảm những mày trầm g ọ n nói ám hệ sùng thú à vậy liền không dễ lầm rồi ám hệ sùng thú cực kỳ hiếm thấy liền ngay cả thấy nhiều hiệu rộng trần n g u y ê n vậy vẹn vẹn gặp qua m ấ y cái trần n g u y ê n ánh mắt ngưng lại trong mắt l ó e lên một tia sắp bén muốn đối phó loại này s ù n g thú phương pháp hữu hiệu, hiệu nhất chính là để quan hệ s ù n g thú xuất thủ bài trừ nó ẩn thân thiên phú đốn lựa chính là quan hệ s ù n g thú nó nắm giữ huy quang chiếu giỏi có thể hoàn m ị khắc chế ám hệ s ù n g thú chiếu sang phía dưới không chỗ che thân hắn lời còn chưa dứt chỗ làm việc bên ngoài đột nhiên giống sôi trào m ở dạng chuyển đến một trận càng ngày càng gần tiếng huyên áo xen lẫn bọn nhỏ hưng phấn thét lên các đại nhân ngạc nhiên cười nói đàm phán hò bình luận một cái tuổi trẻ nhân viên công tác cơ hồ là chạy xông vào văn phòng mang trên mặt ép không được nụ cười hưng ơ phấn thở hồng h g ụ c nói sở trưởng trần cố vấn bắt được thật sự bắt được có ca bọn chúng thật lợi hại đem tên trộm kia bắt được trần n g u y ê n đám người lập tức đứng dậy đi ra chỗ làm việc chỉ thấy trên đường phố đã rộn rộn ràng ràng vây quanh không ít người người người trên mặt đều mang hiếu kỳ cùng ý cười nông trường mạo hiểm tiểu đội chính lấy một loại cực kỳ phong cách phương thức đi đến khu phố uy phong lấm lấm có ca ngẩm đầu giữa ngực đi ở trước nhất mỗi một bức đều dâm đến phá lệ vững chắc màu nâu nhạt lồng tóc dưới ánh mặt trời giống như đang phát sáng xanh lam trong ánh mắt lấp lóe không che giấu chút nào kiêu ngạo c ù n g đ ắ c ý xóa tung cái đôi to nhổng lên thật cao vui sướng đung đưa trái phải xài theo sát phía sau duy trì cảnh giác màu lam nhạt đôi mắt tỉnh táo quét mắt xung quanh g i e o hò đám người phản phất tại tận t r ư ớ c tận trách duy trì lấy áp d à i trật tự k h ô i nô cao lớn lạc vẫn g i á c thú nện bức trần ổn hữu lực bộ pháp theo ở phía sau mà nó rộng lớn bằng phẳng trên lưng mệt muốn chết rồi c h â n c h â n vịt chính ngã chồng g ó nằm mềm hồ, hồ bụng theo hô hấp nâng lên hạ xuống trong ngực còn ôm thật chặt nó kia bao bảo bối khẩu phần lương thực ngủ được miệm nhỏ có ch